Chương 200 thần quang vậy xuống là bắt đầu, chương 200 thần quang vậy xuống là bắt đầu. Thời gian một ngày một ngày qua thứ, cả giới bên trong vắng vẻ vô cùng, chỉ có ánh lửa kia tràn ngập, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Chỉ có Lý Thanh Liên bốn người, mà bây giờ Lý Thanh Liên một đầu đâm vào núi lửa không biết chết chỗ nào đi tới, Thiên Lang vẫn tại đỉnh Cản Khôn trong luyện hóa bất tử hoàn máu. Mà Sở Hà lại làm không biết mấy suốt ngày suốt đêm đuổi theo Hoàng Vũ chạy. Trọn vẹn một năm qua đi tới, sừng suốt không có đụng phải nửa cái lông vũ, Hoàng vũ như trở thành chơi, bắt đầu chơi người truy ta trò chơi. Đây chính là chân chân chính chính vương hoàng, tốc độ kinh khủng giò người chính là Sở Hà thân hóa ánh chấp đều đuổi không kịp, càng thêm dọa người chính là, Hoàng Vũ mới xuất sinh mà thôi, tu vi liền có kinh khủng đạo tàng cảnh đỉnh phong. Một khi trưởng thành, chính là tiên hoàng, thật đúng là ăn cơm uống nước chơi đùa vui vẻ đều có thể tu thành tiên tồn tại, dù sao phượng hoàng nhất tộc thế, nhưng là tiên thú, nguyên phượng hậu duệ. Sở Hà một bộ than thở dáng vẻ, linh hư bên trong bảo dược đều bị Hoàng Vũ ăn hết, linh dịch, linh tinh, đan dược cũng đều là một chút không dư thừa. Hắn lúc nào nghèo như vậy qua, có thể nói túi so mặt sạch sẽ, bây giờ một thân đạo bào cũng là rách tung toé, đó là bị Hoàng Vũ bắt, trên mặt cũng đầy là bùn bẩn, còn có một đạo vết cào giới bảy, hiển nhiên một tên ăn mày bộ dạng, ở đâu coi là cái gì chuyển thế trước tiên. Tiểu Vũ Ba, ngươi, thế nào liền không nhớ rõ ta nữa nha. Sở Hà khóc tâm muốn chết đều có, một năm này hắn chịu khổ, nhưng này năm đó truy nàng thời điểm nhiều hơn. Nhưng vào lúc này, đỉnh Càn Khôn phía trên dị động lại đưa tới Sở Hà chú ý. Chỉ thấy trong đỉnh đạo luân nước chấn động không ngớt, một sợi hồng mang xông lên trời không, ba bọc tiên lang dài đến một năm lâu vợ trứng rốt cục vỡ vụt. Oeng, một đạo chói mắt ánh sáng đỏ lẫn vô tận lửa hoàng phát, trong chớp mắt quét dặm. Tiên Lang hình dáng xông ra đỉnh Càn cao đứng không. Một đôi hoa lệ vô cùng cánh hoàng tại phía sau trầm chậm vỗ, muỗi vỗ một cái, tản ra ánh sáng lung linh lông vũ liền đem hư không cắt đứt ra như. Cánh hoàng thi triển hết, khoảng chừng 9.9, bảy màu sắc, trên đó điểm lảnh ánh sáng mịt mờ, thiên lang hình dáng ở này đôi cánh hoàng phụ trợ phía dưới, giống như một con nhẹ nhàng nhảy múa bướm bướm, tinh diễm vô cùng. Chỉ thấy giờ phút này thiên lang bộ dáng càng thêm váng lạng, nhưng vắng lạng khí chất bên trong lại nhiều một điểm lưu ý, hoàng nữ chính là thế gian nhất là quan tâm ôn nhu nữ tử, liền ngay cả sở hạ cũng luân ham tại hoàng vũ trong tay, có thể thấy được mị lực. Từng đạo màu đỏ sẫm đường vân pháp họa cùng một chỗ Từ chân trần, thằng Lang tràn đạo tuyết trắng cái cổ, tạo thành một bộ đặc biệt hoàn văn, đang phát ra có chút ánh sáng đỏ, cùng ra thịt tuyết trắng tạo thành chênh lệch rõ ràng, đen nhánh như tinh thần đại hải trong đôi mắt cũng nhiều một điểm tia đỏ thấm, tựa như cây kim. Chín tầng trời cánh hoàng, bất tử hoàn văn, máu hoàng chân nhãn, không tệ, cái này máu hoàng cũng coi là không có lãng phí hết, đem vượng hoàng bản sự kế thừa tới không ít. Sở Hà cười nói, chính là thật lòng tán dương. Thiên Lang cười gật đầu, chầm chậm thành tán, tử hoàn văn cũng biến già, hoàng, Lang tu vi cũng là đạt đến phá long cảnh. Một đầu chín trượng bảy hư không khí rồng chính ở đan điền bên trong xoay quanh không ngớt, khí thế mạnh hơn. Đây chính là 9 trượng bảy thứa, cỡ nào thiên phú kinh người, liền xem như Sở Hà năm đó, cũng vẹn vẹn chỉ có 9 trượng bảy mà thôi, mà chín trượng chính chính là cực hạ. Tiên tiên long khí chính là thể hiện một người thiên phú trực tiếp nhất thể hiện, 9 trượng phía trên, một đường trên tu hành đi, chỉ cần bất tử, có thể nói là thỏa thỏa đọa hồn. Về phân đoạn hồn phía trên, liền muốn nhìn cơ duyên của mỗi người, bất quá thiên phú vẫn như cũ trọng yếu đến từ điểm, không nghĩ tới thiên lang vậy mà ngưng tụ chín trượng bảy rồng khí, cũng không ngừng công lý thanh liên một fan cổ tâm, cố ý mang nàng tới đây. Vừa mới năm giữ, còn không thế nào biết dùng, coi là đa cả ngươi." Thiên Lang lại ngẩm đạo, có chút khẽ trào, tự nhiên hào phóng. "Không sao, nhiều hơn luyện tập thôi tiện, nhất là máu hoàng chân nhãn, lại phối hợp thêm ngươi bằng hư đạo thể, thiên hạ rộng lớn, ở đâu không thể đi." Sở Hà chậm chật lưỡi, có chút hâm mộ nói. Sở Hà cao mày nói, hắn đem còn lại xuống máu hoàng đao lướt, một đầu đâm vào núi lửa bất tử bên trong, vật vào trong lòng núi, một năm không tin tức, ta mắt đạo không mặc núi lửa bất tử." Thiên lang nghe nói, trong mắt hiện lên một tia chấn vẹn vẹn luyện hóa chín giọt mà thôi, cũng đã gian nan như vậy, máu trong lẫn chứa lực lượng quá mức kinh đến mức nàng hiện tại nhớ tới đều là trong lòng run dậy. Mà Lý Thanh Liên vậy mà đều lướt, còn sông vào lửa hoàng trụ lửa bên trong, lúc tiến vào kém chút không có đem mấy người tiêu chết, hắn vậy mà vào vào, hơn nữa còn chui vào trong lòng núi. Thanh Liên hắn không muốn sống nữa sao? Tiên Lang trong lời nói mang theo một tiên độ khí, càng nhiều hơn chính là lo lắng, hắn lo lắng Lý Thanh Liên sẽ ra chuyện. Đối với tự thân an nguy, Lý Thanh Liên không hiểu được nắm chắc, hắn chỉ cảm thấy bất tử liền không sao, nhưng cái này cũng đưa đến cho tới nay mỗi lần đều là hiểm tử hoàn sinh, cứ tiếp như thế, cuối cùng có một ngày sẽ chọn sai, vứt bỏ mạng nhỏ. Từ Tiên Lang nhận biết Lý Thanh Liên bắt đầu Cho tới nay đều là như thế, nói thật dễ nghe một chút gọi chạy khắp bên bờ sinh tử trưởng thành, khó nghe chút chính là không đem tính mạng của mình coi là gì. Đây là Thiên Lang không thích một điểm, vì sao không thích? Bởi vì nàng quan tâm, hắn sợ Lý Thanh Liên biến mất, sợ hắn rời đi, loại kia nắm không ngừng cảm giác chắc hẳn mỗi người đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cánh hoàng mở ra, Thiên Lang liền hóa thành một đạo màu đỏ thắm ánh sáng lung linh hướng phía Viêm trụ phóng đi, Sở Hà trong nháy mắt ngăn tại trước người của nàng, một mặt nghiêm túc. Ngươi muốn đi làm gì? Sở Hà trầm giọng nói, đi tìm hắn trở về. Thiên Lang cắn răng nói, trong mắt kiên quyết, một năm không hề có động tinh gì, tất nhiên là xảy ra chuyện. Đi tìm chết sao? Chính là người luyện hóa bất tử hoàn máu, nhập núi lửa bất tử cũng vẫn như cũ có thể đưa người hóa thành cho bụi, cường thịnh thời điểm, thậm chí từng tiêu chết thánh nhân." Sở Hà ngăn lại nói. Thiên Lang trong mắt càng là lo lắng, nhưng hắn, Sở Hà thở dài, hắn còn không sợ, người sợ cái gì? Đáng chết ở trong sông, trong giếng không chết được chờ lấy đi, hắn sẽ ra tới, nếu là không, có năm chắc, hắn sẽ không dễ dàng nhập núi lửa bất tử." Thiên Lang trong mắt rai cắn chặt môi dưới nói, ngươi vì sao như thế tin tưởng hắn? Lần kia rơi xuống tại Vô Tận hư không trong cũng thế, Sở Hà lắc đầu cười nói, không phải ta tin hắn, mà là hắn không phải sẽ cho người thất vọng cái loại người này, thân là hy vọng, Lý Thanh Liên có cái này dã nộ. Thiên Lang nghe tròn váng, khó nhọc nói, hiểu, hiểu. Hôn Hoàng Tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại, Sở Hà nhìn xem Thiên Lang dáng vẻ, tận tình quy nhủ, tất là bắt không ngừng, Lý Thanh Liên là cát, đừng vọng tưởng làm nắm chặt tay của hắn, mà là muốn làm rơ lên hắn phong cách. Thiên Lang nghe nói, sắc mặt hơi đỏ lên, nhẹ giọng ngân một cái, Sở Hà ho nhẹ hai tiếng nói, ngươi Ngươi có hay không bảo dược, đang dược linh tinh loại hình cho ta mượn một chút, quay đầu trả lại ngươi." Thiên Lang ngạc nhiên nhìn qua một thân chật vật Sở Hà, nhìn lại nhìn Hiếu Kỳ nháy màu đỏ thắm hai con ngươi hoàn vũ, không khỏi phốc phốc cười ra tiếng. Còn nàng đâu? Nàng là cái gì của ngươi?" Thiên Lang mỉm cười nói. "Sở Hà bất đắc dĩ, ta là cây, nàng là ta dễ, không có dễ, cây sẽ chết, có dễ, cây cũng chỉ có thể là cây." Thiên Lang không tên nhẹ gật đầu, móc ra một đống thiên địa linh tài cho Sở Hà, thân là tạo hóa đạo giáo thánh nữ nàng, đưa raản đối với mấy cái này không cảm giác. Sở Hà nói câu nói này rất kỳ dị. Cho tới bây giờ Thiên Lang cũng không lưu ý tới giải, lẩm bẩm, cây. cùng dễ a. Thanh Liên là cát, ta là cái gì đây?" Chờ đợi thời gian là dài dằng dặc, nhưng Sở Hà lại cảm thấy qua nhanh chóng, mấy người cũng không có rời đi giới này ý tứ, dù sao không có đỉnh cảnh không muốn ra ngoài vẫn tương đối tốn sức. Mà Thiên Lang mặc dù thực lực tăng nhiều, vẫn như trước không có vượt giới bản sự, còn cần nhiều tu hành mới là. Sau đó thời gian bên trong, Thiên Lang liền bắt đầu củng cố tu vi của mình, nghiên cứu máu hoàng ảo rượu, vô luận là bất tử hoàn văn, coi là chín tầng trời cánh hoàng cùng máu hoàng chân nhãn, mỗi một dạng đều là linh thiên độ vật vua sa thần thông bảo thuật hàng ngũ, chính là phượng hoàng nhất tộc bản lĩnh, là sẽ theo thực lực bản thân tăng lên mà tăng trưởng, mà lại muốn dùng liền dùng, một khi sử dụng thuật tục, đối với thực lực cũng không phải gia tăng một điểm nửa điểm. Trọn vẹn hai năm qua đi tới, Thiên Lang qua có thể nói vô ưu vô lự, thỉnh phảng ngồi nắng hư không thú trứng, cùng cố tu vi, mặc dù không nhìn thấy Lý Thanh Liên, nhưng hắn ngay tại bên người, cũng không cảm thấy cô độc. Mà Sở Hà rốt cục có tiến triển, Hoàng Vũ rốt cục chơi chán ngươi truy ta đuổi trò chơi, càng thêm thân cận Sở Hà, bản năng là rất khó kháng cự, mặc dù không có ký ức, nhưng nàng đối với Sở Hà yêu thậm chí đã trở thành một loại bản năng, là gắn ở chân linh bên trong. Thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua, Lý Thanh Liên đã đợi ở núi Lửa Bất Tử bên trong 3 năm. Thật tình không biết đô quầng dưới trong, sớm đã gió nổi mây phun. Một ngày sáng sớm, cây thần kiến một phát ra loá mắt sáng lạ, bao phủ toàn bộ đô quầng dưới mặt đất, cắm thẳng vào thanh minh, chống đỡ toàn bộ bầu trời tán, cây tản mát ra ôn hỏa xanh biếc. Quay chung quanh xoay tròn bay lên chim thần thú cũng là nhảy cống giéo họ, bao phủ chín đại khâu linh khí vậy mà dần dần cất vào mặt đất, không đến 3 ngày, toàn bộ đô quầng phạm dưới, ở không cái gì một nơi, có một một hào khí. Giờ khắc này, đô quảng giới bên trong có thể nói sôi trào lên, mỗi cái khâu tiếng hô tăng gọn, bởi vì đoạt linh chiến muốn mở ra. Đều là thỉnh câu trấn khâu thế lực thêm chút sức, lấy được một cái thứ tự tốt. 9 khâu bên trong các thế lực lớn cũng là độc thân, đô quảng giới khó được không dậy nổi chiến loạn, không dậy nổi phân tranh, hết thảy hết thảy, chỉ vì đoạt linh chiến. Đoạt linh, đoạt linh, đoạt tự nhiên là linh khí, 9 đại khâu bên trong vì sao mỗi một khâu linh khí mức độ đậm đặc đều là khác nhau rất lớn? Chính là cùng một mảnh dãy núi, một khi lệ thuộc hai khâu, linh khí phía trên khác biệt cũng có thể là ngày đêm khác biệt. Linh khí phân phối có thể nói là dựa theo đoạt linh chiến bên trong thứ tự chỗ phân phối, Đô Quảng giới tồn tại đến nay, một mực như thế, kiến mục chống trời, chín khâu tranh hùng, tranh đoạt linh khí, không ai biết bắt đầu tại khi nào, cũng không ai biết khi nào kết thúc. Chỉ biết là, cái này liên quan đến một khâu sinh linh con đường, tiền đồ, không có cái nào thế lực không phải đem hết toàn lực đi tranh đoạt. Chương một sao là vậy sắm xét là sừng, chương một sao là vậy sắm xét là sừng. Mà giờ khác này Đô Quảng giới bên trong linh khí tất cả đều rút về, kiến mục thần quang tứ xạ, có chim thần hướng minh, hiển nhiên mang ý nghĩa đoạt linh chiến sắp mở ra. Chín câu thế lực cũng sớm đã an bài thỏa đáng khởi hành tiến về kiến một chỗ. Kiến một cây thần ở vào đô quảng giới trung tâm, chống lên toàn bộ trời xanh, trừ phi đoạt linh chiến mở, nếu không không ai có thể đến gần thần bí thế giới, tên là Thừa Thiên linh giới. Bây giờ thần quang đại phóng, cũng liền mang ý nghĩa kiến mục đặt chân thế giới đã mở ra, các thế lực lớn tự nhiên là triêng chống dặm dặm hướng phía kiến mục tiến đến. Mà tạo hóa đạo giáo bên này, Bộ Vân cũng đã nhanh sắp điên, từ khi kiến mục khởi sướng tận trời thần mang đến nay, trọn vẹn qua 3 ba ngày, hắn cứ như vậy ở giao quang bên trong tiên điện đi qua đi lại, hiển nhiên trong lòng lọ lò góc. Vô luận là Lý Thanh Liên hay là Sở Hà đều là tin tức tận không. Hắn đạt được cuối cùng tin tức, chính là đỉnh Cản Khôn tại 3 năm trước đó hiện thân tại thần tức khâu quy khư bên ngoài. Mà Hỏa linh tộc còn phải người dò xét, hiện nhiên Lý Thanh Liên ba người tung tích không cần nghĩ cũng đoán được. Thiên Sơn mộ, như thế nào? Thiên Lang nhắn lại sao? Bộ Vân cuồn quay đầu lo lắng nói. Thiên Sơn mộ cười khổ nói, còn không có. Hắn đều đã không biết phát bao nhiêu lần tin tức, mà Bộ Vân cuồn cũng không biết hỏi bao nhiêu lần. Không có hai đại trích tiên su phòng, chính là thánh nữ cũng không ở, lại thêm vừa mới tới tay đỉnh Cả Côn, chúng ta có thể nói là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió a, không cẩn thận liền sẽ bị vô nát ấy. Tô Thiên Minh lo lắng nói. Các thế lực lớn sớm đã khởi hành, Thông Thiên Tiên Giáo Cảnh Lã đã ở kiến mục dưới chân bố trí doanh trại đóng trận, chúng ta. Tham Lang đạo chủ ưu sầu nói: "Không đợi, lần này đoạt linh chiến không có Trích Tiên mặc dù thế yếu, có thể trước không phải cũng là như thế. Chúng ta cũng khởi hành." Bộ Vân cùng quyết định thật nên nói, đi trước liền có thể chiếm được tiên cơ, kiến mục phía dưới Thừa Thiên giới nhưng không chỉ vẹn vẹn bí cảnh đơn giản như vậy, được kiến mục khí ảnh hưởng, lại thêm nồng đậm đến cực hạn linh khí, nhiều loại thiên tài địa khắp nơi đều là, có thể nói tùy tiện đi đường đều có thể nhặt được bảo dược cái chủng loại kia có chút thậm chí đã tại đô quảng giới bên trong thuyết tích, mà lại coi là luyện chế một chút hi hữu đan dược nhất định phải vật, tự nhiên là các thế lực lớn tranh đoạt mục tiêu. Đi chậm. Liên lợi đến hít bụi đi, hiện tại cũng không phải không quá quyết thời điểm. Tạo hóa đạo giáo bên trong bị tuyển chọn tỉ mỉ mà ra trăm vị đệ tử, từ hai đại mạch chủ, chín đại đạo chủ dẫn đầu, cư chung hỗn độn hướng phía Thừa Thiên giới tiến đến. Kể từ đó, Tạo hóa đạo giáo cấp cao chiến lực có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, núi thần tú trong lưu lại giáo chủ một mạch thủ, an toàn không ngại. Mà cái này trăm vị trăm tuổi phía dưới đệ tử, đây mới là lần này đoạt linh chiến nhân vật chính. Loạt linh chiến dự vào là cũng không phải nhiều người là được, càng nhiều hơn chính là thiên phú, thực lực, can đảm, trí tuệ. Đây hết thảy, núi lửa bất tử bên trong Lý Thanh Liên bọn người có thể nói hoàn toàn không biết, thậm chí sắp bỏ lỡ cũng không biết, vẫn như cũ thành thôi thành thôi trở lấy Lý Thanh Liên bế quan kết thúc. Núi lửa bất tử chỗ sâu, nơi này đã không có ngọn lửa, hư không trong tràn ngập đều là màu đỏ thâm năng lượng, sớm đã nóng rực đến cực hạn. Ma Lý Thanh Liên giờ phút này xác thực toàn thân chần chừ đĩa ngồi ở trong đó, hai mắt nhắm chặt, hô hấp đều, đều nhưng toàn thân trên dưới lại không tán mắt ra một tơ một hào khí tức, giống như chết. Nếu không phải trái tim cách mấy chục nhịp nhảy lên một cái, Thật đúng là coi là quy tịch nữa nha, kinh khủng hơn chính là, 3 năm xuống tới, Lý Thanh Liên cứ như vậy xếp bằng ở núi lửa bất tử bên trong, thân thể vậy mà lông tóc không tồn hao gì. Quanh thân tản ra không tên chấn động, tựa như cùng lửa hoàng dung hợp lại cùng nhau. 3 năm qua đi, Lý Thanh Liên miết bản kén rồng, kế hoạch cũng cuối cùng đã tới thời khắc ngấu chóp nhất. Chỉ thấy Lý Thanh Liên tâm thần đều chìm tại kén rồng bên trong, máu hoàng đã sớm biến mất không còn một mảnh, đều bị kén rồng hấp thu, vỏ trứng cũng bởi vì bất tử hoàng máu mà bị nhuộm thành màu Trên đó lượn lấy từng đạo từng đạo lít, nha, lít Một cỗ bất tử bất diệt chân hoàng ý chí sen lẩn nhẹ nhẹ loang lùi tản ra, quả nhiên là Long Phượng Trịnh Tượng. Đúng lúc này, kén rồng bên trong đột nhiên tuôn ra một vòng khí tức kinh khủng đến, liền giống như ngủ say vô số năm, đang từ từ thức tỉnh nội sư. Cô kia dần dần tăng cường khí thế là như thế rung động lòng người, Lý Thanh Liên Tâm cũng đi theo nhấc lên, 3 ba năm qua cố gắng liền nhìn giờ khắc này, được làm vua thua lầm nặng, nếu là thất bại, sợ là ngay cả tu luyện cơ hội cũng không có. Hấp thu tất cả bất tử hoàng rồng giờ khác này bộc phát ra tận trời ngọn lửa, chiếu sáng toàn bộ đan điền, giống như trong bầu trời đêm sáng ngời nhất đời sao. Núi lửa bất tử bên ngoài Sở Hà tựa như cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu, một mặt ngưng trọng nhìn qua núi lửa bất tử. Trên cổ cưới một trắng non nà bé gái, nhìn chỉ có 1 2 tuổi lớn nhỏ, xuyên màu đỏ rực vũ bảo, sợi tóc mềm mại, hiện lên bảy màu sắc, mắt to đỏ bừng, giống như nước hồ giống nhau thanh tĩnh. "A." Giờ phút này, hóa thành nhân hình hoàng vũ nhỏ chính chạy chạy nước miếng, tinh xảo tay nhỏ nếu lấy Sở Hà lốt hai, hé miệng đối với đầu của hắn cắn tới cắn lui. Mà Sở Hà lại hoàn toàn bị núi lửa bất tử bên trong dị biến tự tin chú ý, lẩm nói, "Trọn vẹn 3 năm, cục muốn ra rồi sao?" "Wen." Núi lửa bất tử thế lựa mạnh hơn. Cả ngọn núi đều ở rất nhỏ chấn động, phun ra trụ lửa càng thêm đỏ tươi, Thiên Lang cũng là trong lòng yên tĩnh, lập tức nổi lên một vòng vui mừng, nàng biết, đây là Lý Thanh Liên. Nhưng sau một khắc, một màn trước mắt quả thực đem hai người kinh hại không nhẹ, chính là Hoàng Vũ nhỏ cũng sửng sốt một cái, lập tức rụt cổ một cái, trốn ở sở hà đằng sau. Chỉ thấy từ miệng núi lửa phun ra ngoài thông thiên trụ lửa đột nhiên trở nên không ổn định đến cực điểm, sau một khắc một con dữ tận vút lớn từ miệng núi lửa trong trật vật ra. Núi lửa bất tử miệng đến cùng rộng lớn bao nhiêu tự nhiên không cần nhiều lời, những cái này móng đuốt lại là sinh sinh gạt ra. Có thể thấy được cái này chảo đến cùng đến cỡ nào khủng lồ mà cái này vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi, móng rồng dùng sức đào lấy vách núi, vậy mà từ miệng núi lửa trong chui ra một con rồng đến. Vây quanh trụ lửa xoay quanh mà lên, vạn dặm thô trụ lửa tương đối cái này thân rồng tới nói, đơn giản miểu cực kỳ nhỏ. Rống! Vang dội tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ thế giới, ẩn chứa trong đó nồng đậm ý mừng. Thiên tiên khí rồng? Làm sao có thể? Sở Hà kinh ngạc nói, cái này trước mắt xoay quanh tại lửa hoàng trụ rồng chính là từ tiên tiên khí ngưng tụ mà thành tiên tiên khí rồng. Cái này đã không thể dùng trượng để cân nhắc, đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khổng lồ thân rồng, chính là bộ dáng hắn cũng là vô cùng rung động là người. Thân rồng kéo dài, sinh ra 10 trảo, từng quả lóe sáng ngôi sao làm nền phiến sinh trưởng tại thân rồng phía trên, đầu rồng càng là kính khủng, hai viên con ngươi lại là mặt trời mặt trăng biến thành, roa người vô cùng. Phóng lên tận trời hai con sừng rồng là thuần trắng sắc, từ nguyên thủy tổ lôi hóa sinh mà thành, dấu rồng phiêu đãng ở giữa, tạo thành hai đạo hoa mỹ tinh hà. Dấu ở ngôi sao lân phiến phía dưới chính là màu đỏ thắm ánh sáng, sở hà quen đi nữa tất bất quá, chính là bất tử hoàng máu. Ngôi sao là vậy, nguyên thủy là sừng, bất tử hoàng máu là thân, mặt trời mặt trăng là mắt. Khí rồng làm sao lại như thế lớn? Đây rốt cuộc là thứ gì? Ngươi đến tuột cùng luyện ra như thế nào quái vật?" Sở Hà Cả kinh nói, chính là Thiên Lăng cũng là che lấy miệng nhỏ, một mặt không thể tin. Trước mắt rồng lớn ngoại trừ khí rồng không còn giải thích, trong đó tinh thuần đến cực hạn tiên tiên khí không làm được giả, bất quá khí rồng làm sao lại như thế lớn? Mặc Kệ Tiên Phú Ngự Tiền, cũng không trở thành đạt tới loại này trình độ khủng bố. 9 trưởng chính cũng đã là cực hạn, một màn trước mắt đơn giản vượt ra khỏi hai người nhận biết. Lý Thanh Liên giống như hạt bụi nhỏ giống nhau thân thể đứng tại thân rồng phía trên, một mặt hài lòng nhìn qua đặc chân rồng khí, từ 3 tuổi cho tới bây giờ tích lũy rốt cục phát, mà lại hiệu quả đạt đến rồi không tưởng tượng được tình trạng. Thì ra là thế, thì ra là thế, 10 trượng a. Siêu việt cực hạn chính là vô tận rộng lớn. Sở Hà nhìn qua khí rồng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cười khổ. Lý Thanh Liên khí rồng chỉ là nhìn như thế lớn mà thôi, thực tế chỉ có 10 trượng, 9 trượng 9 liền mang ý nghĩa cực hạn, một khi siêu việt cực hạn chính là 10 trượng, viên mãn cảnh cũng liền mang ý nghĩa có được vô hạn khả năng. Cho nên khí rồng tự nhiên là vô tận rộng lớn, 10 trượng khí rồng, còn không có gặp qua là ai có 10 trượng khí rồng, quá biến thái a. Lý Thanh Liên một mặt hài lòng, mệnh hồn của hắn trung Quy là không có phí nát, cái này bước đầu tiên nên như thế đạt. vô hạn khả năng bắt đầu. Mà đúng lúc này, một cỗ âm trầm đến cực hạn áp lực xuyên qua vô tận hư không đột nhiên đè ép tới, ở cỗ này áp lực kinh khủng phía dưới, núi lửa bất tử lại bị ép tắt lửa. Lý Thanh Liên sắc mặt đột nhiên nghiêm trọng, lấy dòng khí bản thân hộ thể, sinh kiêng kinh khủng áp lực, ngửa đầu nhìn trời. Chỉ thấy bên trên bầu trời trời u ám, vô tận lôi đình lập lòe, đè nén thở không được đến, chính là trời giận sự phạt, mà lại tới cực nhanh, không đến ba cái hô hấp, mây đen đã bao trùm toàn bộ thế giới. Cảm thụ được trong lôi khí tức, chính là luôn luôn không sợ Lý Thanh Liên đều là lên một thân nội gia gã, hiển nhiên hắn tự thân khí dòng sinh ra đã dẫn động trời giận mà lại coi là không lưu mảy may sinh cơ cái chủng loại kia, nơi này cũng không phải đồ quẩn giới, không có kiến mục che chắn, thiên đạo khí tức nồng đậm vô cùng. Đã không phải là lần một lần hai, Lý Thanh Liên lông mày sâu nhăn, trời này nổi giận xử phạt tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể ngăn trở, mà sợ hà thì là chậc lưỡi nhìn trời. Lát đầu, cái này sắp đánh rất mà xuống lôi đình uy năng đã nhanh theo kịp 49 chín lôi tiếp số một kiếp, đây chính là thành thiên tiếp, có thể đem bất diệt cảnh đánh chết kinh khủng tiếp Mà Lý Thanh Liên chỉ có chỉ là hóa khí đỉnh phong, vậy mà dẫn động uy lực như thế lôi tiếp đối phó hắn, vô luận như thế nào cũng là cản không lường. Lý Thanh Liên cười lạnh một tiếng nói: "A, thật đúng là để mắt ta, mấy lần, không phải giết chết ta không thể. Lao tử tu hành ngại đến ngươi sự tình rồi." Thiên kiếp càng thêm nặng nề, Lý Thanh Liên thở dài một tiếng, chỉ than mình bây giờ nhỏ yếu không chịu nổi, nếu không nhất định phải giết tới. "Sở Hà, hỗ trợ." Lý Thanh Liên thuận miệng kêu lên. Sở Hà khỏe miệng cô dần nói: "Cái này sấm xét. ta nhưng mắng không trở về đi tới. Bốn chín thiên kiếp, chính là thiên tiên cũng phải cẩn thận ứng đối, cũng không phải nói quát lui liền có thể xông lui. Ngươi không quay về, ta thì càng không được, chẳng lẽ muốn nhìn ta chết sao? Nhờ vào ngươi, Lý Thanh Liên nhún vai nói, hoàn toàn không có lôi tiếp lên đỉnh đầu cảm giác nguy cơ. Chương 202 kiến một phía dưới Thừa Thiên Tranh, chương 202 kiến một phía dưới Thừa Thiên Tranh. Trực tiếp đem bao phục ném cho Sở Hà, hắn khiêng không được muốn hắn làm sao khiêng. Mặc dù có nguyên thủy tổ lôi, thế nhưng không ngăn cản được trời giận a. Sở Hà khác biệt, hắn nhưng là trong thiên địa gia đời thứ nhất vệt lôi đỉnh chi linh, phương diện này thế nhưng là sở trường của hắn. Chỉ thấy Sở Hà bĩu môi nói, phi, coi như lão tử trả lại ngươi nhân tình. Lấy ngón tay làm mút, lôi đỉnh là mực, vung không, trong mắt, vậy mà viết ra một chữ lửa đến. Giờ khắc này ánh chớp giống như chất lỏng giống nhau chảy xuôi, quả thực kinh diễm. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua chữ, nhưng vẹn vẹn nhìn lên một chút liền có thể biết được, đó là một ngữ chữ. Chỉ thấy bàn tay kia lớn nhỏ ngữ chữ bị quăng vào trong tầng mây. Mây đen phun trào ở giữa, vậy mà chầm chậm tiêu tán, Lý Thanh Liên tán thưởng nhìn qua một màn này, một chữ lui trời giận, ngược lại là tình cảm rối loạn. Nhưng đặt ở trong lòng cô Kiêu lột ngạt cảm giác nhưng lại chưa tiêu mất, nếu mày nhìn về phía Sở Hà, Sở Hà trận trắng mắt nói, nhìn cái gì vậy? Thật cho là lão tử sự lớn như vậy a, đây là thiên đạo lôi, chỗ đó là ta có thể được hiện. Chỉ là đem đọc lại rồi lại mà thôi, chính là lần trước cũng là tình huống giống nhau, đều là ngươi kiếp, thiên mệnh bao phủ phía dưới, ngươi trong mệnh phải nhận diện nạn này, tránh không đi qua. Lý Thanh Liên thở dài, khi nào ta cũng có mệnh số. Dũng khí chậm rãi thu hồi thân thể, tinh khí mười phần. Đọc lại mà xuống trời giận bộ phát thời điểm, sẽ càng khủng bố hơn, trong lòng ngươi có ít thuận tiện, hiện tại chúng ta còn không có tư cách đàm luận mệnh số. Sở Hà thở dài, Hoàng Vũ tựa hồn là cảm thấy Sở Hà sa sút, hai con nhỏ tay chạm lấy đỉnh đầu của hắn, an ủi. Lý Liên hai quyền nắm chặt, mà trên mặt thì sớm đã bình tĩnh, để ép liền để ép tốt. Về sau mình sẽ chỉ trở nên càng mạnh mà thôi. Về phần có thể hay không gánh bắt được, đó là chuyện sau đó. Thanh Liên, nhiều như vậy máu hoàng ngươi thật đều luyện hóa rồi? Thiên Lang chững kinh hỏi, không ai so với nàng rõ ràng hơn máu hoàng bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, Lý Thanh Liên vậy mà luyện hóa nửa cái to bằng năm đấm. Ừm, hấp thu hết, tới. Để cho ta nhìn xem ngươi. Hắc hắc, mắt hoàng, cánh hoàng, hoàng và an. Ừ, không sai, không sai, không hổ là nhà ta lăng nhi. Lý Thanh Liên cười tán dương. Thiên lang gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, liền liền thân bên trên hoàng cũng lạ như ẩn như hiện. Ngươi, ngươi đây đều kế thừa cái gì? Thiên Lang Hiếu Kỳ nói, Minh luyện hóa chín giọt cũng đã như thế, mà Lý Thanh Liên chọn vẹn luyện hóa nhiều như vậy, đây chẳng phải là. Lý Thanh Liên bất đắc dĩ nhún vai, biểu thị mình cái gì đều không có kế thừa đến, Thiên Lang một mặt kinh ngạc, làm sao có thể? Sở Hà Chen nghiệm nói, hắn là hấp thu, không phải luyện hóa, cũng không có đem máu hoàng hòa vào huyết mạch, ngược lại là khí rồng, lấy máu hoàng là thân, sẽ không phải. Lý Thanh Liên cười hát, hát nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết, sợ là phóng nhãn đô quẳng dưới trồng, không có cái nào hóa khí có thể ngăn cản ta. Thiên Lang nghe nói, trong lòng giận mình, lời này đơn giản không là bình thường lớn phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mà lời này cũng không giống là Lý Thanh Liên có thể nói ra tới. Mà hắn lại vẫn cứ nói như thế, chỉ có thể chứng minh một điểm, đó chính là hắn nói là sự thật, về phần Lý Thanh Liên đến cùng từ đâu tới tự tin, đáp án liền ở chỗ khí long chi trong. Sở Hà rõ ràng là nghĩ tới điều gì, trong mắt thất thần, ẩn chứa trong đó chính là nồng đậm không thể tin, cả người đều ở tại ở đâu. Đi thôi, hoàng tộc thánh địa, liền đừng lại đã quá dày, núi lửa bất tử chỉ cần vẫn còn, hoàng tộc không tính là chân chính biến mất. Lý Thanh Liên nhìn khắp bốn phía nói, một bên khác, kiến một phía dưới, trong thửa thiên nhiên Mặc dù Đoạt Linh Chiến còn chưa mở ra, nhưng mấy khâu lại tranh lửa nóng, đây không phải các đệ tử sân khấu, mà là các trưởng bối tranh phong chỗ. Chín câu bên trong thế lực còn xa xa tương lai toàn, mà trong Thừa Thiên giới cũng đã loạn không được. Các đại Đoạt Hồn tranh phong, nguyên thần cảnh đều là giáo chủ cấp bậc tồn tại, đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay, cái này Thừa Thiên giới, kiên cố vô cùng, chính là đạo tàng cảnh vỡ vụn hư không đều là vô cùng gian nan. Vẫn như trước đánh khí thế ngất trời, chỉ vì thiên địa linh tài. Giờ phút này, tạo hóa đạo giáo đám Hồn đang cùng thần võ môn chém giết liệt, vì cái gì chính là một đám đèn lồng hoa. Hoa này đóa hoa giống như đèn lồng Trong đó bước đèn ẩn chứa một tia chân chính đại đạo ý, là đủ để đoạn hồn thậm chí nguyên thần tiến thêm một bước, tự nhiên dẫn vô số người đỏ mắt. Chính là bộ vân quần đều là nhận không được xuất thủ, có thể thấy được trong đó lực hấp dẫn, cái này thừa thiên giới chính là tâm hắn lo lắng nguyên nhân, đến chậm một bước, đều có thể để người khác chiếm hết tiên cơ. Dù sao thừa thiên giới cứ như vậy lớn, trong ngàn năm trưởng thành thiên địa linh tài đều là có ít, tới chậm coi như không còn có cái gì nữa. Bạch cổ bị bộ vân quần quanh khí huyết phù nhưng thân ánh lánh, đầu chọc to bóng, sinh sinh gánh vác thần kích, có thể nói pháp thể kinh thế. Bộ vân quần cũng là bị rung động nửa người như ra. Các thế lực lớn chém giết một màn ở trong Thừa Thiên giới có thể nói nhìn mãi cuốn mắt. Dù sao thần vật động nhân tâm, Thừa Thiên giới tại cây thần kiến một phía dưới, trong đó sinh trưởng thiên địa linh tài đều là khó được một nhìn vật, không, có người sẽ không động tâm. Huyết Vân giáo 10 đại huyết vương bị Lý Thanh Liên giống chết 4 cái, nhưng 3 năm qua đi, vậy mà lại góp đủ 10 cái, rồi dưỡng tựa như không cần tiền, chính chạy nhanh tại trong Thừa Thiên giới cấp trắng trợn. Ma yêu tộc cũng giống như thế, nguyên bản là thiên địa linh vật cùng yêu thú hóa sinh mà thành, đối với thiên địa linh tài tự nhiên càng thêm mẫn cảm, hoàng thú thì là càng thêm giò người, thú thể chống trời, túi đầu liền cảm. Bất luận là rừng cổ hay là sông núi, đều một thanh gầm dưới cho nhai náo loạn, thiên địa linh tài tự nhiên cũng bao hàm trong đó, quản nó là cái gì, ăn lại nhiều, thiếu dụng là được rồi, những nơi đi qua không có một mảnh cỏ, liền giống như chăn thả. Trọn vẹn nửa tháng trôi qua, toàn bộ trong Thửa Thiên giới tranh chấp mới chầm chậm hạ màn kết thúc, đều là lựa chọn tới gần kiến một thân cây địa phương xây dựng cơ sở tạm thời, đem các đệ tử phóng xuất đến lấy tin. Mấy đại thế lực không ai nhường ai, chính là các đệ tử cũng là lẫn nhau chừng mắt, sợ là không ai nhìn xem đã sớm đánh nhau, dù sao đều là một phương trời kiều, ở riêng phần mình địa phương đều xông ra một phen tên tuổi tới. Thông Thiên Tiên giáo vị trí, một thanh to lớn tiên kiếm nan trời kiếm trong người tựa như ẩn chứa toàn bộ thế giới, đình đài lầu các dừng lệ đẹp như họa. Các đệ tử từng cái cũng la ngẩng đầu dấn ngược, tản ra khí thế đều giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm giống nhau phong mang tất lộ, dứt khoát nhìn cũng không nhìn giáo khác đối thủ cạnh tranh. Không phải là bởi vì bọn hắn hơn người một bậc, mà là bởi vì bọn hắn có cái này tự tin. Chỉ vì là Thông Thiên Tiên giáo đệ tử. Huệ Vân giáo tiên truyền phía trên, đông đảo đệ tử đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn qua đứng ở bong tẩu phía trên một vòng hình dáng, ngọn lửa mảnh liệt váy đỏ, tư thái thoăn thả, giống như một đóa nhài ểm nhót lửa. Chính là Liên Ili, nàng vậy mà cũng tới tham gia đoạt linh chiến, 3 năm qua đi, Tu vi của nàng vậy mà đạt đến đạo tạng cảnh ngút tầng máu ngút trời trình độ. Dung nhan càng thêm kiều diễm, mắt chứa tinh không, kiều nộ đước át môi đỏ phối hợp ra thịt tuyết trắng, liền giống như ở trong trời đông giá rét nở rộ một đóa huyết sắc man tươi, một cô tuyệt thế quyến rũ khí tức tản ra, khuynh quốc khuynh thành, yêu nữ tuyệt thế. Mà đôi mắt đẹp của nàng, giờ phút này nhưng cũng triệt để hóa thành màu đỏ thẫm, hiện nhiên đấu thần huyết pháp đã tiểu thành. Giờ phút này, ánh mắt của nàng cũng là hướng phía tạo hóa đạo giáo một phương tiên đỉnh ném đi, chuyển động ở giữa cũng không tìm được quen thuộc hình dáng, thầm cười khổ nói, "Là ta nghĩ nhiều rồi, hắn làm sao lại đến đâu?" Giờ phút này Tạo hóa đạo giáo, huyết vân giáo, thông thiên kim giáo, thần võ môn, yêu tộc, thú tộc, linh tộc tất cả đều nơi này hội tụ, các đệ tử nhau nhau lộ diện. Đều là lẫn nhau quan sát, chính là ẩn tàng tại các thế lực lớn bên trong Trích Tiên cũng là nhau nhau lộ ra mặt nước, Sùng Minh cũng ở trong đó, dù sao, đây chính là một lần tiếp xúc gần gũi ý kiến một cơ hội tốt, có thể nào bỏ lỡ, đây chính là đạn sinh tại thiên địa trước linh căn. Chứng kiến không biết bao nhiêu lại thế, thậm chí gặp qua mở trời, trong đó tất nhiên ẩn đi đại bí mật. Đúng lúc này, đứng ở hư không vương đại hướng phía Tạo hóa đạo giáo cao giọng hỏi, "Thế nào, quý giáo thanh liên Trích Tiên không đến a?" Lời này vừa nói ra, lập tức hấp dẫn toàn trường người chú ý, không ai không biết Tạo hóa đạo giáo cùng Thông tiên Tiên giáo khô mắc, đoạt đỉnh Càn Khôn không thành không nói, còn bị trói lại song vương đòi tiền, mặt bị đánh đùng đùng vang. Trong 3 năm, hai giáo quan hệ cũng là vô cùng căng trường, nếu không phải đoạt linh trì nắm, đã sớm làm, mà thân là đầu nguồn lý thanh liên giờ phút này vậy mà không có lộ diện. Các thế lực lớn đều là lặng lặng nhìn một màn này, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, đoạt được đỉnh Càn Khôn tạo hóa đạo giáo trong lúc nhất thời có thể nói là thành tất cả mọi người nhắm vào tồn tại, không bởi vì khác, chỉ vì đồ kỵ. Làm sao? Ta giáo bên trong nhân sự an bài còn cần hướng ngài hồi báo sao? Bộ Vân cuồng dếu cực nói, mùi thuốc súng mà mười phần. Lão phu cũng không phải ý tứ này, chỉ là 3 ba năm không thấy, quả thực hơi nhớ nhung gấp đầu, còn muốn hướng Thanh Liên Trích tiên tìm hiểu ta đệ đệ rơi xuống. Vương đại cười nói, nhưng trên mặt nụ cười thấy thế nào làm sao làm lòng người hoàng. Một bên khác, Huyết Vân giáo giáo chủ Diêm Xuyên cũng là đứng tại thuyền thủ, một thân màu đỏ lớn nghe cũng cái này càng không được một đôi cánh máu, tận trời sừng máu càng là dễ thấy đến cực điểm. Nguyên thần cảnh tam trọng thiên dương tu vi để ở tộc lực bên trong, cũng có thể chen vào được đến, bộ đại giáo chủ khi nào như thế này khí. 3 ba năm trước đây chướng còn không có tính đâu. Ta giáo người mấy vạn đệ tử tính mệnh còn cần có người để thưởng. Trong lời nói mang theo một tia lạnh lẽo. Thử. lão phu còn chưa lên tiếng, khi nào đến phiên ngươi mà tính chương mục. Người không ra người quỷ không ra quỷ tiểu tử." Chỉ thấy một phương tế đàn từ phương xa phiêu đã mà đến, trên đó đỉnh đài lầu các săn sát, cầm đầu chính là Bắc Minh Thiên Vũ, giờ phút này không còn là một bộ suy bại dáng vẻ, mà là mắt đen tóc đen trung niên nam nhân, trong lúc hành tàu long hành hộ bộ, rung động lòng người. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tập trung đến Bắc Minh Thiên Vũ trên thân, nhìn qua bây giờ trạng thái, chính là yêu tộc đại tôn Thanh Loan trái tim cũng là run rẩy một cái. Vinh sinh lúc Bắc Minh Thiên Vu, đây chính là có thể cùng bất diệt chống lại ngon nhân, hắn đã từng nói Vinh sinh lúc đồ quảng giới bên trong có thể ngăn cản mình không có mấy cái, không phải dạ. Diêm xuyên trong mắt hiện ra ánh máu cắn răng nói, lao Thiên Vu." Chương 203 mục tiêu công kích cũng không sợ, chương 203 mục tiêu công kích cũng không sợ. Người tới chính là Bắc Minh Vu giáo, 12 Vu phong chủ núi tất cả đều đứng ở trên tế đàn, đều là đạo hồn cảnh, Lão Thiên Vu tái xuất, lại thêm sống lại ba đại tổ vu, để bây giờ Bắc Minh Vu giáo bệnh thành một sợi dây thừng. Bắc Minh Vu giáo nguyên bản liền không yếu, giáo chúng có thể nói là tất cả thế lực bên trong nhiều nhất, chỉ vì phân tán mà không hiển uy. Bây giờ ở Tổ Vũ dẫn dắt phía dưới đoàn kết nhất trí, chính là Thông Thiên Tiên giáo cũng là kiêng rẻ không thôi. Không phải kiêng kỵ thế lực của nó mạnh bao nhiêu, mà là kiêng kỵ ba vị sống lại Tổ Vũ, Trúc Cửu Âm, Huyền Minh, Hầu thổ, vậy cũng là danh chấn hồng hoang tồn tại. Vậy mà thật bị Bắc Minh Thiên Vũ lợi dụng 12 đô Thiên Thần sát đại trận dày vò sống. Diêm xuyên sắc mặt cực kỳ khó coi, dù sao Bắc Minh Thiên Vũ vạn nằm kế lớn là nhất tay phá hư, không có ba giọt máu, hắn cũng không đến được bây giờ trình độ. Có vết tổ cản tay Bắc Minh Thiên Vũ lúc này mới không có tàn sát xích vào câu, bây giờ lần nữa đối mặt, tự nhiên có, có chút thế yếu. Hừ. Cái này sổ sách sớm muộn cũng sẽ còn, ta đại vu một đạo, còn không đến mức bị hái được quả vẫn như cũ thờ ơ." Bác Minh Thiên Vu phất tay nào nói. Hắn hắc bạch khâu mặt đất long mạch bị thế rơi, không có linh khí nơi phát ra, lần này đoạt linh chiến chính là cơ hội vùng lên, hắn có thể nào bỏ lỡ? Tuy nói trong giáo tinh anh chết không ít, nhưng có ba vị vu tổ ở, hắn nắm vững thắng lợi. Dù sao, ba vị vu tổ tương đối đời này tới nói, vẻn vẹn vừa mới Giáng sinh không mấy năm mà thôi. Ánh mắt của mọi người không khỏi trước tiên tập trung ở tế đàn về sau thần điện bên trong, có một sợi nặng nề thời gian ý chí bao phủ, nhìn không rõ, trong đó đến cùng là ai không dùng đoán cũng rõ ràng tự nhiên là chúc tiểu âm. Tất cả mọi người là sinh ra lòng kiêng kỵ, có chút không có khí lực, đây chính là danh chấn hồng hoang 12 tổ vu a, làm sao tranh? Lấy cái gì đi tranh, riêng phần mình đều là trong lòng không chắc. Diễm xuyên khó được không có phản bác, ánh mắt chuyển hướng một thân váy đỏ Liên Y, sắc mặt càng thêm âm trầm, trong miệng thì thầm hai lần, hiển nhiên là ở truyền âm, mà Liên Y thân thể lại đột nhiên run, run dậy, trong mắt hiện lên một tiêu u ám, cắn chặt môi dưới. Không khí trong sân trong lúc nhất thời khẩn trương tới cực điểm, càng đem tạo hóa đạo giáo đẩy lên đầu gió đỉnh sóng vị trí, trong thượng thiên giới tranh chấp mới vừa vặn kết thúc, mỗi cái nhà trong lòng đều chứa hòa khí. Cái này còn chưa bắt đầu đoạt linh, cũng đã muốn đánh nhau. Chắc hẳn đoạt linh về sau, liền lại là một trận lớn tẩy bài. Thần tức Khâu Hỏa linh tộc lãnh địa quy khư bên ngoài, hư không chấn động không ngớt, Thiên Lang mang theo 3 ba người xông ra thiên nhiên hình thành sát trận. Đám người càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Thanh Liên thậm chí đem đỉnh Càn Khôn đều tế ra tới, vốn cho là sẽ có một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Thật không nghĩ đến chính là, trước mắt nơi nào còn có bóng người nào, mà là một mảnh vắng vẻ, đoạt linh chính mở, người của linh tộc bận rộn đến, nơi nào còn có không gian hư. Thự nhiên sơ sót phòng bị. Lý Thanh Liên một mặt kinh ngạc, gãi đầu một cái thu đỉnh Càn Khôn Còn có chút vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, Nguyên Bản còn muốn thử một chút phá lòng về sau thực lực, là ai nghĩ đến không cho hắn cơ hội này. Đúng lúc này, Thiên Lang đại mi hơi nhíu, thần thức thăm dò tới Ngọc đưa Tin, Phô Thiên, cái điệu tin tức chuyển đến, đều là thúc dục đáng người. Thanh Liên, Đoạt Linh chiến tại một cái nửa tháng trước đó cũng đã mở ra, Thiên Lang cười khổ nói. Lý Thanh Liên nghe nói, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc nói, nhanh như vậy? Không phải còn có một đoạn thời gian sau. Lần này Đoạt Linh chiến tương đối lần trước trước thời hạn không ít, hắn lại không biết, Đoạt Linh chiến mở ra cùng La Hầu Ma tổ ánh mắt đến chính là cùng một thời gian. Lý Thanh Liên trong ánh mắt cũng không khỏi đến lộ ra một vòng thần sắc hối tiếc, hiện tại sợ là không còn kịp rồi, đoạt linh chiến ở Lý Thanh Liên kế hoạch trong cực kỳ trọng yếu, vô luận là đối với chính mình trưởng thành, coi là ngày sau kế hoạch đều là phi thường mấu chốt một vòng, bây giờ lại bỏ qua. Đáng tiếc, một cái nửa tháng qua đi tới, Thừa Thiên giới sắp đóng lại, từ nơi này chạy tới sợ là không giữ được. Đáng tiếc, nguyên bản còn muốn kiến thức một cái kiến một cây thần phong thái. Sở Hà lắc đầu thở dài nói, Lý Thanh Liên ảo nào nào vuốt vuốt tâm, không nghĩ tới bế quan năm phá lòng, lại bỏ qua đoạt linh chiến, bởi vì nhỏ mất lớn a. Thiên Lang trong lòng dâng lên một vòng cổ qua ý chí, khó hiểu nói, làm sao tới không kịp? Trực tiếp đi qua không phải tốt? Hai người ngạc nhiên, Lý Thanh Liên cau mày nói, bằng hư đạo thể lấy ngươi bây giờ tu vi sợ là không đến được tựa thiên giới. Thiên Lang cười nói, ta không phải đã nói nha, chỉ cần ta gặp được, liền có thể đi, lại nói lần này luyện hóa máu hoàng, thể chất tăng lên không ít, không sai biệt lắm. Nhưng ngươi làm sao thấy được nhận? Sở Hà lời còn chưa nói hết liền đem miệng ngậm lại, chỉ thấy Thiên Lang trừng mắt nhìn, nguyên bản đen nhánh tựa như tinh không đôi mắt đẹp giờ khắc này chợt nên đỏ ngầu vô cùng, giống như có thể quên xuyên hết thảy hư ảo. Ngược lại là quên ngươi máu hoàng mắt thật. Lý Thanh Liên lắc đầu bật cười nói, Thiên Lang ngãi ngùng cười một tiếng, đôi mắt đẹp mở to, chỗ sâu trong con ngươi như có màu đỏ thắm ngọn lửa đang thiếu đốt, khoảng cách vô tận lóe lên liền biến mất. Rốt cục tìm được vệ quen thuộc hình dáng, chính là Thiên Sơn mộ, chỉ thấy giờ phút này Thiên Sơn mộ sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía giữa sân, toàn vẹn chính không cảm giác hình dáng bại lộ ở con gái ánh mắt phía dưới. Đi thôi." Thiên Lang cười nói, dựa vào hư đạo vực trong mắt bao phủ ba người, nồng đậm hư không lực mạnh mẽ mà lên, tại chỗ lại không một tơ một hào bóng người. Thừa Thiên dõi kiến một dưới. Tráng kiện vô cùng kiến một thân cây giờ khắc này ở trong mắt mọi người tựa như cùng một mặt ngăn cách thiên địa tượng, vỏ cây khô nước, vô cùng cứng cáp, chính là nhìn lên một chút, liền có thể cảm giác được một cô khí tức của thời gian đập vào mặt. Hắn thực sự quá lớn, lấy thân cho ăn bệ bụng toàn bộ bầu trời, có thể nghĩ hắn đến cùng lớn đến mức nào, đây cũng không phải là dùng hình dung từ có thể miêu tả, chính là một lá rộng lớn, đều có thể rung nạp xuống tinh thần đại hải. Không khí trong sân càng thêm nghiêm trọng, đều là quan sát lẫn nhau, mỗi cái nhà đệ tử cũng là không ai nhường ai, cùng là tiền tiêu, người nào phục ai vậy? Bộ vân cuồng chân mày nhíu đều có thể kẹp con rồi chết, hai cái chích tiên không đến liên đối lấy thánh nữ cũng không một tiếng động, chỉ sợ lần này đoạt linh chiến bại thảm nhất chính là tạo hóa đạo giáo. Nhưng vào lúc này, Thiên Sơn mộ bên cạnh hư không đột nhiên chấn động, càng lúc càng kịch liệt, nếu như nói ngay từ đầu như là sóng biết dập dờn, mà bây giờ thì là cuồng đảo cự lãng. Rang rắc. Hư không vỡ vụt, Lý Thanh Liên bốn người hình dáng đột nhiên xuất hiện ở Tạo Hóa Đạo Giáo tiên đình trước đó. Nguyên bản nặng nề bầu không khí ngọt ngào bởi vì mấy người đến lập tức bị đánh phá, trong lúc nhất thời không khỏi tự tin ánh mắt mọi người thì thay Lý Thanh Liên một thân áo bào trắng, bây giờ đã 12 tuổi hắn đã sắp trưởng thành, trẻ con tử luôn luôn dài tương đối nhanh, bây giờ đã đến tiên lang bạ vai vị trí. Áo trăng tóc trắng, trên gương mặt huyết lệ yêu dị vô cùng, mặc dù trên khuôn mặt còn mang theo một điểm non nớt khí thức, nhưng một đôi mắt sắc thực giống như tinh thần đại hải giống nhau thâm trầm, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền có trọng yếu vững như Thái Sơn cảm giác, mặc cho gió lớn mưa rào, ta tử vui mừng bất động. Đó là một cỗ tiên tiên uy thế, lại thêm lĩnh ngộ đạo cảnh, thân tán ra hư vô khí tức tại đại đạo hợp, càng cho người ta một loại siêu nhiên vạn vật cảm giác. Vẹn vẹn 12 tuổi liền như thế quan cảnh, tốt một cái thiếu niên nhanh nhẹn. Bên cạnh Sở Hà càng là không yếu, cùng là trúc tiên, tu vi khoảng chừng đạo tàng tầng thứ 2 xương như ngọc cảnh giới, vừa xa cùng tuổi tu sĩ, mà lại thực lực không là bình thường mạnh. Kỳ quái nhất chính là, trên cổ còn ngồi một không ngước chừng 3 tuổi lớn bé gái, đang nút ở Sở Hà đầu về sau sợ hãi nhìn qua đám người, mà cái này bé gái lại có đạo tàng đỉnh phong thực lực, còn kém một bước liền phá vỡ mà vào đoạt hồn kinh khủng tu vi. Mà cái này vẹn vẹn hạng nhất lấy chạy nước miếng bé gái. Tình huống như thế nào? Nhiều người như vậy ánh mắt cùng nhau tới, thiên lang không khỏi lên một thân nổi da gà. Không nghĩ tới đột ngột xong tới sẽ khiến nhiều người như vậy chú ý, nàng không thích vô cùng. Mà Lý Thanh Liên thì là một bộ thản nhiên đối đại dáng vẻ, hắn sớm thành thói quen, sở hạ càng là một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Ánh mắt của mọi người cùng nói là tụ tập ở mấy người trên thân, không bằng nói là tụ tập ở Lý Thanh Liên trên thân, cái này bằng vào bản thân lực lượng dao động nửa cái đô quảng giới phong vân trẻ con, bây giờ rốt cục lấy chân chính khuôn mặt quang minh chính đại đứng tại đám người trước mặt. Bộ Vân cũng nhìn qua Lý Thanh Liên, nôn nóng tâm không khỏi lại, liên y y nghi nhìn qua đứng ở trong sân Lý Thanh Liên, 3 ba năm không thấy, hắn đã phát sinh biến hóa nghiêm trời đất nhưng hắn vẫn như cũng là hắn, nhìn đôi mắt liền có thể nhận ra. Trong mắt hiện lên một tia hồng ánh, đỏ tươi đôi mắt đẹp một khắc không rời nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên, tựa như sợ rời một cái mở ánh mắt, liền cũng không thấy nữa. Lý Thanh Liên tựa như đã nhận ra Liên Y Ly nhìn chăm chú, ánh mắt chuyển động chỉ thấy, nhìn qua, bây giờ Liên Y Ly chính là Lý Thanh Liên gặp cũng không khỏi đến hiện lên một tia kinh diễm, mỉm cười gật đầu. Liên Y thì trái tim hung hăng run lên, 3 ba năm trước đây người ta còn tại cùng một chỗ đồng nưu bây giờ đã đứng tại khác biệt trên trường, nàng cảm giác ngực của mình như có thứ gì muốn nổ tung, trong mắt đều là dãy rủa sắc. Diêmuyên xuyên ở nhìn thấy Lý Thanh Liên đầu tiên cái nhìn lúc, cũng đã hai con ngươi đỏ bừng, ẩn chứa trong đó vô tận sát ý, cắn răng nói: "Đáng chết danh con, người còn dám tới?" Lý Thanh Liên đang nhìn trước người kiến một suy nghĩ xuất thần, nhưng Diêm xuyên lại phá hủy suy nghĩ của hắn, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh nói: "Làm sao? Người có ý kiến?" Diêm xuyên nói: "Hừ, ý kiến cũng không dám, chỉ bất quá ngươi đã tới, liền đừng nghĩ còn sống ra thừa thiên nhân giới. Ta huyết vân giáo cái thứ nhất không cho phép." Phía sau đông đảo đệ tử tinh anh từng cái cũng làm mắt lộ ra giữ tợn nhìn qua Lý Thanh Liên, huyết vân giáo trong không có một cái nào không biết hắn, cũng không có một cái nào không kiêng kỵ hắn. Tung hành biển máu dáng người vẫn như cũ thật sâu khắp ở bọn hắn trong góc, nhưng Lý Thanh Liên mạnh hơn, cầm bọn hắn đỉnh càng khôn sự thật cũng không thể cải biến, tự nhiên muốn cùng la địch. Ngươi không cho? Ngươi còn không có bản sự kia." Lý Thanh Liên khinh thường nói. "Ta không có bản sự." "A, quên ngươi ở biển máu phía trên giống như chó chết giống nhau bị ta nắm đuốt cổ dáng vẻ sao?" Diễm Xuyên Giếu cười nói. "Đề cập biển máu, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một tia u ám, nghiêng đầu quát, "Xéo đi, nơi này không có ngươi kêu la phẫn, muốn nói chuyện, gọi huyết tổ lão giả kia đến." Lời này một câu, toàn trường tĩnh, đều là kinh ngạc nhìn qua Lý Thanh Liên. Tình huống như thế nào, 12 tuổi thân thể trẻ con vậy mà ngay trước mặt mọi người đem huyết vân giáo trưởng ra mắng. Hơn nữa còn mắng như thế trực tiếp. Chân trụi mà làm mất mặt ta. Trưng 204 khí rồng bất diệt nuốt tiên kiếm, trưng 204 khí rồng bất diệt nuốt tiên kiếm. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn qua Lý Thanh Liên, không nghĩ tới vậy mà tung ra như thế kinh thế ngữ điệu đến. Hai người coi như thù hận lại sâu, Diêm Xuyên cũng coi như được là nguyên thần cảnh đại năng A. Ở đâu quảng giới bên trong đều nhanh đứng ở đính phong. Mà ở đây cơ hồ tụ tập giới này bên trong hơn phân nửa cao thủ, mà Lý Thanh Liên vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, một điểm mặt mũi cũng không cho, có thể nói đem lại nói chết. Chính là bộ vân cùng trong lòng cũng run lên, lời này vừa nói ra, tựa như cùng đốt lên dây dẫn nổ, hai nhà sau cùng tấm màn che cũng bị sốc lên, không đánh nhau mới là lạ, lạ. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Diêm Xuyên trên thân, một bộ chế rêu dáng vẻ, nhìn hắn đến cùng sẽ làm sao đáp lại, huyết vân giáo luôn luôn không lấy vui. Mà Diêm Xuyên thị là một bộ ăn cước chó bị nén lại, sắc mặt tái xanh, thân thể đều bị tức giận dậy, khí tức quanh người càng thêm trở nên nguy hiểm. Hư không từng giờ từng phút vỡ vụn, đó là có thể đem người cắn nuốt lực lượng kinh khủng. Bộ Vân cuồng trước một bước ngăn tại Lý Thanh Liên trước người, mà Lý Thanh Liên cứ như vậy bình thản nhìn qua Diêm Xuyên, thậm chí không làm ra mảy may phòng ngự tư thải đến, hắn quyết định Diêm Xuyên sẽ không xuất thủ. Diêm Xuyên răng thép cắn vang lên khốc két, một thân khí tức trùng quy là bị cưỡng chế đi, không có tính toán ra tay, nhưng ánh mắt càng thêm âm độc, âm thanh lạnh lùng nói, "Huyết tổ sẽ cùng ngươi hảo hảo nói ở bà điên chết về sau." Lý Thanh Liên cái đột nhiên nổi lên, một thân khí tức cuồn đốt, trong mắt hai đóa hoa sen màu máu ở lấy tốc khủng khiếp trong nháy mắt phóng đại, nói, "Ngươi là làm thật không muốn sống." Nói xong rậm chân liền hướng phía Diêm Xuyên đi đến, nhìn như bộ dáng vậy mà thật muốn xuất thủ, một hóa khí tu sĩ dám trước mặt mọi người uy hiếp nhất Nguyên Thần Đại năng. Đám người ngốc trẻ, mặc dù là chức tiên, nhưng xa xa chưa trưởng thành, nhưng hắn bây giờ làm lại ở vô cùng rõ ràng nói cho đám người, lao tử có lực lượng, chớ chọc ta. Huyết mối sự tình, một mực là Lý Thanh Liên trong lòng một cây gai, Diêm Xuyên cũng sớm đã bị hắn đánh lên hẳn phải chết nhãn hiệu, chỉ bất quá là sớm ra tay muộn hạ thủ sự tình, nhiều lần chạm đến Lý Thanh Liên danh giới cuối cùng, chính là không thèm đếm cũng muốn giết chết hắn. Lý Thanh Liên không phải không thủ đoạn, chỉ là giá quá lớn mà thôi. Tiên Lang gắt gao lôi kéo Lý Thanh Liên áo bảo, đến chết cũng không buông tay, mà Sở Hà tay to cũng là đè xuống bờ vai của hắn, trầm giọng nói, "Đừng quên đại cục. Trong mắt sen máu chậm rãi biến mất, máng, "Tuổi thọ dùng ở trên thân thể ngươi, còn không bằng cho cho ăn." Diêm xuyên chán nản, nhưng lại không còn sự bậy, hắn không thể ra tay, huyết tổ không cho. Huyết Mỗ chưa chết trước đó, Huyết Vân giáo không dám động Lý Thanh Liên. Lại nói vừa mới Lý Thanh Liên trong con mắt thoáng hiện mà ra hoa sen màu máu vậy mà để trong lòng của hắn phát run, hắn biết rõ, đó là cái gì, đó là mùi vị của tử vong. Vương đại có chút kinh ngạc nhìn qua ngừng công Diêm Uyên. Chí nghĩ đến hắn đệ đệ, trong lòng bao phủ lên vẻ lo lắng, Vương nhị từ lần đó về sau, liền không có lại trở về. Thanh Liên trích tiên uy phong thật to, nhưng huynh đệ của ta hai người lại bởi vì người thiên nhai hai bên ngăn cách, hôm nay nhất định phải đòi một lời giải thích. Vương Đại cười lạnh nói. Sau Lương Tiên kiếm bốn phong chủ đều khí thế nối thành một mảnh, ép hướng Ly Thanh Liên, mỗi người đều là đoạt hồn đỉnh phong, lại thêm kiếm tu kinh khủng lực công kích, sợ là không thua giống nhau nguyên thần cảnh. Tiên kiếm trong, càng là có vài chục hồn, vừa xa ở đây tất cả thế lực, đây cũng là đại ca nguy hiểm, đô nhất thế lực nội tình. So sánh cùng nhau, đạo má đạo giáo nhỏ yếu rất rất nhiều, mỗi cái thế lực tự nhiên là xem náo nhiệt, nhất là yêu tộc thú tộc, nhân tộc nội đấu, bọn chúng tự nhiên mừng rỡ gặp nhau. Làm sao? Xem ra lần trước ta cầm còn chưa đủ phần lớn là a." Lý Thanh Liên quay đầu giễu cợt nói. Giờ khác này hắn thay đổi trước đó điệu thấp tắc phòng, cao điệu vô cùng, hiện tại cũng không phải mềm thời điểm, lập trường kiên định, lại mềm sẽ chỉ nhận hết hư kia thôi. Vương đại trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, cười lạnh nói, nghĩ ngươi chết quá nhiều người quá nhiều, thật cho là có một chút hạt lực liền có thể cười nhạo cùng thế hệ rồi. Mạnh hơn ngươi rất rất nhiều, thiếu nhất Một thân đạo bào nói vừa đi tiến lên đây, mắt sáng như đốc nhìn qua Lý Thanh Liên, cả người liền giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tản ra không có gì sánh kịp mũi nhọn, đừng nói đồng cấp, liền xem như một chút đoạn hồn vậy mà đều cảm giác có chút hoang hốt. Có thể thấy được hắn thực lực, không phải chiếc tiên, nhưng lại lĩnh ngộ đã mãn, lại thêm nguyên nhất đạo thể, nhất nguyên sức hai, thông thiên tiên giáo truyền thừa, có thể nói danh chấn đô quảng giới, giống như một viên tản ra ánh sáng và nhiệt độ thần dương, mỗi giờ mỗi khắc không ở vào gió mây bên trong. Lần trước ngươi mượn năng, ta thua ngươi bậc, trong thừa giới che lớp lại đạo, đỉnh cảnh khôn lại không tác dụng có dám cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Thiếu nhất chiến ý ngút trời. Lần trước va miệng hắn nhưng là nhớ kỹ trong lòng đầu, không ai dám đối với hắn làm như thế, mà Lý Thanh liên làm, mà lại coi là ngay trước mặt tiên Lang. Thân là một cái nam nhân có thể nào nhẫn? Trong môn ngữ khí thế ầm vang một phát, toàn bộ thân thể tản mát ra loá mát sáng trắng, từ đan điền bên trong dâng lên một vòng khí trắng, ầm vang lớn mạnh, nhất nguyên khí, bao hàm tất cả năng lượng, cũng thế có thể diễn biến hóa tất cả năng lượng. Sau lưng một mảnh vực màu sắc xuất hiện thế giới nọ chính là đạo mãng thế giới, trong đó nhất nguyên khí chậm chậm diễn biến hóa, lại biến hóa làm một thanh nối liền trời đất tiên kiếm, vô tận rộng lớn. Sở Băng khí tức trong một chớp mắt tràn ngập toàn trường. Tất cả nhìn qua thiếu nhất thế hệ trẻ tuổi, đều là không tự chủ được sinh ra một vòng như có gai ở sau lưng cảm giác, chính là sợ hà cũng trong mày, tiểu tử này mạnh, mạnh đáng sợ, chính là hắn đối đầu cũng không có nắm chắc. Mà cái này còn xa xa không phải thiếu nhất tự hạng, hắn còn có cái gì át chủ bài, không ai biết được. Cười ngạo cùng thế hệ thanh niên không dám nhận, trên đời này mạnh hơn ta nhiều hơn đi tới. Lý Thanh Liên cười nói, lời nói dừng lại, ánh mắt đảo mắt toàn trường. Nhưng chí ít ở chỗ này, ta không thấy được. Lý Thanh Liên trên mặt nụ cười mở rộng. Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao. Các thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi đều là mắt lộ ra hung quang nhìn qua Lý Thanh Liên, một câu già, có thể nói may may không có đem bọn hắn để ở trong mắt, càng rỡ không được. Làm sao? Trích tiên liền lợi hại. Trong lòng không khỏi dâng lên từng kia từng kia khinh phục. Thần Võ môn Phong bất giác cười lạnh nói, coi là giống như trước như vậy càng rỡ, khẩu khí lớn đến đáng sợ, không có thực lực thế nhưng là sẽ chết người đấy. Thần Vũ thi đấu phía trên Lý Thanh Liên đem mình đánh gần chết, Phong Bất Giác hiện tại nằm mơ thường xuyên đều sẽ vang lên. Lần này có thể nói có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị rửa sạch nú nhã, Lý Thanh Liên có lực lượng, thân là tinh hà đạo thể hắn làm sao không có. Ha ha. Hắn thật đúng là dám nói." Sùng Minh lắc đầu cười nói, từ khi biết được Không Tiên Đạo thân tự nghiền nát về sau, Sùng Minh đối với Lý Thanh Liên liền không còn ôm lấy ý, liền cả lượng nghiệp đốt hắn thần hồn đều không so đo, cũng không biết vì sao. Giữa sân quen biết rất rất nhiều, huyết vân giáo mấy cái kia không chết vết tử, Chu Vân Đỉnh cười lạnh nhìn qua một màn này, 12 vũ tử, hung thú con non, thiên địa đại yêu, linh tộc anh tài. Lý Thanh Liên có chút hưởng thụ giữa sân phóng tới từng đạo từng đạo lẫy quang, nhếch miệng lên một vòng không tên ý cười, chỉ cần bên trong ở, như vậy tương lai, cái này Đô Quảng giới chính là Lý Thanh Liên tiến hạ. Tiềm hận không chỉ có riêng chỉ cực hạn tại một giới bên trong, không có nhiều ý nghĩ như vậy chậm rãi ép diện, còn không bằng thừa dịp cơ hội lần này trấn áp xuống dưới. Không có phá long trước đó, hắn khả năng còn không có này đến bực bội nói chuyện, hiện tại hắn có. Thiếu nhất sắc mặt cực kỳ khó coi, Lý Thanh Liên lại một lần nữa không nhìn hắn lườm nói, vừa mới đáp lời cũng là đối với vương đại nói, coi là trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi đều rất sạch. Không biết trời cao đất rộng. Thiếp ta một kiếm giết tiên, thiếu nhất giận dữ hết. Chỉ thấy phía sau đạo Mạn thế giới đột nhiên quét tán, trong ngáy mắt bao trùm quanh mấy vật trượng, giới trong dưới, kỳ quái, rất là hấp dẫn người. Theo đạo Mạn Thế giới mở rộng, ngang qua thiên điệu tiên kiếm vậy mà cũng đi theo lớn mạnh, theo vung tay lên, vô tận lớn tiên kiếm vậy mà ngạnh sinh sinh từ đạo Mạn Thế giới trong chẻm ra. Khoảng chừng mấy ngàn trượng lớn, đều từ đạo vận chỗ tạo thành, sắc bén khí tức tràn ngập không trường, trên da vậy mà đều có từng cơn đâm nhói cảm giác. Tiên kiếm ở hư không trong xẹt qua một đạo kinh diễm uy tích, những nơi đi qua hư không bị chơn nhắn cắt thành hai nửa, lấy hóa khí tu vi vỡ vụn trong thừa thiên giới hư không, uy năng có thể thấy được. Nhìn qua chém tới tiên kiếm, giống như một đầu ngang trời dãy núi, tất cả mọi người là trong lòng tăng thẳng, cái này coi là hóa khí có thể làm đến sao? Nhìn qua Lý Thanh Liên, không ít người đều đang nhìn chọ cười, Lý Thanh Liên miệng rất lợi hại, nổi tiếng bên ngoài, cũng không biết thực lực như thế nào, dù sao thời gian dài như vậy đến nay, một mực mượn dùng ngoại lực, nhìn thấy hắn, cơ hội xuất thủ ít càng thêm ít. Lý Thanh Liên nhiều hứng thú nhìn qua thiếu nhất đạo mãn thế giới, tựa như phát hiện cái gì mới lạ sự vật, lẩm bẩm nói, nguyên lai còn có thể như thế dùng. Thân thể nhảy tới, vinh hàn nhìn qua chém tới thông thiên tiên kiếm, nhỏ tay khẽ chạm vung lên. Đám người trực giác đến trời tối, ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy một rồng lớn ngang trời, che lấp bầu trời, môi sao là vậy, lôi đỉnh là rừng, mười trảo tổ long thân thể, giọng lớn vô tận không biết bao nhiêu giằm vậy. Phương viên trong giằm linh khí trong chốc lát một chút không dư thừa, đều bị khí rồng hấp thu, chém tới ngàn trượng tiên kiếm ở dưới khí rồng, nhỏ bé mịt mở giống như hạt bụi nhỏ. Giống. Tiếng rồng ngâm rung trời, sen lẫn vô số lấp lánh lôi đỉnh, đánh rách tạc tươi hư không, ngàn trượng tiên kiếm vừa hô phía dưới, bị rung động đều vỡ vụn. Thiếu nhất con người bạo co lại, kinh ngạc nhìn qua một màn này, điên cuồng hét một tiếng, khí thế lại trướng, nguyên khí giống như rồng lớn bản thân, đối mặt rồng gầm, vậy mà không hề sợ hai suất thủ. Thái chính pháp, giới quyển. Sau lưng đạo thế giới đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng lung linh xen lẫn nhất nguyên khí, đều hóa thành quần trọng, hướng phía đầu rồng ngầm vang ném đúng ra. Một quyền phía dưới, ẩn chứa toàn bộ thế giới lực lượng, thư không liên miên vỡ vụt. Oanh! Một tiếng kinh thiên tiếng vang, chỉ thấy vô biên rồng lớn đầu rồng lại bị một quyền này sinh sinh đập vỡ một nửa. Nhưng thiếu nhất cũng không chịu nổi, nắm đấm bị sừng rồng xông máu me đầm địa, xương cốt vỡ vụn, thân thể lảo đảo ở giữa lui lại ba bước, một bước đất nát, một bước điện sợ, một bước núi lở. Lắc, lắc máu me đầm địa đấm, thiếu nhất sắc mặt trọng, máu thịt bắt đầu diễn sinh, nhìn lại hướng vô biên rồng lớn. Nơi nào còn có cái gì che lớp tiên địa lớn, vẻn vẹn chỉ có 10 trượng mà thôi. Nhưng liếc nhìn lại, vẫn cảm thấy tràn ngập toàn bộ ánh mắt, phản phất hắn mới là lớn nhất. Lý Thanh Liên sắc mặt trầm xuống, Phong Khinh Vân Đạm đứng tại tại chỗ, chỉ thấy khí rồng quanh thân đột nhiên dâng lên màu đỏ thẫm ngọn lửa, trong chớp mắt nửa bên đầu rồng vậy mà lần nữa diễn sinh ra đến, mà lại khí thế càng mạnh. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Thiếu nhất ánh mắt chấp liên tục, trong đó đều là trần tinh, cắn răng nói, "Khí rồng, 10 triệu khí rồng, bất diệt khí rồng." Chương 205 Quan tài đá ngang trời âm thế đến, chương 205 Quan tài đá ngang trời âm thế đến. Thiếu nhất làm sao cũng không nghĩ tới, vừa hô chấn vỡ mình giết tiên một kiếm sẽ là khí rồng. Không có người không hiểu rõ khí rồng, đây là căn bản của tu hành, mà khí rồng chính là tụ tập thiên địa linh khí đồng nguyên, cũng có thể nói là tiên thiên khí, không có hắn, liền không cách nào tụ tập thiên địa linh khí. Mỗi người đều là thận trọng bảo hộ lấy, sợ bị phá đi, một khi khí rồng vỡ nát, cũng liền mang ý nghĩa tiên thiên khí biến mất, một thân tu vi đều chết. Nhưng Lý Thanh Liên vậy mà dùng tiên thiên khí rồng đối địch. Bị nện hỏng còn có thể khôi phục lại, càng thêm tăng cao khí tức càng thêm kỳ dị. Kinh khủng nhất là, hắn khí rồng thậm chí đã phá vỡ tu hành giới lẽ thượng, mười trượng khí rồng là khái niệm gì? 9 Chín trượng 9 cũng đã là cực hạn. Mặc dù chỉ kém một thước, nhưng cái này một thước chính là ngày đêm khác biệt. Đại đạo viên mãn, dưới có thiên đạo che lớp, cho nên liền có một tiêu bỏ sót, thiên đạo bao phủ phía dưới, muốn viên mãn dứt khoát không thể nào làm được. Mà Lý Thanh Liên vậy mà hàm dưỡng 10 trượng khí rồng, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nghịch tiên mà đi a. Cái này đã không thể dùng thiên phù yêu nghiệt để hình dung, hắn bước ra chưa hề có người hắn bước ra một bước, là kẻ khai thác, cũng là nghịch tiên người. Tất cả mọi người là nhìn qua 10 trượng tiên tiên khí rồng kinh ngạc vô cùng, không khỏi nuốt một miếng nước bọt, bọn hắn chứng kiến một trận kỳ tích. Mạnh, quá mạnh. Ai có thể nghĩ tới khi rồng cũng sẽ có công kích kinh khủng như thế lực, bình thường đều là dùng để tụ tập càng lớn phạm vi thiên địa linh khí mà tôi, nhưng hôm nay Lý Thanh Liên sinh sinh phá vỡ cái này một thông thường. Thiếu nhất sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn qua Lý Thanh Liên, hắn cảm thấy áp lực nặng nghề, từ hắn chiến pháp đại thành đến nay, cùng thế hệ bên trong không có bất kỳ cái gì một người cho hắn loại cảm giác này, chính là đối mặt Trích Tiên cũng là phong khinh vân đạo, hắn là thiên tài, vạn người không được một thiếu niên trí tôn. Nhưng Lý Thanh Liên không giống, mặc dù là như thế, thiếu nhất trong mắt vẫn không có bất luận cái gì thần sắc sợ hãi, vẻn vẹn cảm giác được áp lực tôi, hắn còn có lợi hại hơn thủ đoạn lợi hại đến trong giáo trích tiên đồng cấp phía dưới đều trên tay hắn đi bất quá ba cái hiệp thủ đoạn. Thông Thiên giáo chủ La Vân Vũ ánh mắt sáng rực nhìn qua khí rồng kia, mười trưởng khí rồng, bất tử bất diệt, đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn rất rõ ràng, liên lụy rất rất nhiều, mặc dù hắn Thông Thiên Tiên giáo có lai lịch lớn, nhưng cái này đã chạm tới cấm kỵ của hắn tuyến, coi là không cần quá nhiều tiếp xúc tốt hơn, dù sao bây giờ trời cao đất lớn, thiên đạo lớn nhất, đi nghịch thiên sự tình, cuối cùng rơi không được một cái kết có tốt. Thiên Lan ngạc nhiên nhìn qua Lý Thanh Liên khí rồng, còn xa xa chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trên người hắn tựa như luôn có thể phát sinh kỳ tích. Sở Hà lắc đầu cười nói, quả nhiên, hắn năm giữ có thể niết bàn khí rộng, lại không chói buộc, hắc hắc, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Thiếu nhất nhìn xem Thiên Lang nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên Lý Thanh Liên hình dáng, không khỏi cắn răng, hắn trăm phương ngàn kế, vẫn như cũng là không thể đưa nàng ánh mắt từ Lý Thanh Liên trên thân đột tới. Khí thế lại trướng, vừa mới chịu tổn thương sớm đã đều khôi phục, còn muốn tái chiến, nhưng vào lúc này, Vương đại nhẹ nhàng đè lại đầu vai của hắn nói, đoạt linh chiến trong có rất nhiều cơ hội, bây giờ thời cơ không được, Lý Thanh Liên một đường miệng pháo không đớt, nhìn như đứng tại đầu sóng gió, nhưng kỳ thực đại thế đã thành Bây giờ độc thủ, quá mức bị động. Thiếu nhất trong mắt hiện lên nồng đậm không tam lòng, chung quy là khí thế tán đi, hắn còn chưa hề bị cùng thế hệ người bước lùi qua, mà lại coi là ba bước. Khí rồng kia đáng sợ quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Lý Thanh Liên phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, khí đầu rồng bị nén nát, nhưng hắn lại không nhận nửa phần ảnh hưởng. Tay nhỏ vung lên, khí long hóa làm một đạo ánh sao, xông vào trong đan điền. Nhìn qua đám người tập trung tới ánh mắt, Lý Thanh Liên trong lòng hơi định nói, xong rồi. Một phen cường thế xuống tới, hiệu quả rõ rệt, mặc dù đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, nhưng lại Lý Thanh Liên một người, mà không phải toàn bộ tạo hóa đạo giáo. Kể từ đó, nhằm vào ý vị liền ít đi rất nhiều, mà lại tạo hóa đạo giáo nhỏ yếu thế lực, cũng không còn gây nên các phe chú ý, đối với xa xa chưa lớn mạnh tạo hóa đạo giáo không thể nghi ngờ là một cái bảo hộ. Đây cũng là Lý Thanh Liên đã sớm kế hoạch tốt lắm, không phải làm gì tại cường thế như vậy, chỉ vì đỉnh Càn Khôn một chuyện, nhưng hắn bây giờ xuất tận danh tiếng, lại đem họng súng đều dẫn hướng mình. Kể từ đó, tạo hóa đạo giáo bên trong đệ tử ở đoạt linh chiến trong cũng có thể nhẹ nhõm câu ít, nhưng Lý Thanh Liên lại thân hãm trùng điệp hiểm cảnh, đây cũng là có chút bất đắc dĩ pháp. Kính Giới hai mở cửa thanh âm truyền đến, chính là đến từ Bắc Minh Vu giáo trên tế đàn thần điện, cảm thụ được từ trong điện mãnh liệt mà ra thời gian lực lượng, tất cả đều là trái tim cùng rung động. Thời gian vu tổ, hồng hoang đại năng, trúc cựu âm. Chỉ thấy một đầu trăm trượng trúc long chậm chậm từ trong điện bay ra, đã không mà đi, mặc dù chỉ có hóa khí đỉnh phong tu vi, nhưng từ thân rồng trong tản ra kinh khủng thời gian lực lượng tựa như có thể đem hết thể hóa thành cho bụi. Kinh khủng nhất là cặp mắt của hắn, bây giờ mở to, trong đó như có quần, quần sông thời gian chảy xuôi, đạm mặt mơ hồ ở giữa, mở nói, đại nhân, ngài đã bắt đầu sao? Mười trưởng ký rổng để chúc Cửu Âm đều là có chút ngồi không được. Tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, đã âm như là từ vô tận xa xôi thời không chuyển đến, mặc dù nghe vào trong tai, nhưng lại lại tựa như xa không thể chạm, chúc Cửu Âm ở nói chuyện với người nào? Rất rõ ràng, là Lý Thanh Liên. Đám người trước kia đều là nghe nói mà thôi, hôm nay tận mắt nhìn đến Lý Thanh Liên bị chúc Cửu Âm gọi là đại nhân, trong lòng đều là mắt lạnh, chính là mấy cái kia trích tiên giờ phút này đều là trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Hùng hoàng sự tỉnh, bọn hắn rõ ràng có chút thậm chí ở trước gặp qua chúc Cửu Âm, phong thái quá mức, không nghĩ tới truyền luôn lại là thật. Lý Thanh Liên đến cùng cái gì lai lịch, lại bị Chúc Cửu Âm gọi là đại nhân. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, xem như thế đi, tới gặp thấy Lao Bằng Hữu, cũng không biết những năm này hắn trôi qua như thế nào. Ai? Thở dài một tiếng, trong đó đều là chua sót, nhìn qua thừa Thiên Kiến Mộc, từng có lúc, người coi là một gốc sinh trưởng tại ta bên chân cỏ xanh, bây giờ đã có thể chống lên toàn bộ bầu trời. Tổ chim bị phá trứng có an toàn? Chúc Cửu Âm thở dài, nhìn qua Lý Thanh Liên phiêu tán tóc trắng, chung bi là nhịn không được, nói tiếp, không biết đại nhân phải trang dụng qua cỏ thiên diễn. Đề cập cỏ thiên diễn, Lý Thanh Liên trong lòng dừng lại, cau mày nói: Ngươi có thể nhìn trộm sông thời gian, một màn kia ngươi cũng nhìn thấy đi." Chúc Cửu Âm nặng nghề gật đầu, hắn tự nhiên thấy rõ, không vì cái gì khác, chỉ vì có thiên diễn chính là hắn năm đó trổng tại bên trong dòng sông thời gian, vô tận năm tháng trôi qua, khô vinh mấy lần, lại hóa thành có loại rơi xuống nhân gian, lý thanh liên tương lai hắn không nhìn thấy, bởi vì bây giờ sông thời gian quá mức đục ngầu. Nhưng có thiên diễn đoán được, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Không biết đại nhân nhưng có ứng đối phương pháp. Chúc Cửu Âm nói, cổ thiên diễn đoán được không ai có thể thay đổi, hết thảy đã được quyết định từ lâu, sông thời gian yên tĩnh chảy xuôi, hầu thế hết thảy có thể nhìn trộm, lại không cách nào cải biến, một màn kia dĩ nhiên là chỉ lý thanh liên bỏ mình nhập quan tài một màn, hắn chú định lấy thân nhập quan tài. Mà lại ngay tại không lâu sau đó, Lý Thanh Liên rất khoát nói, không có. Bất quá trên mặt lại không một kia một hào lo lắng. "Chúc Cửu, đem những người kia biến mất như thế nào?" Nói xong, ẩn chứa vô tận thời gian lực lượng con người trong lúc vô tình hướng phía Diêm Xuyên nhìn lại, Diêm Xuyên không tên cảm giác được một cỗ khí lạnh tuấn sống lưng thẳng tận trời linh, không tên run rẩy một chút. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Vô dụng, ngươi khống chế thời gian, hẳn là minh bạch, cố định sự thật, xóa đi thì có ích lợi gì?" nhưng đại nhân ngài không thể. Chúc Cửu Âm không khỏi có chút kích động, hai mắt nhắm lại, thời gian lực lượng trong lúc lơ đãng điên cuồng lưu chuyển, nguyên bản còn mặt trời rực rỡ giữa trời thời khác, không đến một cái hô hấp, vậy mà đã mặt trời xuống phía tây. Tất cả mọi người là trong lòng chợt lạnh, thời gian tổ vũ, coi là thật có như thế uy năng. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi nói, giao cho ta đi, không cần người quan tâm. Chúc Cửu Âm nhìn qua Lý Thanh Liên di nhiên biểu lộ, liền biết trong lòng của hắn năm chắc, lại cười, hắn đều không có lo lắng, mình đi theo ngủ quan tâm cái gì. Ngươi hai vị em gái hàm dưỡng như thế nào? Lý Thanh Liên chuyển đề tài nói, Chúc Cửu Âm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhu hòa nữ sinh vang vọng ở Lý Thanh Liên trong góc, giống như mưa phùn kéo dài nói, làm phiền Thanh Liên đại nhân mong nhớ, huyền minh không thể tự mình đo lấy, mong được tha thứ. Lý Thanh Liên khỏe miệng cong lên một vòng đường cong, lập tức nói, không cần, nghe ngươi ai nhà, bây giờ chính vào loạn thế, chớ có phá thân không một hạt bụi. Đa tạ Thanh Liên đại nhân, nguyện phụ thần cùng ngài cùng ở tại. Chúc Cửu Âm xuất hiện, lần nữa đem Lý Thanh Liên uy hướng nhất, Trích Tiên, thậm chí hơn 12 tội vu, hắn đến cùng là ai? Trở thành trong lòng mọi người lớn nhất nghi hoặc. Nhìn qua Lý Thanh Liên, Cái này nhỏ nhỏ bé trong thân thể đến tuột cùng chứa tình tiết ra sao? Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, nên phát sinh cuối cùng coi là phát sinh. Chỉ thấy một bộ quan tài đá ngang trời, từ xa xôi vô tận chỗ phá không mà đến, quan tài đá một mạc, dài 9 trượng, rộng 3 trượng, ngay ngắn chỉnh thể, hiện lên màu đen, trên đó có khắc họa vô tận đạo văn, liếc nhìn lại lại có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Một cỗ tuyên cổ bất động vĩnh hằng ý chí từ trong quan. Tài đá tản ra, vô tận màu xám cho thi khí tràn ra nồng đậm tanh hơi vị, che lấp bầu trời. Ở cái này quan tài đá xông vào trong tầm mắt mọi người một sát na, thiên địa đen Chúc kiểu âm kinh ngạc nhìn qua bay tới quan tài đá trứng mắt nhìn thiên địa sáng tỏ vừa tối hiển nhiên muốn xác nhận một phen. cái này quan tài đá không phải là ngày sau dùng để trở lý Thanh Liên quan tài sao trong lòng lạnh đến thực hạn lúc này mới vừa mới nhắc lên quan tài đá liền tự mình mìnhtội qua tới hết thể thật trốn bất qua sao đây cũng là lý thanh Liên sắc mặt khó coi nguyên nhân hết thể chính hướng phía dự định quy tích mở rộng hắn cho là mình nhảy ra đi tới nhưng ai biết vẫn tại trong vòng mình vẫn là phải chết ta quan tài đã thoáng qua ở giữa liền ngang ngược sông vào giữa sân thanh hôi vô cùng thi khí tràn ngập vào trường tất cả mọi người là tránh không kịp, quá tối, liền như là sinh giỏi phân heo giống nhau hôi thối. Khoảng cách gần cảm nhận dưới, Trúc Cửu Âm cao mày nói, "Xa bị tên kia hương vị, ta sẽ không nhận lầm." Nhưng không đúng, không đúng. Chính là Trúc Kiểu Âm trong đầu cũng hỗn loạn tư mừng, song thời gian càng đủ. Chương 2069 đầu chim thần bay vòng tây, chương 2069 đầu chim thần bay vòng cây. Giữa sân tám thế lực lớn người chủ sự ánh mắt một nháy mắt đều là nhìn chòng trọc vào hành không mà đến màu đen quan tài đá, trong mắt đều là ngưng trọng. Các đệ tử đều là che mặt lùi lại, chính là phong bế khiếu giác, vẫn như cũ có thể nghe được gay mùi hôi thối. Vậy mà có thể ảnh hưởng đến tân hồn, quả thực là đáng sợ vô cùng. Thuộc đắc khâu người chết, làm sao có thể? Vậy mà ra, còn chưa đến ngày che trời a." Bộ Vân cùng lẩm bẩm nói. Bọn hắn cũng tới tham gia đoạt linh chiến. Người chết lúc nào cần linh khí?" Bạch Cổ ngưng trọng nói. Bác Minh Thiên Vũ ánh mắt lập lòe, "Đến từ thục đắc khâu quan tài đá a. Vậy mà có thể chống đỡ được đại đạo ăn ổn, chưa hóa thành cho bụi. Cái này quan tài đá lai là gì?" Lý Thanh Liên cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn qua quan tài đá, cái này quan tài đá hắn quen đi nữa tất bất quá, thậm chí chưa mở ra nắp quan tài, liền biết được bên trong là cái dạng gì. Hắn lơ qua, Trong tại hắn trong trí nhớ thoáng hiện qua vô số lần quan tài đá, chứa đựng hắn thi thể quan tài đá. Bây giờ giờ khắc này, trung quy là gặp được. Kéo kẹt. Chói hai thanh âm từ trong quan tài đá chuyển ra, tựa như dùng móng tay qué qua sắt lá giống nhau thanh âm, để cho người ta nghe nói đều là lên một thân nội ra gà. Thanh Loan yêu Tôn nếm miệng lên một tia quỷ dị độ câu nói, bên trong có cái gì đâu? Trong sân không khí, bị bất tình lình quan tài đá xông phá thành mảnh nhỏ. Lý Thanh Liên ánh mắt chừng chừng nhìn qua quan tài đá, cũng không quay đầu lại hỏi, chuyện gì xảy ra? Bộ văn cuồng cau mày nói, hẳn là từ thuộc đắc Khâu tới độ vận, chỗ đó là người chết thế giới một mảnh này hư vô, đừng nói là linh khí, chính là vừa chết đúng người, ở nơi đó người chết là còn sống, mà người sống cũng sẽ biến thành người chết. Thế giới của người chết, không ai biết ở đâu đến cùng có cái gì, bởi vì không ai có thể sống đi vào, cũng không ai có thể còn sống ra, đi vào đều là người chết. Từ đâu quảng giới hình thành đến nay liền tồn tại, không chi kỳ trải qua bao nhiêu năm tháng. Lý Thanh Liên nghe nói, chân mày nhíu sâu hơn ấn lý thuyết lục đạo luân hồi phía dưới, không có khả năng còn có giới nhảy ra luân hồi. Người chết nên hồn quy địa phủ, nhưng thuộc đắc khâu tình huống như thế nào? Giương một màn cửa. Tại Thiên đạo cùng đại đạo phía dưới, trang trận lấy âm mà dương, quá mức quỷ dị. Theo lý thuyết, người chết không dùng được linh khí a, làm sao lại tới tham gia đoạt linh chiến? Hơn nữa còn ra rồi." Bộ Vân Cùng nghi ngờ nói. "Làm sao? Thục Đắc Khâu chưa hề tham gia qua đoạt linh chiến." Lý Thanh Liên kinh ngạc nói. Trong lịch sử ghi lại lời nói, Thục Đắc Khâu chỉ tham gia qua một lần, lần kia đoạt linh chiến tranh gặp phải ngày che trời, vô tận người chết phân bố mặt đất, chen chúc mà tới, tràn diện giống như tận thế." Bộ Vân Cùng đáp. Lý Thanh Liên nhíu mày, không phải nói ra không được sao? Làm sao sẽ còn Bình thường hoàn toàn chính xác ra không được, nhưng trong lịch sử xuất hiện qua một lần ngày che trời, thiên đạo uy năng không có, người chết mới có thể không bị địa vực hạn chế, lấy người chết thân phận xuất hiện tại dương thế bên trong. Nghe đồn, ngày che trời cùng hồng hoang vô lượng tiếp là cùng một ngày, một cái luân hồi liền xuất hiện một lần, cho đến nay đã xuất hiện 3 ba lần. Bộ Vân Cuồng nhỏ giọng nói, ở trong đó đã dính đến cấm kỵ, tự nhiên không thể nhiều lời, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một tia u ám, ba lần ngày che trời, một cái luân hồi chính là vạn năm a. Không biết lần này thuộc đắc khâu người tới, đến tột cùng là ý gì. Bộ Vân Cuồng vực vô cứ nói, Lần này đoạt linh chiến bên trong biến số có thể nói nhiều do người, thiên điệu này đến cùng thế nào? Vì sao không hề có điểm báo trước liền loạn cả lên? Ở Đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đứng im thật lâu quan tài đá vậy mà động, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng mà. Dù sao trong quan tài đá đến cùng có cái gì không ai biết, vừa mới kéo kẹt thanh âm, rõ ràng nói cho đám người, trong quan tài đá có đồ vật gì mà lại vẫn là con sống. Không biết tổng làm cho người sợ hãi, chính là riêng phần mình đứng tại đô quảng giới đỉnh phong người thế lực người dẫn đầu cũng là vô cùng tiên kỳ, ai cũng không biết thuộc đắc khâu trong đến cùng có cái gì, đó là bị Lãng một khâu trước mắt bao người, quan tài đá động, những nơi đi qua, hư không tựa như không nhận trùng, trực tiếp bị ép vỡ vụt, có thể thấy được quan tài đá đến cùng nặng bao nhiêu. Mang theo nặng nghề thi khí, vậy mà hướng phía Tạo hóa đạo giáo phương hướng bay tới, đây là không rõ a. Tạo hóa đạo giáo lòng của mọi người không khỏi đi theo gấp lên, mà cái khác mỗi cái nhạt thì là một bộ cười trên nỗi đau của người khác chế giễu bộ dáng, dù sao ai cũng không muốn ở đoạt linh chiến trước đó dẫn như thế một cái không rõ đại địch. Theo quan tài đá tới gần, có chút đệ tử, thậm chí bị tối hôn mê bất tỉnh, ngã trên mặt đất miệng sủi mép, tỉnh lại, lại bị mất, có chút thì là không ngừng nôn Chỉ vì quá thôi à, Thiên Lăng cũng là không đành lòng tối, vẫn như trước kiên chỉ đứng tại Lý Thanh Liên bên cạnh, gương mặt xinh đẹp trắng bệ, hiển nhiên rất rất là gian nan. Bộ Vân cùng, cùng 11 đạo hồn trận địa sẵn sàng đón quân địch, khi thế nổi lên vô cùng, tiên quang ngút trời ở giữa, giống như 12 quả từ từ bay lên kinh hoàng mặt trời, roa người vô cùng. "Gần thêm bước nữa, đừng trách chúng ta không khách khí." Bộ Vân cuồng lạnh giọng uy hiếp nói, hắn chẳng biết tại sao cái này quan tài đá hướng phía nhóm người mình bay tới, nhưng coi là bước lui tốt hơn. Nhưng quan tài đá thờ ơ, vẫn như cũ chậm chậm hướng đám người bay tới, thi sứ căng đem bộ Vân cuồng bọn người đều là sắc mặt trắng bệnh. Động thủ. Bộ vân cuồng trong mắt quyết tuyệt sắc lóe lên liền biến mất, lật tay ở giữa trung hỗn độn rơi vào trong tay. Chậm rãi, Lý Thanh Liên lên tiếng chặn lại nói, nhìn qua bay tới quan tài đá, sắc mặt nghiêm trọng, cái này quan tài đá không phải hướng phía tạo hóa đạo giáo bay tới, mà là hướng phía mình bay tới à. Thế nhưng là, bộ vân cuồng trong mắt quỳ lên, quan tài đá đã bay vào tiên đỉnh. "Vô sự, các người lui ra phía sau liền có thể." Lý Thanh Liên lắc đầu nói. Bộ vân cuồng cố chấp bất quá Lý Thanh Liên, tự nhiên chỉ được mang theo đám người bất đắc dĩ lui ra phía sau, nhưng Thiên Lang lại thở ở, cố chấp đứng tại Lý Thanh Liên bên người. Lang Nhi Ngươi cũng rời đi." Lý Thanh Liên nói khẽ. Thiên Lang trong mắt nổi lên một vòng lo lắng, lắc đầu, nàng không muốn rời đi, cũng không muốn Lý Thanh Liên một người một mình đối mặt. "Lang Nhi." Lý Thanh Liên quay đầu trầm giọng nói, Thiên Lang cắn răng lui lại, lo lắng nói, "Chính ngươi cẩn thận." Quan Tài đá cuối cùng đứng tại Lý Thanh Liên trên đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy đen nhánh đáy Quan Tài, Quan Tài trên thân khắc họa đạo văn ở vô tận thi khí bao phủ xuống, lộ ra mơ hồ không rõ túi rợa người. Tất cả mọi người là ngạc nhiên nhìn qua một màn này, từ thuộc đắc khâu tới Quan Tài đá, vậy mà không hiểu tấu dừng ở Lý Thanh Liên trên đỉnh đầu, tình huống như thế nào? Lý Thanh Liên cũng là rất kinh ngạc, một bước phóng ra, thân thể đã ở ngoài 10 dặm, ngẩng đầu nhìn lại, vẫn như cũ đen kịt một màu, quan tài đá vậy mà vẫn như cũ dừng ở đỉnh đầu của hắn phía trên, theo hắn cùng một chỗ xúc địa thành tổn. Giữa sân tiếng nghị luận văng lên, không thiếu cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Hắc hắc, ngươi nói, cái này không phải là âm thế phái tới khóa mệ a, không phải làm sao vẹn vẹn tìm đúng hắn. Hừ, gọi hắn cùng. Thật tình không biết cây to đó gió, bây giờ ngay cả người chết đều nhìn bất quá đi tới. Rất cổ quái a, quá quỷ dị đi, thúi chết ta, làm sao thúi như vậy. Lý Thanh Liên quả nhiên chưa tỉnh. Bước chân lại vượn, lại là 10 dặm, quan tài đá vẫn như cũ nằm ngang ở đỉnh đầu của hắn không nhúc đích, tựa như cùng hắn khí tức dung hợp làm một thể. Mặc dù trong mắt kinh ngạc, nhưng lại cũng không sợ hãi sắc, dù sao hắn cũng không ở quan tài đá phía trên phát giác được các ý, nếu như nói có thiên diễn đoán gặp một màn làm thật, như vậy hắn tất nhiên sẽ cùng cái này quan tài đá có giao cách. Bất quá không nghĩ tới chính là, cái này trong quan tài đá, lại còn có cái gì? Đối với trong quan tài đá đổ vật, Lý Thanh Liên cũng rất là hiểu kỹ. Ngẩng đầu trọn vẹn nhìn lên ba khắc đồng hồ, quan tài đá vẫn như cũ không phản ứng chút nào, nặng nề thi khí phát ra ở giữa càng làm ác hơn thôi, liền tựa như ngủ thiếp đi. Miết miệng lên một tia không tên nụ cười nói, ngược lại là có ý tứ, "Ngàn dặm xa xôi cho ta đưa quan tài tới, còn mang theo lễ vật." Thân thể lượn lên, tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Lý Thanh Liên sau một khắc, nhỏ nhỏ bé thân thể vậy mà đứng ở trên nắp quan tài. Lý Thanh Liên cứ như vậy dậm chân đi tại nắp quan tài phía trên, tinh tế quan sát, trong tưởng tượng sự tình cũng không phát sinh, giống như yên lặng, không có chút nào gì động. Là quan sát, phát hiện nắp quan tài trung quanh, có 9 cái màu đen cái đinh đóng đinh nắp quan tài, túi người chế trụ cái đinh, chạm tay lạnh buốt, dùng hết toàn lực nổ vẫn như cũ không có hiệu quả chút nào. Bất quá lại phát hiện, cái này chính cái cái đinh chất liệu vậy mà cùng tắm ở hết tổ cổ sống bên trên cái đinh giống nhau như lúc, chính là bộ dáng đều là không kém bao nhiêu, bên này có chút quỷ dị. Lập tức dùng tay go go nắp quan tài, phát ra đong đong đong thanh âm, tùy ý hỏi, "Uy, có ai không?" Bộ Vân cùng khỏe miệng co giật, vị này tâm cũng quá lớn đi, trong quan tài chàng trời mới biết là cái gì. Kéo kẹt. Làm cho người nghe nói lên cả người nổi ra gà thanh âm chuyển ra, vậy mà thật đáp lại. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng không tên độ cong, xoay người hạ quan tài đá, đem ném ở chỗ nào liền mặc kệ, ngươi muốn cùng liền theo đi, ta cũng không có cách, lại đuổi không đi. Mấy thế lực lớn đều là không nói gì, người chủ sự đều là ánh mắt lập loè nhìn qua Lý Thanh Liên, hắn vừa xuất hiện, liền phát sinh rất rất nhiều quỷ dị sự tình, có thể nói chuyến này biến số lớn nhất. Liên ngay cả thục đắc khâu đều là động, hiển nhiên là vì hắn mà đến, từng cái trong lòng đều là đánh cái này tính toán. Lý Thanh Liên, đến tận cùng là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng bọn họ không chắc, chẳng biết lúc nào, cái này 12 tuổi trẻ con, đã khiên động tâm thần của mọi người, giống như sao trời giống nhau qua thời, mấy năm ở giữa quái gió mây, đem nửa cái đô quảng dưới đều liên lụy trong đó. Trong tay cầm lực lượng kia người, hắn cuộc muốn làm gì? Lý Thanh Liên hoàn toàn không cảm giác, tuy nói trên đầu đỉnh lấy một quan tài có chút suối quẩy, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tâm tình của hắn, trên mặt treo một tia cười khẽ đánh giá trong sân đám người, mang theo vẻ hài lòng sát. Trong lòng lầm bẩm nói, đồ của giới, là chỗ tốt ta. Chờ đợi thời gian là dài dàng giặc, nhất là dưới loại tình huống này, rốt cuộc sau ba ngày, chống trời tán cây bên trong, vang lên một tiếng to rõ chim hót. Chỉ thấy một chín đầu chim thần dương cánh ngang trời, từ tán cây bên trong bay ra, vòng qua vô số cành cây, thuận thân cây hướng phía đám người bay tới, màu trắng chín đầu chim thần vô thần tuấn, vượn quanh mà xuống. Cách thật xa, liền có thể cảm nhận được từ cánh giới diễn sinh mà ra gió lớn, từ xa mà đến gần, nguyên bản đang ánh mắt bên trong chỉ có nho nhỏ một điểm mà thôi, nhưng trong mấy mắt cũng đã có che lớp bầu trời rộng lớn. Kiến mộc một mảnh lá cây liền có thể dung nạp tinh thần đại hải, mà kiến mộc lá cây cùng so sánh, chỉ có một cây lông vũ lớn nhỏ tôi, có thể thấy được cái này chín đầu chim thần thân hình khổng lồ. Lý Thanh Liên trong mắt một sáng lên, thầm nghĩ, đến rồi. Chương 207 một hoa một lá một thế giới, chương 207 một hoa một lá một thế giới. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở cuốn mà xuống chín đầu chim thần phía trên, đó là ở lại tại kiến chân linh cũng không phải là chân thực tổ tại. chính là bỏ mình không muốn rời đi, chỉ lưu lại chân linh ở nhân gian, làm bạn kiến một ngàn vạn năm, mặt trời lặn mà bay, mặt trời lên mà nghỉ. Cũng là đoạt linh chiến bắt đầu, chim phần chậm chậm mà rơi, Lý Thanh Liên lúc này mới có thể cẩn thận nhìn rõ ràng, hắn quá lớn, vẹn vẹn một viên đầu chim tựa như liền có thể rung nạp xuống tinh thần đại hại. Thân thể nhìn như chân thực, nhưng trên thực tế hoàn toàn do thuần túy năng lượng tạo thành, như có như không. Chín quả đầu chim buông xuống, đô quảng giới thế hệ trẻ tuổi tiên kiêu nhau, nhau bái biệt sư môn trường lối, đặt vào đầu chim, tạo hóa đạo giáo đám người cũng là như thế. Trước khi chuẩn bị đi, Bội Vân cuồng trịnh trọng nói, "Mau chóng sông vào trời ngoài trời." Hết thảy liền nhìn ngài. Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, bất quá trên trán còn có một tiếng ngây thơ, "Cái gì trời ngoài trời? Không ai đã nói với ta a?" Bội Vân cuồng lại quên, mặc dù trong miệng một mực đọc lấy đoạt linh chiến, nhưng trong đó mấu chốt hoàn toàn không có nói Lý Thanh Liên. Đầu chim chậm chậm nâng lên, cánh vỗ ở giữa, chín đầu ngẩng đầu, Vô tận Vân khí sinh ra, trong nháy mắt cũng đã cực nhanh ra ngàn vạn bên trong, cuốn một mà bay. Chúc đại nhân thắng ngay từ trận đầu, dương ta tạo hóa thần uy. Các trưởng lão cùng lên, đạo âm khuyết tán đến ngàn vạn dặm. Đầu chim phía trên tiếp xúc gần gối kiến mục mới có thể cảm nhận được nó hùng vĩ, hắn còn nhớ mang máng, cổ văn trong miêu tả kiến mục một, một đoạn văn tự. Cây cao so trời xa, cây thô bao la như biển, dáng như trâu, dẫn có vỏ, như tua, rắn vàng. Lá như mang, trăm trượng không nhánh. Tán cây trong mây trời, sâu đạt thanh minh, tận núi bầu trời. Cành cây ở giữa, có ánh lửa cực nhanh, vân khí sen lẫn trái phải, ngôi sao nhược trần ai, vây xoay tròn, rộng lớn, chống trời định địa, không ra trước sau. Không có bất kỳ cái gì hình dung từ có thể hình dung kiến mục mêng ngông, một cây chống trời, chính là như thế. Chín đầu phía trên, táng quả đầu lâu bên trên đều là đứng đợi người, duy chỉ có một viên phía trên, không, có mười hai, vốn nên nên quan tải đá vị trí, nhưng hôm nay quan tải đá dừng ở Lý Thanh Liên trên đầu không nguyện ý rời đi, lại trống không. Lý Thanh Liên quay đầu hỏi, đoạt linh chiến làm sao cái ý tứ? Như thế nào mới tính bắt thắng? Trong lúc nhất thời, tạo hóa đạo giáo chúng đệ tử kinh ngạc nhìn qua Lý Thanh Liên, làm sao cũng không nghĩ tới trầm mặc thật lâu hắn sẽ hỏi ra một câu nói như vậy, tâm lập tức lạnh một nửa. Sở Hà lớn mắt trợn trắng, nhìn Lý Thanh Liên một bộ bảy miu nghị kế dáng vẻ, coi là có bao nhiêu năm đầu, ai ngờ mẹ nó ngay cả làm sao đoạt cũng không biết. Thiên Lang gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là nổi lên một vòng cười khổ dài thích nói, đoạt linh tại trời ngoài trời bên trong tiến hành, mà trời ngoài trời chính là một chỗ thần kỳ chỗ, trong đó đại đạo không còn, thiên đạo cùng. Dạng như thế, đoạt linh số lượng càng nhiều người, liền coi như chiến thắng. Đương nhiên cũng là có thể chống chất, tỉ như chúng ta tạo hóa đạo giáo, đoạt linh số lượng là tính cùng một chỗ. Lý Thanh Liên kinh ngạc, không nghĩ tới kiến một phía trên, lại còn có một cõi giới, trời ngoài trời. Bất quá nghĩ nghĩ lại câu mày nói, đại đạo không còn, thiên đạo không còn. Vậy như thế nào chiến đấu? Tu sĩ bản sự đều là theo nâng ở đạo. Nhưng trời ngoài trời không có đạo tồn tại, một thân tu vi chẳng phải là không có tác dụng, rất nhiều thần thông đạo pháp đều không phát huy được tác dụng à. Cái này muốn dựa vào đạo thần, mà ngưng tụ đạo thần, mấu chốt nhất chính là đạo tức, vật này chỉ có trong giới tâm mới có, nắm giữ đạo tức bao nhiêu, liền quyết định đạo thần mạnh yếu. Lý Thanh Liên cao mày nói, đạo tức. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, đoạt linh chính sẽ như thế phiền phức, thần thông của mình đạo pháp vậy mà không có tác dụng, mà là muốn dựa vào đạo thần. Đạo tức? Hắn còn chưa từng nghe qua. Ừm, đạo tức, mặc dù đạo tức trọng yếu, nhưng nhớ kỹ ngàn vạn không nên để lại luyến, mau chóng chạy tới trời ngoài trời. Chỉ vì Thiên Lang còn chưa nói xong, thân thể của nàng một lần tình cờ biến mất không thấy gì nữa, Lý Thanh Liên trong lòng giận mình, vội vàng hướng phía phía dưới nhìn lại, chỉ thấy Thiên Lang thân thể vậy mà từ đầu chim phía trên rơi xuống phía dưới, Thoáng qua ở giữa hóa thành một điểm trắng, cuối cùng lại rơi xuống tại một đóa tản ra trong suốt ánh sáng trắng đóa hoa bên trong, về sau, Lý Thanh Liên liền rốt cuộc không cảm giác được khí tức của nàng. Lại quay đầu nhìn lại, tạo hóa đạo giáo đệ tử cả đám đều biến mất không thấy gì nữa, nhao nhao từ đầu chim phía trên rơi xuống phía dưới, giống như dưới sủi cạo, rơi vào hoa trong, La Kê sợ hai nếp miệng lên vẻ mỉm cười nói, bảo trọng chớ có cạnh mạnh. Nói xong, thân thể vậy mà cũng rơi xuống phía dưới, Lý Thanh Liên như mày, xa xa còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền cảm giác một cỗ tràn trề đại lực tác dụng tại trên thân thể, vô luận như thế nào dây rủa cũng là không dùng được, thoáng qua liền từ đầu chim phía trên rơi xuống phía dưới. Trong thân thể lực lượng ở kiến mục bên cạnh tựa như không thể vận dụng, thân thể giống như đạn pháo giống nhau cực tốc rơi xuống, lọt vào trong tầm mắt chính là vô tận vân khí, gào thét tiếng gió từ bên thái quét mà qua, chạm mặt tới kình phong thổi Lý Thanh Liên có chút thở không được. Ngẩng đầu nhìn lại, chín đầu chim thần vẫn tại hướng lên trên bay đi, cánh vỗ một cái, liền có vài chục người rơi xuống phía dưới. Đột nhiên quay đầu, chỉ cảm thấy thân thể của mình hướng phía một mảnh xanh biết dạng kim lá cây rơi xuống mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lý Thanh Liên thân thể tương đối cây này là đến so, đơn giản nhỏ bé mịt mở ngay cả hạt bụi nhỏ cũng không tính, chính là chuyển đến một viên ngôi sao làm so sánh, vẫn như cũng là nhỏ bé mịt mở vô cùng. Một lá có thể nhận tinh thần đại hải không chỉ vẹn vẹn nói một chút mà thôi, Lý Thanh Liên chợt lươi nói, cái này bé con đến tột cùng là thế nào lớn lên. Lá cây gần ngay trước mắt, mắt thấy thân thể của mình liền muốn vực vào phía trên, Lý Thanh Liên không khỏi nhắm lên hai mắt. Đây là một mảnh trời băng đất thế giới, tầng lưu động trên bầu trời. Vậy mà tạo thành khó gặp đông lạnh mây, phiêu đãng tại dưới bầu trời giống như từng mảnh từng mảnh trôi nổi tại trên trời đà băng. Trên mặt đất tuyết sơn hú lượng, giống như từng đầu màu trắng dây lửa, tuy nói mặt trời chói trang, vẫn như trước xua đổi không đi trong đó hàn ý, đó là có thể đem người trải qua đông kết rất lạnh. Chỉ thấy trên trời cao đột nhiên bị đụng nát một cái đại lỗ thủng, một đạo màu trắng hình dáng lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ vạch phá bầu trời, đem giày đặc đông lạnh mây đụng nát, lập tức đập xuống tại tuyết sơn trên. Chính là Lý Thanh Liên, chỉ thấy đặt cả tuyết sơn trực tiếp bị đạp nổ tung, lấy triệt kinh khủng kích, tuyết đi. Lý Thanh Liên đứng tại một ngàn trượng hố to bên trong, trong hầm còn buốt hơi nóng. Dương mắt nhìn ra xa bốn phía, trong mắt còn mang theo từng điểm ngây thơ, nhiệt khí tắn đi, gió lạnh đánh tới, chính là lấy Lý Thanh Liên thể chất, đều là không khỏi run dậy một chút. Ngẩng đầu nhìn trời, quan tài đã vậy mà vẫn như cũ cùng chính ở đỉnh đầu. Thật đúng là. Hung Hăng phun ra một thanh đục khí, hóa thành từng điểm mịt mờ hơi nước, thì thào cười nói, một lá một hoa một thế giới, ra hỏa này thật đúng là có bản sự. Lý Thanh Liên bây giờ đang đứng ở lá cây trong thế giới, mảnh này trời băng thế giới, chính là cái lá cây, một lá biến hóa một giới, có thể sừng kinh khủng tuyệt luân. Kiến mục phía trên đến cùng sinh trưởng bao nhiêu lá cây cùng đóa hoa? Không ai biết được. Hắn đến cùng đạt đến trình độ gì? Mỗi một giới trong đều có hoàn chỉnh pháp tác đạo lý, thậm chí có chân thực nhật nguyệt tinh thần vây xoay tròn. Thiên lang trong miệng giới tâm. Giới này bên trong hẳn là có đi. Lý Thanh Liên run rẩy nói. Quá lạnh, lạnh hắn đều thẳng run mình, chỉ có đem linh khí phân bố quanh thân hộ thể lần này có thể làm dịu một kia, đó là xâm nhập thần hồn rất lạnh. Giới tâm. Giới tâm. Làm sao làm? Đáng chết, trước đó hỏi rõ ràng thuật địa. Lý Thanh Liên không khỏi có chút hối hận, bây giờ đoạt linh chiến đã bắt đầu, muốn giải lại đã chậm, chỉ có thể mình chậm rãi lui lợt. Ầm ầm, quanh người đột nhiên sáng lên chói mắt ánh chớp, tiếng sấm loé sáng ở giữa, Lý Thanh Liên hình dáng hóa thân thành cực đạo thần lôi chạy vội tại hư không trong, thoáng qua chính là hơn mười giảm. Vô tận tuyết sơn đều ở dưới chân, nhưng ngoại trừ Mên Ngông vô bờ màu trắng, liền chẳng còn gì nữa, có thể nói giới này bên trong cũng có thể tạm dừng liền chỉ có tự thân hắn ta. Giống như con rùa không đầu giống nhau bay loạn tự nhiên không phải pháp, lại tu luyện hướng phía giới bên trong bay đi, ở đâu chính là vết lạnh nhất địa phương, chắc chắn có phát hiện. Theo hắn phi hành Cảm phát ra quanh thân nhiệt độ lấy một cái tốc độ kinh người hạ xuống, đông hắn sắc mặt đều có chút trở nên cứng, bất quá lại định ra tiếp tục tiến lên tâm tư. Cũng là không có biện pháp biện pháp, bây giờ ở bên trong thế giới này, lấy bản lãnh của hắn, còn không có năng lực phá vỡ một giới. Giới này cũng không lớn, lấy Lý Thanh Liên cực đạo thần lôi tốc độ, gần nửa canh giờ liền đạt tới giới tâm chỗ. Nơi đây càng thêm giến lạnh, hết thảy hết thảy tựa hồ cũng chậm lại, tựa như có thể đem thời gian kết. Lý Thanh Liên run lên đứng trên hư không, trên thân phát ra lửa, để xua tan giến lạnh, nhưng lại không có gì đại dụng. Đúng lúc này, Hai con mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, chỉ thấy giới tâm chỗ, nặng nghề tuyết đọng vậy mà bắt đầu nhúc đích, không đến ba cái hô hấp, một cái vòng tròn quần quật người tuyết liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Người tuyết này đơn giản thô giáp không thể lại thô ráp, liền tựa như từ mấy quả tròn quần quần tuyết cầu tạo thành, Lý Thanh Liên mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn hình thành người tuyết. Chỉ thấy người tuyết kia mở hai mắt ra, tuyết cầu tạo thành trên đầu, nước ra một cái lô khe hở, vậy mà câu lên một vòng đường cong, đó là miệng của nó. Giờ khắc này, Liên hai mắt hung bạo trợn lên, trong đó chính là nồng đậm sát không vì cái gì khác. Chỉ vì hắn ở người tuyết kia trên thân cảm nhận được một cỗ nguy hiểm cực lớn, thậm chí có thể đem mệnh hồn đông kết khí tước. Thân thể vừa định lưu lại, nhưng đã chậm, người tuyết há mồm phun ra một vòng khí lạnh, gần như trong nháy mắt bao phủ Lý Thanh Liên thân thể. Giờ khắc này, tựa như thời gian đều bị đông cứng, Lý Thanh Liên thân thể cứng ngắc không thể động, chính là thân trong cơ thể lực lượng lưu chuyển đều tối tăm không thôi, suy nghĩ như là bị dừng lại. Người tuyết trong hai mắt vậy mà nhân tính hóa lộ ra một vòng trêu tức sắp đến, tròn quần quần tay nhỏ lên. Chỉ thấy hai bên núi tuyết trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất lên, vô tận đất đá diễn sinh ở giữa, hóa thành từng cây mỏm núi chường mâu. Hướng phía Lý Thanh Liên hung hăng vào tới. Lý Thanh Liên thân thể đã sớm bị đông cứng hư không, toàn bộ thân thể đã không có cảm giác, thân thể ở cố kia khí lạnh xâm nhập phía dưới, trắng bệnh doan người, thậm chí hiện ra một cô đen sám sắc trong mắt hiện lên một vòng lo lắng. Vâng, mỏng núi trường mâu hung hăng đâm ở Lý Thanh Liên trên thân, đồng thời vẫn tại diễn sinh, sinh ra kinh khủng đẻ ép lực lượng, vô tận đá vụn giống như pháo hoa giống nhau nổ tung. Người tuyết này đến cùng cái gì lai lịch? Trước 208 giới tâm chứa chứa tức 208 Nhưng mà cái này xa xa không có kết thúc, chỉ thấy chạy trên mặt đất nặng nghề tuyết động tại thời khắc này như có sinh mệnh, vậy mà tụ tập lại, ép chặt cùng một chỗ, độ cứng có thể so với tinh kim. Giống như từng đầu múa hư không màu trắng ma mà long, quay chung quanh tại đỉnh núi chỗ, quấn quanh kẹp chặt, đó là một cô kinh khủng đè ép lực lượng. Nhìn lấy mình cái tác, người tuyết cười càng vui vẻ hơn, mập mạp thân thể trên đất la lộn. Nhưng vào lúc này, treo ở đỉnh núi phía trên tuyết cầu vậy mà bắt đầu bắt đầu toát ra bừng bừng khói trắng, trong nháy mắt liền mịt mờ thế giới. Không đến 3 cái hô hấp, trong trượng tuyết cầu lại biến hóa sinh hỏa tan làm dòng nước, chính là nước này, cũng là nước rồi rơi trên mặt đất buốc lên khí trắng, chỉ thấy hai đỉnh núi đỉnh núi phía trên, Lý Thanh Liên khỏe miệng ngậm lấy một tia không tên mỉm cười, làn da hiện lên màu đỏ thấm, từng cây mạch máu đột xuất, tựa như từng đầu giữ tợn ma văn, tán ra nhiệt độ cao rừng rực, giống như bên trong chạy xuôi lấy nóng hổi dung nham. Từ quanh thân tán ra nóng rực nhiệt độ xua tán đi xung quanh vết lạnh, thậm chí đem mỏm núi hòa tan, hóa thành nóng hổi dung nham nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra xuýt xuýt Chính là đấu thần huyết pháp thức thứ nhất, thiêu đốt máu. A, ta nói là cái gì? Nguyên lai like là giới linh. Lý Thanh Liên cười nói, người tên này chính là bởi vậy giới hàm dưỡng mà ra giới linh, xem ra cái này giới tâm chỉ có xử lý người tuyết mới có thể có đến, cái khác hóa hoa, lá cây trong cũng hẳn là là đồng dạng tình huống. Có ý tứ. Haha ha. Lý Thanh Liên cười nói, người tuyết cũng là bị Lý Thanh Liên sợ tác sợ vi triệt để chọc giận, ta như thế phế đi lớn như thế sức lực mới hoàn thành cái tác, có thể nào bị tùy tiện phá đi. Vừa muốn nổi lên, nhưng Lý Thanh Liên lại không cho hắn cơ hội này, đưa tay ở giữa, trong lòng bàn tay giọt máu ngưng kết, hóa thành một màu đỏ thắm trứng mâu, tản ra không có gì sánh kịp nhiệt độ nóng dự, đem hư không đều thiêu đốt và nẻo. Đưa tay liền bắn ra Một vố mũi máu tươi tràn ngập không chướng, chưởng mâu trên không trung xẹt qua một đạo yêu diễm uy tích, thoáng qua liền bắn bên trong người Tuyết Đầu Lâu. Chưởng mâu đó mang theo năng lực lượng trong khoảnh khắc đem người Tuyết Đầu Lâu hòa tan, xuyên thấu mà ra, hung hăng đâm vào trên Tuyết Phong, ngàn trượng lớn núi tuyết đều bị tạc ra một cái thông thấu lỗ thủng lớn, lập tức ầm vang sụp đổ. Lý Thanh Liên hài lòng nhìn xem huyết mâu uy lực, huyết mâu vỡ nát, hóa thành rọt rọt tóe mảnh giọt máu, giống như sữa yến về tổ giống nhau bay trở về Lý Liên bàn tay. Đáng kinh ngạc người một màn phát sinh, chỉ thấy người tuyết kia bị bắn nổ đầu lâu vậy mà trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng, tuyết động lưu động ở giữa. Vậy mà vừa dài ra một cái, người máu nước ra miệng rộng phía trên đường cong dần dần biến mất. Mặc dù từ tuyết tạo thành, nhưng Lý Thanh Liên lại tại trên đó gặp được một vòng dữ tợn. Giống. Hung hậu tiếng giống từ người tuyết trong chuyên gia, trong đó mang theo không có gì sánh kịp phẫn nộ, thậm chí đã dẫn phát tuyết lở, trong không khí nhiệt độ cực tốc hạ xuống, thiên địa một mảnh băng lạnh. Chỉ thấy nối tiếp nhau trên mặt đất vô tận dãy núi run run không ngớt, vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành từng đầu rồng lớn ngàn trời, nham thạch tạo thành đầu rồng hiển thị rõ dữ tợn. mỗi một đầu đều là có ít ngàn rằm dài. Lý Thanh Liên trong mắt hiện một tia kinh hãi, khóe miệng co giật nói, "Trời lớn!" Ngươi Tuyết là giới linh không sai, có lẽ thông minh trí tuệ không đủ cao, nhưng lại không cải biến được hắn là giới linh sự thật, một giới linh hồn, toàn bộ thế giới cũng có thể coi là làm là thân thể của hắn. Ở bên trong vùng thế giới này, hắn chính là thần, có thể khống chế hết thảy, nói cách khác, muốn cùng cái này giới linh chống lại, chính là cùng toàn bộ thế giới chống lại. Đôi rồng phá không, mang theo thiên quân lực lượng hướng phía Lý Thanh Liên hung hăng đập tới. Thiên không bị che giấu một mảnh lờ mờ, trong tay rụt máu trước mắt biến hóa là một thanh sắc máu trường mang theo một vòng lệnh leo ánh đao, ầm vàng chém xuống. Đôi rồng bị nhất đao lưỡng đoạn, mặt cắt chân nhăn vô cùng, nhưng theo nhau mà đến chính là vạn long gào thét, toàn bộ thế giới đều vì vậy mà bắt đầu chuyển động. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một tia tinh quang nói, lại là một fan cổ chiến. Bất quá chính hợp ý ta. Thân thể hóa thành một đạo màu đỏ thảm ánh sáng lung linh, ầm vang bắn vào bảy rồng bên trong. Ánh dao vẩy xuống giống như mưa to như chút nước, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, xen lẫn từng tiếng đinh thai nhức góc lộ đỉnh, mã lực toàn bộ triển khai lý Thanh Liên lực sát thương có thể nói kinh khủng tới cực điểm. Động tác trực tiếp bạo lực, giống như một đầu hình người hung thú, trong cơ thể linh khí kéo dài không ngừng, có 10 trượng khí rồng cung ứng, chỉ cần dùng pháp thỏa đáng, rứt thoát không cần lo lắng linh khí khô kiệt một chuyện. Từng đầu sông núi thành đàn hóa rồng lớn bị từng đạo từng đạo chém giết vỡ vụn, nhưng chính là như thế, vẫn như cũ bất quá theo nhau mà đến dãy núi. Trọn vẹn qua ba ngày, Lý Thanh Liên xuyên lấy khí thô đứng tại mặt đất phía trên, trên thân máu thịt bé bé, trường đao trong tay sớm đã thất linh bắt phái. Tóc cũng thay đổi thành màu đỏ thẫm, phóng lên tận trời, một cấu ngang nhiên chiến ý chỉ sông trời cao. Giờ phút này giới bên trong dãy núi không có một đầu là hoàn chỉnh, tất cả đều bị chém. Lý Thanh Liên tại chiều hôm ấy, liền góc nhặt đầy đủ chiến ý, tiến vào chiến muốn trạng thái, một đao dưới, mang theo kinh khủng chiến ý, có thể chém này vô. Từng đầu dãy núi bị chém, liền rốt cuộc không thể đứng lên. Người tuyết tự nhiên không cam lòng, tay nhỏ điên cuồng luân vũ, dưới trong tuyết động vậy mà bắt đầu chầm chậm lúc lích, biến hóa là từng đầu tuyết thú, nhỏ nhỏ nhất cũng có mấy chục trượng, phóng tầm mắt nhìn tới, vô cùng vô thận. Tất cả đều hướng phía Lý Thanh Liên chạy tới, lại thật sự có loại ngàn quân phía trước, vạn ngựa chạy trộm cảm giác. Lý Thanh Liên cười dài nói, vừa vặn còn chưa chiến tận hứng, lại đến. Oen! Một cú cản mạnh mẽ hơn khí thế từ thân thể bộ phát ra, từng sợi nặng nề sát khí hiện lên đỏ thẫm sắc từ hắn trong thân thể điên cuồng diễn sinh mà ra, lúc ở giữa, vậy mà tại phía sau hình thành một sát thần Mặc dù chỉ có ba trượng, nhưng lại giống như chân thực vật, tán ra không có gì sánh kịp hung ác sát khí, ánh chớp lấp lánh ở giữa, tạo thành một bộ nặng nề giáp sấm sét, ầm vang ở giữa hướng phía người Tuyết Đại quân đội phóng đi. Sát khí trường dao vung ra, thiên địa khô héo, chung quanh màn trượng, hết thảy hóa làm hư vô, vô số người tuyết ngã xuống, trong dao ẩn chứa sát khí xen lẫn chiến ý, bị chém, liền rốt cuộc không có khả năng đứng lên. Giới bên trong chiến đấu kéo dài đến 7 ngày mới chậm chậm kết thúc, ánh dạng, chỉ thấy giới này bên một mảnh đột, sông vụt, khắp nơi đều là hố to lỗ đổ sụp Lý Thanh Liên nằm ở đống đá vùng trong miệng lớn thở dốc, một thân máu hư thuận vết thương chảy ra, vẫn như cũ bước lên bừng bừng nhiệt khí, chọn vẹn 10 ngày xuống tới, trong máu tinh hoa sớm đã bị thiêu đốt một chút không giữ thừa. Bên cạnh, một đoàn tuyết động chính núc nhích không ngớt, trên đó có cái đơn giản mặt, chính là người tuyết, bây giờ cũng là bị Lý Thanh Liên chém không có hình người, muốn ngưng tụ mà ra cũng là không thể nào. Giống như thủy ngân ngân giống nhau cốt tủy bắt đầu tác dụng, trong thân thể cũng sinh ra một tia lực lượng, một bàn tay đập vào tuyết động phía trên, người tuyết rốt cục không nữa, chậm chậm yên lặng, hóa thành từng điểm linh tiêu tán. Chỉ thấy một viên trong suốt viên châu từ tiêu tán linh quang bên trong lộ ra. Tản ra từng điểm khí lạnh, bất quá cái này khí lạnh lại không phải như vậy băng giá, mà là làm cho người cảm giác được nhẹ nhẹ thoải mái dễ chịu. Viên châu bên trong có một vệ xanh thẳm khí tức dù đã không ngớt, lộng lẫy giống như một đạo hoa mỹ tinh hà, Lý Thanh Liên ánh mắt một cái liền bị hấp dẫn tới, tay nhỏ tiếp nhận lầm bầm nói, đây chính là giới tâm a. Trong đó khí thế chính là đạo tức, tinh tế quan sát một phen, nhưng lại cũng không phát giác cái gì dị dạng, chắc lưi nói, bất quá đây cũng quá khó khăn chút đi. Vì cái này giới tâm, Lý Thanh Liên có thể nói khổ chiến 10 ngày, mệt mỏi muốn chết, mà lại nhiều lần đều là hiếm tượng hoàn sinh. Mà cái này vẹn vẹn một chiếc lá bên trong giới linh mà thôi. Thực lực cũng không mạnh, theo thực lực tu vi chuyển đổi, nhiều lắm là có đạo tàng một tầng 2 thực lực, bất quá kinh khủng là hắn khống chế một giới lực lượng, nếu là vẹn vẹn đối đầu người tuyết, Lý Thanh Liên đã sớm giải quyết, nhưng hắn muốn chống lại không chỉ có riêng là người tuyết, còn có toàn bộ thế giới. Nếu là đóa hoa bên trong thế giới, giới lớn hơn, giới linh mạnh hơn, có thể hay không cầm xuống đều là hai chuyện, Lý Thanh Liên đối phó một lá cây thế giới đều như thế khó khăn, người khác đâu? Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên không khỏi có chút bận tâm phi lang. Khác biệt không biết kỳ hắn lá cây đóa hoa bên trong thế giới, ba cái thành đàn, có thậm chí hơn 10 người cùng một chỗ, cùng một chỗ đánh hạ giới linh. Giống Lý Thanh Liên dạng này, một mình đối mặt có thể nói ít càng thêm ít. Cùng nhau đối mặt giới linh, tự nhiên muốn so một người dễ dàng không biết gấp bao nhiêu lần. Mười ngày xuống tới, nhưng chính ở trên đầu quan tài đá vẫn như cũ không có chút nào biến hóa, Lý Thanh Liên thở dài, lắc đầu, lập tức mặc kệ cái khác, nắm lấy trong tay giới tâm biến một thanh nuốt vào, hắn ngược lại là muốn nhìn, ở trong đó nói nghĩ đến tột cùng có cái gì muốn nào. Cửa vào lạnh buốt, liền như là ăn một khối băng, một cỗ khí lạnh từ viên châu trong tảng ra. Trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân, Lý Thanh Liên không khỏi run dậy một chút. Chỉ thấy một màn màu xanh thẳm nói nghỉ chậm chậm mà lên, vậy mà xông vào trong đầu của hắn, thần thức đụng vào ở giữa, Lý Thanh Liên đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, không nhúc nhích, liền giống như ngây dại. Quanh người khí tức cũng vô cùng bất ổn, trong không khí tràn ngập nhẹ nhẹ ý lạnh, nhưng thoáng qua ở giữa liền giống như trời đông giá rét lạnh leo, đông kết không gian, theo thời gian trôi qua lại tựa như đầu mùa xuân lạnh buốt, mang theo một vẻ Khí tức của hắn ngay tại ở trong đó chuyển biến không ngớt, đôi mắt nhiên mở ra, trong đó xanh thẳm sắc lóe lên liền biến mất, chỗ càng sâu, chính là đồng đậm tinh hỉ ý chí. Đạo tự Haha, đây là đại đạo lực a. Lý Thanh Liên nhẫn không được cười to nói. Một màn màu xanh thảm khí tức, chính là một sợi băng đại đạo, mặc dù chỉ có một phần rất nhỏ, nhưng lại thật sự đại đạo phát tắc, đại đạo lực, băng đại đạo. Mặc dù chỉ có một kia, nhưng cái này một kia tựa như cùng chìa khóa, có thể là Lý Thanh Liên mở ra đại đạo cửa, từng chút từng chút lĩnh ngộ băng đại đạo. Không phải ở bây giờ cái này thiên đạo bao phủ phía dưới, đừng nói đại đạo, liền ngay cả cọm lông đều nhìn không thấy, đây là chìa khóa, đối với Lý Thanh Liên tới nói, là mở ra bảo tàng chìa khóa. Đại đạo băng ngàn. Hôm nay đã sớm không thấy được, mà nuốt cái này một sợi đạo tức lý thanh liên, lại mở ra một từng điểm khăn che mặt thần bí. Cái này khiến lý thanh liên thậm chí so đạt được đỉnh cảnh còn hưng phấn. Đại đạo, hư vô mà mịt, xa không thể chạm tồn tại, bây giờ hắn rốt cục gặp được. Bang đại đạo một góc. Chương 2096 đuôi thiên hồ mị chúng sinh, chương 2096 đuôi thiên hồ mị chúng sinh. Lý thanh liên làm sao cũng không nghĩ tới chính là, bọn hắn trong miệng đạo tức lại là một tia đại đạo lực. Như hôm nay đạo che lớp lại đạo, muốn lĩnh ngộ đại đạo lên, có thể nói muôn khó khăn, lĩnh ngộ đạo tiến lên chưa chắc không thể, nhưng lý thanh liên không muốn như thế. Chẳng hẳn mỗi một vị đỏ sức tiên tri sĩ đều là như thế cảm thấy, lĩnh ngộ tiên đạo liền tất dựa theo thiên đạo lực lượng, tự nhiên không cách nào siêu việt, không cách nào siêu thoát, như thế nói thế nào đỏ sức trời, nói thế nào tái chiến thiên đạo, lại Đạo Sư tiên mệnh. Mà cái này một tia băng đại đạo, chính là Lý Thanh Liên thời cơ chỗ, liền như là mở ra bảo khố chìa khóa, có cái này một tia băng đại đạo, hắn liền có thể xui dòng mà lên, cẩn thận thăm dò, chân chân chính chính lĩnh ngộ đại đạo ảo diệu. Đây là siêu thoát thời cơ, Lý Thanh Liên có thể náo bung Chính là hắn hỗn độn thần ma tâm cảnh đều bị sông chập trùng không ngớt, liền giống như khô nóng giữa hè bên trong một vòng thiên cho hắn hy vọng Đây là ngươi lưu cho lễ vật của chúng ta a." Lý Thanh Liên khệ miệng treo lên một tia nhu hòa ý cười lẩm bẩm. "Kiến mục chống trời, tán cây phá thanh minh phía trên, phá mở thiên đạo che lấp, hấp thu đại đạo lực biến hóa thế giới, đây là hắn lưu cho Hồng Hoang sau cùng ôn nhu, là hy vọng, cũng là bắt đầu." Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên trong mắt tinh mang bạc phát, trong đó chính là vô tận đấu chí cùng chiến ý, cắn răng nói, "Ta có thể nào phụ ngươi." Một màn màu xanh thảm đạo ý giống như cá bơi giống nhau hướng phía thức hải bên trong đạo vận thế giới lưu động quá khứ, giờ phút này toàn bộ kỳ quái đạo vận thế giới bắt đầu điên vận chuyển diễn biến hóa. Hắn ở lấy đạo mãn cảnh giới, Tính toán cái này một tia đại đạo lực, mặc dù đạt được cái này một vệ đạo thức, nhưng chưa đem lý giải thông thấu, chỉ là ăn tươi nuốt sống mà thôi, không, có nửa phần tác dụng, ngược lại là ủng công cái này một sợi đại đạo lực. Hắn muốn đem triệt để nắm giữ, dạng này mới có thể nắm thật chặt cái chìa khóa này, để lộ đại đạo khăn che mặt bí ẩn. Thần thức lực lượng điên cuồng tiêu hao, Lý Thanh Liên sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, hắn thậm chí còn chưa kịp khôi phục thương thế, liền bắt đầu tính toán cái này một tia đại đạo lực, bởi vì hắn chờ không nổi. Đây chính là thật sự đại đạo lực, chính là lấy hắn đạo mãn cảnh giới, tính toán cũng là vô cùng khó khăn, cũng may hắn nguyên bản chính là hỗn độn sen xanh. Đối với đại đạo hiểu rõ vô cùng thấu triệt, cứ như vậy trọn vẹn 3 ngày qua thứ. Wen Và ở vào đạo mãn thế giới bên trong một tia băng đại đạo ầm vang sụp đổ. Vậy mà tại thế giới trong diễn biến hóa ra một mảnh bao phủ trong làn áo bạc trời băng đất tuyết thế giới. Trong đó phiêu đã khắp nơi hóng ánh sáng lóng lánh là lá cây, hình dạng chính như cùng Lý Thanh Liên chỗ lá cây giống nhau như lúc, đó là đại đạo dựa vào chỗ. Đột nhiên mở hai mắt ra. Một vòng màu xanh thẳm ánh sáng từ trong con mắt lóe lên liền biến mất, chậm chậm đứng dậy, kinh người khí lấy Lý Thanh Liên làm trung tâm ầm vang phát, thậm chí có thể kết không. Niết miệng lên một vòng hiệu rõ nụ cười nói: Đường còn rất dài đâu. Ầm ầm. Bên trong lòng đất đột nhiên truyền đến từng tiếng tiếng vang, nguyên bản liền cảnh hoang tàn khắp nơi, rách nát thế giới đang lấy không thể nghịch chuyển tốc độ sụp đổ, một bộ trời long đất lở chẳng cảnh. Không đến ba cái hô hấp, vậy mà vỡ nát là một mảnh hỗn độn, một cú cực mạnh bài xích lực lượng tác dụng ở Lý Thanh Liên trên thân, trong đáy mắt, thân thể của hắn liền bị mảnh hỗn độn này bài xích ra ngoài. Kiến một khắp nơi có ánh sáng long lanh là cây bên trên, nhỏ bé giống như hạt bụi nhỏ giống nhau, Lý Thanh tư, trong lòng lẩm bẩm nói, ta lấy đi chẻo vùng thế giới kia đại đạo lực hắn lại hấp thu sau diễn sinh thế giới, không biết cần bao lâu. Lắc đầu, lập tức không nghĩ nhiều nữa, nhìn qua cảnh lá um tùm chống trời kiến mục, Lý Thanh Liên ánh mắt sáng rỡ, hắn muốn nhưng không chỉ vẹn vẹn một cái chìa khóa, mà là tất cả chìa khóa. Lúc này không lấy, chờ đến khi nào? Bây giờ, hết thảy đều không có cái này trọng yếu, có thể nói là cơ hội ngàn năm một thở, chẳng lẽ lại đợi chút nữa một cái ngàn năm? Khi đó món ăn cũng đã lạnh. Mỗi luyện hóa một tia đại đạo lực, Lý Thanh Liên liền mạnh lên một tia, nếu quả như thật đi khắp hoa này hoa lá lá, đến cùng sẽ đạt tới trình độ gì? Không ai biết. Lý Thanh Liên sẽ không bỏ qua một tơ một hào mạnh lên cơ hội, thả người nhảy lên, liền hướng phía phía dưới đâm vào. Hắn muốn từ phía dưới cùng bắt đầu, đi khắp mỗi một cái thế giới, đặc biến ngàn vạn vật thủy, để cầu đại đạo. Phía dưới mấy thế lực lớn không có người nào rời đi, đều là quanh chân chờ đợi, bởi vì đoạt linh chiến thứ tự, thế nhưng là liên quan đến các thế lực lớn trực tiếp nhất lợi ích. Mà bởi vì thứ hạng này, đồng dạng ứng đối thủ đoạn cũng khác biệt, sớm chuẩn bị đương nhiên sẽ không ăn thiệt thòi. Ở đây vị kia không phải đột một tí sống thành trên ngàn trăm năm lão quái vật. Thời gian mấy năm liền giống như thoảng qua như mây khói, bọn hắn vẫn không để ý Mắt lão muội một cái đều là nhìn chằm chằm chống trời kiến hộc, không buông tha một tơ một hào cảnh sát, sợ bỏ qua thời khắc mấu chớp nhất, lấy thị lực của bọn họ, lại thêm bí pháp tướng trợ, muốn nhìn rõ coi là rất dễ dàng. Vương đại sở lên cầm cười hát hắc nói, thiếu nhất vị trí rất không tệ, cơ hội là ở trên cùng hạ xuống, chắc hẳn không dùng được nửa năm liền có thể nhập trời ngoài trời đi. Thông Thiên giáo chủ La Vân Vũ gật đầu nói, 9 tầng trời tiền bối vị trí không tính quá tốt, bất quá lấy hắn bản sự, không dùng đến thời gian bao nhiêu. Trong miệng hắn chín tầng trời, tự nhiên là Thông Thiên Tiên giáo chức tiên, lớn như thế giáo, nhất định có chức tiên, chỉ bất quá cho tới nay, tuyên bố không hiện không giống như là Lý Thanh Liên, toàn bộ Đô Quảng giới không ai không biết hắn. Bởi vì đóa hoa lục lẫy, cánh hoa như biển rộng, trong đó thế giới tự nhiên rộng lớn, ẩn chứa giới linh cũng càng mạnh, đồng nghĩa với đạo tức cũng càng mạnh. Đây đối với nhân thủ đông đạo thế lực khắp nơi đệ tử tới nói, là nhất là lựa chọn tốt, mỗi lần không đến 3 ngày liền đánh hạ một cái, không ngừng hướng lên, hướng phía nhất là hoa mỹ đóa hoa xung kích. Bọn hắn muốn trong thời gian ngắn nhất thu thập cường đại nhất đạo tức, xông vào trời ngoài trời, ở đâu mới là bọn hắn trường, đoạt linh cuối cùng chỗ. Trước nhập, có thể đoạt được càng nhiều linh đạo khí, nắm giữ đạo càng nhiều, có thể tụ tập linh đạo khí liền càng mạnh hình thành đạo thần liền càng mạnh. Mà trời ngoài trời cứ như vậy lớn, linh đạo khí cũng liền nhiều như vậy, cho nên bằng nhanh nhất thời gian tiến vào trời ngoài trời, tụ tập đạo thần mới là chính đủ, đây là vô số tiền bối có được kinh nghiệm. Mấy thế lực lớn trong Thông Thiên Tiên giáo đệ tử tỉnh thế mạnh nhất, mấy chục đệ tử thành kiếm trận, kiếm khí hoành kích mấy ngàn giảm, thanh thế giò người, lấy thiếu nhất cầm đầu, xông vào phía trước nhất. Tiếp theo, chính là Bắc Minh Vũ giáo, liên hợp cùng một chỗ Bắc Minh vũ giáo, không thể nghi ngờ là đáng sợ, lại thêm có chúc cựu âm trợ lực, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, vũ pháp uy thế, từng cái thế giới vỡ vụn, đối sát không hạng. Còn lại thế lực Có thể nói tề đầu thị tiến, mạnh doanh hoàng thú chống trời, thú thể kinh thế, gót sắt chô đạp chỗ, hết thể hóa thành cho bụi, trong đó còn có 2 3 ba đầu thức tỉnh hồng hoang hung thú huyết mạch hoàng thú, thanh thế kinh khủng đến cực điểm. Yêu tộc cũng không yếu, vạn vật thành đạo lại yêu, vẫy tay một cái, hóa thành nguyên hình bừa bãi thiên địa, có sông lớn ngang trời, có núi xanh ép xuống, có dây mây lớn giăng múa, cũng có lửa thần mốc trời. Linh tộc cũng là hung mãnh cực kỳ, lại thêm vô cùng thân cận linh khí thể chất, vẫy tay một cái linh triều thành biển, thần vũ pháp thể trấn thế, huyết biển máu thiên, từng cái thanh thế kinh khủng, lại thêm thế hệ trẻ tuổi cường giả tối đỉnh dẫn đầu chỉ huy, hiệu suất kinh người. Tạo hóa đạo giáo cũng ở trong đó, lấy Sở Hà cầm đầu, thánh tử thánh nữ làm phụ, dẫn đầu chúng đệ tử, xung kích từng mảnh từng mảnh hoa mỹ thế giới, tạo hóa văn vận, đạo pháp thần hoa ngút trời. Sở Hà nguyên bản liền không yếu, lại thêm Thiên Lang Tô nhai phụ trợ, đông đảo đệ tử tinh anh hỗ trợ, có thể nói thế như trẻ tre, cùng cái khác mấy thế lực lớn tương xứng. Trọn vẹn nửa tháng trôi qua, bọn hắn trọn vẹn phá vỡ 5 mảnh thế giới, thu hoạch rất nhiều, bất quá nhất là dữ dội coi là Thông Tiên giáo cùng Bắc Minh giáo. Một cái trọn vẹn phá vỡ 12 cái, một cái phá vỡ cái, các đệ tử thực lực cùng nội tình bên trên trên lệch giờ phút này liền biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà tạo hóa đạo giáo một nhóm trong đội ngũ, cũng không có Lý Thanh Liên hình dáng, lúc này hắn còn xa xa chưa từ thế giới băng tuyết sông phá ra. Đáng thương Lý Thanh Liên, mình bị vứt xuống cũng không biết, còn tại thế giới trong khẩu chiến. Kiến một phía dưới, Thanh Loan Yêu Tôn màu da cam bợ môi cong lên một tia tà mị nụ cười nói: "Thiên Hồ, không nghĩ tới đoạn thời gian này người thật đáng hỏng, nhưng lại cất giấu nhiều như vậy bà bối." Kế thừa Hồng Hoang Thập Hung huyết mạch còn non cũng không biết. "Làm sao? Không bảo vệ ngươi mạnh rồi." Mạnh doanh hoang thú một vùng, đó là một tòa ngang trời sơn, tên Thanh khâu, núi rộng lớn, tựa như một phương áp xúc thế giới nhỏ, lệ vô cùng. Đỉnh núi trên một khối đá xanh, chỉ thấy một đầu tuyết trắng hồ ly chính thư thư phục phục gối lên cái đuôi của mình nằm ở chỗ nào. Nhưng cái đuôi khoảng trừng 6 đầu, mỗi một đầu đều là mao nhung lùng, một thân tuyết trắng da lông tựa như trong ngày mùa đông nợ rộ sẽ tuyết, yêu mị hồ mắt lườm mở, một bộ lười biếng đến cực điểm dáng vẻ. Hé miệng, ngáp một cái, màu hồng phấn đầu lưỡi hiện lên một cái câu người đỏ cong, sợi dâu run run, mặc dù là một con tuyết trắng hồ ly, nhưng nhất cử nhất động ở giữa đều tản ra kinh người mị lực. Liền như là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt thế, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa câu hồn phách người, để cho người ta lòng không ra ánh mắt. Cái này ngáp một cái, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng, có chút lao đầu tự không khỏi mặt mơ đỏ ửng, quyến rũ quyến rũ. Cũng không phải nói một chút mà thôi, mà lại cái này coi là sáu đôi thiên hồ. Chấn áp toàn bộ mạnh doanh khâu tồn tại, bất diệt cảnh cường giả tuyệt thế, mặc dù câu hồn với người, nhưng ai dám làm cản. Thơ hít mắt lại, hẹp dài lông mi bị ánh nắng chiếu rọi bỏ ra từng mảnh bóng ma, yêu mị vô hạn, nói khẽ, cùng ngươi gì liên quan? Lại nói các người đảo đường không phải cũng tư tà rồi. Đầu kia ngược thủy sông từ lâu tới, thanh giống như thiếu nữ yêu khóc, mang theo một tia mềm mại, để cho người ta nghe liền say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Thanh Loan Diêu Tôn sắc mặt có chút mất tự nhiên, sáu đôi thiên hồ nói tiếp, tảng đá vụn cũng nằm không được rồi. Chương 210 liền duyệt ngàn núi cùng và sông, chương 210 liền duyệt ngàn núi cùng và sông. Thanh Loan Diêu Tôn sắc mặt trắng bệch, cố nén tức miệng mắng to xúc động, vừa định muốn nói cái gì, nhưng kiến một phía trên phát sinh biến hóa lại hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. A, tròn vẹn nửa tháng, hỗn đàn này đồ chơi rốt cục ra. Huyết Vân giáo trong một vương nói. Hán chính là năm đó tham gia biển máu một chiến. Mây mắn còn sống sót sáu cái huyết vương bên trong một cái, Lý Thanh Liên dáng vẻ hắn hóa thành cho đều nhận ra, chính là bây giờ thường xuyên nằm mơ cũng có thể văng lên. Từ lá cây sông ra Lý Thanh Liên, một cái liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, tất cả mọi người không nghi tới, cường đại như thế Lý Thanh Liên phá vỡ một giới vậy mà dùng nửa cái chăng lâu. Nhưng bọn hắn không biết là, Lý Thanh Liên cũng không dùng toàn lực, nếu không xử lý giới linh có thể dùng không lên nửa tháng giải, lại thêm luyện hóa băng đại đạo thời gian, lúc này mới dẫn đến hắn giai như thế muộn. Đến mức để đại bộ đội đều rơi không biên giới mã, hiện tại càng là một bóng người đều không nhìn thấy. Nửa tháng mới phá vỡ một giới. Cái này Lý Thanh Liên cũng chả có gì đặc biệt, ở giới trong mượn dùng không được ngoại lực, bản sự lại không được." Linh tộc một trưởng lão cười nhạo nói. Hoa Linh tộc trưởng xích Diễm nhìn qua một màn này cũng là nhíu mày, bất quá hắn tâm tư dứt khoát liền không có ở phía trên này, hắn hiện tại còn làm không rõ ràng 3 năm trước đó xông vào linh hư đến cùng phải hay không lý Thanh Liên. "Bất quá cái này linh tộc trưởng lão một câu, lại nói ra đại đa số người tiếng lòng, mượn dùng không được ngoại lực, Lý Thanh Liên lại không được. Không phải làm sao đến mức nửa tháng mới phá vỡ một giới." Nhưng tiếp xuống Lý Thanh Liên động tác làm cho tất cả mọi người đều là trận to trong mắt, cái cằm kém chút không có đập mất trên mặt đất. Chỉ thấy thân thể của hắn vậy mà từ cái này phiến lá phía trên rơi xuống phía dưới, hướng phía phía dưới cực tốc phóng đi, không bao lâu liền vượt qua vô số cành cây, vọt tới tán cây phía dưới cùng, rơi vào một lá cây, biến mất không thấy gì nữa. Thân hình có thể nói không có một tơ một hào do dự, tất cả mọi người trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Người không hướng sông lên còn chưa tính, còn chạy xuống. Nhưng mà này còn không tính, có hoa trong thế giới không tiến, hết lần này tới lần khác tiến lá cây thế giới. Đầu bị pháo đốt nổ hay sao? Vị trí cũ bên trên ưu thế cũng đã không còn sót lại chút gì, lại như thế đến nay, đừng nói ưu thế Đám người thậm chí một lần coi là Lý Thanh Liên từ bỏ đoạt linh chiến. Cứ tiếp như thế, khi nào mới có thể xông vào trời ngoài trời? Chờ hắn xông vào trời ngoài trời, linh ngạo khí sớm đã bị cướp sạch, còn ngừng tụ cái giấm đạo thần rồi. Không có đạo thần làm sao đoạt linh? Giờ phút này, tạo hóa đạo giáo người trưởng lão cũng là một mặt kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng Lý Thanh Liên sẽ làm ra kinh người như thế tiến hành, có thể nói cái này một cái cơ hội liền đặt vững thất bại kết cục. Kiến mục dưới cũng tốt, nhưng là không tốt bằng trên a. Kể từ đó, cùng mọi người trên lệch sẽ càng lúc càng lớn, ở tranh đoạt từng giây đoạt linh chiến bên trong, một bước sai, từng bước sai, Bộ Vân cùng sắc mặt lại không nhìn tốt, trong lòng hối hận không có ở hắn trước khi đi đem quy tắc nói rõ ràng, mà hắn không biết là sợ là nói rõ, Lý Thanh Liên cũng sẽ không hướng lên trên đi. Thể nghiệm đến đại đạo lực ngon ngọt Lý Thanh Liên, như thế nào bỏ qua cơ hội này? Đoạt Linh Chiến sớm đã bị không hề để tâm. Haha, giáo chủ, người nói hắn có phải hay không là không có đứng vững rất sâu a? Huệ Vân giáo huyết vương giễu cợt nói, có khả năng, ha ha, nói không chừng sợ độ cao, dù sao mới cái giẫm lớn một chút, mau còn không có dài đủ lâu đi. Huệ Vân giáo bên kia tiếng giễu cợt nổi lên. Diêm Xuyên khẽ miệng cũng là con lên vẻ đắc ý mỉm cười, bỏ mặt không quan tâm, trong lòng người quát khí cũng tiêu tán không ít. Huyết Vân giáo đều là người nào? Một đám giết người không chấp mắt lão Lưu Mạnh tử, cái gì lời khó nghe đều được tới. Những nhà khác giữ im lặng, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, chó cắn chó một miệng lung rồi, Bộ Vân cuồng càng nghe sắc mặt càng có nhìn, quắc, đủ rồi. Thanh Liên hắn tự nhiên có ý nghĩ của mình, chỗ đó là các người đám này đổ phu có thể phỏng đoán. Cái khắc đến lúc đó bị đánh têu cha gọi mẹ tốt. Diêm Xuyên âm thầm nói, trong lòng ngươi rõ ràng điều này có ý vị gì? Bị đánh têu cha gọi mẹ Ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ai bị đánh kêu cha gọi mẹ, chính là mạnh hơn vào trời ngoài trời không có đạo thần, cũng đừng nghĩ phát huy ra nửa phần thực lực, ở đây chư vị có mấy cái không có đoạt lấy linh. Một câu ra, tạo hóa đạo giáo người trưởng Lao tâm đều là chìm đến đáy cốc, giữa sân tất cả mọi người là Lao ra này, trong đó không ít tham gia qua lần trước đoạt linh tranh đấu. Trong lòng tự nhiên rõ ràng, Lý Thanh Liên cái này nảy lên, sợ là cùng cơ hội thắng gặp thoáng qua. Bất quá bộ Vân cùng cũng không trở thành quá mức lo lắng, dù sao còn có sở hạ ở, coi như không có Lý Thanh Liên, đồng dạng có lực lượng, bọn hắn đối với Lý Thanh Liên ôm hy vọng quá lớn ai biết thời khắc mấu chốt như xe bị tụt xích, mà những này, Lý Thanh Liên có thể nói là một chút cũng không rõ ràng, giờ phút này ngay tại lá cây thế giới cùng giới linh chiến say xưa. Lúc này một mảnh hoang vu thế giới, khắp nơi đều có nham thạch núi lớn, hình thù kỳ quái, không có một mảnh cỏ, hư không trong tràn ngập một cố nặng nghề khí tức. Giới tâm, Lý Thanh Liên thân hóa ngàn trượng sắt thần, khí thế hung hắc ngập trời, ba đầu sáu tay, một tay nắm lấy một cái bị thiêu đốt màu đỏ thắm truy, mỗi một cái đều có núi nhỏ nhỏ, nặng vừa người, chính là tàn gian khí tức, đều đem hư không vặn bẹo. mạnh hổ hổ sinh phong, một chùy rơi xuống, liền có một núi đá vỡ nát. Chính cùng một chống trời thạch nhân đại chiến, kịch liệt trình độ làm cho người tắc lưới, truyền ra chấn động lan tràn trong dặm rộng, mặt đất phía trên đều là giống như mạng nhện giống nhau khe hở, gầm thét thanh âm kinh thiên. Sau 3 ba ngày, Lý Thanh Liên ngồi quỷ chân trên mặt đất, một mặt mồ hôi lạnh, nhìn qua trước mắt Phiêu đáng tại hư không trong đạo tức, trong mắt đều là vui mừng. Giang giặc, tựa như không có chuyện người giống nhau đem gãy mất cánh tay đối đầu, một thanh nuốt vào đạo tức nguyên châu, đó là một tia đất đại đạo. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng tại Lý Thanh Liên tới nói lại đủ. Ngay tại ngoại giới các phe phái thế lực nhìn chầm chầm nhà mình đệ tử tiến độ thời điểm, Lý Thanh Liên lần nữa ngoi đầu lên, từ phiến la cây trong thế giới sinh sinh ra. Tất cả mọi người là sửng sở, chơ mắt nhìn Lý Thanh Liên ngỡ không ngừng vó nhảy vào một mảnh khác lá cây trong, hơn nữa còn một mặt hương phấn bộ dáng. Cái này, lúc này làm sao mới dùng 5 ngày?" Huyết Vương kinh ngạc nói. Diêm Xuyên nhíu mày, Thanh Loan Yêu Tôn cười lắc đầu, mà sáu đuôi thiên hột thì là nâng lên tuyết trắng đầu, chằm nún nún, kiểu xảo lỗ hai giật giật, bao hàm tinh hà đôi mắt đẹp trong hiện lên một tia yêu khí. Năm ngày, chỉ dùng 5 ngày, nếu là đặt ở phía trên những cái đó trong nội ngũ, tốc độ này lập tức cũng không đổi kịp nóng hổi, nhưng cũng đừng quên, Lý Thanh Liên vẹn vẹn chỉ có một người mà tôi Phá vỡ một giới vẹn vẹn dùng năm ngày, cái này đã vô cùng dọa người rồi, 5 ngày thời gian, đối kháng có thể điều động toàn bộ thế giới lực lượng giới linh, còn thắng. Thực lực của hắn đến tột cùng đạt đến như thế nào trình độ? Mà Bộ Vân cùng mặc dù trong lòng an tâm một chút, nhưng hoàn toàn không vui, Lý Thanh Liên cũng không có hướng lên trên đi ý tứ, mà là nằm năm tới, ở phía dưới cùng nằm năm đến. Sợ là đời này đánh chết ở bên trong đều không đến được trời ngoài trời. Thanh Liên hắn đến tột cùng đang làm gì? Lá cây đạo tức cũng không đại dụng a. Chẳng lẽ là vì trong đó đại đạo lực? Bộ Vân Cường trong lòng nghi hoặc, một tia đại đạo lực chỉ cần tham gia qua đoạt linh chiến, Không ai không rõ ràng, có thể coi là là rõ ràng, lại có thể thế nào? Ai có thể nổ ra? Đại đạo hư vô mờ mịt, ảo diệu nan giải, chính là những cái đó tiên thiên, hỗn độn thần ma đều là đau khổ truy tìm, giải không thấu, chớ nói chi là những phàm nhân này. Lại thêm trời cao đạo che lấp, dứt khoát không cách nào cảm ngộ, lại nói chính là nộ ra, cũng chỉ có một tiêu mà thôi, nhưng uy lực còn không bằng giống nhau đạo pháp thần thông, phí sức không có kết quả tốt sự tình ai đi làm đâu. Lý Thanh Liên khác biệt, hắn là hỗn độn sen xanh xuất thân, ngộ tính kinh khủng, lại thêm đạo mãn phụ trợ, linh ngộ dứt khoát không phí sức, ai nói một tia đại đạo lực không phát huy được tác dụng. Dùng tốt hai cũng càng không được. Đối với hắn mà nói, càng nhiều đưa đến chìa khóa tác dụng, như thật có một ngày, hắn tận ngộ đại đạo, như vậy hắn chính là đạo. Đây là một mảnh vô tận biển mây, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng loãng, nhưng hôm nay cũng là bị Lý Thanh Liên kinh khủng lực công kích sẽ rách thất linh bắt vái. Trung điệp thở dốc hai tiếng, khí tức liền khôi phục bình ổn, đánh giết giới linh hắn càng thêm như cá gặp nước, đi lên chính là tận toàn lực cuồng gió lốc mưa công kích, nắm giữ khiếu môn, tốc độ liền mau hơn không ít. Hắn cũng không muốn ngốc ngốc chờ giới linh điều động thế giới lực sau đó một phen khổ chiến, trực tiếp tốc chiến tốc thắng thuận tiện. Không phải chậm ung dung chán xuống dưới, đi liền mỗi một hoa mỗi một lá không biết cần bao lâu. Sợ là chết giả đều không nhìn xong cái này vạn sông ngàn núi, nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng chấp nhất ánh sáng, hắn chính là muốn đi khắp mỗi mở giới, duyên hết vạn sông ngàn núi. Song thời gian quần quần chạy xuôi, sóng lớn dậy sóng, không có ai có thể ngăn cản cước bộ của nó, đảo mắt cũng đã qua đi tới nửa năm lâu. Đại đội ngũ đã vọt tới vô cùng phía trên vị trí, đoán chừng thêm nửa năm nữa thời gian liền có thể xông phá Thanh Minh, rít vào trời mà trời, trên đường đi không biết phá hết bao nhiêu hoa trong thế giới. Mặc dù có không nhỏ bé tổn thất, nhưng tiến mục là UNU nhìn không được mất đi, tại kiến một phía trên biến mất sinh mệnh, tất cả đều sẽ tại dưới cây đã qua hoa trong kết xuất, hoàn hảo không chút tổn hại. Nói cách khác, đoạn này phá giới đường đi phía trên là không chết được người, nhưng trời ngoài trời khác biệt, ở trong đó chết rồi, đó chính là cái này thật đã chết rồi. Các đệ tử đã hao tổn không ít, bất quá đều từ đã qua hoa trong ngọc ra, đều là hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí thể ngộ sinh tử về sau, khi tức thoáng có chút tăng trưởng, bất quá đều là một mặt không cam lòng. Thông thiên tiên giáo đội ngũ tại nửa tháng trước, vậy mà thay đổi bay thẳng trạng thái, nghiêng đến, chạy trên đường đi càng thêm hoa mỹ hoa trong thế giới mà đi con đường tiến tới bốn lượn không ít, tốc độ cũng chậm lại rất nhiều, cũng không biết phải chăng thiếu nhất cũng phát hiện đạo tức tầm quan trọng, dù sao hắn cũng có đạo mãn cảnh giới. Cái này cũng dẫn đến Bắc Minh Vu giáo trực tiếp đuổi theo, độc chiếm vị trí đầu vị trí, chúc Cửu Âm cũng không quan tâm cái gì đại đạo lực, dù sao hắn trên thời gian nhất đạo chạy tới hắn có khả năng đạt tới cực hạn, tiếp tục tiến lên một bước, đều là muôn vàn khó khăn. Nhưng mà, để đám người á khẩu không trả lời được chính là, Lý Thanh Liên vẫn tại tầng dưới chốt lắc lừ, tuy nói đi tới không nhỏ bé khoảng cách, nhưng đơn giản chậm như rùa Không phải là bởi vì hắn phá giới phá chậm, hắn nhanh. Nhanh đến người, một lá cây thế giới Có khi chưa tới một canh giờ liền bật ra, chậm tối đa cũng chỉ dùng một ngày mà thôi, tốc độ này thậm chí muốn so đại đội ngũ phá giới tốc độ còn kinh người. Hắn thực lực càng thêm kinh khủng, ngoại trừ chính hắn, không ai biết Lý Thanh Liên đến cùng đem hóa khí tu đến cái tình trạng gì. Sở dĩ chậm, là bởi vì hắn một tia không lọt đem phía dưới tất cả lá hoa đều đi một lượt. Hạ quyết tâm muốn liễn duyệt thiên sơn và thủy, bộ văn cùng tâm đều lạnh. Chương 211 trời ngoài trời bên trong chứa linh đạo, chương 211 trời ngoài trời bên trong chứa linh dù Lý Thanh Liên phá giới tốc độ nhanh kinh người, có thể theo như tiếp tục như thế, không biết khi nào mới có thể xông vào trời ngoài trời. Cuộc đoạt linh chiến mở ra đã trọn vẹn qua đi tới một năm lâu, đại đội ngũ sớm đã xông vào tán cây đỉnh cao nhất, cầm đầu chính là trúc cựu âm dẫn đầu Bắc Minh Vũ giáo. Mà Thông Thiên Tiên giáo mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng trên đường đi vì đạt được cường đại đạo tức cũng không có thiếu đi đường quanh co, lại nói càng mạnh đạo tức, đây cũng là đại biểu cho giới linh căn mạnh, muốn đánh giết lấy được đạo tức khó như lên trời. May mắn Thông Thiên Tiên giáo các đệ tử nội tình hùng hậu, thực lực kinh người, dù vậy cũng vẫn như cũ vững vàng ở vào vị trí thứ hai. Thời gian 1 năm qua thứ, các thế lực lớn ở giữa tranh đã hết sức rõ ràng hiện ra. Tuy nói không có lý thanh liên Nhưng tại Sở Hà dẫn đầu dưới cũng không có hạng chót, mà là ở vào chung du vị trí, hạng chót là là linh tộc cùng thần võ môn. Bất quá lại không quá mức sốt ruột, bởi vì cuối cùng quyết chiến chính là tại trời ngoài trời bên trong, bọn hắn còn có chính là cơ hội, cũng không phải nói trước nhập trời ngoài trời liền thắng, mà là nhìn cơ duyên, nội tình, nghị lực, thiên phú, rất rất nhiều. Có thể đoạt lấy thứ nhất tuyệt đối là mạnh nhất. Mặt trời rực rỡ giữa trời, bầu trời một mảnh xanh thẳm, thư giãn sóng biển tầng tầng chất chồng, bọn nước thanh âm kéo dài, xâm nhập nội tâm, liếc nhìn lại, nước biển vô tận tràn ánh mắt, mà giờ khắc này trong không khí còn lưu lại một vòng chưa từng tán đi tiêu sát. Bây giờ tạo hóa đạo giáo các đệ tử từ từng cái miệng lớn thở rốc, đều là khoanh chân ngồi ở trên mặt biển hồi khí, sở hà sắc mặt cũng là trắng bệnh, máu tươi nhuộm đỏ nửa người, trước mắt nổi lơ lửng một viên viên trâu, trong đó một vòng màu xanh thảm đạo tức du động cung ớt, chính là lần này chiến lợi phẩm. Mà thiên lang thì là đứng ở một bên, khi tức đồng dạng chấn động không thôi, trong ngực ôm trừng mắt mắt to mút thỏa thích ngón tay hoàng vũ, hiện nhiên tạo hóa đạo giáo đám người vừa mới trải qua một phen cổ chiến. Thiên Lang chính là ngay cả khí tức cũng không hồi phục, suy nghĩ xuất thần, một năm xuống tới tiếp tục không ngừng chiến đấu làm cho tất cả mọi người đều là thể xác tinh thần chết lặng, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực đều là tăng lên trên diện rộng, nhưng như thế xuống tới, thể xác tinh thần mỏi mệt Sở Hà Thu đạo tức, vặn vẹo gối néo đau nhức cổ, cười khổ nói, cái này khổ sai sự tình làm sao lại có cấp trên người ta. Thanh Liên tên kia vậy mà không biết đi chỗ nào tiêu dao. Nghe nói Thanh Liên hai chữ, Thiên Lang vừa mới chống rống đôi mắt đẹp bên trong đột nhiên có tiêu cực, ưu sầu nói, một năm, tin tức hoàn toàn không có, hắn sẽ không phải là. Chính là chậm nữa, thời gian một năm cũng đầy đủ đổi theo tới, Lý Thanh Liên bản sự người nào không biết, nhưng hôm nay vẫn không có tin tức, thậm chí ngay cả tin đồn đều nghe không được. Duy nhất có thể nghĩ tới chính là, Lý Thanh Liên bị giới linh đánh giết, đã qua trở lại đi tới. Nghĩ được như vậy, thiên lang trong lòng không khỏi nổi lên có chút đắng chát, làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng. A, cho cười, hắn sẽ bị giới linh đánh giết. Trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây, nói không chừng mình thu thập đại đạo lực đi tới, cái này đạo tức thế nhưng là đồ tốt, nhưng ta không dùng được, hắn có đã mãn. Thật đúng là nói không chính xác. Sở Hà mày suy đoán nói, ai ngờ thật để hắn đoán cái 89 10. Sở Hà nói chuyện, Thiên Lang cũng là trong lòng hơi định, dù sao mười trưởng khí rồng một khi khởi sướng đi đến, đồng cấp bên trong không ai cả nổi. Bất quá nàng luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ, thường ngày bên trong không có Lý Thanh Liên ở bên người, luôn cảm giác thiếu chút cái gì, mặc dù hai người có khi cũng không thế nào nói chuyện, nhưng chỉ là ở bên người cũng đã đầy đủ. "Tốt, tiếp tục đi." Đoạt Linh chiến cầm xuống cái thứ tự tốt, cũng coi là trả tạo hóa đạo giáo ân tình. Sở Hà thở dài nói, ánh mắt thâm thúy. Hiển nhiên Sở Hà có tính toán của mình, hắn là trúc tiên, tiếp trước tiên tiên tại, nhỏ nhỏ bé đô quẩn giới không phải hắn cái nồi. Một bên khác, kiến mục đỉnh chót trống trời tán cây phía trên, nơi này một mảnh này hư vô, kiến một tán, cây chống lên bầu trời, đỉnh càng là xuyên thấu thanh minh, đột phá thiên đạo, đại đạo, thẳng tắc kéo dài đến một mảnh này hư vô chỗ. Nơi này không có phương hướng, không ánh sáng mang, không có thời gian không thời gian, thậm chí so hôn độn còn muốn hỗn độn, chính là một mảnh này hư vô vị trí. Kiến một đỉnh, cành cây rộng lớn như tinh không mênh mông, rạn nước vỏ cây khe hở, thậm chí có thể chứa được một đầu tinh hà ở bên trong chảy xuôi, vô luận khúc chết, thẳng lan tràn đến này hư vô chỗ sâu. Bác Minh Vu giáo một nhóm đứng tại cây phía trên, liền giống như đứng tại trên lục địa, rướn một chút nhìn không thấy bờ. Bốn hắn trải qua một năm gian nan buồn bã, ba, phá vỡ từng mảnh từng mảnh thế giới, rốt cục đi tới kiến mục đỉnh cao nhất, chỉ cần lại trước đạp một bước, liền sẽ xông vào trời ngoài trời phiến thần kỳ chỗ. Nhưng giờ phút này, chúc Cửu Âm lại đứng tại cành cây phía trên suy nghĩ xuất thần, ánh mắt đều bị cành cây quế một chỗ đóa hoa hấp dẫn. Cánh cây phía trên cũng không có lá, cuối cùng lại sinh trưởng một đóa hoa. Hoa này là màu xanh, hoa nở 20 buồng cánh, cánh hoa như tâm hình, liếc nhìn lại, liền bị ra nước bùn mà không nhiễm xuất ý hấp dẫn. Cánh hoa ở giữa, có trong suốt sáng trắng, cũng có vô tận vận khí diễn sinh, giống như dây lụa giống nhau quay trùng quanh phiêu dãng cũng nhất là, trong cánh hoa lại có nặng nghề hỗn độn khí phu trào. Trong mỹ hoa, có vô tận huyền tượng diễn sinh. Núi sông mặt đất, trung cá chim thú, thậm chí còn có vô tận sinh linh, giống như một mảnh hoa mị thế giới. Cánh hoa ở giữa, có nhật nguyệt tinh thần có sinh có diện, roa người cực kỳ, tất cả mọi người là bị trước mắt cái này một hoa đó hấp dẫn tâm thần, rung động nói không ra lời. Trúc cừu âm trong ánh mắt đều là trấn kinh sắc, trải qua vô lượng kích hắn, trong thiên địa có thể gây lên tâm hắn cảnh chấn động sự tình có thể nói ít càng thêm ít, mà bây giờ trước mắt đóa hoa được cho một Đóa hoa này, cùng nói là hoa, còn không bằng nói là hoa sen. Đây cũng là trúc Kiểu âm khiếp sợ địa phương, trước mắt hoa sen, vậy mà cùng chân chính hỗn độn sen xanh không khác nhau chút nào, chỉ là nhụy hoa khác biệt thôi. Nếu không phải thấy tận mắt hỗn độn sen xanh chuyển thế thần, hắn liền thật coi là cái này chính là hỗn độn sen xanh, hỗn độn sen xanh độc nhất vô nhị, không nghĩ tới thế gian ngoại trừ Lý Thanh Liên còn có thể diễn sinh ra thứ hai đó tới. Bất quá vang lên kiến mộc lái lịch, trúc cửu âm chầm chậm lắc đầu, thâm thúy trong mắt hiện lên một vòng kính nghệ tình cảm, chầm chầm hai mắt nhắm lại, đêm tối hạ xuống, tỏ vẻ tuân tính. Đi thôi. Nhập trời ngoài trời. Mở hai mắt ra, trúc kiểu âm trầm giọng nói, "Cửu âm vô tử kinh ngạt nói, Tổ Vũ đại nhân, như thế mỹ lệ hoa trong thế giới, chúng ta không bảo sao. Viên bác tháng qua cùng nhau đi tới xông qua được tất cả thế giới, trong đó đạo tức tất nhiên cường đại, một khi đoạt được, ưu thế của chúng ta. Chúc Cửu Âm nét miệng lên một tia không tên nụ cười nói, đó cũng không phải thuộc về chúng ta thế giới, tiến đi tới liền không ra được, chính là ta đi cũng là như thế. Kiểu Âm Vũ Tử khó hiểu nói, là bởi vì giới linh quá mạnh sao? Chúc Cửu Âm cười lắc đầu nói, ngươi không rõ, ý nghĩa tồn tại của nó. Làm ký thác, là tưởng niệm, cũng vì chờ đợi. Đi thôi. Nói xong một đường bước ra liền mất tung ảnh. Phía sau Đông Đạo các đệ tử cũng là một mặt không hiểu, bất quá cũng đi theo vào trời ngoài trời, Tổ Vũ mệnh đối với vu người tới nói thì tương đương với thiên mệnh, nói một không hai, không ai dám can đảm chống lại. Đây là một chỗ chỗ thần kỳ, một mảnh này hư vô, đại đạo không còn địa phương, lại hàm dưỡng không thể tưởng tượng nổi thế giới, trời ngoài trời. Trên đời này, ngoại trừ kiến mục, có thể tìm được nơi đây có thể nói ít càng thêm ít, nơi này chính là đại đạo đều chưa từng tồn tại, càng đừng đề cập thiên đạo, lại bây giờ duy nhất tồn thủ, cũng có thể nói là bị lãng quên chỗ. Làm cái thứ nhất xông vào trời ngoài trời Bắc Minh Vu giáo, Âm phóng tầm mắt nhìn tới, mặt lộ vẻ cảm khái xác. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh hoang vu, màu nâu mặt đất, khắp nơi đều là trần trủi đá xanh, đá lợm trầm núi đá phân bố, bầu trời ưu ám. Một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng, không có chút nào sinh cơ có thể nói, đứng ở đại đạo bên ngoài, không còn hỗn độn bên trong, một chỗ này hư vô chỗ, tự nhiên không có chút nào sinh cơ có thể nói. Mà dù đang ở trời ngoài trời hư không bên trong linh đạo khí, chính là giới này bên trong nguyên thủy nhất bắt đầu khí tức, lấy đạo tức làm dẫn, tụ tập linh đạo khí biến hóa đạo thần. Mà cái này linh đạo khí, không ai biết đây rốt cuộc là cái gì, tựa như ngay từ đầu liền tồn tại ở này, có lẽ là đại đạo hình thành khởi nguyên cũng có nói. Đoạn linh chiến không biết tiến hành bao nhiêu lần, tiền bối cũng không biết nghiên cứu trời ngoài trời bao lâu. Vẫn như trước không có nghiên cứu ra cái như thế về sau, ai cũng không biết cái này linh đạo khí đến cùng là cái gì, cái này vẹn vẹn một cái xưng hô thôi. Trời ngoài trời càng giống là một cái mẫu thai, còn hình thành đại đạm mẫu thai, hết thể hết thảy đều là ở vào một cái ban đầu trạng thái, đương nhiên, cái này vẹn vẹn cũng chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Trúc kiểu âm ánh mắt chiếu tới, khẽ thở dài, năm đó vô số đại năng tiềm chi không được tồn tại, vì đó hao hết cả đời, không nghĩ tới hôm nay ta lại thuận kiến mục leo lên, thế sự vô thường a. Hiển nhiên trúc cừu âm đối với cái gọi là trời ngoài trời biết không ít, đây cũng là hắn tham gia đoạt linh chiến nguyên nhân. Giờ phút này, từng khỏa ẩn chứa đạo tức viên châu bị vu người nhóm tới ra, tản ra sáng rực xán lạ, chiếu rọi hơn ngàn dặm, một năm khổ chiến, tích lũy nội tình, chỉ vì giờ phút này ngưng tụ đạo thần. Trời ngoài trời bên trong linh đạo khí có hạ, tự nhiên tới trước được trước, chỉ thấy lấy từng khỏa đạo tức viên châu làm trung tâm, này hư vô sắc linh đạo khí tựa như lập tức có mục tiêu, tựa như cá bơi giống nhau chen mà tới. Vậy mà tạo thành lớn nhỏ không đều thần, sừng ở sau lưng, bộ hắn, chính là bản thân bộ ráng, không kém mảy may may Tựa như pháp thiên tướng địa giống nhau tồn tại, đồng thời bắt đầu chậm chậm nhỏ yếu, cuối cùng hoàn toàn hòa vào tu sĩ trong thân thể. Đó là một cố không có gì sánh kịp lực lượng cảm giác, trong lúc phất tay tựa như có thể hủy thiên diệt địa, có đạo thần, một thân thực lực liền có khí thác, tự nhiên có thể chính thi triển ra thủ đoạn. Mà nắm giữ đạo tức càng mạnh, càng nhiều, đạo thần uy lực liền càng mạnh, thậm chí xa vượt xa ra bản thân nguyên bản thực lực. Đây cũng là đạo thần kinh khủng. Cũng là chỗ tốt, sớm nắm giữ cao hơn mình tu vi thực lực, ngày sau cũng có thể tốt hơn mở rộng, tu hành cũng coi là có phương hướng. Muốn đạo thần trở nên mạnh hơn, chỉ có nắm giữ càng nhiều đạo tức, mà đừng tắt chính là tranh đoạt, chém giết, đoạt linh chiến, nhất định là một trận gió tanh mưa máu. Bác Minh Vũ giáo xông vào, để các thế lực lớn đều gấp, dù sao linh đạo khí là có hạn, coi như nắm giữ lại nhiều đạo tức, không, có linh đạo khí tạo thành đạo thần, ở trời ngoài trời bên trong cũng là không dùng được. Chương 212 Trích tiên cựu thiên thân không tỉ vết, chương 212 Trích tiên cựu thiên thân không tỉ vết. Các thế lực lớn đều là tăng nhanh tốc độ, thậm chí từ bỏ hết thể tương đối yếu nhỏ bé hoa trong thế giới, chỉ vì càng nhanh tới đạt trời ngoài trời. Đoạt linh chiến, ở thứ nhất phe thế lực tiến vào trời ngoài trời một khắc kia trở đi, cũng đã bắt đầu. Đoạt linh đoạt linh. Đoạn chính là linh dẫn, có số lượng càng nhiều, thứ tự liền càng cao, về phần thủ đoạn không cần cân nhắc, đốt giết đoạt nền mặc cho người tuyển, cái này nhưng không, có cái gì quy tắc, chính là nguyên thủy nhất chém giết. Dưới các thế lực lớn tất cả mọi người là trông mong nhìn qua chốc Cửu Âm dẫn người xông vào trời ngoài trời, Bác Minh Thiên vu khoẻ miệng ngầm lấy một vòng ý cười, có chốc Cửu Âm dẫn đội, hắn dứt khoát cũng không cần quan tâm. Có thể nói là nắm vững thắng lợi, vừa vào trời ngoài trời, chính là bọn hắn mạnh hơn tỉ lực, cũng không có khả năng nhìn mặc, chỉ có thể khổ khổ chờ đợi, hoặc là từ trên cây ngã xuống đệ tử trong đạt được trong đó tin tức. Trời ngoài trời cũng không phải đi vào liền không ra được. Không muốn tham gia liền có thể sẽ rách hư không, tự nhiên mà vậy liền sẽ từ kiến một phía trên rơi xuống dưới, cũng là bảo mệnh cuối cùng thủ đoạn. Bất quá chắc hẳn không tới sống còn thời điểm, không ai sẽ như thế làm. Lý Thanh Liên vẫn như cũ ở phía dưới bận rộn quên cả trời đất, thân thể chạy vội tại cảnh cây phía trên, mà quan tài đá vẫn như cũ treo trên đỉnh đầu của hắn, đã ròng rã một năm. Bước ra một bước, chính là trăm dặm xa, xúc địa thành thốn càng thêm thuần túy, thoáng qua liền xông vào một đóa sắc vàng hoa trong. Đây là một mảnh thế giới màu vàng óng, Lý Thanh Liên cao đứng hư không, từng cơn sắc bén khí tức xuyên thấu qua hư không nhào tới trước mặt, đâm hắn làn da đau nhức không khỏi nheo cặp mắt lại. Chỉ thấy giới chân từng tòa mỏm núi bén nhọn vô cùng, giống như cương châm giống nhau đứng ở mặt đất phía trên, tựa như sủ lồng con nhím, trong núi sinh trưởng từng cây cây lớn, toàn thân vàng lóe ánh, tựa như từ kim loại đổ vào mà thành. Thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, trong nháy mắt liền hướng phía giới tâm cuồn bay phong đi, tốc độ nhanh đến mức độ kinh người, thậm chí cùng không khí ma sát sinh ra nóng bỏng đôi lửa. Đúng lúc này, một cỗ vô cùng sắc bén khí cơ khóa chặt lý thanh liên thân thể, chỉ thấy trong giới tâm một thanh dài ba thước đao phá đất mà lên, ánh vàng lập lòe, ánh sáng lạnh lạnh xương, vậy mà tự chủ bay lên. Trong lúc hy vọng Kéo theo giới trong vô tận sắc bén khí, tạo thành một đạo ngang qua thiên địa ánh dao, chém rách hư không, trọn vẹn đếm xem trăm dặm chiều dài. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới chính là, hoa này trong thế giới giới linh lại là một thanh dao, bất quá cũng không cảm thấy kinh ngạc. Một năm xuống tới, Lý Thanh Liên không biết sống qua bao nhiêu thế giới, gặp phải giới linh cũng là thiên kỳ ký bách quái, bất quá làm binh khí còn chết lần đầu thấy. Hắc <cười> hắc, tới tốt lắm. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng ngang nhiên chiến ý quát. Vung tay lên, một tiếng kinh thiên rống gầm thanh âm chuyển ra, chỉ thấy một đạo trần hành thiên địa rồng lớn đột nhiên xuất hiện, giọng lớn che đậy bầu trời. Ngôi sao là vậy sấm xét là rừng, một tiếng rồng gầm, rung động toàn bộ thế giới đều là run run không ngớt, vô số sông núi vỡ nát. Mười con móng rồng lao ra, vậy mà không kém chút nào năm chém tới đạo ánh sáng, trăm dặm lớn ánh đao, ở Lý Thanh Liên độc nhất vô nhị dưới khí rồng tựa như một cây cây tâm yếu đất. Mặt trời mặt trăng mắt rồng bên trong hiện lên một vòng tan nhẫn, móng rồng mục không sai cố gắng, ở một trận trói thai kéo kẻ tâm thanh bên trong, ánh bị vênh nhìn nát. Sắc vàng thần tự nhiên không lòng, vừa muốn điều động giới lực lại chém, ánh lạnh thấu xương, lại có bộ ra hết thảy tư thế, nhưng Lý Thanh Liên ở đầu cho nó cơ hội. Khí rồng vặn vẹo thân thể cao lớn đột nhiên vọt tới trước, thân rồng phía trên ngôi sao là vậy vậy mà tàn mát ra chói mắt ánh sao, toàn bộ khí rồng liền như là một đầu mối lộng lẫy tinh hạ. Vậy mà tại thân rồng xung quanh, biến hóa ra từng quả tựa như thực chất giống nhau ngôi sao, tạo thành một mảnh hoa mỹ mưa sao ẩm vàng đập xuống. Giống như lôi đình nợ rộ giống nhau sừng rồng giờ phút này cũng là ánh chớp nổi lên, diễn biến hóa vô tận biến xét, tràn ngập tại toàn bộ mưa sao bên trong, tạo thành một mảnh ánh chớp mưa sao, lộng lẫy vô cùng, hướng phía giới linh nhầm vàng tới. Thanh thế vô cùng người, những nơi đi qua, vạn vật vỡ nát, ánh chớp cùng ánh sao đan vào một chỗ. Chói lóa đến mức làm người ta không mở mắt ra nổi. Wen, Wen, Wen. Nương theo lấy từng tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang cùng chấn động, chỉ thấy mặt đất phía trên xuất hiện từng cái ngàn trượng hố to, lẫn nhau trồng chất lên nhau, nhiều nhiều vô số kể, hố to biên giới châu còn tại bước lên khói trắng. Toàn bộ thế giới liền tựa như bị một đám hoàng kim người khổng lồ bừa bãi qua, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là hố to, cảnh hoang tàn khắp nơi, hư không tựa như mặt kính giống nhau vỡ vụt, tại chỗ nơi nào còn có cái gì giới linh cái bóng. Chỉ có một viên châu phiêu đang tại hư không trồng, trong đó chứa lấy một thanh sắc vàng trường đao, Lý Thanh Liên tu hồi khí dưỡng. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vừa lên đến liền toàn lực công kích, oanh sát giới linh. Đối với hắn Tiêu Hao cũng là không nhỏ, bất quá có thể thừa nhận hắn toàn lực oanh sát giới linh ít càng thêm ít, một lần không được liền hai lần, hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy tốn tại nơi này. Kiến một phía trên một hoa một lá một thế giới, tán cây phía trên không biết bao nhiêu hoa lá, thời gian của hắn cũng không tính dư dả. Nhìn qua trước mắt viên châu, Lý Thanh Liên khản cả nói, "Dao đại đạo a." Cũng không nhiều nghĩ, một thanh nuốt vào, giờ phút này, hắn đạo mãn thế giới bên trong có thể nói rực rỡ màu sắc xuất hiện, tràn ngập các loại phong cách khác lạ chỗ, chọn vẹn hơn ngàn nhiều. Trong đó đều là phiêu đã một mảnh lá xanh hoặc là một đóa hoa nhỏ, một năm xuống tới, hắn chọn vẹn phá mất hơn ngàn thế giới, đồng thời đem bên trong đại đạo lực luyện hóa, bây giờ đã có chút thành tựu. Không biết lấy hắn nắm giữ đạo tức, tiến vào trời ngoài trời về sau sẽ ngưng tụ cường đại cỡ nào đạo thần, đáng tiếc không có cơ hội chờ hắn bỏ trời cao bên ngoài ngày sau, linh đạo khí đoán chừng cũng sớm đã bị cấp không còn chút nào. Nhưng Lý Thanh Liên cũng không quan tâm cái này, bây giờ tồn tại ở đạo ẩn thế giới bên trong hơn ngàn hoa lá, đã có chút quy mô, phóng tầm mắt nhìn tới, tổ hợp lại với nhau, lại có một tia tán cây bộ dáng. Chân chân chính chính đi tìm hiểu đại đạo mới có thể khắc sâu cảm nhận được đại đạo nguyên bác, 3000 ba đại đạo chỉ là một cái hình dung thôi, đại đạo đâu chỉ 3000. Ba Đơn giản vô cùng vô tận, sợ là trên đời này không ai có thể tận trưởng đại đạo đi, chính là hỗn độn thần ma cũng không dám nói như thế. Mà Lý Thanh Liên vẹn vẹn cầu đạo người bên trong nhất là không đáng chú ý một việc thôi, nhưng hắn lại làm không biết mệt, hắn có thể cảm giác được thực lực mình trưởng thành, một năm xuống tới, thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, một thanh đem rối tâm nút vào. Một canh giờ sau, Lý Thanh Liên từ đóa hoa màu vàng lóng bên trong xông ra, lần nữa xông vào một lá cây thế giới. Lần này càng là kinh khủng, không đến nửa canh giờ liền kết thúc chiến đấu, bước chân không ngừng, bước qua cái này đến cái khác thế giới. Phía dưới các thế lực lớn nhìn qua bước chân càng không ngừng lý Thanh Liên, trong lòng sớm đã chết lặng, hắn đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Trong vòng một năm, vẹn vẹn bằng vào lực lượng của mình phá hết mấy ngàn thế giới, mà lại bước chân một khắc chưa ngừng, giống như điên dại, liên chiến một năm lâu. Vô luận là nghị lực cùng thực lực, đều là làm cho người kinh hãi tồn tại, mới hoa khí cũng đã như thế, một khi trưởng thành, ai có thể cản? Hiện tại đồ đần đều có thể nhìn ra Lý Thanh Liên đến cùng có chủ ý gì, hắn muốn đặc biến mỗi một hoa mỗi một lá đáp biến tất cả thế giới, bất qua trận này đoạt linh chiến, Lý Thanh Liên lại không phát huy ra bất cứ tác dụng gì, giống như rùa bỏ giống nhau tốc độ, năm nào tháng nào mới có thể đến trời ngoài trời. Bây giờ Bộ Vân cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Sở Hạ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sau một tháng, Thiếu Nhất mang theo Thông Thiên Tiên giáo chúng đệ tử, không chế kiếm trận đồng dạng đi tới tán ngụy đỉnh, cao nhất cảnh tây. Một năm gió tanh mưa máu đem Thiếu Nhất khí chất ma luyện càng thêm nặng nghề, vững chắc, khí tức nội liễm, mắt chứa mang, hắn là vạn người không được một thiên tài, trời sinh chí tôn. Giờ phút này, lại ánh mắt sáng rực nhìn qua cảnh cuối 24 lá xanh sen có được đạo mãn cảnh giới thiếu nhất hiển nhiên là cảm nhận được đạo tức mặn ngọt. Lúc này mới không tiếc hy sinh hữu thế, thu thập càng nhiều càng cường đại đạo tức, bất quá hắn nhưng không có lý thanh liên quyết tâm. Nhìn qua trước mắt 24 lá xanh sen, trong mắt hiện lên một tia trước nay chưa từng có ánh sáng cùng thật sâu tham lam, coi như muốn dậm chân đi vào một sát na kia, không khỏi lông tơ dựng ngược, bước chân bỗng nhiên ở hư không, hắn bản năng đang cảnh cáo hắn, ở đâu nguy hiểm, thậm chí có thể uy hiếp đến mình sinh tử. Trong mắt hiện lên một tia thật sâu không lòng, hiển nhiên nội tâm đang giãy giụa, như thế buông tha có thể nào cam tâm. Nhưng vào lúc này, vọng lặng thanh âm vang lên, trong đó mang theo một tia mạch không sai nói, đi thôi, hoa không thuộc về ngươi. Chỉ thấy thiếu nhất sau lưng cách đó không xa, đứng đấy một cô gái, thế gian tất cả từ ngữ đều không đủ vậy hình dung nàng mỹ hảo, gương mặt xinh đẹp bị chợt nhẹ sa chỗ che, nhìn đến không rõ. Nhưng chính là lộ ra ngoài bộ phận, cũng đủ rồi tin phục thế gian hết thảy mọi người, làn da trắng nõn, tư thái linh lung, hoàn mỹ làm cho người kinh hãi, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên nữ, càng giống là hoàn mỹ không một tí vết thần nữ. Không cho phép kẻ khác khi Nàng chính là Thông Thiên Tiên giáo trúc tiên, Cửu Tiên Lại một cô gái, thân mang màu xanh lưu váy, một mặt gấp, nhỏ nhắn chân ngọc đứng ở hư không, lại không chạm đất. Trên bờ vai một sợi màu trắng dây lụa phiêu dãng, càng vì đó hơn tăng thêm một tia mịt mở tiên khí. Trắng loán trên trán treo một viên ngọc ánh lam bảo thạch, giờ phút này đang phát ra mịt mở qua mang, tựa như bao hàm tinh thần đại hải đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn qua hoa sen kia, thật lâu không nói. Thiếu nhất một bước kia trung quy là không có bước ra đi, quay đầu cao mày nói, không thuộc về ta. Đó là thuộc về là ai? Cửu tiên lắc đầu, nói khẽ, hắn thuộc về hy vọng, âm thanh mờ mịt, giống như như hoa lan trong vắng, một vệt mịt mờ lụa mỏng dưới đến tụt cùng che giấu như thế nào khinh thế dung nhan. Thiếu nhất niết miệng lên một vòng không tên độ câu nói, vậy ta hết lần này tới lần khác phải vào đâu? Ngươi phải vào. Liền muốn nâng lên hắn muốn kiêng cánh, nhưng ngươi không phải nguyên liệu đó, trống không nổi tới. Cửu Thiên ánh mắt thăm thú, bình tĩnh nhìn qua thiếu nhất, chằm chằm trong lòng của hắn hốt hoảng. Hừ lạnh nói, hừ. Là người ta ghét nữ nhân, phá hoa yêu ai muốn ai muốn, đi. Thiếu nhất không có từ trước đến nay giận dữ, quay người liền xông vào trời ngoài trời, chẳng biết tại sao, ngay tại Cửu Thiên nhấc lên gánh thời điểm, hắn vậy mà cảm thấy một áp lực trầm trọng, đó là như thế nào một cỗ áp lực Ép thiếu nhất thể sắc tinh thần cự chiến, cưỡng ép từ ý cảnh như thế kia trong lao ra, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Lúc này, Cửu Thiên lại chậm chậm không người xuống, khổ sở nói: "Tiểu nữ tử vô năng." Chóng không nổi tới, lập tức nhìn thật sâu một chút cành cây cuối hoa sen, hít một hơi, cất bước vào trời ngoài trời. Chương 213 hồn chiến tranh phong đoạt linh dẫn, chương 213 hồn chiến tranh phong đoạt linh dẫn. Cửu Thiên tại Thông Thiên Tiên giáo bên trong, một mực tuyên bố không hiện, cách lần kia tiên rơi xuống trọn vẹn qua đi tới 13 năm, nhưng đích tiên Cửu Thiên lại hoàn toàn không phải mười mấy tuổi đứa bé bộ dáng, ngược lại là một bộ tuổi dậy thì thiếu nữ bộ dáng. Không ai biết vì sao như thế tiểu thiên quá mức thần bí thậm chí cơ hồ không ai thấy qua nàng xuất thủ mấy lần bất quá lại có nghe đồn không địch lại thiếu nhất đây cũng là thiếu nhất thanh danh loại sáng nguyên nhân mà hiển nhiên nàng nhận biết cái này hoa sen lại qua mấy tháng các thế lực lớn cũng là sông lên kiến một đỉnh, đều bị nở rộ màu xanh hoa sen hấp dẫn tựa như thế gian nhất xinh đẹp đó hoa không giờ khác nào không tại hấp dẫn lấy tâm thần của mọi người mạnh doanh hoang thú nhóm tiên thiên đối với nguy hiểm cảm giác để bọn hắn đối với mảnh này hoa trong thế giới tránh như rắn giết cân nhắc đều không có cân nhắc liền dời đi đào đườngêu tộc cũng là như thế Liên tộc thì càng không cần phải nói, Tiên thiên đối với nguy hiểm cảm giác muốn chọn cực lớn bộ phận chủng tộc. Về phần Thần Võ môn, Tùng Minh nhìn chăm chú lên hoa sen kia suy nghĩ xuất thần ấn ở muốn mạnh mẽ xông tới phong bất giác, ở ánh mắt kinh ngạc trong trực tiếp ném tới trời ngoài trời bên trong, lập tức giải cùng nói, "Quấy rầy." Nhưng mà huyết Vân giáo liền không có thành thật như vậy, tuy nói Liên Y liễu lấy chết vân huyết chủ thân phận ngồi vững người dẫn đầu vị trí, nhưng vị trí này ở huyết Vân giáo trong đám đệ tử dứt khoát liền như là không có tác dụng. Bởi vì cùng Lý Thanh quan hệ, trải qua biển máu một trận chiến, Liên Y không có bị sự tử cũng đã là cái quy tắc, mà càng không có nghĩ tới chính là Diêm xuyên lại còn bỏ mặc vì đó, vậy mà để tham gia đoạt linh chiến. Trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra liền không được mà biết, Liên Nghi mấy năm này, mặc dù tội nguyện trở thành chết vân huyết chủ, nhưng lại trôi quá rất khó. Liên Y thì cực lực ngăn cản, vẫn như trước cố chấp bất quá cao hừng giáo chúng, Chu Vấn Đỉnh cũng là trong mắt lập loè, có chút do dự, bởi vì một khi cầm xuống cái này giới tâm, tạo thành đạo thần có thể nói là mạnh dạ người rồi. Bất quá có người xung phong, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản, ngược lại là mừng rỡ như thế. Ngay tại mấy tên tu sĩ xông vào hoa sen bao phủ phạm mấy lúc, còn chưa tới gần cánh hoa, liền bị hỗn độn vô tình quấy là thìnát bị trong đó ngôi sao hư ảnh nhìn ép một chút không còn. Tất cả mọi người là hít vào một thanh hơi lạnh, lửa nóng tham lam cũng bị một tùm nước lạnh dội tắt tinh quang. Hoa sen kia trùng quanh lượn lờ hỗn độn khí lại là chân thực tồn tại, như vậy, ai có thể xông vào? Liên Y Lia gương mặt xinh đẹp phía trên hiện lên vẻ bất nhẫn, thế nhưng vô lực quên can, cất bước, đi đầu tiến vào trời ngoài trời. Việc này vừa ra, ai dám dám xông loạn, đều lặng ngoan ngoãn tiến vào trời ngoài trời. Mà khi tạo hóa đạo giáo xông đến nơi này thời điểm, Sở Hà đồng dạng nhìn qua hoa sen kia thật lâu không nói, thiên lang trong mắt đẹp hiện lên một vòng kinh ngạc, to hai mắt nhìn vừa mịn nhìn một lần. Không thể tin lầm bẩm nói, ta làm sao nhìn giống như là. Không nói, đi thôi, hắn sẽ đến. Sở Hà lắc đầu nói, lập tức thật số bái, tất cả mọi người là kinh ngạc, hơn một năm xuống tới, ai còn không hiểu rõ Sở Hà, ai cũng cung phục, ngoại trừ Hoàng Vũ nhỏ, không ai có thể để cho hắn túi đầu, nhưng hôm nay lại túi đầu. Mặc dù không hiểu, không ai có thể xin hỏi nguyên do. Nhìn qua Hoa Mỹ Hoa Sen, Thiên Lang cắn chặt môi dưới, nhẹ giọng lầm bẩm nói, Thanh Liên, Người đến cùng ở đâu? Mà trời ngoài trời bên trong, linh dẫn tranh đoạt đã sớm bắt đầu, linh dẫn vô hình vô chất, tồn tại ở trời ngoài trời các nơi. Có khả năng dấu kín ở một đoàn không đáng chú ý đất đá ở trong, cũng có khả năng giấu kín ở từng tòa đá lợm chầm núi đá bên trong, tìm linh dẫn, cần cơ duyên, khí vận, có thể bị phát hiện, có thể nói ít, càng thêm ít. Đương nhiên, trôi qua linh dẫn nhưng vẹn vẹn chỉ có cái này một cái đường tắt, còn có càng đơn giản hơn phương pháp, đó chính là đoạt. Đoạt người khác. Kể từ đó, không đơn giản có thể thu hoạch càng nhiều linh dẫn, còn có thể chèn ép các thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi, dù sao ngàn năm về sau, những người này cơ hồ đều có thể trở thành riêng phần mình thế lực trụ cột. Nay tranh không đơn giản quan hệ đến linh khí phân phối, càng nhiều là các thế lực lớn ở giữa tranh phong tranh đấu. Ngay tại tất cả thế lực đều xông vào trời ngoài trời thời điểm, Lý Thanh Liên vẫn tại kiến một phía trên ngày qua ngày phá vỡ một giới lại một giới, chưa hề dừng bước lại, hắn đã hơn một năm không có nghỉ ngơi, nhưng tình thế lại càng thêm dữ dội. Từ lúc mới bắt đầu mấy canh giờ phá vỡ một giới, đến bây giờ không đến nửa canh giờ liền phá vỡ, giới linh cơ hồ còn chưa điều động thế giới lực liền bị cưỡng ép vây sát, sở dĩ tốn hao nhiều như vậy thời gian, hay là bởi vì luyện hóa đại đạo lực nguyên nhân. Nhưng mà, trời ngoài trời bên trong đoạt linh tranh đấu sớm đã bắt đầu, nguyên thủy nhất bắt đầu trong một khoảng thời gian, mấy thế lực lớn cơ hồ không có giao phòng, đều là làm theo ý mình. Bởi vì ai trong tay cũng cũng không đủ thẻ đánh bạc, cũng chính là cái gọi là linh dẫn, đều là dùng hết toàn lực đi tìm, có khi trong lúc lơ đãng gặp nhau, cũng là giả bộ như không nhìn thấy giống nhau dịch ra. Dù sao, không có chỗ tốt sự tình ai sẽ xuất thủ. Một khi xuất thủ, sẽ chỉ rơi vào một cái lưỡng bại câu thương hạ tràng, để thế lực khác kiếm tiền nghi, cho nên đều là riêng phần mình giữ lại thế lực. Nhưng loại tình huống này kéo dài gần như một năm về sau, cũng đã là cực hạn, linh dẫn đã bị tìm không sai biệt lắm, vô luận như thế nào tìm, thu hoạch cũng là cực nhỏ. Các thế lực lớn cũng sớm đã sâu không nhắm nhịn, ma sát bắt đầu, đó là huấn chiến. Có khi bởi vì một đoàn linh dẫn, thậm chí có thể gây nên hơn 10 người hỗn chiến, máu vảy trời ngoài trời. Mà cái này hơn 10 người, coi là đến từ mấy phe thế lực, đều là thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, nổi tiếng bên ngoài tổn tại, người nào phục ai vậy? Theo thời gian từng chút từng chút chuyển rời, 3 năm qua đi, loại tình huống này, cuối cùng diễn biến hóa thành đại hỗn chiến. Một chỗ đá lợm chầm trong sân cốc, tự giết âm thanh rung trời. Khắp nơi đều là gầm thét cùng tiếng kêu thảm thiết. Tiên hoa tận trời, đạ chỉ thấy Sở Hà Thần Hóa Lôi đỉnh, đỉnh đầu ngàn dặm mây đen, trong lúc phất tay, liền có từng đạo từng đạo lôi đỉnh đánh rớt, lực công kích kinh khủng vô biên. Quân Thần lượn lờ lấy trăm rằm biển sét, vạn vật không còn, giờ phút này đang cùng một tôn huyết thần chiến say xưa. Chỉ thấy máu này thần tốc trùng ngàn trượng cao. Tản ra khí tức càng là kinh khủng, khoảng trừng đoạn hồn tầng thứ 3 chiến thế. Lại có vài chục vị Huyết Vân giáo đệ tử tạo thành huyết thần đại trận. Lấy Chu vấn đỉnh làm hệ tâm, cường công sở hạ. Bên trong chiến trường, chiến thế rằng có vô cùng, nguyên bản hai giáo chính là đối thủ một mất một còn, hai nhà đệ tử thực lực cũng là trên lệch không xa, Huyết Vân giáo đệ tử huyết pháp quỷ dị, càng đánh càng hăng. Mà Tạo hóa đạo giáo đệ nói pháp nhất từ chiến không lui. Giờ phút này lại từng cái giết đỏ mắt. Thiên Lang ôm ấp Hoa Vũ, đôi mắt đẹp nhìn trọng trọc vào trước người một người, chính là Liên Y Lệ, chỉ thấy giờ phút này, Liên Y Lệ gương mặt xinh đẹp phía trên đều là lạnh leo sát. Một thân khí thế sáng tối chập chờn, hiển nhiên lúc nào cũng có thể xuất thủ, nhưng trong mắt đẹp lại bao hàm từng điểm dãy rủa, nàng biết Thiên Lang đối với Lý Thanh Liên tầm quan trọng. Nhưng chính là bởi vì biết, trong lòng mới khó chịu đến cực điểm, giống như xé rách giống nhau cảm giác, khó mà hô hấp, đấu thần huyết pháp phía dưới, chính là lấy Thiên Lang bạn sự, tự nhiên có thể đối kháng một hai, khả thi ở giữa mờ rải, thua không nghi ngờ, dù sao Liên Y cũng là kinh nghiệm xa trưởng, nàng thế nhưng là Lý Thanh Liên một tay mang ra mà lại tu vi khoảng chừng đạo tàng cảnh giới, mà Thiên Lang mới vừa vận phá lòng mà thôi. Sau lưng chúng đệ tử Têu Gen cùng gầm thét để Thiên Lang trong lòng càng thêm có chịu, hàm răng cắn chặt, hoàng vũ nhỏ thì là bị bị hụ run lẩy, mặc dù có một thân kinh thiên thực lực, nhưng nàng quá nhỏ, trắng liền như là cái giấy trắng, dứt cuộc không biết như thế nào đi dùng. Thế nào, không động thủ a? Thiên Lang trong mắt đẹp hiện lên một tia lạnh leo, lạnh giọng nói. Nàng tự nhiên nhận ra Liên ý Yiyi là ai, Lý Thanh Liên ở vết vân giáo trong thời điểm, Thiên Lang cũng không có thiếu chú ý bên kia tin tức, Liên Yiyi chết chủ vị trí có thể nói là Lý Thanh Liên một tay giúp đỡ lại. Nghĩ được như vậy, nhìn lại lấy liên y trong mắt đẹp một vòng rãy rựa, Phương Tâm không có từ trước đến nay lập kiến, thanh tú quyền nắm chặt. Liên Y vừa lắc đầu nói, "Lý Thanh Liên đâu? Coi là thật không có vào a?" Thời gian 3 năm, huyết Vân giáo nhiều mặt tìm hiểu, lại phát giác Lý Thanh Liên cũng không đi theo tạo hóa đạo giáo tiến trời ngoài trời, mà là sợ hạ dẫn đầu, lúc này mới nhận không được xuất thủ, nếu như Lý Thanh Liên ở, tình huống như vậy thì hoàn toàn khác biệt. Hán uy danh chính là đến nay vẫn như cũ lưu tại huyết Vân giáo bên trong, thế hệ trẻ tuổi dám ra tay với Lý Thanh Liên không có mấy cái. Thiên Lang Phương Tâm không có từ trước đến nay 1 năm chẳng nói, có liên quan gì tới ngươi? Liên Nghiy vì sắc mặt dừng lại, trong mắt hiện lên từng tia từng tia đăng chát, hai người đứng ở chỗ này, trong lòng chỗ niệm lại cùng là một người, mà Lý Thanh Liên lại rời đi huyết vân giáo, về tới bên cạnh nàng. Nhìn qua Thiên Lang, gợn sóng trong lòng lẩm bẩm nói, khuynh quốc khuynh thành, ôn nhu như nước, đây cũng là người giảng của a. Nhưng ta, thật sâu hút một hơi, Liên Nghiy nghiêm túc nói, nếu như không có vào, vậy liền chớ vào, nếu không hậu quả khó mà lường được. Liên Nghiy đang nói ra một câu nói kia thời điểm, không biết một mình tiếp nhận bao nhiêu, nàng sợ dĩ còn sống, vẫn ngồi ở chết huyết chủ vị trí bên trên tham gia đoạt linh chiến. Hết thảy vẹn vẹn bởi vì cùng Lý Thanh Liên quan hệ mà thôi. Huyết Tổ có thể lợi dụng hắn có khả năng lợi dụng hết thảy. Lý Thanh Liên một khi tiến trời ngoài trời chờ đợi hắn chính là huyết Tổ bố trí đã lâu chuẩn bị ở sau, mà liên ý chính là cái nổ, là huyết Tổ đao. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cho cười, bên ngoài phía trên như thế, nhưng vụ trộm huyết mộ liền không xem bảo. Lời này vừa nói ra, liền mang ý nghĩa liên ý để mình chặt đứt mình sinh lộ, ra ngoài còn có hay không mệnh sống đều là hai chuyện. Thiên Lang nghe nói, nhíu mày, hiển nhiên ở lời nói bên trong nghe được một chút không bình thường ý vị. Vừa định muốn hỏi điều gì, nhưng vào lúc này Một tiếng kinh thiên tiếng vang truyền ra, giống như thiên lôi bên hai bên cạnh nổ tung, đem tất cả mọi người rung động thần hồn phát run. Chỉ thấy Sở Hà đưa tay ném ra ngoài một tràn ngập ngàn trượng lôi đỉnh, hai ngàn trượng lớn huyết thần đánh bay, ven đường chốc qua, không biết đụng nát bao nhiêu núi nhỏ. Chỉ thấy Sở Hà thở hng hục, ngửa mặt lên trời cuồng hống nói, "Đi mau, có thể trốn bao nhiêu trốn bao nhiêu." Nhưng mà đám người xa xa còn chưa kịp phản ứng, nhưng Sở Hà cũng đã xuất thủ, một người độc đấu 230 ba thiên kiêu tạo thành huyết thần đại trận, chiếm hết thượng phong không nói, vậy mà vẫn như cũ có lưu dư lực. Chỉ thấy Sở Hà quanh thân ánh chớp đã đến một cái cực kỳ nồng nặng tình trạng, Trong đáy mắt, ánh chớp bộc phát, vừa bãi ngàn dặm đất, vạn vật hóa thành đất khô cằn, đá lởm trầm núi đá trong khoảnh khắc hóa làm hư vô, từng đạo từng đạo thô to lôi đỉnh đem huyết vân giáo chúng đệ tử bành phun máu bay ngược. Chương 214 trí tôn con đường xương trắng đúc, chương 214 trí tôn con đường xương trắng đúc. Lấy một người lực lượng, đánh bay huyết vân giáo tất cả tu sĩ, tất cả đều phun máu, tích tiên uy lực, ở sở hạ trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, không ai có thể biết đây rốt cuộc là không phải cực hạn của hắn. Mặc dù tạo hóa đạo giáo chúng đệ tử xa xa chưa kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể thấy được sợ hạ bộ dáng, lại theo bản năng nén ra Đúng lúc này, một đạo thông thiên kiếm quang, tràn ngập mấy ngàn dặm, đem thiên địa đều chiếu trắng muốt, trong đó chính là không có gì sánh kịp sắc bén khí, đem hư không cắt đứt thành hai nửa, tựa như thế giới chầm chậm rỉ ra. Một giới thân kiếm, không ai cả nổi, hung hăng hướng phía Sở Hà chạy tới, chỗ bao hàm phạm vi rộng, cơ hồ bao trùm toàn bộ chiến trường. Sở Hà ánh mắt dữ tợn, hắn có thể nào lui? Phía sau chính là tạo hóa đạo giáo chúng tu sĩ, Thiên Lang cũng ở trong đó, trong ngực còn ôm mình tình cảm chân thành, mình vừa lui, hết thảy đều đem hóa thành tro bụi, hắn có thể nào lui? Chỉ có thể trợ cứng. Một tiếng điên cuồng hét Sở Hà ánh mắt nhìn chòng chọc vào chém tới thông thiên kiếm, ánh chớp bao phủ ở giữa, giáp đen dữ tận, phân bố toàn thân, hai tay một chảo, một vòng to đến mấy trăm trượng, tựa như dẽ cây giống nhau tràn ngập hư không lôi đỉnh liền hiện ở trong tay. Trong ngáy mắt hóa thành sấm sét khiên. Oen, một kiếm rơi xuống, ánh chớp vừa bãi, kiếm quang tròn vẹn tan mất 1/3 ba nhiều như vậy, nhưng lôi đỉnh khiên lớn cũng ầm vang sụp đổ, kiếm quang hung hăng chém tại Sở Hà trên thân. Chỉ thấy thân thể của hắn tựa như, như diều đứt dây giống nhau tung bay, ven đường không biết đụng nát bao nhiêu đá lởm núi đá, bụi mù nổi lên bốn phía. Thiên lang tự nhiên biết sự tình không đúng. Cái này một vị kiếm quang quả thực quá quen thuộc bất quá, chính là Thông Thiên Tiên giáo thủ bút. Bây giờ Tạo hóa đạo giáo cùng Huyết Vân giáo liều mạng cái lưỡng bại câu thường, mà Thông Thiên Tiên giáo lại tới trận ngang một gạch, có thể nói trước có sói sau có hổ, kết quả tất triệt. Thiên Lang ánh mắt hiện lên một tia giấy rủa, nhưng trong ngực ôm Hoàng Vũ lại để nặng ngương tha liệu chết tâm, là ai xảy ra chuyện đều có thể, Hoàng Vũ không thể. Không phải sở hà tất nhiên sẽ điên mất. Quynh thân hư không lực cuồn tuần, thân thể dần dần mở, nàng ở thời khắc mấu chốt nhất, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nhưng vào lúc này, một mảnh mỹ lệ thế giới đột nhiên bao phủ những nàng. Non xanh nước biếc, thác nước chảy xiết, tựa như nhân gian tiên cảnh. Thiên Lang đã trốn vào hư không thân thể chán đột nhiên một cái lao đạo, vậy mà sinh sinh bị ép ra, nàng bằng hư đạo thể tại thời khắc này vậy mà không dùng được. Trong mắt đẹp hiện lên một tia không thể tin, nhưng lại không có thời gian do dự, sau lưng chín trượng cánh hoàng triển khai, cả người hóa thành một đạo màu đỏ thám ánh sáng lung linh, tốc độ kinh khủng đến cực hạn, hướng về phương xa vào tới. Whoeng! Và hư không chấn động. Thiên Lang thân thể hung hăng bức vào giới bích phía trên, cái này mỹ lệ thời gian vậy mà vô cùng kiên Lang vậy mà không xông ra được. Trong nội tâm nàng tự nhiên không cam lòng. Liêu Linh đi xung kích, thậm chí khỏe miệng đều treo một tia máu tươi, có như giống như bị vây ở trong lồng chim hoàng yến, vô luận như thế nào rãy rựa, đều là sông không ra mảnh này mỹ lệ thế giới. Thế giới trong, một hình dáng đột nhiên hiện hóa mà ra, ngọc thụ lâm phòng, xinh đẹp như ngọc, một thân áo bảo trắng phụ thân, tóc đen bay lên ở giữa, một cô thiếu niên trí tôn khi ầm vang tản ra, chính là thiếu nhất, mảnh này mỹ lệ thế giới, cũng chính là hắn đạo mãn thế giới. Đạo mãn thế giới như có như không, tự thành giới, ở cái này bên trong, thiếu nhất chính là chủ nhân, là thần. Bàng hư đạo thể tự nhiên không có tác dụng. Đừng có lại vùng đây, vô dụng. Thiếu Nhất lắc đầu nói, vẫy tay một cái, Thiên Lang thân thể định ở hư không trong, động một cái cũng không thể động, giống như thú đồng. Nhưng nhìn lấy Thiếu Nhất, trong mắt đẹp lại đều là phẫn hận sắc, đó là khắc cốt mình tâm hận ý, Thiên Lang trong mắt hận ý để Thiếu Nhất nhíu mày, trong lòng không có từ trước đến nay giận dữ nói, ta đến cùng chỗ nào làm không đúng, liên để ngươi như thế phiền. Hắn cảm mến tại Thiên Lang, cũng là đã nhiều năm như vậy đến, một cái duy nhất để động tâm người, một khi quyết định, liền sẽ không sai, mà thiên Lang tâm lại không ở trên người hắn, ở cái nào để hắn hận hàm răng ngứa một chút lý thanh liên trên thân. Theo Thiếu Nhất xuất hiện, phía sau tiên quang ngút trời. Thư không trong tràn ngập từng đạo từng đạo tô to sắc bén kiếm khí, dù đáng không lướt, những nơi đi qua, thư không đều sẽ rách. Chỉ thấy Thông Thiên Tiên giáo trăm người thành trận, phiên bản đơn giản hóa Chu Tiên kiếm trận, uy năng quá mức, vừa mới một kiếm kia, chính là từ kiếm trận chém ra. Một giới thân kiếm, mười mấy người còn chưa kịp phản ứng liền hóa thành thịt nát, phản ứng nhanh thì là thời khắc mấu chốt phá mở trời bên ngoài trời, để cầu bảo mệnh, một kiếm xuống dưới, tạo hóa đạo giáo trọn vẹn thiếu một nửa người. Thư không trong đã gần 110 cái đạo tức viên châu, đều bị Thông Thiên Tiên giáo nhận lấy, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tuy nói chạy đi hơn mười người, nhưng còn lại xuống những này lại đều bị vây, sinh tử đã định. Huyết Vân giáo chủ vẫn đỉnh tự nhiên là một mặt không cam lòng, không nghĩ tới mình một phương này làm bỏ ngựa, mà thiếu nhất lại làm hoang tước, mặc dù không cam lòng, thế nhưng không có cách, Thông Thiên Tiên giáo một phương thực lực, 3 ba năm qua càng thêm kinh khủng, lại nói Chu tiên kiếm trận cũng là vô cùng khó chơi, tùy tiện không thể cùng chi đạo thủ. Oen. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên lôi âm, chỉ thấy Sở Hà thân thể từ tĩnh mịch vô cùng vết kiếm bên trong bay ra, một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm từ cái cổ chỗ thẳng tắp lan tràn đến lưng, máu tươi như chút rạ, cực kỳ người, khiến tức hư nhược gấp. Nhìn qua bị vây ở đạo Mạn thế giới bên trong tiên làng, Trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, nhìn chằm trọc vào Thiếu nhất, mắng, đáng chết. Thiếu nhất nhếch miệng lên một tia khinh miệt nụ cười nói, đại danh đỉnh đỉnh Trích Tiên Sở hạ, cũng chả có gì đặc biệt. Vừa mới một kiếm kia, thế nhưng là trọn vẹn từ trăm vị thiên kiêu tổ thành giết tiên đại trận toàn lực chém ra, uy kinh thế, Sở hạ chưa chết cũng đã là một cái kỳ tích. Sở Hà phun ra một thanh mang máu nước bọt, nhìn qua khắp nơi trên đất thì nát, tâm đều khí thế phát run, cắn răng mắng, ngươi tính là cái gì chứ? Lao tử năm đó xông thiên hạ thời điểm, nhà ngươi tổ qua cửa còn phá đệ đệ đâu? Câu nói này để không ít người nghẹn sắc mặt đỏ lên, chính là thông thiên tiên giáo trong cũng là như thế, Trích Tiên Cựu Thiên gương mặt xinh đẹp phía trên hiện lên một vòng động lòng người đỏ ửng, tối tâm xỉ một tiếng kinh ngạc. Hắn nói là sự thật, Sở Hà hành hành thiên hạ thời điểm, thiếu nhất tổ tông thật đúng là không chừng. Thiếu nhất sắc mặt phát lạnh, một tay một chảo, thiên lang trong mắt đẹp rãy rựa, giống như để tuyến con dối, động một cái cũng không thể động, trong ngực hoàng vũ hoa hoa khắp lớn, lê hoa dai vũ, liều mạng rãy rựa. Ngắn mũi cánh tay chân khắp nơi đạp, màu đỏ thắm mắt to đường kính đều là sợ hãi sắc, nhìn qua Sở Hà, đưa tay muôn ồ nhưng lại bị Thiếu nhất khống chế, chậm chậm hướng phía mình bày tới. Giữa sân tràn ngập tê tâm liệt phế tiếng khóc, hoàng vũ nhỏ cuống họng đều khốc căm, thiên lang gương mặt xinh đẹp phía trên đều là sắc mặt giận dữ, liều mạng dãy rủa, thậm chí không tiếc tiêu đốt khí rồng, nhưng tại đạo mãn thế giới áp chế giới, không dùng được. Sở Hà con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, trong đó đều là tơ máu, hoàng vũ nhỏ tiếng khóc, để tâm hắn đều đang chảy máu, trên trán gân xanh nổi lên, cùng không nói, ngươi dám? Tin hay không láo tử đánh chết ngươi. Giờ khắc này Sở Hà, khuôn mặt dữ tợn giống như ác quỷ, hoàng vũ là hắn hết thảy. cũng mặc mau đem mình chém làm hai nửa thế, khí thế của phát, trên thân lôi nổi lên tựa như toàn bộ thân thể đều muốn hóa thành ánh chớp, giống như sắp núi lửa bộc phát. Nổi giận Trích Tiên, ai cũng cản không được. Chính là Thiếu Nhất trong lòng cũng không khỏi mắt lạnh, Trích Tiên kinh khủng không chỉ là nói một chút mà thôi. Nhưng trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, động tác trong tay lại không ngừng, tay to gắt gao chế trụ Hoàng Vũ nhỏ cổ. Trong lúc nhất thời, Hoàng Vũ nhỏ tiếng khóc lớn hơn, cánh tay nhỏ bắp chân vô ý thức giãy rủa. Một thân đạo tàng đỉnh phong lực lượng tùy ý bộc phát, nhưng tại Thiếu Nhất đạo ổn thế giới áp chế dưới, không hề có tác dụng, tròn vo khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng, càng không ngừng ho khan, tiếng khóc cũng dần dần yếu đi xuống dưới, nàng bị Thiếu Nhất bóp thở không được. Sở Hà trợn mắt tròn xoe, ánh chớp bừa bại ở giữa, đất đã từng tầng từng tầng hóa làm hư vô, càng đem tại chỗ sông ra một ngàn trượng hố to đến, ông chồng nói, ngươi mẹ nó còn dám động một cái thử một chút. Trong lời nói ẩn chứa sát ý vô tận, đó là có thể đem thiên địa nổ tung sát ý, thời khắc này Sở Hà không thể nghi ngờ là đáng sợ. Một lần tình cờ, hắn ở vào thức hại tiên hồn phía trên vậy mà dâng lên hừng hực lửa lớn, một cô vô biên lực lượng thấu thể mà ra, khiến hư không cũng vì đó rung động. Chỉ thấy bao bọc Sở Hà thân thể lôi đình nhan sắc dần dần sâu, cuối cùng hóa thành xanh sắc, đó chính là giữa thiên địa, thứ nhất một vệt lôi đình nhan sắc. Thân thể vậy mà không còn là thân thể máu thịt, mà là biến thành hoàn toàn do ánh chớp tạo thành hình người, nương thực đến cực điểm, ngoài thân, chạm làm lôi giáp bao bọc, tận che lại thân, chỉ lộ ra một đôi màu xanh thẳm hai con ngươi, giống như hai viên ngôi sao. Một vòng lôi đỉnh lớn theo nó theo gió phiêu lãng, trong tay nắm lấy một đạo ánh chớp, ánh chớp mọc dài, tràn ngập vô tận xa, như cơn như thương. Quanh thân hư không đang không ngừng vỡ vụn khôi phục, tựa như không thể nhận tồn tại, hắn thiêu đốt tiên hồn, đổi lấy tiếp trước một tia lực lượng, vẹn vẹn một kia, cũng đủ rồi xử lý ở đây tất cả mọi người. Về phần tiên hồn, hắn không quan tâm, Sở Hà hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là đánh chết thiếu nhất, chỉ vì hắn chạm đến vậy ngược của mình, Hoàng Vũ. Trích Tiên Cửu Tiên trong mắt hiện lên một tia đồng đậm chấn kinh sắc, mềm mại thân thể không khỏi lui lại một bước, lầm bẩm nói, lại là hắn. Quái không được, quái không được. Nhìn lại hướng thiếu nhất, trong mắt đẹp hiện lên một tia lanh sắc, thản nhiên nói, ta khuyên ngươi coi là thả nàng tương đối tốt. Thiếu nhất ở sở hà khí thế xung kích phía dưới, trái tim cũng là đột nhiên dừng lại, đó là bản năng phản ứng đối với tử vong e ngại, nhưng khóe miệng của hắn lại câu lên vẻ điên cuồng mỉm cười nói, thả nàng. Thả nàng ta thì càng không có phần tháng rồi. Các ngươi trích tiên là lợi hại, là có nội tình. Nhưng các ngươi tu luyện bao lâu? Lại đến một thế, trung quy là ăn nội tình thôi, không có tiên hồn, các ngươi cái giẫm cũng không bằng. Ta hôm nay liền muốn chứng minh cho thế nhân nhìn xem, Trích Tiên không còn là cao như vậy cao tại thượng tồn tại, không còn là như vậy làm cho người ngưỡng vọng tồn tại. Các ngươi đi, ta thiếu nhất làm sao kém? Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đem các ngươi giẫm ở dưới chân. Thiếu nhất ánh mắt đại thịnh, hắn là thiên tài, trời sinh trí tôn. Trong người bên trong ta vì tôn, trong bạn người ta vì tôn, ngàn bạn người bên trong ta cũng là tôn. Trích Tiên lại như thế nào? Thiếu nhất không sợ, muốn đăng đỉnh, liền muốn đem tất cả mọi người giẫm ở dưới chân. Sương trắng trải đường mới có thể thành chí trí tôn. Trích Tiên Cựu Thiên trùng điệp hít một hơi, trong lòng lẩm bẩm nói, "Trích Tiên, a, chúng ta kiếp trước không phải là không một bước một cái dấu chân leo đi lên." Chương 215 năm nhị dưới đầu gối là vàng, chương 215 năm nhị dưới đầu gối là vàng. Nói đến chỗ này, thiếu nhất trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngạo nghễ sắc, chính hắn một bước một cái dấu chân đi đến hôm nay, có thể nói là trải qua gian khổ. Trong lòng đối với ngậm lấy vững chắc kia ra đời Trích Tiên tự nhiên là trong lòng không lòng, đương nhiên, đây là cái nhìn của hắn, nghi được như vậy, thủ hạ càng thêm dùng sức. Bé Hoàng Vũ chỉ có một thân lực lượng sẽ không sử dụng, chỗ đó là thiếu nhất đối thủ. Đã bị bóp sắc mặt đỏ lên, thở không được, liền ngay cả dãy rủ âm thanh đều nhỏ xuống. Trích tiến lại như thế nào? Bây giờ không như trước muốn ở ta thiếu nhất dưới chân run dậy. Sở Hà mắt thử một nước, quanh thân không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, lạnh thấu xương sát ý bao phủ toàn trường, tất cả mọi người run dậy một chút, như rơi trời đông giá rét, người muốn chết. Ba chữ này cơ hội là Sở Hà từ trong hàm răng gặm ra. "Wen." Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sấm chỉ thấy Sở Hà thân thể sát na chỉ thấy biến mất tại mọi người trong tầm mắt, tùy theo mà đến chính là một vòng chói mắt ánh chớp. Phía sau, ngàn trượng mặt đất đều bị đạp vỡ nát, thiếu nhất run lên trong lòng, trực giác đến một cô kinh khủng đến cực hạn sát ý đem mình bao phủ, kích chính lông Tơ chợt đứng, như có ngàn vạn dễ cương châm hướng về phía mình. Trong lòng mắng thầm, Trích Tiên còn thật là khó dây dưa. Chính là thiếu nhất thực lực như thế, vẫn như cũng là cảm nhận được tử vong nguy hiếp, mà lại coi là hiệu quả nhanh trong cái chủng loại kia, có thể thấy được cuồng nội Trích Tiên đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng thiếu nhất lại không phải ngồi chờ chết ra hỏa, hắn biết mình có bao nhiêu kết lượng Bây giờ chính tuyệt đối không phải là sở hà đối thủ, thậm chí ở thủ hạ chống đỡ bất quá bà chiêu. Dù sao sở hà thế nhưng là thiêu đốt tiên hồn a, trong tay càng thêm dùng sức, bé Hoàng Vũ vô ý thức miệng mở rộng, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều là tầng khẩu sắc, màu đỏ thắm mắt to trong ngậm lấy nước mắt. Ngươi còn dám tiến lên một bước, liền muốn mất đi nàng. Thiếu nhất nhếch miệng lên một tia đường con không nhanh không chậm nói. Đạm Mạn thế giới trước đó, ánh chấp ra thân sở hà đột nhiên ngừng lại dáng, mang theo lên thậm chí để phòng lớn nhỏ đá vụn Màu xanh hai con ngươi vào Hoàng vũ, nói, lấy thực lực hôm nay còn chưa tới kịp ra tay, liền sẽ bị ta chỗ chém, ngươi đối với Hoàng Vũ làm hết thảy, ta muốn ngươi ngàn lần vạn lần hòa lại." Trong lời nói, sắc mặt dữ tợn giống như ác quỷ, đây là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin, Sở Hà có lòng tin này, ở thiếu nhất chưa kịp phản ứng trước đó, liền đem đánh giết. "Ngươi đều có thể thử một chút, ta thiếu nhất coi như lại so bất quá ngươi, nhưng ta siết trong tay đồ vật, cũng là sẽ không dễ dàng bu ra." Thiếu nhất trên trán hiện lên một tia dữ tợn. Sở Hà nhìn qua khí tức một từng điểm suy yếu xuống dưới, trong mắt đều là thống khổ sắc Vũ, khuôn mặt dữ tợn, một thanh răng cắn kéo kẹt kéo kẹt vang. Giống Nửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, phương viên trong rằm hư không giống như mặt kính đồng dạng vỡ vụn, đưa tay quang ra, kéo dài vô tận xa màu xanh thảm lôi đỉnh trưởng thương ầm vang bay ra. Hướng phía một bên bay đi, trong ngáy mắt đâm vào ở ngoài ngàn dặm một ngọn núi đá phía trên, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng tại thời khắc này ầm vang bạo phát. Trong thiên địa hiện lên một vòng trắng mướt, vô tận đất đá hóa làm hư vô, chính là ngay cả ngàn trượng thạch núi đến bất quá xung kích lực lượng, đinh tiếng sấm giống như trời sập giống nhau kinh khủng. Quét ma đến kình phong công chúng tu sĩ thổi đều là hình dáng ổn, bụi mù đi, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn qua bên cạnh hết thảy. Chỉ thấy thương sấm sét đâm rơi chỗ. Xuất hiện một ngàn dặm hố to, hư không giống như vải rách, mở ra giữ tận vực lớn, hồ dưới chính là một trăm dặm hang lớn. Xuyên thấu qua cửa hàng, vậy mà có thể nhìn thấy kiến mục xanh biết tang cây, một thương này, vậy mà sinh xinh đem trời ngoài trời đâm mặc. Sở Hà uy lực kinh khủng như vậy, một cách này, là hắn nén giận một kích, chính là nguyên thần cường giả đều không nhất định có thể tiếp được, một thương qua đi, Sở Hà giống như mãnh hổ nuốt người khí thế thoáng qua rơi xuống, liền giống như ửu dữ mèo, sắc mặt trắng bệ, đầy mắt máu đỏ kia, cắn răng nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Mới có thể buông tha Hoàng Vũ. Hắn không phải sợ Thiếu nhất, cũng không phải e sợ chiến, mà là lo lắng Hoàng Vũ, lấy hắn tiêu đốt tiên hồn chỗ lấy được thực lực, giết Thiếu nhất chỉ cần một chiêu. Nhưng mấu chốt hắn không có năm chắc ở Thiếu nhất xuất thủ trước đó giết chết hắn, như thế, Hoàng Vũ tính mệnh liền. Hoàng Vũ không xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể, nàng lang lịch lân của hắn, nhưng đồng dạng cũng là mệnh căn tử, vì Hoàng Vũ, sợ hạ chuyện gì đều làm được. A, rốt cục túi đầu a, ngươi không phải một mực cao cao tại thượng, tự kiềm chế thân phận a. Làm sao, không muốn giết ta rồi. Thiếu nhất ta mị đạo Hắn quyết định Sở Hà sẽ không xuất thủ, không phải hắn hiện tại cũng không thể sinh long hoạt hổ đứng ở chỗ này, mà là theo lôi đỉnh trường thường cùng một chỗ mẫn diệt. Ngươi? Sở Hà giận dữ, hai mắt hung bạo trợn lên. Cho lão tử quỳ xuống, nếu không, thiếu nhất không chút nào lưu tình bất tiếng nói, thủ hạ càng thêm dùng sức. Sở Hà sắc mặt cực kỳ khó coi, run dậy thân thể, đầu gối chậm chậm muốn lượng, đời này của hắn chưa hề hướng người thấp quá mức, hôm nay vì Hoàn Vũ, cái kia thằng tắp sống lưng. Không, đừng. Sở Hà. Thiên Lang cũng sớm đã nhìn không đi xuống, hai mắt đẫm lệ mờ. Người khác có lẽ không biết sợ hà đối với Hoàng Vũ dùng tình bao sâu, nhưng Thiên Lang rõ ràng, đó là luân hồi đều chia rẽ không được yêu. Nhìn qua túi đầu quỳ trên mặt đất sở hà, Thiếu Nhất thật sâu hút một hơi, quay đầu nhìn về phía Thiên Lang, ôn nhu nói, nhìn thấy à. Đây cũng là chức tiên. Bây giờ vẫn như cũng phải quỳ ở dưới chân của ta. Ta thiếu nhất, xưa nay không so bất luận kẻ nào trên lệnh, bây giờ sợ hãi như thế, tương lai Lý Thanh Liên cũng là như thế. Hai bàn tay thủ, ta sẽ đích thân phiên trở về. Hắn làm đây hết thảy, cũng là vì cho Thiên Lang nhìn, chứng minh mình xưa nay không so bất luận kẻ nào trên lệnh. Nhưng Thiên Lang phản ứng lại để thiếu nhất trong lòng khẽ run, nhìn lấy mình ánh mắt, là hoán hận, là tràn đầy hoán hận. Sở hạ. Người đứng lên. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, chắc hẳn Hoàng Vũ khôi phục ký ức, cũng không muốn nhìn thấy ngươi như thế. Thiên Lang nặng người nói. Sở Hà đông nhiên ngẩng đầu, trong lòng khuất nhục vẫn như cũ so bất quá Hoàng Vũ an uy. Lập tức Thiên Lang ánh mắt chuyển hướng thiếu nhất, hàm răng cắn chặt nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thiếu nhất sợ lên cái mũi, trịnh trọng đến cực điểm mà nói, ta chỉ là muốn tâm của ngươi mà thôi, muốn hai con mắt của ngươi vĩnh viễn nhìn chăm chú ta, mà không phải Lý Thanh Liên. Trích tiên cựu tiên trên mặt xuất hiện một vòng mất tự nhiên biểu lộ. Trong lòng lầm bẩm nói, đạt được lòng của nàng. Sợ là bởi như vậy, liền Vĩnh Viễn cũng không chiếm được. Nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, tâm không phải giành được, mà là có được, thiếu nhất đối với nhị nữ tình trưởng phương Diện, đơn giản giống như cái giấy trắng, quá non. Thiên Lang rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới thiếu nhất làm đây hết thảy, cũng là vì mình, lập tức trong lòng dâng lên một vòng nồng đậm ấy nãy, nếu không phải mình, Hoàng Vũ cũng sẽ không. Người thả bọn họ đi, muốn làm gì ta đều đáp ứng ngươi. Thiên Lang trong mắt đẹp hiện lên một vòng quyết tuyệt, nàng vô luận như thế nào, cũng sẽ không để người khác thay mình chịu tội. Thiếu nhất ánh mắt lập lòe, vọng nhìn qua Thiên Lang kiểu mà nói, thật Thiên Lang theo bản năng dụ dụ bà bay, trong lòng sớm đã sợ không được, nhưng lại dáng chống đỡ lấy nói, "Tự nhiên, chỉ cần ngươi thả qua bọn hắn." Thiếu nhất trên mặt hiện lên một vòng nhu hòa nụ cười, lại thêm xinh đẹp như ngọc dung nhan, là đủ mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, nhưng Thiên Lang lại phiền chán, phiền chán không được, hắn chưa hề có một khác, là như thế chán ghét một người. Trong lòng khổ nói, "Thanh Liên, ngươi đến cùng ở đâu? Ta nghĩ ngươi, ta sợ." Giờ khắc này, tựa như chỉ có một màn hình dáng mới có thể nhanh nhanh cho mình cảm giác an toàn dưới. "Yên tâm, ta sẽ không đụng ngươi, ta muốn ngươi nhìn tận mắt." Lý Thanh Liên sát tại dưới chân của ta ta mạnh hơn hắn, mà ngươi làm thuộc về ta, cũng không phải là giảm cho chiếc tiên, thiếu nhất lập tức hào khí nảy sinh. Hắn mục đích đã đạt thành một nửa, nói xong, vậy mà thật đẩy tay ra, đem bé Hoàng Vũ thả ra. Chỉ thấy bé Hoàng Vũ chạy vội, Nào tới Sở Hà trong ngực, hai mắt đẫm lệ mịt mờ, Hoa hoa khóc lớn, như muốn kể lể lấy ủy khuất của mình. Sở Hà quỳ trên mặt đất, ôm thật chặt Hoàng Vũ, tuyết trắng trên cổ, một bầm đen tụấn, để thân thể của hắn đều đang run rẩy, một thân tinh khí tuôn trào ra. Lập tức ngẩng đầu, trên mặt đều là sầu khổ, bất đắc dĩ nói, ngươi không nên như thế, hắn sẽ điên rồi. Thiên lang lắc đầu, Gương mặt xinh đẹp phía trên miễn cưỡng mang theo một vòng nụ cười nói, cây không có dễ sẽ chết không phải sao? Sở Hà nghe nói, lại sững sờ, nhưng trong mắt sầu khổ càng đậm, ôm Hoàn Vũ, hắn đã lại không chối buộc, nhưng toàn lực xuất thủ. Mà ở đây bên trong, không ai có thể ngăn cản hắn, thiếu nhất lại hoàn toàn không lo lắng, bởi vì Thiên Lang còn trên tay hắn, hắn không có nắm chắc còn sống cứu Ôn Vũ, đồng dạng cũng không có nắm chắc còn sống cứu Thiên Lang. Một khi tùy tiện xuất thủ, Thiên Lang đã xảy ra chuyện gì, Lý Thanh Liên tuyệt đối sẽ trở mặt, thinh nộ phía dưới hỗn độn xen xanh, Sở Hà vẹn vẹn ngẫm lại liền toàn thân dùng mình một cái. Gươi lạnh nhìn qua thiếu nhất, Diêu Cử nói, người vĩnh viễn sẽ không biết, người sắp đối mặt cái gì. Hoàng Vũ là sở hà vải ngược, mà Thiên Lang sao lại không phải Lý Thanh Liên vậy ngược. Thiếu nhất trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lên nói, có thể đi đi. Bất quá lưu lại linh dẫn cùng đạo tức, còn có, ở trời ngoài trời bên trong, ta không muốn nhìn thấy các người nữa. Tạo hóa đạo giáo đệ tử mỗi một cái đều là trong lòng đau bờn, sắc mặt khó coi, nhưng thánh nữ trên tay Thiếu nhất, Thông Thiên Tiên giáo tận đây, một bên huyết vân giáo nhìn chằm chằm, bọn hắn có thể làm thế nào? Có thể giữ được tính mạng đã rất tốt. Rơi vào đường cùng, chỉ được phá mở trời bên ngoài trời, rơi xuống tại kiến một phía trên. Sở Hà nhìn thật sâu một chút Thiên Lang, lắc đầu nói, "Ngươi không nên như thế." Thiên Lang lắc đầu, trong đầu hiện lên một vòng hình dáng, lị nó nói, "Hắn sẽ đến. Không phải sao?" Giống như là hỏi thăm Sở Hà, lại giống là đang hỏi mình, tại tình, nàng hy vọng Lý Thanh Liên đến, tại để ý, nàng lại không hy vọng Lý Thanh Liên đặt mình vào nguy hiểm, bây giờ tình huống cùng Sở Hà Hoàng Vũ không phải là không đồng dạng. Liền ngay cả Sở Hà đều đã bị buộc lui không thể lui, thậm chí quỳ xuống, Lý Thanh Liên đâu? Thiên Lang không hy vọng như thế, nhưng lại không có bất kỳ cái gì pháp có thể bảo đảm một cái là một cái. Chỉ ít Hoàng Vũ vô sự, đông đảo đệ tử vô sự, cái này liền đủ. Sở Hà thở dài một tiếng cũng không làm đáp, lẩm bẩm nói, ta lại thiếu hai người một cái nhân tình. Chương 216 đống nhiên thu tay trải nhiều năm, chương 216 bỗng nhiên thu tay trải nhiều năm. Hư không vỡ vụt, giữa sân lại không một tạo hóa đạo giáo đệ tử, chỉ có lẻ kẻ mấy người trong lúc hỗn loạn chạy ra ngoài, không có đại đội ngũ ủng hộ, có thể ở cái này rối loạn trời ngoài trời bên trong kiên trì bao lâu coi là hai chuyện. Giữa sân chỉ lưu lại dưới mấy ngàn đạo tức viên châu, cùng hơn 20 đoàn linh dẫn. Chỉ thấy linh dẫn vô hình vô chất, giống như một hư vô mờ mịt khối khí. Phun trào không ngớt, khi thì hóa rồng, khi thì hóa phượng, biến hóa vô thượng, mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại tựa như đã bao hàm hết thảy. Đây cũng là tranh chấp bắt đầu, linh dẫn, tranh chính là hắn, Huyết Vân giáo chỉ có thể ở một bên trong mà thèm, nhưng cũng không dám vọng động, bây giờ Thông Thiên Tiên giáo đại thế đã thành, trước gặp nạn quấn chu tiên đại trận không nói, còn có khó giải quyết thiếu nhất, thần bí Trích Tiên Cửu Tiên, Huyết Vân giáo tự nhiên không dám tùy tiện độc thủ. Thiếu nhất vung tay lên, đạo tức đều đặt vào trong thân thể, ngay cả phiêu đáng linh đạo khí cũng bị đều hấp thu. Đạo thân mạnh hơn, khí thế của nó cũng lạ nước lên thì lên. Muốn sa vượt xa xuất tử thân thực lực, thân thể kia trong chỗ tràn ngập không có gì sánh kịp lực lượng cảm giác để lần nữa đối mặt nỗi giận sợ hạ, cũng dám cùng đánh một trận. Có thể thấy được đối với hắn tăng lên đến cùng khủng bố cỡ nào, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Vân Đỉnh, trầm giọng quát, "Làm sao? Còn muốn qua tay hai lần hay sao?" Tiên Lang bây giờ ở bên, thiếu nhất tự nhiên muốn đa phần ra thời gian đến cùng nàng ở chung, đã mất tái chiến tư tưởng, không phải huyết vân giáo hôm nay cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chu Vân Đỉnh ánh mắt bên trong hiện lên một vòng âm tàn, nói, "Rút lui." Lập tức vội vàng đi, một trận chiến xuống tới tổn thất không nhỏ, cái gì đều không có mò lấy không nói còn chọc một thân tao. Liên Y Ly bình tĩnh nhìn qua Thiên Lang, cắn chặt môi giới, nàng rốt cuộc Minh Bạch Thiên Lang vì sao đối với hắn có như thế lực hút, chỉ ý chuyện ngày hôm nay, thả chính ở trên thân, nàng không nhất định có Thiên Lang giúp trí. Lấy an nguy của mình, bảo vệ trong giáo đệ tử tính mạng của tất cả mọi người, vẻn vẹn loại dung trí này, cũng không phải là một cái bình thường cô gái mà có khả năng có. Trong lòng có chịu, Liên Y Ly cũng dần dần từng bước đi đến, nàng hưu tâm hỗ trợ, nhưng lại vô lực, bất luận là từ trên lập trưởng coi là trên thực lực. Nhìn qua Thiên Lang, thiếu nhất nhếch miệng lên một tia nhu hòa cười, trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải để Thiên Lang tâm thuộc về mình. Sau một quãng thời gian, sẽ chính đối với ấn tượng có chỗ đổi mới không nói, còn nói không chắc chắn quên lý Thanh Liên. Từ nhỏ, hắn muốn, không có giống nhau là không có được, không cho, vậy liền bật tới. Yên Tâm, ta không phải loại kia người thô lỗ, đương nhiên sẽ không động thủ động cước với ngươi. Thiếu nhất mỉm cười nói, muốn để cho mình trở nên ôn nhu một chút. Thiên Lang thật sâu hút một hơi. Trầm mắt không nói, đã mang thế giới bao phủ phía dưới, nàng cái gì cũng không làm được, liền giống như bị vây ở trong lòng chim hoàng yến. Thanh Liên, ngươi ở chỗ nào? Lang nhìn nghi người. Đáng tiếc trong nội tâm nàng kêu gọi, Lý Thanh Liên nghe không được. Kiến một phía dưới, chỉ thấy từng đạo từng đạo bóng người giống như dưới sủi cạo giống nhau từ trời ngoài trời phía trên rơi xuống, hấp dẫn các thế lực lớn ánh mắt mọi người. Trong 3 năm, coi là lần thứ nhất có như thế đại quy mô chiến đấu, vừa mới đem trời ngoài trời đều nổ ra 100 dặm lỗ thủng kinh khủng thanh thế để ở đây không ít nguyên thần đều trong lòng rung động, ám đạo đám này đám tiểu tể tử sinh mánh như vậy sao? Khi thấy rõ xuống tới người lúc, tạo hóa đạo giáo một phương, nhất là bộ vân cùng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn chẳng thể tới, có chức tiên dẫn đầu, lại bị cái thứ nhất thanh ra đến. Nhất là dọa người chính là, Sở Hà vậy mà cũng ở hàng ngũ này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Để trích tiên đều không cách nào tự ứng đối, nhìn các đệ tử từng cái ủ rũ túi đầu bộ dáng, kết quả tự nhiên không cần phải nói. Thở dài một hơi, khổ sợ nói, lần này chỉ sợ là muốn hạ chót. Các thế lực lớn đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, có chút thậm chí đã an bài xong xuôi thành tẩy kế hoạch, một khi tạo hóa đạo giáo hạ chót, lại thêm trước một trận đoạt lấy đỉnh càng khôn mục tiêu công kích, thậm chí sẽ có diệt giáo phong hiểm. Diêm xuyên âm dương quái khí mà nói, sợ là lần này kết thúc về sau, núi thần tú liền không phải nữa nha. Còn chưa chờ Bộ Vân nói chuyện, Sở Hà ngẩng đầu, ánh mắt thăm nói, ai dám đụng tạo hóa đạo giáo một cái? Trước từ ta sở Hà trên thi thể bước qua đi các thế lực lớn người cầm lái đều là sứ sở sợ Hà là ai đó là trích tiên Trích tiên có thể nói ra những lời ấy y vị của nó lấy rất rất nhiều dù sao trích tiên khởi sướng hung ác đến chính là trong sân đám người cũng muốn kiên kỵ mà sợ Hà bây giờ vậy mà liệu mình bảo đảm tạo hóa đạo giáo phải biết trích tiên đối với loại này đô quảng giới bên trong thế lực nhỏ đều là không có mảy may lòng cảm mến trời ngoài trời bên trong đến tuột cũng xảy ra chuyện gì bộân của nghe nói cũng là kinh ngạc bất quá trong lòng lại ấm áp ngay nóng mộten lúc này mới biết được trời ngoài trời phát sinh hết thảy cười khổ không thôi Không nghĩ tới sợ hạ bị bắt lại tay cầm xinh xinh đem bức ra, chỉ có một thân thực lực không chỗ phải dùng, Thiên Lang bị bắt, linh dẫn một đoàn cũng không mang ra, thở dài một tiếng, lầm bẩm nói, thua của ta. Lần này qua đi, một khi tạo hóa đạo giáo hạ trót, khó thoát hủy diệt kết cục, truyền thừa không biết bao lâu vô thượng đại giáo, cuối cùng đến nghiêng bầu trời họa. Vô luận là bạch cổ hay là diêm xuyên, đã sớm trong bụng nở hoa, dù sao tạo hóa đạo giáo thế, nhưng là một bánh trái thơ ngon, đỉnh càn khôn thế, nhưng là thật sự, ai cũng nghĩ lậm phải một thanh. Giáo chủ, chúng ta còn có thanh liên đại nhân." Thiên Sơn mộ cắn Giang nói, con gái bị làm tù binh Hắn so với ai khác đều môn gấp, nhưng lại không sử dụng ra được lực, chỉ được gửi hy vọng ở Lý Thanh Liên, hắn biết Lý Thanh Liên có bao nhiêu quan tâm Thiên Lang. Bộ Vân cùng trong mắt một sáng lên, Nguyên Bản đã mất hẳn tâm lần nữa giấy lên hy vọng, nhưng lập tức khổ sở nói, chậm, quá muộn. Linh đạo khí sớm đã bị tranh đoạt không còn, hắn chính là tiến vào trời ngoài trời, lấy cái gì tranh? Thiên Sơn Mộ không cam lòng nói, hắn là Lý Thanh Liên, một đường chứng kiến hắn trưởng thành, đã nhiều lần sáng tạo kỳ tích, lần này chưa chắc không thể. Bộ Vân cuồng lẩm bẩm nói, kỳ tích? Nơi nào có cái gì kỳ tích? Đều chỉ là tất nhiên mà thôi, chỉ vì hắn làm được chỗ nào rồi? Nhưng lần này khác biệt a. Sở Hà lắc đầu, nghiêng đầu khó được nói lên một câu nói, đem hy vọng gửi nâng ở trên người một người, mình vô lực chống lại cảm giác rất khó chịu đi. Bộ Vân cười khổ gật đầu một cái, bây giờ tạo hóa đạo giáo sinh tử tồn vong, toàn bộ gửi nâng ở Lý Thanh Liên trên người một người, mà vấn này, dứt khoát không có cách nào phá, nói như vậy cũng chỉ là tâm hồn anủi an thôi, Lý Thanh Liên ở đạo tứ phía trên bỏ ra rất rất nhiều thời gian, đã sống chậm, bỏ qua rất rất nhiều. Sở Hà nhếch miệng lên một tia độ cười, nhìn qua nhảy nhót tại kiến mục tán cây phía trên một màn hình dáng, nói khẽ, đã từng, chúng ta cũng là như thế đem hy vọng gửi nâng ở trên người hắn, bàn hoàng tí lên, quen thuộc liền tốt, phải hy vọng xuất hiện thời điểm, liền sẽ không lại biến mất. Hắn gánh vác được, cũng nhất định phải gánh vác. Lời nói này hắn nói rất tận nhẫn, đối với người khác mà nói Lý Thanh Liên là hy vọng, đối với Lý Thanh Liên tới nói, đó là một chút lại một chút nặng người gánh. Nhưng hắn phải dùng bả vai nâng lên đến, bởi vì hắn là Lý Thanh Liên, là đối lửa. là hy vọng. Chạy nhanh tại tán cây phía trên Lý Thanh Liên sớm đã chết lặng, tròn vẹn 4 năm, một khắc chưa ngừng, ngày qua ngày, năm qua năm, luôn luôn tái diễn đồng dạng sự tình, phá giới, luân hóa, lại phá giới trọn vẹn 4 năm, tinh thần của hắn cũng sớm đã không chịu nổi gánh nặng, giống như căng cứng dây đàn, lúc nào cũng có thể sẽ tác ra, đạo mãn thế giới đã bị trang tràn đầy. Mở rộng nhìn lại, vô số hoa hồng lá xanh tại hư không trong nợ rộ, ngũ thải tân phân, mỹ lệ đến cực điểm, vậy cũng là hắn đã từng đi qua từng mảnh từng mảnh thế giới. Hắn đối với đại đạo lực nắm giữ đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, không có là ai ở hoa khí cảnh lúc liền đạt đến loại tầng thứ này, hắn ở khai thác. Ở bước ra không ai bước ra một bước. Nhưng đại đạo mêng ngông tạp, hắn hôm nay cũng vẹn vẹn nắm giữ chín châu mất sợi lông mà thôi, nhưng chính là lại mệt mỏi lại khó. Lý Thanh Liên cũng không nghĩ tới dừng lại, hắn nhất định phải tiến hành tiếp, kiến mục đưa cho hắn lễ vật, liền xem như cho ăn bệ bụng cũng phải ăn hết. Mà trời này, Lý Thanh Liên trong lòng không có từ trước đến nay hoảng hốt, lại thiên lang bị bắt. Nhưng hắn hoàn toàn không biết, nóng nảy trong lòng, để động tác của hắn càng thêm nhanh, phá vỡ một giới thậm chí không dùng được gần nửa canh giờ. Bỏ lên 4 năm, hắn vẫn tại leo lên trên. Thời gian tựa như nước chảy giống nhau vội vàng mà qua, chơi ngoài trời bên trong tình trạng mỗi phân mỗi thời gian đều đang phát sinh lấy biến hóa, đã sớm không còn là đại hỗn chiến tình huống. Thông thiên tiên giáo đã ưu thế tuyệt quật khởi mạnh mẽ muốn bản các đệ tử thực lực phổ biến cao hơn thế lực khác, lại thêm không chặn đất tiến công cấp đoạt đạo tức cùng linh đạo khí, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Lại thêm công kích kia lực vô cùng kinh người chu tiên kiếm trận, có thể ngăn cản thế lực cơ hồ không có, cường giả hàng cường chính là như thế cái đạo lý, làm đô quảng giới lao đại ca, thông thiên tiên giáo có thực lực này cũng có cái này nội tình. Thế lực khác không có cách, chỉ được báo đoàn sưởi ấm, hợp tác ngăn cản thông thiên tiên giáo xung kích, phải đàn sư tử bên trong nhiều một cái sư vương, không muốn để cho sư tôn, cái khác sư tử chỉ có thể liên hợp lại đối kháng. Bây giờ linh tộc, thú tộc, yêu tộc báo đoàn đối kháng thông thiên tiên giáo xung kích, cái này mới miễn cưỡng bảo trụ tự thân linh dẫn, bây giờ cũng không phải lẫn nhau đâm đao thời điểm. Huyết Vân giáo cùng thần võ môn lại ghé vào cùng một chỗ, hai phe thực lực đều là không yếu, thế nhưng cản không được thông thiên tiên giáo toàn lực tiến công, mấy năm xuống tới một mực là thiếu nhất trọng điểm chiếu cô đối tượng, tổn thất không nhỏ, thế nhưng miễn cưỡng thẳng xuống tới. Về phần Bắc Minh Vu giáo thì là nhất yên tĩnh một cái, thời gian tổ vu đại danh, không có ai dám tùy tiện vào, mấy phe thế lực cũng giống như đạt thành chung nhận thức. Dù sao lúc trước mặt trời rực rỡ giữa trời phía dưới, Hạ xuống toàn bộ đô quảng giới đêm tối cũng không phải làm cho đùa, chúng sinh hồng hoàng đại năng, tên tuổi quá văng rọi, ai cũng không dám ra mặt. Đến mức tạo thành thông thiên tiên giáo một nhà độc đại tình huống, lịch sử tựa như tại thời khắc này tái diễn. 7 năm, cách đoạt linh chiến bắt đầu trọn vẹn 7 năm qua đi tới, Lý Thanh Liên rốt cục đạp biến vạn sông ngàn núi, ngạo nghễ sừng sững ở tán cây đỉnh chót. Hắn hôm nay nửa tháng nữa, liền đầy 20 tuổi, chính là lúc hào hoa phong nhã. Hắn thanh xuân, cho cái này kiến một phía trên rực rỡ màu sắc xuất hiện vô số thế giới. Đông nhiên tu tay, đã năm, một hoa một thế giới. Một lá một truy tìm, Lý Thanh Liên đi toàn bộ, hắn hôm nay chắp tay sừng sững tại cảnh cây phía trên, nhìn qua cảnh cây cuối màu xanh hoa sen, tràn đầy tơ máu trong mắt, hiện lên một vòng lưu ý. Chương 217 ta đối tuế nguyệt tự huyền cầm, chương 217 ta đối tuế nguyệt tự huyền cầm. 20 tuổi hắn, đã đến tuổi đời 20, nguyên bản mặt kia bên trên mang theo một tia hài nhi mập đứa bé, bây giờ đã mặt mày như ngọc. Một thân áo bào trắng ra thân, càng lộ vẻ dáng người thẳng tắp, thẳng tắp sống lưng giống như tùng xanh đồng dạng giống nhau đứng vững, vai rộng quá cơ bắp cân sứng, thần chứa kinh khủng cực điểm lực phát, chính là đứng tại ở đâu, liền tựa như có thể trấn trụ bắp bên. Tóc trắng trong gió phiêu diêu, bị một cây dây đỏ tùy ý buộc ở sau lưng, tuấn tú khuôn mặt giống như dao gọn, góc cạnh rõ ràng, mang theo một loại kiên nghị cảm giác. Hai trong mắt màu đen thâm thúy vô cùng, liếc nhìn lại giống như vạn cổ đầm sâu, tựa như biết được thế gian hết thảy đạo lý, mà từ gương mặt chỗ lan tràn mã xuống vết máu nhẹ, càng là vì đó khí chất tăng thêm một cỗ tà mị cảm giác. Lúc trước ba tuổi đứa bé, bây giờ đã sắp trưởng thành, từng tuổi nhỏ, không bị trói buộc tiêu dao, trục đạo mà đi, ngộ tỉnh phần đã như quán. Nhưng giờ phút này, Lý Thanh Liên trên mặt lại treo một tia thật sâu mỏi mệt trong mắt cũng không có chút nào tinh khí thần có thể nói, trong đó đều là máu đỏ tia, 7 năm xuống tới thời khắc càng không ngừng chiến đấu, để hắn thể xác tinh thần đều mệt. Đầu tựa như muốn nổ tung một nửa, bị nhét tràn đầy, nhìn qua trước mắt màu xanh hoa sen, Lý Thanh Liên lầm bầm nói, cuối cùng một chỗ sao? 24 lá hoa sen, tinh hà quân quanh, hôn độn khí diễn sinh, có ngôi sao có sinh có diện, cũng có mặt trời mặt trăng bước hơi, một màn này hắn là quen thuộc như vậy. Cái này không phải liền là năm đó hình dạng của mình sao? Năm đó ký ức sớm đã mơ hồ, nhưng hôm nay lần nữa nhìn thấy, trong lòng lại có cố dòng nước gấm sẽ qua. Chí, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng bộ dáng." Ngẩng đầu nhìn lại, quan tài đá vẫn như cũ treo trên đầu mình, dòng giá bảy năm, một khác không rời. Lắc đầu, nói khẽ, "Có bản lĩnh, liền theo tới đi." Lập tức hướng phía màu xanh hoa sen chậm rãi đạp đi, diễn sinh hỗn độn khí cùng niệm ép mà qua tinh hà, Lý Thanh Liên liền tựa như không nhìn thấy. Không phải hắn không quan tâm an nguy của mình, nguy hiểm lại như thế nào, hắn vẫn như cũng là muốn đi vào, cùng nhau đi tới, Lý Thanh Liên tâm cảnh lại thành công giải. Coi như Lý Thanh Liên đi vào trên mặt cánh hoa lúc, một cô cực kỳ khủng bố cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bao phủ thân thể của hắn, đệ như rất vào băng. Một bên phun trào hỗn độn khí tựa như chân thực, chính là dính vào một kia, cũng có thể để hắn hóa thành cho bụi. Mà lưu động tinh hà càng là kinh khủng, đánh thẳng tới ngôi sao mang theo nóng bỏng ngọn lửa, tựa như muốn đem phiến thiên địa này đánh nát, thanh liên chung quanh, đơn giản chính là một cái địa ngục sắt chẳng, là ai xong là ai chết. Nhưng tại giây phút này, thần kỳ một màn phát sinh, chỉ thấy Lý Thanh Liên mi tâm chỗ, lóe ra một đóa màu xanh hoa sen, đang phát ra có chút ánh xanh. Chính là hỗn độn sen xanh quý tức, phun độn khí cùng với áp đến tinh hà tại thời khắc này đột nhiên đứng im, sau đó liền như là người bảo vệ vương, vậy mà vây quanh Lý Thanh Liên thân thể chậm xoay tròn. Tựa như giờ khắc này, hắn mới là chủ nhân, cảm thụ được khí tức quen thuộc, Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một tia nhu hòa nụ cười, lầm bẩm nói, quả nhiên, hoa này mở ra vì ta. Vị này tại kiến một đỉnh chóp màu xanh hoa sen, chỉ vì một người nọ rộ, cũng chỉ thuộc về một người, đó chính là Lý Thanh Liên. Hắn chính là ngâng lên gánh nặng người, hắn chính là trong miệng mọi người hy vọng. Bước ra một bước, màu xanh hoa sen phía trên sớm đã không có hắn hình dáng, hiện nhiên đã sông vào hoa trong thế giới. Mà dòng gia theo Lý Thanh Liên 7 năm lâu quan tài đá, lại đứng tại hoa sen bên ngoài, không dám tiến lên một tia, Lý ngoại trừ Lý Thanh Liên, chính là toàn bộ sinh linh căn Phía dưới, các thế lực lớn đều là kinh ngạc nhìn qua Lý Thanh Liên biến mất thân thể, bọn hắn thế nhưng là trợn mắt nhìn hắn sông đi vào. Ở đây là ai không có tham gia qua đoạt linh chiến? Kiến Mộc đỉnh chót bên trên một đóa hoa sen, đã không biết tồn tại cỡ nào xa xưa thời gian, tựa như từ kiến mục chống trời mà lên một khắc này, cũng đã lặng yên nở rộ. Vô tận năm tháng trôi qua, vô số người chiếu cố giới tâm đạo tức, nhưng hạ chàng không có chỗ nào mà không phải là bị nghiền thành tro nát, dần già, cũng liền không ai dám sông. Có truyền thuyết, đóa hoa kia là kiến mục tưởng niệm, là kiến mục ký thác, chỉ vì một người mà ra, độc hưởng thơm, mà Lý Thanh Liên vậy mà đần độn muốn xông vào. Nguyên bản tất cả mọi người đang chờ chế giễu, thật không nghĩ đến chính là đã thấy đến chúng tinh bảo vệ, hôn độn khí thần phục tràn cảnh, vậy mà thật vào vào. Bác Minh Tiên Vũ trưởng lớn hai mắt, lẩm bẩm nói, "Đóa hoa kia, là vì hắn mà mở sao?" Diêm Xuyên cắn răng nói, "Cái này thằng danh con đến cùng lai lịch ra sao?" Chính là Diêm Xuyên, đối với Lý Thanh Liên nền tảng đều là không có nắm chắc. Sáu đôi thiên hồ hẹp dài lông mi run run không ngớt, trong đó lóe ra mê người ánh sáng, nhìn qua một màn này, không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, bộ vân cùng ánh mắt rốt lên một tia, hắn thấy được hy vọng, 7 năm, Lý Thanh Liên rốt cục đăng đỉnh nhưng lại xâm nhập đóa hoa sen bên trong, không có ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, hắn chỉ được yên lặng cầu nguyện. Sở Hà khỏe miệng lại câu lên một tia không tên ý cười, lẩm bẩm nói, quả nhiên, đóa hoa kia là kiến một vị người mà ra. Kiến một tại Hồng Hoang thời điểm, liền cực phụ nổi danh, thực căn nguyên nghe đồn chính là con của đại đạo hỗn độn sen xanh dưới chân một cây cỏ. Chứng kiến này hư vô hỗn độn, chứng kiến gió tanh mưa máu, chứng kiến khai thiên lập địa, chứng kiến thanh liên vỡ nát, chứng kiến đại đạo 3000. Hắn trải qua rất rất nhiều. Hồng Hoang mới bắt đầu, gốc kia cỏ trời mà lên, không muốn lại làm một cây yếu đuối vô lực cỏ, mà là muốn làm có thể chống trời thần mục. Hắn làm được. Cười khổ lắc đầu, nói khẽ, quái không được, quái không được sẽ là đô quầng giới, cũng chỉ có hắn mới có thể bảo vệ ngươi, thiên đạo bên giới dám liều tận tất cả bảo vệ ngươi, sợ là chỉ có nó. Giờ khắc này, Sở Hà rốt cuộc biết vì sao Lý Thanh Liên sẽ tại đô quầng giới chuyển thế là người, đám kia lão ra hỏa đồng dạng có lo nghĩ của mình, hy vọng là hạt giống chỉ có trồng tại nơi thích hợp mới có thể mọc rễ nảy mầm, mà đô quầng giới thích hợp nhất, cho nên Lý Thanh Liên ở chỗ này. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, vào mũi chính là một cỗ say lòng người mùi thơm mà một cỗ tới không hề ồn ào động lại từng kia từng kia lọt vào thai. Mở hai mắt ra, Lý Thanh Liên cao đứng tại hư không bên trên, lọt vào trong tầm mắt, chính là một mảnh phồn hoa. Có thành trì nằm ở, cổ kính, bên trong sinh hoạt vô số người, có tiểu phiên giao hàng, cũng có vội vàng người đi đường, có ngập trong vàng son, cũng có rượu thịt tối giữa, chết có xương. Có sơn thôn bàng nước xây lên, từng sợi khói bếp lở lở, trẻ con cười chuột vui đùa ha ha nô lửa, tiếng cười quen quần, tràn ngập trong núi. Cũng có trinh chiến sát phạt, hai phe tướng sĩ đẫm máu trăm giết, chỉ vì công thành danh toại, máu tươi chảy xuống ở giữa, khuôn mặt dữ tợn, chôn xác xa trường. Liếc nhìn lại, tựa như nhìn hết thế gian muôn màu, hết thảy hết thảy đều ở trong mắt, hỗn loạn bên trong, mang theo một tia lưu luyến, quần quần hồng trần đều ở trong mắt. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới, tiến vào bên trong thế giới này nhìn thấy sẽ là dạng này một bộ tráng cảnh. Đặc biến vạn sông ngàn núi, hắn coi là lần thứ nhất nhìn thấy đặc biệt như vậy thế giới, vậy mà giống như thế giới chân thật, diễn sinh ra phồn hoa vô thận, nhân sinh muôn màu. 7 năm một khắc càng không ngừng chiến đấu tựa như để hắn cách xa thế gian phù hoa, có khi thậm chí mấy năm đều không nói câu nói trước, đây hết thảy nhìn xem quen thuộc như vậy, lại càng lạ lẫm, thân thể chậm chậm bay xuống tại trung thành, chậm rãi đi tới. Hai con người không ngừng quan sát, nhưng mà Lý Thanh Liên lông mày lại nhíu sâu hơn, cái này thành chỉ bên trong người liền tựa như nhìn không thấy hắn hình dáng, hoàn toàn xem như hắn không tồn tại, hắn xung vào, đối với mảnh thế giới này chưa sinh ra một tơ một hào ảnh hưởng, liền như là một đầm nước động, hắn liền như là một bơi ngược con cá, cùng mảnh thế giới này không hợp nhau, mặc dù phồn hoa gần ngay trước mắt, nhưng lại không cảm giác được bọn hắn tồn tại. Đưa tay đi đụng vào, vậy mà xuyên thấu qua thân thể của bọn hắn, liền giống như ưu hồn, cũng không biết Lý Thanh Liên là không tồn tại hư ảo vật, vẫn là bọn hắn là không tồn tại hư ảo vật. Trong lúc nhất thời chân mày nhíu sâu hơn, không còn đi lại ở, mà là đứng tại tại chỗ không nhúc đích, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thậm chí liền hô hấp đều vững vàng xuống tới. Đây là không thuộc về hắn vốn hoa, nhắm mắt lắng nghe, tựa như nghe được từng sợi tiếng đàn, giống như nước suối dốc rách, thanh thủy dễ nghe, từ xa mà đến gần, từng tia từng tia lọt vào thai, thấm người tâm phế. Nghe được tiếng đàn này, cái kia sao động bảy năm lâu tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại, càng thêm dụng tâm lắng nghe, cả người đều đắm chìm trong trong. Tiếng đàn khi thì vang rộ giống như tướng sĩ xuất chinh, nổi tướng, khi thì lại giống như thiếu nữ thì thầm, ôn thì thầm. Để tim hắn cũng triệt để đắm chìm trong trong. Theo hắn dụng tâm lắng nghe, tiếng đàn càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn, trong óc tựa như một đôi thon nhỏ thanh tú tay ngọc ở gảy dây đàn, đến cuối cùng, liền giống như ở bên thai của hắn đàn gấu. Lại mở mắt, Lý Thanh Liên gặp được cả đời khó quên một màn. Núi xanh đứng vững, giống như nằm dẹp trên mặt đất thu lớn, cho người ta một loại không có gì sánh kịp háp bách cảm giác, nhưng cái này núi xanh phía trên, lại nở đầy anh đào đỏ. Luồng gió mát qua, cánh hoa bay múa, tạo thành vảy xuống nhân gian mưa hoa, mông lung thế gian. Núi xanh phía dưới, chính là một mảnh nguyên tính giống như mặt kính nước hồ. Phản chiếu lấy khắp núi anh đào đỏ, cánh hoa rơi xuống tại như kính hồ trên mặt, nhộn nhạo lên từng điểm gợn sóng. Mặt hồ chính giữa, có một đá xanh, trên tảng đá, ngồi một thiếu nữ, chống đầu gối, nằm ngang, cái cổ cầm, mảnh khảnh ngón tay giống như ngọc xanh, lại tựa như nhảy nhót tinh linh, khẽ động lấy dây đàn. Giống như nước suối giống nhau len ken tiếng đàn chuyển ra, thấm người tâm phế, thiếu nữ túi đầu, chăm chú gảy dây đàn, từng sợi tóc xanh chừa xuống, miệng ngọc khẽ điết, cùng với tiếng đàn, lại ngân nga nhẹ hát lên, tiếng ca làm cho người mê say. Phương hoa sơ tĩnh, thu thủy phù đinh, khắp núi anh đào đỏ, say không một tiếng động, mấy phần lại tệ, tại đầu ngón tay Phioling Ta đối với Tuyết Nguyệt tự mình cấm, không giống Giang Sơn uổng đạt tỉnh, trên dây âm chưa hề đều là lại ngâm lại nghe. Chờ như linh tê biết nhân ý, nhưng thả ta trong ngực bé nhỏ tỉnh, giải ta phồn hoa trong tối tăm, cái này mặt mày, nguyện có thể đem thế sự thấy rõ. Thiếu nữ tiếng ca, giống như chim sơn ca giống nhau thanh thúy huyền chuyển, cũng giống như lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc độc làm người, nhưng Lý Thanh Liên ở trong đó, lại nghe được một cố thật sâu thịt liêu. Đó là vô tận Tuyết Nguyệt trong si ngốc chờ đợi, cũng là vô tận tưởng trong không chờ đợi. Ta đối với cầm, chỉ liêu, lòng có hoa, nhưng lại chỉ vì ngươi một người mà tồn tại. Đứng ở trên mặt hồ, trước mắt anh đào đỏ khắp núi, hồ như gương, thiếu nữ tại trên tảng đá khẽ đàn tán nhẹ, luồng gió mát thổi qua, mưa hoa đầy trời, một màn này, tựa như vĩnh hằng. Chương 218 Từ xưa hồng trần nhiều tích liệu, chương 218 Từ xưa hồng trần nhiều tích liệu. Lý Thanh Liên đứng ở trên mặt hồ, dưới chân nổi lên từng vòng từng vòng sóng gợn thương sót, vừa mới trần thế phồn hoa, nhân gian muôn màu, quần quần hồng trần, sớm đã đi xa, phảng phất giờ phút này, thế giới này chỉ còn hai người. Tiếng đàn đã mất, tiếng ca đã tiêu, nhưng tiếng đàn tựa như vẫn như cũ quanh quẩn ở thế giới bên trong, quanh quẩn ở Lý Thanh Liên trong lòng. Như vậy khắp cốt minh tâm, như vậy làm lòng người đau nhất Chỉ thấy thiếu nữ kia rốt cục đem tầm mắt của mình từ trên đàn chuyển gì nhìn thẳng Lý Thanh Liên, nhếch miệng lên một tia nhu hòa mỉm cười, sớm đã hai mắt đẫm lệ mịt mở Một thân màu xanh váy áo thiếu nữ cứ như vậy ngồi ở trên tảng đá, tựa như thế gian tươi đẹp nhất đồ vật ghép lại với nhau, dung mạo khuynh thành, làn da trắng non giống như dương chi ngọc, trong đôi mắt đẹp tựa như bao hàm tinh thần đại hải, mặt mày bên trong nu hòa tựa như có thể hòa tan hết thảy. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, vào mũi đều là hương hoa, nhìn qua ngồi ở trên tảng đá thiếu nữ, trên mặt đều là thương tiếc ý chí, dậm chân hướng phía đá xanh đi đến. Người, đợi ta bao lâu?" Trong lời nói mang theo vẻ run rẩy, một vòng đau lòng. Mỗi một bước bước ra, dưới chân đều có một vòng gợn sóng khuyết tán. Giờ khắc này hắn mới xem như chân chân chính chính dung nhập vào mảnh thế giới này bên trong, bởi vì thế giới này là bởi vì hắn mà thành thế giới. Rất lâu, rất lâu. Thiếu nữ trả lời, trên mặt nụ cười càng thêm sán lạ, vô tận tuyết nguyệt chờ đợi, rốt cục nhìn thấy, nàng đã thỏa mãn. Nàng thậm chí đã nhớ không rõ thời gian cụ thể, nàng thậm chí không biết mình đến cùng đang chờ cái gì. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lý Thanh Liên một khắc này, nàng liền biết, mình các loại chính là hắn. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng đau lòng, thân thể không xuống ngồi ở trên tảng đá, hắn hôm nay sớm đã trưởng thành, thân hình cao lớn, thiếu nữ kia cũng bèn bèn đến bả vai hắn mà thôi. Tay to cưng chiều lấy thiếu nữ đỉnh đầu, giống như sở lấy thế gian hoàn mỹ nhất nó ngọc, mềm nhằn đến tự điểm, thiếu nữ một mặt hưởng thụ, cứ như vậy nhẹ nhàng tựa ở Lý Thanh Liên trên bờ vai, vô tận tuế nguyệt chờ đợi rốt cục có kết quả. "Ai? Khổ ngươi." Lý Thanh Liên thở dài, "Ta là nó một sợi tưởng nghiệm hóa sinh mà thành, bởi vì ngươi mà tồn tại, ngươi chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta, không khổ." Thiếu nữ lắc đầu nói, Lý Thanh Liên trong lòng lấp kín, "Hắn đâu?" Tiểu nữ lắc đầu nói, "Ngủ rồi, vô lượng kia về sau, thiên mệnh ba phủ, hắn cũng không còn có thể có tư tưởng, cũng không thể có ý thức, nếu không hắn liền sẽ biến mất." Lý Thanh Liên nghe nói, trong lòng lạnh bước, nắm đấm nắm chặt, trong mắt ánh sáng lạnh trống vắt, một khắc trước hắn còn tao nhã nhõa nhã giống như nhà bên anh lớn, giờ khác này hắn liền tựa như cầm trong tay đồ đao đổ phù, tùy thời đều có thể nổi lên giết người. Thiếu nữ cũng không phải là kiến mục linh, chỉ là nó một sợi tưởng nghiệm hóa sinh mà thành, chỉ vì hoàn thành sứ mạng của nàng, chính là chờ đợi Lý Thanh Liên đến. Vô tận năm tháng trôi qua chờ lại các loại, càng nhiều hơn chính là tích liệu, thế giới bao la nhưng lại chỉ có một mình nàng. Vừa mới phồn hoa trần thế, nhân sinh muôn màu, cũng vẹn vẹn chỉ là trong nội tâm nàng đắm chiêu hình chiếu mà tôi, tâm sớm đã loạn như nha, vẫn như trước đợi thêm chờ cái nào có lẽ vĩnh viễn cũng chờ không đến người. Nhưng Lý Thanh Liên trung quy là tới, nàng chờ đến lúc, giờ khắc này thế giới của nàng đều rất giống sáng lên, giờ khác này, Lý Thanh Liên là nàng hết thấy. Cái này đứa bé, vì sao muốn ra mặt? Ai? Lý Thanh Liên tự dài một tiếng nói, Kiến Mộc chỉ là người hậu thế cho áp đặt mà lên xưng hô thôi, ở trong mắt Lý Thanh Liên, Kiến Mộc vẫn như cũng là từng tại chân mình dưới chập chẩn cỏ nhỏ, liền như là em của mình. Một từng điểm nhìn xem hắn trưởng thành, tận tâm tận lực che chở, mà hắn cũng làm bạn Lý Thanh Liên vượt qua một quãng thời gian dài đằng đẵng, tích liệu bên trong, hai người từng hỗ dựa sát vào nhau. Thiếu nữ lắc đầu nói, hắn nói, đã từng ngươi vì hắn che gió che mưa, bây giờ ngươi không có ở đây, chờ ngươi lại xuất hiện thời điểm, ta liền muốn vì ngươi che gió che mưa. Nghe nói lời ấy, Lý Thanh Liên mui chúa chùa, năm đó hỗn độn đại biến, đại đạo sinh mà thiên đạo sinh, sinh ra liền vì mẹ trời, muốn chém hết 3000 hỗn độn thần ma, đứng 3000 đại đạo. Đó là một trận lệm mê chính là hỗn độn thần ma cũng một cái tiếp theo một cái rơi xuống, trong chiến loạn là hỗn độn sen xanh che lại cây kia cỏ, tận tâm tận lực, chỉ vì không muốn để mất đi, nhưng chuyện phát sinh thực sự rất rất nhiều, liền ngay cả hỗn độn sen xanh đều vỡ nát. Hồng Hoang mặt đất phía trên, vì sao viên kia đã từng cỏ nhỏ chống trời mà lên, khiến áp lực vô tận, vì sao? Hắn là vì Lý Thanh Liên a, vì cho hắn chống lên một mảnh bầu trời, bởi vì hắn tin tưởng, cái nào một mực che chở đại ca của hắn, một ngày nào đó sẽ trở về, huynh đệ hai người cuối cùng sẽ có tái tụ vào một ngày. Vì thế, hắn chống trời mà lên, đối với Lý Thanh Liên tưởng niệm, hóa thành thiếu nữ này, chỉ vì chờ trở về. Nhưng hắn một mực chờ đến Hồng Hoang vỡ vụn, Vẫn như cũ không thấy được quen thuộc hình dáng, vẫn như cũ không đợi đến muốn các loại người, chỉ lưu lại thiếu nữ một người si ngốc chờ đợi. Hắn đã ngủ say, vậy ta mới đến đâu quảng giới thời điểm, cảm ứng được khí tức của ta, vì sao lên lớn như thế phản ứng? Lý Thanh Liên khó hiểu nói. Thiếu nữ cắn môi rồi nói, không phải hắn, mà là hoa này cảm ứng được khí tức của người, thả ra lực lượng của nó mà tôi. Lý Thanh Liên cố nén nước mắt chờ xuống, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, vô tận năm tháng trôi qua, còn có người nhớ ký ta tốt. Đợi lâu như thế, đó là hắn huynh đệ. Vượt qua toàn bộ hưng hoang, chỉ vì gặp nhau, bây giờ Lý Thanh Liên tới. Hắn lại ngủ tiếp đi lần này không thấy về sau còn có thể gặp lại sao hắn khi nào có thể tỉnh lại Lý Thanh Liên nhẫn không được hỏi thế gian sớm đã không phải hắn quen thuộc thế giới thương hải tăng điển hắn qua nhiều năm như vậy thậm chí ngay cả một cái người nói chuyện đều không có quen biết người sớm đã không biết đến nơi đâu hắn lại làm sao không cô tịch hắn nói khi nó tỉnh lại thời điểm trời liền không còn là vùng trời thiếu nữ trong đợi nói nàng là nó một vòng tưởng nghiệm bắt nguồn từ hắn nghiệm tại hắn lý Thanh Liên ngửa đầu nhìn trời ánh mắt th thơ tựa như xuyên thấu khoảng cách vô tận cách trở nhìn vào cái nào sao không thể chạm tồ Ta sẽ để cho hắn tỉnh lại. Sẽ. Lý Thanh Liên tựa như ở nói cho thiếu nữ, lại tựa như đang nhắc nhở chính mình. Trên mặt thiếu nữ treo một vòng mỉm cười ngọt ngào ý, nặng nhẹ gật đầu. Lý Thanh Liên cũng là cười, chỉ ít hắn còn tại không phải sao? Chỉ ít hắn coi là năm đó gốc kia cỏ nhỏ, không thay đổi, mà Lý Thanh Liên vẫn như cũng là Lý Thanh Liên, cái này đầy đủ. Lại sờ lên thiếu nữ đầu, tương chịu nói, ngươi tên là gì? Thiếu nữ một mặt ngây thơ, lắc đầu, Lý Thanh Liên hít một hơi, nàng là kiến mộ từng nghiệm, cũng là giới này giới linh, mặc dù có tư tưởng của mình, danh tự tất nhiên là không có. Lý Thanh Liên không nghĩ nàng vì người khác mà sống, đã có linh trí, vậy liền muốn chính là sống trên một thanh. Lúc này mới không ngượng công đến Trần Thế đi tới một lần. Liền bảo ngươi cầm ca tốt." Lý Thanh Liên cười nói, một mặt cương triều sắc, lại vì nàng lấy danh tự, cái này cũng liền mang ý nghĩa, nàng có thể sống cho mình. Mà ý nghĩa sự tồn tại của nàng cũng không chỉ vẹn vẹn chờ đợi. "Cầm ca, Cầm ca." Thiếu nữ lẩm bẩm, gương mặt xinh đẹp bên trên nụ cười liền giống như nợ rộ đóa hoa, hiển nhiên rất thích cái tên này. "Vậy còn ngươi, ngươi tên là gì?" Cầm Ca hiếu kỳ đến chờ đợi Vô Tận Tuyết Nguyệt, nàng thậm chí không biết Lý Thanh Liên kêu cái gì. "Ta gọi Lý Thanh Liên, gọi ta Thanh Liên thuận tiện." Lý Thanh Liên cười nói, nhìn qua Cầm Ca tựa như cùng nhìn lấy mình em gái. "Ừm, Thanh Liên." Cầm Ca điểm nhiên hỏi. Giờ khác này thế giới của nàng một mảnh qua mình. "Bọn nó ta lâu như vậy, đến tột cùng phải cho ta cái gì?" Lý Thanh Liên khó hiểu nói. Đau khổ chờ đợi lâu như thế, tất nhiên không phải là vì đơn giản gặp mặt một lần mà thôi, mà lại khiến một phía trên một hoa một lá một thế giới quá mức rõ ràng chút, liền tựa như chờ lấy người tới lấy, mà lại đoạt linh tồn tại. Hiển nhiên không phải cầm Ca có khả năng chuẩn bị ra, nhất định là tại sớm trước đó liền đã định ra, từng mảnh từng mảnh thế giới bên trong đại đạo lực, lại thêm đoạt linh chiến tồn tại, còn có cái này hoa sen. Liễn Như là là cho Lý Thanh Liên lễ vật, mà định ra dưới những này, thậm chí nếu lại vô lượng kiếp trước đó, cũng chính là thiên mệnh bao phủ trước đó. Khi đó đọ sức bầu trời chiến thậm chí còn không có bại đâu, cũng đã tính toán như thế xa. Đến tận cùng là ai ở phía sau màn kế hoạch đây hết thảy, đến tận cùng là tốt là xấu, Lý Thanh Liên không chỗ biết được. Nếu thật là dạng này, vậy liền thật là đáng sợ, tại vô tận tuổi trang bị trước, liền có thể biết được chuyện hôm nay. Kiến mục hấp thu đại đạo lực vô tận truy nguyệt, ngưng tụ vô tận đại đạo lực. Lại thêm cầm ca chờ đợi, đây hết thể đều rất giống ở vô tận xa so với trước kia cũng đã được an bài tốt. Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên trong lòng trên trôn một tầng nặng nề vẻ lo lắng, muốn làm được điểm này, đầu tiên liền muốn khám phá sông thời gian, biết được quá khứ tương lai. Liên Lý Thanh Liên biết, năm đó đại ca hắn bản cổ đều làm không được một bước này, liền ngay cả bản cổ đều làm không được. Vậy người này, đến tuột cùng là ai? Đây là tại cho ta trải đường sao? Lý Thanh Liên lẩm nói, loại này bị người khống chế cảm giác rất là khó chịu, vô luận là hảo ý coi là ý. Loại kia bị trói lại cảm giác để hắn không thể thở nổi. Cầm Ca gật đầu nói, "Hắn muốn tặng cho ngươi chống trời năng lực." Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một kia kinh ngạc nói, "Chống trời?" Cầm Ca cười yếu ớt nói, "Ừm, chống trời, lấy vô tận đại đạo lực là thân cây, lấy thân thể của ngươi là thân cây, chống trời mà lên." Lý Thanh Liên trong lòng dâng lên một vòng đồng đậm chấn kinh sắc, trong lòng một tia có chút cảm giác bài xích cũng là biến mất không thấy gì nữa, phần lễ vật này thật sự là quá nặng đi. Chống trời năng lực, chống đỡ chỉ sợ không phải thông ý bên trên tiên khung, chống đỡ chính là thiên mệnh. Thiên mệnh ba phủ, chính là Lý Liên lại nhảy, cũng không nhảy ra được. Chỉ vì hắn tồn tại ở trên thế gian, thiên mệnh chính là đáng sợ như vậy, mệnh trong chú định, vô luận quá trình như thế nào, kết cục đều là như thế, đây cũng là chỗ đáng sợ. Vì sao trong hồng hoang nhiều như vậy thánh nhân bây giờ một cái cũng nhìn không thấy rồi? Thiên mệnh sở quy, liền có số tuổi thọ, có cuối cùng, vô luận như thế nào rẽ rựa, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Mà kiến mục hôm nay lại muốn đưa cho hắn chống trời biện pháp. Đây đối với Lý Thanh Liên tới nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chương 219 đại đạo làm cơ sở pháp chống trời, chương 219 đại đạo làm cơ sở pháp chống trời. Kiến mục chống trời mà lên, cánh cây đâm xuyên thiên đạo, đại đạo, thẳng sông hư không bên trong, thậm chí có thể chạm tới trời ngoài trời tồn tại. Chống lên không chỉ vẹn vẹn đô quảng giới bầu trời, càng nhiều thì là thiên mệnh. Vì sao Đam Tiên lão gia hỏa sẽ để cho Lý Thanh Liên tại đô quảng giới giáng sinh, chỉ vì có kiến mục tồn tại, thiên mệnh ảnh hưởng yếu ớt đến cực hạn. Không phải Lý Thanh Liên nếu là giáng sinh tại những giới khác, chỉ sợ còn chưa xuất sinh, cũng đã bào thai chết trong bụng, hắn là cấm kỵ tồn tại, thiên mệnh không dung. Mà bây giờ ở kiến mục tương hộ phía dưới, chuyển thế làm người không nói, còn sống đến 20 tuổi, đều bởi vì kiến mục chống lên thiên mệnh. Không phải trời phạt giận dữ uy lực tuyệt đối sẽ không như thế nhỏ, vô luận là hắn đoàn tụ mệnh hồn, coi là sáng tạo sinh linh, hoặc là mười trưởng khí rồng. Hắn đã chạm đến rất rất nhiều cấm kỵ, nếu không phải kiến mục tương hộ, Lý Thanh Liên đoán chừng sớm đã bị tươi sống đánh chết, cản đều cản không được. Uy năng hiển thị rõ trời giận sử phạt thậm chí có thể đem cái này một giới hủy diệt. Nhưng mà Lý Thanh Liên không có khả năng một mực đợi ở đô quầng giới trong, nói một cách khác, cái này hao quá nhỏ, dù không được Lý Thanh Liên con rồng này. Sớm tối phải đi ra ngoài, mà một khi ra đô quầng dưới, kiến mục liền không bảo vệ được hắn, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính Lý Thanh Liên. Đối mặt thiên mệnh, chính là hắn mạnh hơn, cũng nhỏ yếu vô cùng, cho nên, kiến mục pháp chống trời là nhất định, liền ngay cả một hoa một lá một thế giới thậm chí đều là giai đoạn trước chuẩn bị. La Lý Thanh Liên trải đường, chỉ vì khả năng nắm giữ chống trời năng lực, thiên mệnh là tốt như vậy chống đỡ sao? Không phải. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên vẻ kích động, đây đối với hắn tới nói đơn giản quá hữu dụng, thậm chí muốn so 10 trưởng khí rồng còn hữu dụng. Kiến mục từ hồng hoàng đến nay, sẽ chỉ một sự kiện, đó chính là chống trời, hắn vì ai mà nghiên cứu? Hiển nhiên là Lý Thanh Liên. Làm sao làm? Lý Thanh Liên cưỡng chế trong lòng rung động nói, bị đặt ở thiên mệnh phía dưới cảm giác quá khó tiếp thu rồi, hắn đã sớm chịu đủ, loại kia vận mệnh không thể nắm chính ở cảm giác trong tay đơn giản muốn mạng. Cầm ca chậm rãi lắc đầu, đại mi hơi nhíu, lấy Lý Thanh Liên gương mặt ôn nhu nói, ngươi quá mệt mỏi, hiện tại chuyển cho ngươi sẽ chỉ muốn ngươi mệnh, nghỉ một chút đi. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, thời gian không nhiều lắm, không bao giờ đều lộ ra càng chân quý, ta đã tiêu hao không nổi. Hắn gấp, vô luận là cái kia đạo ở núi lửa bất tử bên trong mặc thấu khoảng cách vô tận ánh mắt, hoặc là lại phía sau màn quái vân bay to, đều để hắn vội vã không nhịn nổi khát vọng lực lượng, khát vọng bắt đầu, cho nên hắn một khắc chưa ngừng, ngựa không dừng vó, một mực tiến lên ở leo lên trên đường, chưa hề ngừng. Cầm Ca vẫn lắc đầu, tinh khí giống như thanh tuyển giống nhau, ánh mắt nhìn thẳng Lý Thanh Liên hai con người. "Yên tâm, ta chịu được, mưa gió đều đến đây." Lý Thanh Liên nghiêm túc nói, hắn không phải làm cho đùa, đoạt linh chiến vẫn tại tiến hành ở trong. Hắn đã ở tán cây bên trong vạn sông ngàn núi bên trong tiêu hao 7 năm thời gian, đó là hắn thanh xuân, cho nên bây giờ một tơ một hào cũng không thể chậm trễ, hắn tiêu hao không nổi. "Không được, ngươi quá mệt mỏi, ánh mắt của ngươi ở nói cho ta, tinh thần của ngươi đã chống đỡ không được." Mạch nguồn cũng đang phát ra không chịu nổi gánh nặng tiêu diễu, cứ tiếp như thế, ngươi sẽ chết. Cầm Ca vẫn như cũng là lắc đầu cự tuyệt nói. Lý Thanh Liên trên mặt mang một vòng cười khổ, thật dài hít một hơi, trong mắt đều là máu đỏ tia tinh thần hắn căng cứng giống như dây đàn, sớm đã đến cực hạn, lúc nào cũng có thể nổ tung. Thời gian 7 năm không có chút nào gián đoạn chiến đấu, mà lại mỗi một lần đều là toàn lực xuất thủ đánh sát, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi, đó là thật mệt mỏi, lại tiếp tục như thế, Lý Thanh Liên sớm muộn sẽ bị mà chết. Dùng tốc bất đạt cái này đơn giản nhất đạo lý, mặc cho Lý Thanh Liên như yêu trí tuệ, vẫn như cũ chui đầu lỗ sừng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng trạng thái của mình, nhưng chính là rõ ràng, vẫn như cũ không dừng được, tâm liền giống như bị đặt ở lửa than bên trên nướng cháy bỏng vô cùng. Cầm ca tay ngọc cán lấy Lý Thanh Liên bạ vai, nhẹ nhàng dùng sức, đem theo chính ở trên đùi, một tay nu hòa lấy hắn tóc trắng, một tay khẽ chạm vỗ phía sau lưng của hắn. Ngủ đi! Ngủ thiếp đi liền tốt! Ngủ qua! Liền không mệt! Cầm ca ôn nu cười nói. Lý Thanh Liên nghiêng người nằm ở cầm ca trên đùi, kinh người mềm mại sau này trong gối chuyển đến, Tuy là giới linh thân thể nhưng lại giống như chân chính thân thể máu thịt, từng tia từng tia ấm áp chuyển đến, thật sâu hút một hơi, đó là say lòng người mùi thơm ngát. Tim hắn tại thời khắc này, liền giống như đặt ở giữa hẻ bên trong một vòng thanh tuyền bên trong, cháy bỏng theo cầm ca tay ngọc dần dần tan đi, tùy theo mà đến là một vòng an nhàn. Một cơn cực nặng ủ vũ xông lên đầu, trên mí mắt liền tựa như treo hai tòa thái cổ thần sơn, mở thế nào đều không mở ra được, hô hấp dần dần đều đều, hắn ngủ đi. Thu thủy phù đinh, khắp núi anh đào đỏ, Lý Thanh Liên cứ như vậy gối lên cầm ca trong ngực ngủ thật say, giờ khắc này hắn ném đi tới trên người gánh nặng, trong lòng cháy bỏng, không buồn không lo như cái đứa bé. Trên khóe miệng vậy mà cong lên một vòng ôn hòa độ cười, trên trán cũng không còn là lạnh leo sắc, có lẽ hắn giờ phút này mới là thoải mái nhất hắn đi. Nhìn qua từ trên gối ngủ thật say lý Thanh Liên, cầm ca gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên một vòng đau lòng, lầm bẩm nói, ta đau khổ chờ đợi vô tận túy nguyệt, chỉ có tịch liêu thường bạn, mà hắn thì sao? Một giấc chiêm bao thiên thu, tỉnh lại sớm đã cảnh còn người mất, lưu cho hắn chính là vô tận nỗi nặng, không nên như thế. Không nên như thế a. Chỉ cần sống ở trên đời này, liền không có dễ dàng hai chữ. Cầm ca lắc đầu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lý Thanh Liên, tựa như hắn liền chính là hết thảy, tiếng ca dần dần lên. Giống như thiếu nữ rõ ràng trong vắt, kết bạn nhập mộng. Lý Thanh Liên ngậm thấy cái nào hỗn độn thời đại, ngậm thấy từng trường khuôn mặt quen thuộc, hoặc hiền hòa, hoặc trong sáng, hoặc dữ tận. Khi đó hắn, vô ưu vô lự, đó là hắn, nhất là tự tại. Nhưng trung quy làm mộng, trong khi mở hai mắt ra, loạt vào trong tầm mắt chính là anh đạo đỏ đầy trời, thế giới tại thời khắc này tựa như đều thanh minh. Cầm ca mỉm cười nhìn xem Lý Thanh Liên, cười nói, cảm giác như thế nào? Lý Thanh Liên đứng dậy, hung hăng thân cái lưng mệt mỏi, xương cốt phát ra giống như bạo đậu giống nhau âm, tựa như tiếng sấm, một cú vô tận sảng khoái ý chí từng cơn quấn quẩn. Liên đột nhiên rơi vào vũng bùn bên trong bị Thanh Tuyển tẩy lễ qua, nhẹ giọng hỏi, "Ta ngủ bao lâu?" Tiếng đàn tiếu đáp nói, "Không nhiều, mới 10 ngày mà thôi." Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, một ngủ chính là 10 ngày. Đây cũng quá có thể ngủ đi, bất quá lại ngủ đi một thân mệt mỏi, tinh lực rồi rảo rà người, chẳng qua là cảm thấy đạo mãn thế giới có chút phòng lên mà thôi, lại so trước kia mạnh rất rất nhiều. Nhìn tới, về sau muốn bao nhiêu ngủ mới tốt? Lý Thanh Liên lắc đầu cười nói, cầm cam một phen cử động đồng dạng để tình hắn, nóng vội sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại thôi, căng chặt có độ mới là vương đạo. Mặc dù biết rõ đạo lý này, nhưng nặng nghề gánh lại đang buộc hắn tiến lên, không dám dừng lại bước kế tiếp. Bây giờ, ta liền truyền cho ngươi pháp chống trời, cái này chống trời chúng quy là chính ngươi, có thể hay không học được, liền nhìn chính ngươi, bất quá ngươi đã lấy hắn vì ngươi chuẩn bị lễ vật, ta nghĩ hẳn là không sai biệt lắm." Cầm Ca nói. Lý Thanh Liên trịnh trọng nhẹ gật đầu, lấy mình bây giờ trạng thái, có thể nói lòng tin 10 phần. Chỉ thấy Cầm Ca đứng dậy, tay trắng bung lên, nguyên bản thế giới ẩm vang biến hóa, vô tận thế giới lực ở Cầm Ca trong tay quần cuộn diễn biến hóa, dao động cả phiến thiên địa gió mây. Lý Thanh Liên con ngươi bạo có lại, lại mới ý tới Cẩm Ca nhìn như yếu đuối, nhưng lại giới linh, mà lại xuất thân kinh khủng, chính là kiến một, một sợi tưởng nghiệm biến hình. Giống như là bọn hắn loại này tồn tại, chính là một sợi suy nghĩ, cũng có thể băng thiên mất đất, sợ là ở bên trong vùng thế giới này, chính là tiên nhân đến, cũng không phải là Cẩm Ca đối thủ. Bên trong vùng thế giới này, nàng chính là chủ thể, chính là đạo. Thế giới trong đáy mắt, liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước mắt cảnh sắc, là đủ rung động mỗi người. Đây là một mảnh mênh mông mặt đất, 9 câu đứng vững, nước đen quanh, trời long đất lở ở giữa, một sợi từng chùm kia sáng màu xanh biếc rơi vào mặt đất, đó là một gốc theo gió chập chững xanh biếc cỏ nhỏ. Ngay tại rơi vào mặt đất một sát na, thân căng vọt, trong nháy mắt liền có vạn trượng cao, bộ rễ giống như từng đầu cầu lòng giống nhau đâm vào bên trong lòng đất, hấp thu chất dinh dưỡng. Gỗ lớn trong trời, vậy mà xuyên phá bầu trời, chạm đến cấm kỵ tồn tại, hắn gặp trước nay chưa từng có lực cản, tình thế bị ngăn trở, nhưng lại khai chi tán liệp, từng cây cứng các cảnh, vậy mà bắt đầu hấp thu thiên đạo chất dinh dưỡng, tựa như tới dung hợp làm một. Thế là liền có cấp thiết quả, xông phá thiên đạo ba phủ, nó cây, rốt cục chạm đến này hư vô mờ mịt tồn tại, đại đạo. Từng cây cây giống như gốn thương long sinh trưởng, thật sâu đâm vào đại đạo trong. Hấp thu từng tia từng tia đại đạo lực, đại đạo kháng khái, cũng không làm thuý, thế là có một hoa một lá một thế giới. Rốt cục hắn xuyên phá đại đạo, chống lên bầu trời, đặt đến không người nào có thể đụng vào địa phương, đó là này hư vô, giờ khác này hắn ngâng lên hết thảy, chóng lên hết thảy. Thân cây trắng kiện, cành cây phân bố, tán cây xanh biếc, tựa như vĩnh hằng, hắn là kiến mục, hắn nhưng chóng trời. Cầm ca diện biến hóa ở giữa, thời gian thấm thoát, thương hải tang điền, nhìn như ngắn ngủi mấy bước, lại không biết bỏ ra bao nhiêu năm tháng mới làm được, thậm chí đâm xuyên toàn bộ hường Lý Thanh Liên say mê trong đó, trong lòng rung động không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Năm đó chập chững chính ở dưới chân cỏ nhỏ bây giờ cũng đã đỉnh tiên lập địa, đặt đến loại này siêu thoát tại vạn vật trình độ. Như thế nào? Xem hiểu sao?" Cầm Ca hỏi, trong lời nói mang theo một vòng chờ mong. Lý Thanh Liên lắc đầu, hắn xem không hiểu, pháp chống trời há có thể là nói rõ liền có thể sáng tỏ, kiến mục lục lục loại vô số năm, mặc dù quá trình này bị cầm ca hoàn mỹ lại xuất hiện, có thể nghĩ phải học được, hoàn toàn là không thể nào. Trên đời này, không có có thể sao chép được thành công, mỗi người đường đều là khác biệt, kiến mục có kiến một con đường, Lý Thanh Liên có Lý Thanh Liên đường. Cầm Ca cũng không thèm để ý, vẫy tay một cái, vậy thể lần nữa trở lại ban đầu, nói khẽ, vậy liền chờ ngươi xem hiểu mới thôi. Lý Thanh Liên trợn lấy hai mắt, trong đầu suy nghĩ bắt đầu điên cuồng vận chuyển, trên trán phát tán ra nhiệt lượng thậm chí bóp méo hư không. Trong mắt chàng cảnh một lần lại một lần hiện ra, nhưng hắn vẫn như cũ xem không hiểu, kiến mục đến cùng là như thế nào đem trời chống lên đến, hoặc là nói đem thiên mệnh chống lên tới. Chương 220 vai khiêng mệnh trời loạn sông dài, chương 220 vai khiêng mệnh trời loạn sông dài. Đây hết thể nhìn như đơn giản, thế nhưng là trong đó lại ẩn chứa vô thâm ảo đại đạo lý, thậm chí muốn vượt qua hư vô mờ đại đạo, chớ nói chi là đâu đâu cũng có thiên mệnh. Cẩm ca không sợ người khác làm phiền vì nhất lần lại một lần diễn biến hóa kiến mộc chống trời quá trình, Lý Thanh Liên đã không biết nhìn bao nhiêu lần. Nhưng mỗi một lần đều có không giống nhau thể ngộ, mà mỗi một lần lại đều không làm được, hắn không phải cây, hắn là người, kiến mộc muốn hắn học không phải là của mình pháp chống trời, mà là chính Lý Thanh Liên pháp chống trời. Nơi nào được đến? Mình sáng tạo thôi. Không biết nhìn bao lâu, Lý Thanh Liên cảm giác mình con mắt đều chưa sót, trong lòng lẩm bẩm nói, như thế nào chống trời? Thiên mệnh là cái gì? Làm sao chống đỡ? Trạm vào không kịp, thậm chí không biết vậy cụ thể đến cùng là cái gì, như thế nào chống đỡ? Làm sao chống đỡ? Đó là cái vấn đề. Một lần lại một lần quan sát, Lý Thanh Liên trong mắt dần dần sáng lên một vòng tinh mang, hung hăng tự chụp mình đầu hối hận nói, lại lại chui đầu sừng, làm gì biết thiên mệnh đến cùng vì sao. Chỉ cần không ngừng biến cao liền có thể, nâng lên hết thảy trói buộc, đánh vỡ hết thảy, đây là trong ý chống trời đạo. Kiến Mộc trưởng thành thời điểm, biết phía trước sẽ gặp phải cái gì sao? Hắn không biết, gặp được phá vỡ khiêng lên là được, chỉ cần không ngừng biến cao, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chạm đến loại kia tồn tại. Không cần biết thiên mệnh vì sao, nâng lên đến liền tốt. Lý Thanh Liên con ngươi càng ngày càng sáng, nhìn xem Kiến trưởng thành cũng không còn là đã hình thành thì không thay đổi chẳng cảnh, mà là thấy được nhất là bản chất tồn tại. Phá vỡ hết thảy, nâng lên hết thảy, làm sao phá vỡ? Chỉ cần tin tưởng mình có thể làm liền có thể, tin tưởng mình, liền không gì làm không được. Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên trong lòng một mảnh khoáng đạt, trên khỏe miệng treo một vòng hiệu rõ đủ cười, hắn hiểu được, trong lòng đã có có chút ý nghĩ. Cầm ca khỏe miệng cũng là ngậm lấy một vòng ý cười, phất tay tán đi diện biến hóa, nàng đồng dạng không biết pháp chống trời là cái gì, nhưng lại biết, Lý Thanh Liên nhất định sẽ lĩnh ngộ ra tới. Ngươi học xong sao? Lý Thanh Liên cười gật đầu nói, học xong Pháp chống trời cùng nói là một loại pháp môn, không bằng nói là một loại ý chí, thẳng tiến không lùi mạnh mẽ, phá vỡ gian nan hiểm trở, nâng lên ngàn vạn gánh nặng ý chí, kiên trì không ngừng cố gắng. Giống như suối nước hội tụ thành sông, dòng sông hội tụ vì sông lớn, nước sông lớn hội tụ vì biển, hết thể hết thể tụ tập cùng một chỗ, liền tạo thành pháp chống trời. Lầm bầm nói, quái không được ngươi muốn đưa ta từng sợi đại đạo lực. Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên lắc đầu bật cười, chầm rãi nhắm con mắt. Oan. Khí thế của hắn tại thời khắc này vang bạo phát, liền giống như nổ tung núi lửa phun ra ngoài, đem hư không sông chấn động không lứt. Đây không phải hắn tu vi lực lượng tạo thành, hết thảy hết thảy vẹn vẹn bắt nguồn từ ý chí của hắn mà thôi, lấy ý chí ảnh hưởng thế giới hiện thực, đồng thời đạt tới trình độ như vậy. Lý Thanh Liên ý chí đến cùng kinh khủng đến cỡ nào? Trong miệng lẩm bẩm nói, lấy chân làm gốc, cắm rễ ở mặt đất. Giờ khác này, Lý Thanh Liên mặc dù vẫn như cũ đứng trên mặt đất, nhưng lại có loại bất động như núi cảm giác, tựa như hắn đã đứng trong vô tận 5 tháng lâu, hằng cổ bất động. Một cú tuyệt cường lực lượng từ bên trong lòng đất xung ra, thuận chân của hắn chạy đến thân thể, hắn sắc mặt đỏ lên, giờ khắc này hắn, tựa như một quyền có thể đem thiên địa cho lỗ thủng lấy sống lưng vì bến, nhận lực đại địa, vững như thành đồng, thẳng tắp như thương. Thanh âm vang vang từ Lý Thanh Liên trong miệng chuyển ra. Tràng ngập ở trong cơ thể cuồng bạo lực lượng đều xông vào sống lưng bên trong, sống lưng thẳng tắp giống như long thương, cũng giống như kiến một thân cây giống nhau thẳng tắp, chống lên Lý Thanh Liên thân thể, đồng dạng cũng chống lên thế giới của hắn. Lấy hai tay vì cánh cây, ngang xuyên hư không, vô lượng vô tận, xuyên qua vật cổ. Lý Thanh Liên nặng người nói, nói xong hai cánh tay của hắn chậm rãi giơ lên, cùng vai ngang bằng, ở trong mắt cầm cả Giờ khắc này, Lý Thanh Liên cánh tay không còn là cánh tay, mà là từng đầu đốn lượn vô tận cánh cây, kéo dài nhập vô tận hư không, không đượng kỳ số. Lấy đại đạo lực vì lá vì hoa, vạn sông ngàn núi tô điểm, tâm bên trong chứa phồn hoa. Oan. Giờ khác này, trong thức hải của hắn đạo vận thế giới đột nhiên vụ vụ, trong đó tràn ngập vô số tia đại đạo lực cầm vàng một phát, tản mát ra từ trước tới nay chói mắt nhất sản lạnh. Tô điểm tại cảnh, cây phía trên, giống như đầy sao điểm. Chỉ thấy Lý Thanh Liên sau lưng, từng mảnh từng mảnh mỹ lệ thế giới phơi bày ra, có trời băng đất tuyết, có mưa phùn giá rích, có cuồn phong gào khét, cũng có non xanh nước tầm mắt nhìn tới, tựa như đã dung nạp thế gian tất cả, vậy cũng là một tia đại đạo lực chỗ biến hoa thế giới. Lý Thanh Liên lấy từ hoa trung kỳ trong, luyện hóa về sau, lại lấy bọn chúng lại thành lá thanh hoa, một cỗ siêu thoát tại vận vận, tựa như có thể gánh chịu hết thảy, chống lên hết thảy khí tức từ Lý Thanh Liên trên thân tuôn trào ra. Tựa như giờ khắc này hắn, chính là đứng tại ở đâu, trời sập cũng có thể đem đứng vững. Ở trong mắt cầm ca, Lý Thanh Liên không còn là Lý Thanh Liên, mà là một viên chống trời kiến mục, bây giờ đang lấy tốc độ khủng khiếp biến cao biên lớn. Trong thứ hai Bị chen tràn đầy đạo ẩn thế giới cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ thấy một viên chống trời cây từ trong thế giới đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thân cây thẳng tắp, cành cây kéo dài ở giữa, sắp tán luận ở trong thiên địa đại đạo lực nối liền nhau, tạo thành rậm rạp tán cây. Mà cành cây bên trên chỗ treo cũng không phải là lá cây báo hoa, mà là một mảnh lại một mảnh mỹ lệ thế giới, tựa như thế giới thụ, rung động lòng người. Đạo man thế giới trong, có cây đột một từ mặt đất mọc lên, tận ôm đại đạo lực, trời mà đi. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên đột nhiên cảm giác, bị luyện hóa vô số tia đại đạo lực trong nháy mắt rõ ràng trong lòng. Như cùng ở tại giờ khắc này, cầm mở ra bảo khố chìa khóa, tất cả đều khống chế. Đạo Mạn Thế Giới không còn chen chúc không chịu nổi, mà là bởi vì kiến mục tồn tại, làm lớn ra mấy lần, liền như là đầu bị tạc thuốc nổ tung, rộng mở trong sáng, thanh minh vô cùng. Đạo Mạn Thế Giới bên trong kiến mục, cũng không phải thật sự là kiến mục, mà là Lý Thanh Liên chỗ tập được pháp chống trời mà thôi, bây giờ lại tại Đạo Mạn Thế Giới trong diễn biến hóa. Hán đạo Mạn cảnh giới tiến thêm một bước, nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt trong chốc lát trắng bệch như tờ giấy. Một cỗ vô cùng kinh khủng áp lực ép xuống tại Lý Thanh Liên trên thân. Hư vô mờ mịt, thậm chí không biết bắt nguồn từ nơi nào, nhưng lại muốn đem thân thể của hắn đập vỡ vụn. Trong mắt đều là máu đỏ kia, thật sâu hút một hơi, bị ép con sống lưng chậm chậm thẳng tắp, cắn răng nói, "Thiên mệnh, thật rất nặng." Hắn rốt cục chạm đến này hư vô mờ mịt tồn tại, thiên mệnh. Lấy hắn bây giờ tu vi, đừng nói chống lên tới, liền xem như vẹn vẹn bạc khiêng, không bị lại chết, cũng đã là cực hạn. Nhưng chính là như thế, hắn cũng chống lên một tia, cái này cũng liền mang ý nghĩa, vận mệnh của hắn có một chút đã nắm ở mình tay bên trong, kết cục cũng không phải là đã được quyết định từ lâu. Hắn lý thanh liên rốt cũng có một tia chống lại tiền vốn. Nguyên bản Thiên mệnh bao phủ phía dưới, bất luận Lý Thanh Liên làm cái gì, kết cục đều đã chú định, dễ dỗ không cải biến được kết cục. Bởi vì cái gọi là thiên mệnh có trái. Mà bây giờ, hắn nâng lên một kia, cũng liền mang ý nghĩa, hắn sở tác sở vi, đã có thể trái phải kết cục. Đây cũng là tiền vốn. Đọ sức với trời tiền vốn. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ nâng lên. Không, là phá mở mệnh trời trói buộc. Cảm ơn. Lý Thanh Liên hướng phía cầm Ca thật sâu lễ một cái, bảy năm cố gắng cũng không có bồn ví, giờ này khác này hắn, mặc dù vẫn như cũ nhỏ yếu, nhưng lại đã có một tia cơ hội thắng. Mà cái này cơ hội thắng là kiến mục đi ngang qua vạn khổ hoàng hoàng, vì đó đưa đến trước mặt, mà cầm Ca tồn tại, cũng là vì đây, Lý Thanh Liên chưa từng còn qua sống lưng tại thời khắc này cong, bởi vì đáng giá như thế. Viên địa cổ vì Lý Thanh Liên bỏ ra rất rất nhiều, đã không chỉ vẹn vẹn che gió che mưa đơn giản như vậy. Cầm Ca lúc đầu, trên mặt mang một vòng thỏa mãn, biết nhìn thấy Lý Thanh Liên tốt, nàng liền vui vẻ, bởi vì chính mình tồn tại rốt cục trở nên có ý nghĩa. Chính như như lời ngươi nói, thời gian của ngươi thật còn thừa không có mấy, ngươi cần nắm chặt. Cẩm Ca ngưng trọng nói, vì kiến mục suy nghĩ biến thành, không phải là không kiến mục một, một bộ phận. Hiển nhiên nang biết được một chút mấu chốt sự tình. Lý Thanh Liên nhíu mày, hỏi, đến tột cùng là cái gì? Cầm Ca thở dài, còn nhớ do cái tia đạo ánh mắt sao?" Lý Thanh Liên sắc mặt đại biến, không cần Cầm Ca giải thích, Lý Thanh Liên cũng rõ ràng, ánh mắt kia đến tột cùng là một đạo, tự nhiên là La Hầu Ma Tổ, ngay tại ánh mắt kia muốn bắn tới trên người mình lúc, lại đột ngột biến mất, hắn vẫn luôn không có biết rõ ràng. Cầm Ca nói, "La Hầu đã biết được, ta chặn cái tia đạo ánh mắt, bây giờ 3000 đạo giới lửa ma nổi lên bốn phía, mục tiêu chỉ có một cái." Lý Thanh Liên khổ sở nói, "Đồ quỷ giới, nếu không phải kiến một tương hộ, Sợ là Lý Thanh Liên ở cái kia đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, liền sẽ hóa thành cho bụi, càng đừng đề cập đỏ sức với trời, đối thủ của hắn quá mạnh, mạnh khó có thể tưởng tượng, La hầu ma tổ là ai, chắc hẳn không ai không rõ ràng. Cho nên thời gian của ngươi không nhiều lắm, mà cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, đến tột cùng là luyện hóa luyện chân kim, coi là lửa ma đốt đô quảng, đều xem chính ngươi." Cầm Ca lo lắng nói, hắn không yên lòng Lý Thanh Liên, một thân một mình, chống được rất rất nhiều. Nhưng Lý Thanh Liên trong mắt lại giấy lên hừng hực chiến ý, nặng nói, đã tránh cũng không tránh được, như vậy cũng chỉ có thể chiến. Cũng may ta đã có chuẩn bị. Hắn từ 3 tuổi một khắc kia trở đi, cho tới hôm nay vẫn luôn ở chuẩn bị chiến đấu, nên tiếp chính là giờ khắc này đến. Cầm Ca gật đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng chờ đợi, nhưng lại lại dẫn một vòng không bỏ, nói khẽ: "Đi thôi, ngươi không thuộc về nơi này." Lý Thanh Liên sững sốt một cái, hắn cuối cùng là phải rời đi, bất quá lại đưa tay kéo lại Cầm Ca tay nhỏ trong mắt hiện lên một vòng thương tiếc nói: "Cùng đi, ta không muốn để ngươi lại một người." Cầm Ca cười lắc đầu nói: "Ta là Tưởng Nghiệm, cũng là Tịch Liêu, cùng ngươi đi, Tưởng Nghiệm liền không còn là Tưởng Nghiệm." Lý Thanh Liên trong lòng không khỏi lộ bộ một cái, Cầm Ca nói rất rõ ràng, nàng là kiến một Tưởng Nghiệm biến thành Cùng Lý Thanh Liên gặp nhau thời gian càng dài, tưởng niệm liền càng nhỏ. Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, cũng sẽ không có cầm ca, vẹn vẹn mấy ngày nay ở trùng, cầm ca khí tức liền biến mất hơn phân nửa, thậm chí liền thân thể đều có chút trong suốt, mà đám chìm ở trong ý chống trời Lý Thanh Liên vậy mà không có phát hiện. Giờ khác này hắn nhìn qua cầm ca, tim như bị dao cắt. Chương 221 Linh Châu thông thần ý bất minh, chương 221 Linh Châu thông thần ý bất minh. Cầm ca là tưởng niệm, tưởng niệm một khi gặp được chỗ tưởng niệm tồn tại, liền sẽ càng thêm nhỏ bé, cho đến biến mất. Cầm ca khổ đợi vô tận truy chỉ vì nhìn thấy Lý Thanh Liên, nhưng lại không thể cùng làm bạn thậm chí đạp không ra cái này tịch Liêu thế giới, nàng sinh ra cô tịch, vì chờ đợi, cũng vì tưởng nghiệm. Sợ là Lý Thanh Liên rời đi về sau, phần này tưởng nghiệm càng thêm nặng nề, cầm Ca cũng sẽ lần nữa khôi phục như cũ đi, không thể không nói, nàng tồn tại chính là một loại bi hay. Ngày nhớ đêm mong người rốt cục nhìn thấy, nhưng lại vô duyên cùng làm bạn, cơ khổ không nơi nương tựa, cùng tịch Liêu bên trong chờ đợi. Lý Thanh Liên trái tim tan nát rồi, như thế cầm Ca chẳng phải là quá đáng thương. Vì sao mảnh thế giới này như thế phồn hoa, nhưng lại không thuộc về Lý Thanh Liên, chỉ vì hắn thuộc về tưởng niệm. Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên không khỏi đỏ cả vành mắt. Bước chân bỗng nhiên ở hư không trống, không muốn rời đi. Cầm Ca nhếch miệng lên một vòng nhu hòa ý cười, "Ta liền nên lưu tại đây, thủ hộ ngươi tồn tại, không cần bí thường, không cần tương tiếp, chỉ cần ngươi vẫn tồn tại như cũ, phần này tưởng niệm liền sẽ không kết thúc, ta cũng sẽ không biến mất." Lý Thanh Liên trong lòng đau hơn, lẩm bẩm nói, "Nhưng ngươi một thân một mình." Cầm Ca lắc đầu nói, "Ngươi không nên dừng bước lại, đây không phải thế giới của ngươi, nơi này thuộc về tưởng niệm, mà ngươi thuộc về toàn bộ thiên hạ." Bước chân nhẹ bước, đi tới Lý lưng, hắn, đầu vào trong đó, thật sâu một hơi, tựa như muốn nhớ ký lý Liên hương vị. Có lẽ nàng mãi mãi cũng không gặp được tưởng những người. Đi thôi, Người nên như rồng, bay lượn cửu thiên. Nói xong, run rẩy nhỏ tay khẽ chạm đẩy, Lý Thanh Liên không khỏi bước ra một bước, sau một khắp thế giới đột nhiên biến hóa, xung quanh người hắn cũng không tiếp tục là nước biếc núi xanh, dưới chân chính là cánh cây, đỉnh đầu thì là nải hư vô. Hắn bị cầm ca đẩy ra, thật sâu hút một hơi, tràn đầy vết thương tâm bao bọc sâu hơn, phía sau tựa như còn lưu lại một tia cầm ca dư ôn. Quay đầu nhìn trạng thái, hoa sen vẫn tại, ngông lùng mà mị, ánh mắt thâm thúy, hồ muốn vĩnh nhớ ký hoa bộ dáng. Hắn sẽ không quên. Hoa này trong có một cô gái, yên lặng thủ hộ lấy mình, vĩnh viễn cũng sẽ không quên, một màn đánh đàn hình dáng. Ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt bi thương đều bị vui lấp, trong đó tinh mang bạo phát nói, nghỉ cũng nghỉ đủ. Ta không nên dừng bước lại không phải sao? Quay người dầm chân rời đi. Bộ pháp kiên định, chớ trở về đầu. Quan tài đã tựa như cảm ứng được Lý Thanh Liên tồn tại, hấp tấp bay tới, vẫn như cũ treo ở đỉnh đầu của hắn, hoa sen kia, ngoại trừ Lý Thanh Liên không ai có thể vào, quan tài đã tự nhiên bị cách ở bên ngoài. Phía dưới, bởi vì Lý Thanh Liên xuất hiện, sớm đã sôi trào, hắn vậy mà tiến đi tới theo như đồn đại hoa tuần nữa còn còn xuống ra, mọi chuyện đều tốt giống như án lấy chính là quỹ đạo phát sinh. Hoa trong trong thế giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không ai biết, giờ khác này bộ vân cùng trong lòng kích động, 7 năm thời gian, Lý Thanh Liên rốt cục đạp biến vạn sông ngàn núi, bây giờ rốt cục muốn đi vào trời ngoài trời rồi sao? Đoạt linh chiến kéo dài đến 7 năm, vẫn không có kết thúc, có thể nói sự thượng nhiều lần đoạt linh chiến, lần này có thể nói là tương đối dài, tựa như đang đợi cái gì. Lý Thanh Liên túi đầu hướng phía phía dưới nhìn lại, nhìn thấy chỉ là vô tận mê ngủ, hắn thậm chí không biết đoạt linh chiến phải chăng đã kết. Nhưng hắn vẫn như cũ bước ra một bước kia Sau một khắc thân thể của hắn hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người. Diêm Xuyên nhếch miệng lên một vòng âm tàn nụ cười nói, như thế tình huống, còn dám nhập trời ngoài trời, bây giờ sợ là tùy tiện một người đều có thể đem Lý Thanh Liên đánh chết. Diêm Xuyên không phải nói cười, không có linh đạo khí, liền xem như tụ tập lại nhiều đạo tức cũng là vô dụng, không hình thành nên đạo thần, liền xem như thủ đoạn thông tiên, ở vô đạo bao phủ trời ngoài trời bên trong, cũng không phát huy ra một tơ một hào thực lực. Lý Thanh Liên bây giờ nhập trời ngoài trời có thể nói muốn chết tiến hành. Sở Hà lại lắc đầu, hắn không cần cân nhắc Lý Thanh Liên đến cùng như thế nào phá ván cửa, chỉ cần hắn đi vào, Sở Hà liền an tâm. Loại này không tên tin tưởng hắn chính mình cũng không hiểu nhiều lắm. Đây cũng là hy vọng sức hấp dẫn. Mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh mênh mông thế giới, mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi, thật giống như bị hoàng kim người khổng lồ vừa bãi qua, liên tục 7 năm đại chiến, đã đem trời ngoài trời phá hư thương tích đời mình. Tu sĩ động một tí di sơn nào hại, hải trang bắt sao, lực phá hoại kinh khủng không biên giới. Sau một khắc, Lý Thanh Liên thân thể từ hư không trong cực tốc rơi xuống phía dưới, gào tiếng gió bên tai bên cạnh qua, cúi đầu nhìn quanh, mặt đất trong mắt hắn vô hạn đại. Tốc độ nhanh đến cực hạn, coi như hắn luôn sử dụng lực lượng chống lại lực trùng kích thời điểm. Lại ngạc nhiên phát hiện, mình một thân lực lượng toàn bộ bị khóa ở trong thân thể. Chính là dùng ra, cũng đảo mắt hóa này hư vô, phiến thiên địa này đại đạo không còn, lực lượng không có dựa vào, như thế nào phát huy tác dụng? Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, từ cao như vậy địa phương rơi xuống, mà lại lực lượng dùng không ra một tơ một hào, hắn chỉ có thể cầu nguyện thân thể của mình cường độ đủ cứng, gánh vác được. "Oen." Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, Lý Thanh Liên thân thể hùng hăng đập xuống trên mặt đất, đất đá tung tóe, chỉ thấy hắn hai chân thật sâu cắm vào trong nham thạch, xung quanh bị hắn ném ra mấy trăm trượng hồ to. Lý Thanh Liên đứng tại trong hầm, hồi lâu mới động bên trên một cái rút ra cắm ở trong đất đá hai chân, lắc lắc bị rung động run lên hai chân. Trong lòng may mắn còn tốt thân thể của mình cường độ kinh người, không phải ở cao như vậy địa phương rơi xuống, khó thoát hóa thành thịt nát hạ chàng. Đi ra hồ to, Lý Thanh Liên nhắm mắt cảm thụ mảnh thế giới này, có khả năng cảm nhận được chỉ là một mảnh này hư vô, vô luận là thiên đạo coi là đại đạo, thậm chí linh khí đều không có. Ta nhớ được Thiên Lang nói qua, lấy đạo tức tụ tập đạo thần. Mặc dù ta chỗ thu thập đạo tức đã biến thành kiến một tồn tại ở đạo thế giới trong, có thể làm dùng hẳn là còn ở mới đúng. Lý Thanh Liên tự lẩm bẩm. Lập tức hai tay ra, Một cú khó có thể tưởng tượng đại đạo khí thế từ Lý Thanh Liên trong thân thể tản ra, chấn động quá mạnh, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thế giới. Trong một chớp mắt, cơ hội tồn tại ở trời ngoài trời bên trong tất cả tu sĩ đều cảm nhận được mình đạo thần ngoe ngoe muốn động, thậm chí có chút bất ổn tư thế. Trong đó linh đạo khí bị một cỗ tuyệt cường lực lượng hấp dẫn, lại có thấu thể mà ra cảm giác, mỗi người đều là trong lòng kinh hãi, bất quá lại không thế nào phí sức liền trấn áp xuống dưới. Nhưng trong lòng đều là có nghi hoặc, 7 năm qua cũng không có phát sinh qua chuyện như vậy, đến cùng là nguyên nhân gì đưa đến? Không ai biết. Lý Thanh Liên mở ra hai con ngươi, Trong đó hiện lên một tia thật sâu bất đắc dĩ, hắn sát thực cảm nhận được vô số linh đạo khí tồn tại, nhưng lại không cách nào tụ tập tới. Đem linh đạo khí so sánh kiên định, mà đạo tức thì là nam châm, đạo tức càng mạnh, từ lực càng mạnh, có thể hấp dẫn linh đạo khí liền càng nhiều. Mà kiên định một khi bị hút ở nam châm phía trên, liền xem như Lý Thanh Liên bây giờ từ lực kinh người, vẫn như trước không thể đem kiên định từ các nam châm phía trên bắt tới. Bây giờ tình huống chính là như thế, trời ngoài trời bên trong linh đạo khí đều đã bị khống chế, Lý Thanh Liên liền xem như luyện hóa lại nhiều đạo tức, cũng không có khả khống chế một tia linh đạo khí. Trừ phi đem nam châm hủy đi, cũng chính là đem tu sĩ đánh giết, không có nam châm, nhưng cái đó kiên định tự nhiên sẽ hướng phía Lý Thanh Liên tụ tập mà tới. Nhưng hắn lại trên lệch một cái bắt đầu, không có đạo thần, hắn một tơ một hào thực lực đều không phát huy ra được, như thế nào thi triển thực lực, chẳng trận cấp đoạt linh đạo khí. Hắn hôm nay, một thân lực lượng thi triển không ra, chính là một thân thể cường độ quá cứng phàm nhân mà thôi, phàm nhân có thể đánh thắng tu sĩ. Chúng điệp hít một hơi, hắn rốt cuộc biết bộ vần quần câu kia mau chóng sông vào trời ngoài trời rốt cuộc là ý gì, chậm một bước, liền ngay cả đắc thắng cơ hội cũng không có. Ai? Coi là trước tiên tìm Thiên Lang bọn hắn đi, bảy năm trôi qua, Cũng không biết bây giờ tình thế như thế nào." Lý Thanh Liên tự dài. cất bước đạp ở bát ngát mặt đất phía trên, bộ pháp mặc dù nhanh, có thể di động đem so với trước chậm như rùa bò. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên lông mày đột nhiên thật sâu nhíu trùng một chỗ, sắc mặt cũng là âm chầm xuống, đồng nhiên ở tại chỗ. Chỉ thấy đại địa chấn động không ngớt, từ xa mà đến gần, thậm chí rung động Lý Thanh Liên khí huyết phù phiếm. Bên trên bầu trời hiện lên từng đạo từng đạo ánh sáng lung linh, năm hầu rực rỡ lộng lây đến từ điểm, mỗi một cái đều là ra không gì sánh kịp cường đại khí tức, oang người vô cùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chính là linh tộc tu sĩ, dù sao lỗ thai nhọn quả thực quá mức dễ thấy. Một người cầm đầu chính là một tuổi trẻ nam nhân, thân mang tợ tầm đà bảo, một thân áo bảo trắng đem tôn lên phiêu phiêu dục tiên, màu da ngưng trắng, mặt mày như ngọc, xinh đẹp tu lãng. Linh tộc tuấn tu dung nhăn ở trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, một đầu màu lưu ly li tóc dài bay múa, càng lộ vẻ mờ mịt, kỳ lạ nhất là, hắn quanh người lại có mấy viên nóng ánh sáng long lanh viên châu quay trùng quanh xoay tròn, viên châu những nơi đi qua, hư không vặn vẹo không nứt, ở trên đó lưu lại rõ ràng vết tích. Một thân khí thế hư vô mờ mịt, nhìn qua thân thể của hắn, liền giống như nhìn qua một mảnh linh khí hải dương chính là linh tộc tiên Kiêu Linh Châu tử. Giờ phút này, thấy Lý Thanh Liên chắp tay đứng trên mặt đất, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy mình, trong mắt không khỏi hiện lên một tiêu kinh ngạc. Thầm nghĩ trong lòng, thế nào lại là hắn? Tạo hóa đạo giáo tại mấy năm trước cũng đã bị Thông Thiên Tiên giáo dọn bãi, ngẫu nhiên có thể trông thấy mấy cái, cũng là tránh không kịp, cả ngày ồn nút, hoảng sợ sống qua ngày. Hắn chẳng thể nghĩ tới, 7 năm không tin tức, hôm nay ở cái này chống trải địa phương, vậy mà có thể nhìn thấy Lý Thanh Liên, cái này nhân vật phong vân. Nhìn như bộ dáng, hẳn là vừa mới tiến đến, nghĩ được như vậy, Linh Châu tử nhếch miệng lên một vòng không tên độ cong, xuất lĩnh linh tộc chúng tu vây lại, Lý Thanh Liên mặt không biểu tình, cứ như vậy chắp tay đứng tại tại chỗ, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ biện pháp ứng đối, chạy là chạy không thoát, một điểm lực lượng cũng không thể vận dụng, chỉ dựa vào mình hai cái đuổi, có thể nào chạy qua Linh Châu Thử? Còn không bằng đứng ở chỗ này, thoáng qua ở giữa, liền hiện lên tận vây thế, chạm mặt tới sát khí cùng sen lẫn trong đó cuồng dã lực lượng sông Lý Thanh Liên sắc mặt không nhìn tốt. Mình dùng không ra một tơ một hào lực lượng, nhưng linh tộc khác biệt à, bọn hắn bây giờ đạo thần gia thân, sợ là tùy tiện một người cũng có thể đánh chết Lý Thanh Liên. Bây giờ hình thức quả nhiên là đảo ngược, đàn sói vây quanh một dê non lấy giết chết. Khác biệt chính là Lần này Lý Thanh Liên là dê. Chương 222 Tâm Như Hỏa Thiêu Dương Giả Tính, chương 222 Tâm Như Hỏa Thiêu Dương Giả Tính. Giờ phút này, linh tộc trăm người đem Lý Thanh Liên vây vào giữa, đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bọn hắn là là linh tộc thiên kiêu hạng người, lúc trước Lý Thanh Liên một câu nói ra. Trên đời này hoàn toàn chính xác nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhưng lại không ở tại chỗ trông được đến. Lý Thanh Liên không phải cuồng, mà là vì đem mọi người nhằm vào kéo đến trên người mình, lấy giảm bất thế hệ trẻ tuổi đánh vác, linh tộc có thể nào không giận? Đều là một đời tiên kiêu chính ở trong tộc hoặc là trong khu vực đều là sông ra một phiến thiên địa tồn tại, chính là thiên tài, mà Lý Thanh Liên một câu lại đem bọn hắn rèm pha cái giấm cũng không bằng, ở trong Thừa Thiên giới xuất hết danh tiếng, bọn hắn mặc dù chưa tại chỗ nổi lên, đều ghi tạc trong lòng đầu. Gặp lại Lý Thanh Liên, sao có thể có sắc mặt tốt? Không có đi lên cho hắn hai bàn tay đã rất tốt. Bây giờ tình thế bọn hắn thế nhưng là nhìn minh bạch, Lý Thanh Liên cũng không cùng Tạo Hóa Đạo Giáo cùng một chỗ nhập trời ngoài trời, 7 năm ở giữa tin tức hoàn toàn không có, chắc là tại bên ngoài góp nhặt 7 năm đạo tức. Nếu không có Lý Thanh Liên ở đây, Tạo Hóa Đạo Giáo có phải hay không sẽ bị dọn bãi coi là hai chuyện. Mà bây giờ tình thế rất rõ ràng, bọn hắn cũng không ở Lý Thanh Liên trên thân cảm nhận được đạo thần khí tức. Trong lòng càng thêm khẳng định, Lý Thanh Liên cũng không nương tụ đạo thần, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn là không có răng lão hổ. Trời ngoài trời bên trong đại đạo thiên đạo không còn, không có đạo thần, một thân bản sự không phát huy ra được, đơn giản chính là bia sống, bọn hắn làm sao có thể buông tha chèn ép Lý Thanh Liên tiêu căng tốt đẹp thời cơ. Linh Châu tự niết miệng lên một tia tà mị nụ cười, nói, ngươi không phải là muốn làm náo động sao? Lão tử liền để ngươi ra cái đủ. Không khí trong sân kiểm chế đến cực điểm. Lý Thanh Liên một người độc đấu thần tức khâu trăm người thiên tiêu, mà không đổi sắc nói, không biết chư vị đây là ý gì, vì sao cản ta đừng đi. Linh Châu tử cười nhạo một tiếng nói, không có gì, chỉ là muốn kiến thức một cái Thanh Liên Trích Tiên Phong Thái mà thôi. Lý Thanh Liên cười, cười đến mức vô cùng sán lạn, cất cao giọng nói, "Muốn kiến thức? Người có rất nhiều cơ hội, chẳng qua hiện nay ta không có thời gian này cùng người hao tổn, cho lão tử tránh ra." Mặc dù thực lực không phát huy ra một tơ một hào, nhưng Lý Thanh Liên lực lượng vẫn như cũ rất rắn, lại không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Ồ, xem ra ngươi rất gấp đầu. Nữ nhân của mình đều bị người ta cướp đi 3 năm, mới gấp sợ là người ta đứa bé đều sinh ra đi. Ha ha. Linh Châu tự thoải mái cười to nói, hai đầu lông mày đều là trảo phong sắc. Đêm này thiên địa trung linh khí chất phá hư không còn một mảnh, bất quá lời nói lại dẫn loại linh tộc cười to không thôi, trên mặt đều là ngậm lấy cười lạnh, tựa như đang nhìn giữa thiên địa buồn cười lớn nhất. Lý Thanh Liên sắc mặt trong lúc đó âm trầm xuống, trái tim hung hăng run lên, quát hỏi, người có ý tứ gì? Trong lời nói xen lẫn nặng nề nộ khí, người ngoài trong miệng được xưng là mình nữ nhân người, không phải là người khác, tất nhiên là thì lang, thông qua Linh Châu tự dời câu vài lời, Lý Thanh Liên trong lòng có loại cảm giác xấu. Thiên làng khả năng xảy ra chuyện. Linh Châu từ một mặt kinh ngạc nhìn qua Lý Thanh Liên, tựa như nghe thấy được cái gì cho cười, lắc đầu cười nói, hợp lấy ra hỏa này bị người đội nón xanh còn không biết đâu à. Haha, ha. con chớ mong ngươi trong giáo tu sĩ tới tìm ngươi. Năm mơ đi thôi, bọn hắn đã sớm hạ âm tàu địa phủ. Hắc hắc, chỉ còn lại mấy cái kéo dài hơi tàn con chuột nhỏ thôi. Thiếu nhất ngược lại là tốt phúc phận, tạo hóa đạo giáo thánh nữ dung nhan có thể nói nghiêng nước nghiên thành, bị hắn đoạt đi bây giờ. Ha ha. Cơn loại tiếng nghị luận đột nhiên nổi lên, nghe Lý Thanh Liên sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều đang run rẩy, trong mắt lửa giận cháy rừng rực, Thiên Lang quả thật xảy ra chuyện. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, 7 năm trôi qua, tạo hóa đạo giáo vậy mà như thế không chịu nổi, bị dọn bài không nói, thánh nữ còn bị bắt đi. Đáng chết. Thiếu Nhất. Lý Thanh Liên cắn răng, trong mắt dần dần thấm hồng. Thiên Lang chính là Lý Thanh Liên quan tâm người, trên đời này hắn tin người một cái tay đều có thể đính ra, Thiên Lang coi là một cái, ai ngờ lại bị Thiếu Nhất tên kia bắt đi. Lúc trước hắn liền nhìn thấy Thiếu Nhất trong mắt thái mộ. Cho nên mới như thế nhằm vào Thiếu nhất, nhưng trở ngại thân phận, cũng không đối với hạ sát thủ, chỉ muốn muốn để biết khó mà lui thôi. Nhưng ai biết bởi vì hắn nhất thời lớn là sơ suất, vậy mà để Thiên Lang xảy ra chuyện, 3 năm a. Ròng rã 3 năm trời mới biết Thiếu nhất sẽ làm ra cái gì tới. Sau khi biết được tin tức này, Lý Thanh Liên chỉ cảm thấy một thân huyết dịch tựa như sôi trào, sống hắn cái trán gân xanh nổi lên, răng thép thẳng cắn, hai quyền nắm chặt. Liền như là mình cẩn thận che chở, trọng yếu nhất bảo bối bị người đoạt đi, Thiên Lang là Lý Thanh Liên bảo bối, ngoại trừ mình, không ai có thể động nàng một ngón tay. Giờ khắc này Lý Thanh Liên lựa dẫn trời giống như bị đặt ở trong liệt hỏa đốt cháy giống nhau lo lắng, sắc mặt tâm trầm như nước, cất bước hướng phía trước đi đến, trong lòng căm hận nói, lang nhi nếu là có cái vật nhất, ta nhất định phải đưa người rút gân lỗ ra, nát xương luyện hồn, vinh thế không được luân hồi. Thiếu nhất đã chạm đến Lý Thanh Liên danh giới cuối cùng, cho nên nhất định phải chết. Muốn tự tay hái được đầu của hắn. Nhưng Linh Châu tử lại vẫn như cũ ngăn tại Lý Thanh Liên trước người, cũng không có nhượng ra ý tứ, mà lại ôm cánh tay một mặt cười nhạo dáng vẻ. Các linh tộc cũng giống như thế, bọn hắn lấy Linh Châu tử vi tôn, hắn không cho, bọn hắn tự nhiên không lui. Chánh ra, Lý Thanh Liên lạnh nhạt nói, Mặc dù không vận dụng được một tơ một hào lực lượng, nhưng nhất cử nhất động ở giữa tự có uy thế, vậy mà để Linh Châu tử dâng lên một cỗ thần phục cảm giác. "Nhường? Ta dựa vào cái gì nhường? Ngươi có tư cách gì để cho ta nhường?" Linh Châu tử cười lạnh nói, quanh thân không ngừng xoay tròn Linh Châu chuyển động nhanh hơn. "Lời giống vậy, ta sẽ không nói lần thứ hai." Lý Thanh Liên hít mắt nói, quanh thân khí tức càng thêm giết lạnh, từng tia từng sợi sát ý thấu thể mà ra. Linh Châu tử cười ha ha nói, "Ngươi có phải hay không còn không rõ ràng lắm bây giờ tình thế? Vậy ta đến nói cho ngươi, cái gì gọi là quy củ." Và anh. Nguyên bản liên tính hư không trong lúc đó vang lên giống như sấm sét giống nhau bạo hưởng thanh âm, chỉ thấy một cố cực kỳ khủng bố linh triều lấy linh châu làm trung tâm điên cuồng quét tán. Khí thế của hắn nước lên thì thề lên, liền giống như tiếp tục núi lửa bộc phát, đập vào mặt linh triều đem lý thanh liên ra mặt tuổi biến hình, bao cắt giơ lên, xung hắn làn ra đau nhức. Mặc dù chỉ có đạo tàng một tầng máu ngút trời cảnh giới, nhưng tại đạo thần gia chỉ phía dưới, thực lực tăng lên một bậc, chỗ đó là một điểm lửa điểm, quả thực là ở tăng lên gấp bội. Chỉ thấy quanh thân Lượn Lờ không ngừng linh châu tại thời khắc này linh quang đại phóng, liền giống như chói mắt thần dương, lấy sét đánh không kịp bưng thai thế tốc độ trong chớp mắt hướng phía Lý Thanh Liên phong tới. Giống như ba cây rợi dây cùng mũi tên nhọn, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhấc lên kình phong đem mặt đất cày ra ba đầu rãnh sâu, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh người, vỡ vụn hư không. Lý Thanh Liên hai con ngươi hung bạo chợt lên, trong tầm mắt chỗ, mọi chuyện đều tốt như chậm xuống tới, hắn đang tiếp rõ thấy linh châu bộ ráng, thậm chí có thể xem thấu trong đó linh khí quý tích vận hành. Nếu như nếu là tại bên ngoài, ngăn lại cái này ba viên linh châu thậm chí một cái tay liền có thể làm được. Nhưng tại trời ngoài trời bên trong, hắn một thân lực lượng đều bị khóa ở trong thân thể, không vận dụng được mấy may. Chính là một cái chói gà không chặt lực lượng phế nhân, con mắt có thể theo kịp lại như thế nào? Thân thể dứt khoát không có lực lượng đi ngăn cản, chỉ được hai tay che chở đầu lâu, hai mắt nhìn tròng trọc vào phóng tới linh châu. Ẩm Ẩm Ẩm. Ba tiếng vang trầm trầm truyền ra, đó là linh châu xuyên thấu máu thịt thanh âm, chỉ thấy Lý Thanh Liên lấy một cái vô cùng bị dị góc độ thay đổi thân thể, khó khăn lắm né qua trọng yếu khí quan, giữ lại chiến lực lớn nhất. Có đôi khi, học được bị đánh cũng là bản sự. Ba viên linh châu phân biệt từ lý thanh liên ngực cùng phân L xuyên qua, khó khăn lắm tránh đi đan điền cùng trái tim vị trí, trên thân bị linh châu nổ ra ba cái trứng gà lớn nhỏ huyết động, hiến máu chảy ròng. Thân thể cũng bị linh châu trong lần chứa lực lượng mà bay, trên đất lăn lộn không ngớt, nhấc lên từng cơn đội mù, lập tức hung hăng nện ở một ngọn núi đá phía trên, núi đá chấn động, lập tức ầm vang sụp đổ. Linh châu từ hai con người bên trong hiện lên một vòng vui vẻ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh nói: "Ngươi mạnh? Không biết mạnh ở đâu?" Khẩu khí ngược lại là lớn đến đáng sợ. Hắn đối với lý thanh liên lời nói tự nhiên bất mãn. Bây giờ chỉ là phát tiết trong lòng không cam lòng mà thôi, đồng dạng vì tuyệt đại thiên kiêu, vì sao ngươi ra hết danh tiếng, hấp dẫn tầm mắt mọi người? Mà ta chỉ có thể không có tiếng tâm gì? Ngươi mạnh? Hôm nay liền để ngươi nhìn xem, ai mới là mạnh nhất. Bùi mù tán đi, đống đá vụn trong, Lý Thanh Liên hai tay toàn lực chống đỡ tảng đá lớn nhỏ cỡ chiến thuyền, trên người ba cái huyết động máu chảy như chút, nhuộm đỏ hắn áo bảo trắng. Cái trán gân xanh nổi lên, đột nhiên dùng sức, tảng đá tắm qua một bên, tự thân trong cơ thể truyền đến giống như thủy triều giống nhau kịch liệt đau nhức để Lý Thanh Liên càng thêm hung lệ. Lệ lưỡi liếm một cái bên trên hiên máu, hắn cười lộ ra một thanh mang máu răng trắng nói, không đau không ngứa. ngươi liền loại trình độ này sao? Linh Châu tử sắc mặt càng thêm giữ tợn, trên mặt hiện lên một vòng cười tàn nhận ý nói, xem ra ngươi thương còn chưa đủ trọng lượng a. Lên cho ta. Nương theo lấy Linh Châu tử một câu, sớm đã đem tức giận trong lòng áp chế đến cực hạn linh tộc đám người rốt cục kiềm chế không được, trong lúc nhất thời linh chiều ngút trời, vừa mới một màn kia, càng thêm khẳng định đám người phòng đoán, Lý Thanh Liên cũng không lung tụ đạo thần. Trong mặt giữ tợn hướng tới, chính là đối mặt năng không Lý thanh Liên vẫn như cũ ra hết lực. Có thể tự tay đánh chết trích tiên, bản thân chính là một loại vô thượng vinh quang, thiếu nhất vì sao thanh danh văng dội chuyển khắp toàn bộ đô quảng giới, chỉ vì hắn bại qua trích tiên mà thôi. Lý Thanh Liên vặn vẹo vốn éo mỏi như cổ, nhìn qua trước người vọt tới trăm vị thiên tiêu, có lửa thần đầy trời, nước nặng lâm thế, linh chiều tuân ra, tựa như cạo xương cương đao. Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn nói, cái này bắt đầu, còn phải để mạng lại đổi. Không đổi được. Ta chết đi cũng được. Đổi đến, trời ngoài trời bên trong, ai cũng đừng nghĩ ngăn lại ta nói xong Hai chân ở mặt đất phía trên hung hăng giống một cái, trong nhục thể ẩn chứa cuồng mãnh lực lượng tại thời khắc này biến thành kinh khủng lực đẩy, chỉ thấy thân thể của hắn giống như mũi tên giống nhau bắn ra. Đối mặt trăm vị tiên kiêu đồng thời tiến công, vô luận là ai, đều sẽ theo bản năng tranh né, mà động không dùng đến một tơ một hào lực lượng lý thanh liên vậy mà chủ động tiến công. Vẹn vẹn trong lồng ngực một vòng hào khí, đều không phải là ai cũng có thể có. Chương 223 lấy mệnh là chủ đạo sức bắt đầu, chương 223 lấy mệnh là chủ đạo sức bắt đầu. Linh Châu Tử cũng là ngạc nhiên nhìn qua một màn này. Hắn không nghĩ tới Lý Thanh Liên vậy mà đón Linh Triều xung kích hình thành đạo pháp dòng lũ ngang nhiên vào tới. Đối với không có ngưng tụ đạo thần Lý Thanh Liên tới nói, không phải muốn chết là cái gì? Chỉ thấy Lý Thanh Liên thân hình ầm vang xông vào Linh Triều dòng lũ bên trong, vẻ mặt dữ tợn, nóng nảy trong lòng sớm đã để hắn liều lĩnh. Đó là một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa, trong đó ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ thậm chí đem hư không đốt vặn vẹo không thôi, mà hỏa linh tộc tu sĩ trẻ tuổi đã sớm trợn mắt. Không nghĩ tới trên trời rơi xuống như thế một khối lớn địa không tốt trên tay chính mình, thần sắc bên trong đều là hưng phấn sắc, một khi Lý Thanh Liên chính ở trong tay mất mạng, Chí uy danh sẽ vang suốt toàn bộ đâu cả giới, thậm chí siêu việt thiếu nhất cũng có nói, thủ hạ càng thêm dùng sức, lửa thần đầy trời, thiếu đốt hư không, ở đạo thần duy chỉ dưới, toàn lực chuyển vận. Mà bị lửa thần bao phủ lý thanh liên lập tức cảm nhận được một cô không có gì sánh kịp kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt tới người, đốt hắn ra chóc thịt bong. Vẹn vẹn lấy thân thể của hắn cường độ, hoàn toàn không đủ để chịu đựng lấy lửa thần thiếu đốt, mặc dù có thể tay không gậy pháp khí, nhưng lửa thần không giống với pháp bảo, ẩn chứa uy năng mặc dù chỉ có một cái mắt, nhưng uy lực lại tinh người. Nhưng ngậy lên mang đến lực, vậy mà mang theo thân thể của hắn, cùng lửa thần bên trong đi xuyên lấy một cái tốc độ khủng khiếp hướng về hỏa linh tộc tu sĩ trẻ tuổi tiếp cận. Thân thể sớm đã khét lẹt không thôi, thậm chí tản ra một vòng mùi thịt, như giống như thủy triều đau đớn vẫn không thể để cho Lý Thanh Liên ý chí có một tơ một hào dao động. Lấy thân thể sinh khiên đạo pháp lựa thần thiêu đốt, hắn muốn lấy mạng của mình đi liệu một cái bắt đầu. Đốt không chết, liền coi như thắng, thiêu chết, chỉ có thể nói Lý Thanh Liên không có cái kia phúc phận. Tu sĩ kia vẫn tại tăng lớn linh khí chuyển vận, đúng lúc này, một màn màu đen bóng người, vậy mà đỉnh lấy ngọn lửa xung kích, đi ngược dòng nước, một cỗ mùi lẫn mùi thịt đập vào mặt. Hắn thậm chí còn chưa thấy rõ đó đến cùng là cái gì chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đôi đỏ như máu hai con người, trong đó tràn ngập vô tận bạo ngược cùng sát phạt, tựa như ác lang chi nhãn. Một đôi tay to rỗ rà, Lý Thanh Liên vẻ mặt giữ tợn, hai tay gắt gao giữ lại tu sĩ kia cổ, liều mạng giữ chặt, đột nhiên xuất hiện ngạt thở làm cho tu sĩ kia như rất vào hầm băng. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, Lý Thanh Liên vậy mà có thể đỉnh lấy lựa thần thiêu đốt sinh sinh vật lên, đỏ như máu trong hai con ngươi ẩn chứa tàn nhẫn để hắn tâm đều đang run rẩy. Đó đến tột cùng là như thế nào một loại ánh mắt ta, là Liều Lĩnh, là gia tính, là bạo ngược, Lý Thanh Liên là một cái chính cống dân cờ bạc. Song lần này, hắn tử Vện, thân thể ở trong mang theo lực lượng thêm chút vào tại tu sĩ kia trên thân, hai người hình dáng liền tựa như thiên sứ rơi dụng, mang theo cháy đen khói xanh, hung hăng đập xuống đất. Đại địa chấn động, đá vụn bay theo gió. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, ai cũng không nghĩ tới Lý Thanh Liên xảy ra như thế một tay, vậy mà Sinh Khiên đạo pháp giòng lũ vọt tới trước, thật đúng là để hắn bắt được một người. Chỉ thấy hai người tại hố to trung tâm, Lý Thanh Liên cười ở trên thân thể người kia, hai tay hung hăng bóp lấy cổ của hắn, bị lửa thần đốt khét lẹt khuôn mặt tại thời khắc này càng lộ vẻ dữ tợn, trên hai tay từng cái từng cái cơ bắp như cẩu long nổi lên, siết chặt người kia cái cổ lại muốn dự định đem tươi sống bắt chết. Đây chính là tu sĩ a. Chỉ thấy tu sĩ kia bị Lý Thanh Liên bóp thở chỉ là khí, điên cuồng giãy giụa, rũa chân ở giữa đem núi xanh đậm sụp đổ, hai quyền điên cùng rơi đập ở Lý Thanh Liên trên thân. Mỗi một quyền trong đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, linh khí hội tụ ở giữa, lựa thần lượn lời trên đó, khẩn thiết đều là đánh ra khí bạo. Lý Thanh Liên thân thể đều bị lệnh biến hình, trong thân thể phát ra khó nghe xương vỡ vụn thanh âm, thậm chí xương sườn đều bị lệnh xuyên phá nụ, bên ngoài. Đau Lý Thanh Liên mắt, nhưng càng kích phát ra hắn hung ác. Một tay từng kia từng kia án lấy cổ của hắn, một tay nâng lên Nắm chắc thành quyền, đột nhiên xoay chuyển, hung hăng nện ở người kia vịệt Thái Dương phía trên, một quyền xuống dưới, đem tu sĩ kia đè nặng, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình có một ngày sẽ bị người đè xuống đất bóp lấy cổ đánh. Đùng, đùng, đùng. Thanh thủy va ba chạm thanh âm để đám người không khỏi lên một thân nổi da gà, tu sĩ cường độ thân thể kinh người, nhưng Lý Thanh Liên cái này mấy quyền xuống dưới, vẫn như cũng đem người kia đánh ra chóp thịt bong. Nhưng linh lực tác dụng phía dưới, thương thế lại tại lấy tốc độ khủng khiếp chữa trị, Lý Thanh Liên liền không có đãi ngộ tốt như vậy, thân thể bị nện đến biến hình không nói, thân thể càng thêm mất lực. Cho tới hôm nay, Hắn một mực tại dùng thân thể đối kháng, ở linh lực không cách nào vận dụng tình huống dưới, vực này thông thế, không quy tiên liền đã xem như kỳ tích. Hai người liền như dã man nhân, nhục thể hên kích, quyền quyền đến thịt, cái này chính là nguyên thủy nhất chấm giết, giết người, ta liền có thể sống sót, mắt đỏ đã không thể dùng để hình dung Lý Thanh Liên. Mỗi một quyền xuống dưới đều là máu tươi vảy ra, Lý Thanh Liên trên mặt và áo trước chỗ ngực đều là máu tươi cùng tít nát, liền ngay cả mình nắm đấm đều bị nện đều là máu tươi, xương lộ ra ngoài. Người kia đã sớm bị Lý Thanh Liên đập máu thịt bẹp bé bẹp, trên mặt đã không có hình người, lỗ tai đều bị xé xuống. Nhưng tại mảnh liệt dục vọng, cầu sinh phía dưới, hắn cũng không từ bỏ phản kháng. Từng lớp từng lớp linh triều như biển lớn phong ba mảnh liệt, đem lý Thanh Liên máu tươi sông ra thân thể, tạo thành nồng đậm xương máu phiêu dãng. Trong trận chiến đấu này, so không phải ai mạnh, so là ai hung ác, là ai càng muốn sống hơn. Trong sân một màn nhìn trong lòng mọi người phát lạnh, từ lý Thanh Liên sông vào biển lửa, cho tới bây giờ, mới trôi qua không đến ba cái hô hấp mà thôi, cũng đã đem tu sĩ kia đánh thành cái dạng này. Chính là không có đạo thần, cũng cùng bối như thế sao? Linh Châu tự tự nhiên biết lý Thanh Liên ôm cái mục đích gì, hắn cũng vô đạo thần, cũng không phải là bởi vì hắn không có đạo hơi thở. Tương phản hắn đạo hơi thở đơn giản nhiều đến một cái kinh khủng hoàn cảnh, đặc biến vạn thủy thiên sơn, còn không người làm được. Hắn chưa ngưng tụ đạo thần, chỉ là bởi vì không có linh đạo khí tức mà thôi, không có làm sao bây giờ. Vậy liên đo tốt, hắn chính là muốn đem người kia tươi sống lập chết, hấp thu hắn đạo thần linh đạo khí tức chính hóa sinh đạo thần. Một khi có đạo thần, liền có thể thi chính triển lãng thủ đoạn, khi đó, biểu không sợ hãi, đây cũng là Lý Thanh Liên mong muốn bắt đầu, mà cái này bắt đầu, hắn đến lấy chính mình mệnh đến đổi. Lấy thân thể máu thịt sinh sinh sạch một cái nhảy tương bừng tu sĩ, không liều mạng, làm sao đánh thắng? Linh Châu Tử Tâm lệnh đến đáy cốc, một khi bị Lý Thanh Liên đặt được, một khi khả năng vận dụng thủ đoạn, chính còn có thể ngăn trở hắn sao? Dù sao Lý Thanh Liên truyền khắp toàn bộ đồ quảng giới uy danh ai không biết, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc. Đều thất thần nhìn cái gì? Đánh cho ta a." Linh Châu Tử quát, đưa tay ở giữa, quanh người lượn lờ linh châu điên cuồng xoay tròn, xoay tròn ở giữa vậy mà sinh ra vô tận những ảnh, mỗi một viên đều rất giống chân thực, tán ra không có gì sánh kịp lực lượng cảm giác. Vung tay lên, vô tận Linh Châu lấy một cái tốc khủng khiếp hướng về Lý Thanh Liên tới, xa xa nhìn lại, tựa như một mảnh bao phủ mặt đất mưa ánh sáng. Trên thực tế mỗi một viên linh châu ở trong ngẩn chứa linh khí, đều có thể nổ nát vụn một tòa ngàn trượng núi xanh. Chiêu này muốn hủy diệt một thành đều không uổng phí chút sức lực, linh châu tự thực lực cũng là cực kỳ kinh người. Đám người không phải không xuất thủ, mà là sợ vừa ra tay liên đối lý thanh liên dưới thân đồng tộc đều muốn bị lập chết, nhưng linh châu tự xuất thủ, lại để trong lòng mọi người bông xuống cố kỵ, chết thì chết đi. Giang Dác, Lý Thanh Liên một quyền hung hăng đện xuống đất, chỉ thấy một quyền này, rốt kia không may sọ, đầu như dưa hấu nổ tung, đỏ trắng hiện phóng xạ hình dáng phát tán. Lý Thanh Liên lần nữa vung lên nắm đấm đột nhiên ở giữa bỗng nhiên giữa không trung, chầm chậm thu hồi bóp ở trên cổ tay. Chỉ thấy yết hầu của hắn chẳng biết lúc nào đã bị Lý Thanh Liên chặt đứt. Người này bị hắn sinh sinh dùng nắm đấm tươi sống đập chết. Tu sĩ kia làm sao cũng không nghĩ tới chính là, rơi trên người mình cũng không phải là địa bánh, mà là địa sát. Chầm chậm ngồi thẳng người, thở ra một thanh mang theo xương máu khí, sau lưng chính là rơi đập mưa ánh sáng, cùng linh chiều dòng lũ, mỗi một kích đều có thể đem Lý Thanh Liên vành thịt nát tan. Nhưng Lý Thanh Liên nhưng không có một tơ một hào lo lắng, hắn thành bắt đầu bị hắn ra. Trước người phiêu đã bảy viên viên châu. Người kia vừa chết, thu phục giới tâm ý nguyên hiện hiện mà ra. Oeng! Tràng ngập thiên địa vô tận đạo pháp trong khoảnh khắc rơi đập mà xuống, đại địa chấn động không ngớt, từng đầu như mạng nện khe hở lan tràn khắp nơi. Bụi mù nổi lên bốn phía ở giữa, từng tầng từng tầng sóng đất như biển lớn phong ba trầm động chập trùng, thậm chí nâng lên từng tòa núi đá đi xa. Trên trăm vị linh tộc tiên tiêu đồng thời công kích coi là thật vô cùng kinh khủng, lại thêm linh châu tự linh châu mưa ánh sáng, coi là thật vô cùng kinh khủng. Phạm vi ngàn dặm mặt đất hóa thành một mảnh đất dung, tất cả tất cả đều hóa thành tro bụi, thậm chí ngay cả thiên ngoại tiên đều bị đánh xuyên, lộ ra từng cái lỗ thủ nhỏ, uy năng quá mức. Trong hầm bụi mù tràn ngập, có thể trong nháy mắt chói mắt ánh xanh xông thẳng tới chân trời, cuốn lên sóng khí trong nháy mắt đem bụi mù quét sạch xanh xanh. Chỉ thấy ngàn giặm hố to bên trong, có một trụ đất đá sừng sững ở trung tâm, là như thế dễ thấy, xung quanh lại còn phiêu đáng từng đóa từng đóa bụi mây. Cột đá đỉnh chót, một đóa to lớn nụ hoa, tròn vẹn ba trượng lớn, như có như không, yên tĩnh để ở nơi đâu, vậy mà chặn tất cả xung kích, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Trong không khí đột nhiên lấp lóe từng hạt linh quang, chỉ thấy to lớn nụ hoa trong khoảnh khắc nở rộ, linh quang phát ra, Lý Thanh Liên đứng ở giữa tâm sen, lạnh lùng nhìn linh tộc chúng tu. Phía sau Một vòng ba trượng cao đạo thần sừng sững, hư ảo đến cực điểm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, nhưng lại cùng Lý Thanh Liên giống nhau như lúc. Đến tận đây, hắn rốt cục dùng tính mạng của mình liệu tới bắt đầu. Hấp thu chết đi tu sĩ chốn khống chế linh đạo khí tức, lấy đạo mãn thế giới bên trong tiến mục hư ảnh làm dẫn, ngưng tụ đạo thần. Đến tận đây, hắn đạo rốt cục có chỗ rựa vào gánh chịu chỗ. Trong thân thể lực lượng rốt cục có thể thỏa thích phát ra, rốt cục có chống lại thủ đoạn. Các ngươi, chuẩn bị kỹ càng đổ Liên liếm liếm đầu lưỡi đạo, trong mắt đều là trần trụi sắc ngược lại không phải bởi vì ghét người mà ghét người. Nguyên bản những người này liền không chút cùng hắn đối nghịch, nói chuyện lại khó nghe một chút, cũng không trở thành chết. Nhưng Lý Thanh Liên lại như cũng không chịu buông tha. Không phải là vì thủ, mà là vì linh đạo khí tức. Chương 224 Thiên Kiêu Tuyệt Đại Pháp Thông Thần, chương 224 Thiên Kiêu Tuyệt Đại Pháp Thông Thần. Hắn mặc dù thành công mở ra bắt đầu ngưng tụ đạo thần, nhưng đạo thần này quả thực yếu cực kỳ nhỏ, thậm chí vẹn vẹn ngưng tụ một cái thanh liên hư ảnh, lại muốn có vơ nát xu thế, có thể nào để hắn bung ra đi chiến đấu. Thiên Lang bây giờ ở thiếu nhất trên tay, mỗi qua một khắc đồng hồ, Lý Thanh Liên đau lòng liền như là dao dạo. Lang nhi, Lang Nhi Nguyện ngàn vạn không nên gặp chuyện xấu a. Bây giờ Lý Thanh Liên chỉ có thể cầu nguyện. Chính là hắn lại nóng lòng, lại nổi giận, lại nghĩ giết thiếu nhất lại như thế nào. Không cùng xứng đôi lực lượng, kiểu không được Thiên Lang không nói, rất có thể đem mình cũng đắp lên bên trong. Dù sao giờ phút này tạo hóa đạo giáo đã sớm bị thanh ra đi, có thể phát huy được tác dụng cơ hồ không có, chỉ có chính Lý Thanh Liên một người, làm sao đối mặt thông thiên tiên giáo chúng tu? Hắn muốn đủ mạnh. Mà như thế nào mới có thể mạnh lên? Duy giết mà thôi. Nhập trời ngoài chơi nhập cũng không có nghĩa là liền nhất định xong con B chỉ nhìn ngươi có hay không đầy đủ thủ đoạn có thể từ trong tay người khác cấp tới linh đạo khí. Lý Thanh Liên lông tóc không hao tổn đứng vững đạo pháp dòng lũ xung kích lại ở linh đạo tử trong dữ liệu, bất quá hắn nhìn Lý Thanh Liên ánh mắt lại dần dần ngưng trọng lên. Vừa mới đó là cái gì tình thế? Vậy nhưng là linh tộc tận đây, hơn nữa còn có hắn ở đây, vậy mà ngạnh sinh sinh bị Lý Thanh Liên dùng năm đấm tươi sống đập chết một người, mở ra bắt đầu. Có thể ở loại này trong lịch cảnh đạt được ưu thế, trình độ nào đó tới nói có thể nói thành là nghịch chuyển lập bàn, mỗi một bước bước ra cũng không thể phạm sai lầm, thậm chí muốn tính toán đến mỗi một chi tiết nhỏ. Liền ngay cả hắn dùng nắm đấm đập chết tu sĩ đều cần tuyển chọn tỉ mỉ, vô luận là chính đối với cường độ thân thể đoán chừng coi là đối thủ cường độ, sai một bước chính là chết. Mà Lý Thanh Liên không sai, sống tiếp được, còn là bàn, trong đó đại dụng khí đại tính toán để Linh Châu tự kinh hãi. Bất quá lại cũng không e ngại, hắn linh tộc tộc nhân đông nào, hơn nữa còn tất cả đều toàn thịnh, có thể nào e ngại, Linh Châu tự không lốc, hắn không phải là vì không cần thiết lý do đối đầu Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên không tiến vào còn tốt, một khi tiến đến, đạt được đầy đủ lực lượng, nhiên là quét ngang toàn trường thế, dù sao không có bống dương chiếm được thành công, thủ đoạn của hắn là mọi người không ngờ. Đợi cho hắn quật khởi, há không lại là một cái thiếu nhất, nguyên bản một cái liền đã để mọi người tràn ngập nguy hiểm, lại thêm một cái lý thanh liên, há có đường sống? Nguy cơ nhất định phải bóp chết trong trứng nước, khả năng phát sinh thì nhất định sẽ phát sinh, chính là như thế cái đạo lý. Nghĩ như vậy, Linh Châu Tử càng là quyết định chú ý, âm thầm bóp nát đưa tinh ngọc, trong mắt hiện lên một tia lệnh tấu xương sát ý nói: "Ngươi nên thật biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Chẳng lẽ cảm thấy có đạo thần, liền có thể muốn làm gì thì làm?" Nói xong, một thân khí thế điên cuồng phát, có giống như biển lớn phong ba, đám người liền giống như phiêu dãng ở trong đó từng chiếc từng chiếc chuyền nhỏ lúc nào cũng có thể bị sóng lớn đánh ngã, bập bên. Có chút thậm chí bị sông thân hình đều đứng không yên, chỉ thấy Linh Châu Tử sau lưng, một 300 trượng đạo thần đột ngột từ mặt đất mọc lên, chính là Linh Châu Tử bộ dáng. Nương thực vô cùng, sừng sững tại giữa thiên địa, linh quang đại phóng, đạo ổn tự nhiên, hắn nguyên bản liền đạo tàng một tầng máu ngút trời thực lực, bị đạo thần đều chớ nhận. Mà lại xa xa không chỉ ở đây, cái này 300 trượng lớn đạo thần vậy mà đem hắn thực lực khí tức đẩy lên một cái khó có thể tưởng tượng đỉnh phong. Lý Thanh Liên đối mặt hắn thậm chí có loại đối mặt tạo hóa đạo giáo trưởng lão cảm giác, đạo thần ra chỉ xuống Linh Châu Tử. Một thân thực lực tuyệt đối siêu việt đạo tạng cực hạn, đoạt hồn khẳng định là có. Mà lúc này, linh tộc từng cái tu sĩ cũng là hiển thị do đạo thần, lớn trăm trượng lớn, nhỏ nhất cũng có mấy chục trượng, kém nhất cũng có 5 6 trượng. May mà Lý Thanh Liên lúc trước tuyển một cái tương đối yếu nhỏ bé, không phải chỉ sợ sớm đã ở lửa thần bên trong hóa thành cho bụi. Trên trăm tôn đạo thần nối nhau khí tức, bay thẳng trời cao, vẹn vẹn bị khí thế kia để ép, Lý Thanh Liên đều bị ép thở không được, sắc mặt trắng bệnh. Như thế tình trạng, làm sao chiến? Linh châu tử đạo thần liền có 300 trượng, vẹn là Lý Thanh Liên mấy trăm lần, lực lượng càng không cần phải nói, đơn giản chính là nghiền ép. Lý Thanh Liên liền đem hóa khí tu mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh chiến Đoạt Hồn, dù sao cảnh giới ở giữa trên lệch, càng đến bên trên lại càng lớn. Muốn để chúng ta đổ máu, Người là chăm chú sao? Linh Châu tự nhếch miệng lên một tia giữ tận nụ cười, khí tức chuyển động ở giữa, vậy mà tại mi tâm tạo thành một viên viên châu. Chính là đối mặt như thế tuyệt cảnh, Lý Thanh Liên vẫn như cũng mặt không đổi sắc, 20 năm, hắn trải qua rất rất nhiều cảnh tượng hèn trắng, cái này còn không đến mức để hắn biến sắc, khẽ cười nói, tự nhiên không phải nói cười. Cũng không phải lớn bao nhiêu thủ, chỉ là ta cần linh đạo khí thôi, chỉ có đem các ngươi đánh chết mới có, nếu không các ngươi đưa cho ta chỗ này liền miễn đi, bất quá sợ là các người không nỡ được đi." Lý Thanh Liên nhún vai, một mặt nói đùa bộ dáng, nhưng chuyện trò vui vẻ ở giữa, nói tới lại máu me đồng địa. Linh Châu Tử trong lòng dâng lên một cỗ thốt nhiên tức giận, như thế tình huống, quả nhiên là không có đem mình để vào mắt ta. Ngươi liền chính đối với như thế tự tin. Không nói nhiều nói, duy giết mà thôi. Cho ta giết chết hắn." Linh Châu Tử giữ tận nói. Đi đầu hóa thành một đạo linh quang hướng phía Lý Thanh Liên vọt tới, liền giống như vừa ra thân đạt áo, thanh thế người, quanh thân Linh Châu phân bố, mỗi một viên đều có thể nổ đoạn một dãy núi. Liên tộc đám người giờ phút này cũng là không có cô kỵ nhiều như vậy, chỉ có ba trưởng đạo thần cũng đã như thế biến thái, một khi quật khởi, ai có thể ngăn trở, dù sao thủ cũng đã kết, vậy liền một giết tới ngọn nguồn đi. Đối mặt vọ tới vô tận tu sĩ, Lý Thanh Liên mặt mày bên trong hiện lên một tiêu hòa niệm, lẩm bẩm nói, rất lâu không đối sinh linh xuất thủ đâu. Thật là có chút không thể đứng, quần chiến a. Xem ra cần phải dùng lão giả chết tiệt kia chứng pháp môn đâu. Với anh, một tiếng, Lý Thanh Liên khí thế giống như sấm giống nhau dâng lên, huyết dịch trong nháy mắt sôi trào giống như nóng bỏng dung nham, mạch máu từng cây nổi lên, doa người vô cùng, kinh khủng nhiệt lượng thậm chí vận vẹo hư không. Liền ngay cả tóc cũng là biến thành màu đỏ thấm, như ma như điên, cuối cùng sát khí diễn sinh, giống như chạm tay, ở sau lưng ngưng kết thành một tôn trăm trượng sắt thần. Ba đầu sáu tay, cầm trong tay trường đao, một tiếng điên cuồng hét, trong mắt màu đỏ ngòm sáng lên, tràn ngập không có gì sánh kịp bạo ngược, tựa như giết sạch thiên hạ. Trong nháy mắt, đấu thân huyết pháp ba kiểu, tiêu luôn máu, chiến muốn điên kinh sát tất cả đều thi triển mà ra. 7 năm qua không gián đoạn chiến đấu, đã để lý thanh liên đối với mình chiến pháp quen về đến tự điểm, thậm chí phất tay chính là đến, chính là đối mặt trăm vị thiên kiêu, vẫn như cũ không sợ hãi. Năm đó, lấy đứa bé thân thể một mình đối mặt toàn bộ hắc bạch khâu truy sát, Lý Thanh Liên lại làm sao lui lại qua một bước. Trong chốc lát, thân thể hóa thành một đạo sắc máu ánh sáng lung linh, đón dòng lũ liền vào tới. Roeng, Và quanh người Linh Châu đang không ngừng nổ vang, mỗi một lần nổ tung đều rất giống muốn đem Lý Thanh Liên mệnh hồn nổ ra bên ngoài cơ thể, có được 300 trượng đạo thần linh châu tử, xa xa không phải bây giờ Lý Thanh Liên có thể chống lại. Bất quá quả hồng đương nhiên muốn tìm main boss, chỉ thấy Lý Thanh Liên giống như một thanh nhọn giống nhau xông vào đám địch bên trong, lấy vô tận linh châu bạo kích. Sắt thân sáu cánh tay múa giống như máy xay gió, tạo thành nặng nề la màn. Mỗi một đạo ánh nào đều có ngàn trượng lớn. Bây giờ thân ở địch bầy bên trong, liền như là một đại tối xe thịt, đem anh kích mà đến đạo pháp chém phá thành mà nhỏ, còn chưa chờ phòng ngự, liền một đao chém qua, đầu lâu rơi xuống. Chính là lấy linh khí hộ thân lại như thế nào, đây chính là huyết tổ đấu thần huyết pháp, kinh sát, sắc khí hình thành sát thần vô hình vô chết, tựa như nguyên thần, nhưng cũng không phải, sát khí không chỗ không bận, đừng nói linh khí, sắc khí lại nồng đậm một chút, pháp bảo đều có thể ô hủy rơi. Cho nên quần chiến bên trong, đấu thần huyết pháp lại thích hợp bất quá, chỉ thấy thi thể không đầu còn chưa chờ ngã ngửa vào địa, liền bị chiến đấu dư ba hóa thành Một thân xương máu thì là bị sát thần hấp thu, trở nên càng thêm hung ác, liền giống như quả cầu tuyết, càng đánh càng mạnh. Bỏ mình về sau, đạo tức cùng linh đạo khí tự nhiên đều lưu lại, Lý Thanh Liên há miệng liên ướt, đạo tức vào bụng, linh đạo khí thì đều bị hấp thu. Linh tộc tu sĩ muốn đoạt, cũng không có bản sự kìa, liền như là nam châm, đương nhiên là từ lực mạnh lực hấp dẫn lớn, Lý Thanh Liên cơ hội luyện hóa kiến một phía trên tất cả đạo tức. Cho nên đối với linh đạo hơi thở nam dữ, rứt khoát liền không có cực hạn, thân thể từ trong đám người chợt lên, chọn vẹn 3 người rơi xuống miệng, mà Lý Liên thần cũng tăng trưởng đến 10 trượng lớn, khí thế càng mạnh. Toàn thể lần nữa hướng phía linh tộc chúng tu phóng đi, lựa chọn cận chiến cũng không phải là không có đạo lý, không gian nhỏ hẹp, còn chiến bên trong, đối mặt mình địch nhân tương đối mà nói lần thiếu, mà lại kể từ đó, thi triển đạo pháp công kích cũng liền có hạn chế, sợ công kích đến đồng tộc, cho nên đều thu một tia lực, Lý Thanh Liên thì lại khác a, như thế tình huống dưới, cơ hội nhắm mắt lại đều có thể đánh tới người. Cho nên, còn chiến trong, lựa chọn cận chiến mới là lựa chọn chính xác nhất, đây là Lý Thanh Liên dùng vô số lần thê thảm đau đớn trải qua lục lọi ra tới. Đối mặt trăm vị thiên kiêu, Lý Thanh Liên ngạnh sinh giết ra khí thế, sắc thần những nơi đi qua, tất có máu tươi vảy ra. Liền xem như chém không được đầu lâu, lao tử cũng muốn chém ngươi một khối sau thu, chỉ kiếm không thua thiệt. Sừng sốt để hắn giết ra hắn ở vây giết trăm vị thiên kiêu tư thế, quần công lý thanh liên. Đám này linh tộc tu sĩ còn quá non, Lý Thanh Liên cùng nhau đi tới, lần kia không phải bị người vây quần đánh, nếu không phải không có một chút thủ đoạn, hắn không sống tới hôm nay. Linh Châu tử sớm đã mắt thử một nước, hắn nắm giữ lấy tuyệt cường lực lượng, toàn lực phía dưới, thậm chí có lòng tin đem Lý Thanh Liên doanh trọng thương không thể chiến, chính là đánh chết cũng có nói. Nhưng Lý Thanh Liên sẽ ngốc đến để Linh Châu tử đánh? Tự nhiên là có bao xa chạy bao xa, trốn tránh đánh liền chọn mềm khí dễ, thu thập linh đạo khí, linh châu tự cắn răng. Đối với ngay từ đầu khinh thị hối hận vô cùng, lúc trước mình làm sao lại không hạ tử thủ đâu. Bây giờ cho Lý Thanh Liên cơ hội, láo cá liền như là cá trạch, thân pháp của hắn không kịp Lý Thanh Liên. Súc địa thành tổn cũng không phải ai cũng sẽ. Bước ra một bước, cứ việc tại phía sau hắn đi, một phen xuống tới, Lý Thanh Liên chọn vẹn chém 9 người. Mặc dù đoạn mất cánh tay, trên lưng thiếu đi khối thịt, nhưng hắn đạo thần lại tăng trưởng đến 20 triệu lớn, có khả năng phát huy ra lực lượng càng mạnh. Những cái đó linh tộc thiên Kêu cũng không phải bùn để nhào nặn, thủ đoạn kia người Lực công kích kinh khủng, mỗi một lần tiến công đều là hiểm lại càng hiểm. Mà cái này 20 trưởng đạo thần vẫn như cũ không thể đều gánh chịu lực lượng của hắn, Hàn Kỳ rồng còn chưa xuất hiện đâu. Chương 225 cắt cỏ liền ứng chém gấp dễ, chương 225 cắt cỏ liền ứng chém gốc dễ. Hắn còn cần càng nhiều, càng nhiều linh đạo khí, nhiều đến là đủ cường công thông thiên tiên giáo Chu tiên kiếm trận trình độ. Không ai biết công phá Chu tiên kiếm trận đến cùng cần thực lực như thế nào, chọn vẹn trăm vị thông tiên tiên giáo tiên tiêu, tạo thành Chu tiên kiếm trận. Nghe đồn kiếm trận này ở Hồng Hoang thời điểm chém qua Thánh nhân, mặc dù là dần hóa, nhưng năng vẫn như cũ quá mức, lại thêm thiếu nhất cùng tiểu tiên. Trong giá ở trời ngoài trời 7 năm, tranh đoạt không biết bao nhiêu linh đạo khí, liền ngay cả linh châu tử đều đã góp nhặt 300 triệu đạo thần, hai người kia so sánh càng thêm kinh khủng. Cho nên Lý Thanh Liên muốn cứu Thiên Lang, cần có lực lượng là không thể đo lường, bây giờ hắn không ai có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Thiên Lang bị bắt làm tù binh, hắn nổi giận, tâm hắn như dao cắt, nhưng lại cũng không mất lý trí, một mực lô mãng sẽ chỉ mất mạng mà thôi. Nhưng mà, lần này chính là một cơ hội, thu thập linh đạo khí thời cơ, cũng là Lý Thanh Liên một cái trưởng thành thời cơ, hắn có thể nào dung tha. Tuy nói từng bước nguy cơ, Nhưng đối với Thiên Lang giảng buộc đệ Lý Thanh Liên vẫn như cũ tử chiến không lùi. Tại người linh tộc tu sĩ bên trong giết tiến rất ra, tự có một cố đều có thể chắn tư thế, một chọi một, cho dù ở đạo thần không kịp tình huống dưới, có thể ngăn cản hắn cũng không có mấy cái. Về phân quân chiến, hắn là tổ tông. Từng đầu linh tộc Thiên tiêu tính mệnh giống như sao băng giống nhau rơi xuống, bọn hắn mặc dù biết Lý Thanh Liên có thủ đoạn, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, mình cùng mà so sánh với, chênh lệch đơn giản giống như khoảng cách. Có không tốt người, thậm chí ở Lý Thanh Liên mạnh mẽ công dưới đi bất quá ba chiêu, ra chiêu âm độc tầng nhẫn, lại thêm khắc cốt minh tâm sát ý, không hoàng hốt thần mới là la. Giữa sân một mảnh rối loạn, tựa như hồ nước, Lý Thanh Liên liền như là ở trong đó quấy cá mập, hết sức chuyên chú bắt giết lấy con mồi của mình, ngạnh sinh sinh bị giết ra khi thế. Linh Châu tử mắt thử một nước, vậy nhưng đều là linh tộc tương lai trụ cột, một phen xuống tới, chọn vẹn bị Lý Thanh Liên giống như chém dưa thái rau giống nhau chém 15 người. Hắn thậm chí cảm thấy đến cứ tiếp như thế, hắn một người liền có thể đem linh tộc thiên kiêu giết không. Không sai, Lý Thanh Liên chính là đáng sợ như vậy. Không xuất thủ cũng không sao, vừa ra tay chính là tuyệt sát, dùng một câu hình dung lại phù hợp bất quá, rồng ngủ đông đã ngủ say, vừa kêu động tiên sơn. Cút cho ta Linh châu tử hai con người đỏ bừng nói: "Đại thần thông, băng tiên." Một cỗ tuyệt cường linh triệu từ linh châu tử trong thân thể tản ra, tựa như dẫn nổ thế gian tất cả linh khí giống nhau kinh khủng, phía sau 300 trượng đạo thần cũng tản ra trói lọi ánh sáng. Vậy mà há mồm phun ra một viên châu đến, viên châu chỉ có ánh mắt lớn nhỏ, bóng ánh sáng long lanh, nhưng trong đó lại tản ra không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, đó là hủy diệt ý chí. Mà lại trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lý Thanh Liên trước ngực, xuyên qua thời gian cùng không gian khoảng cách, tựa như khóa chặt hắn thần hồn. Lý Thanh Liên nhiên tối đầu, nhìn chằm chọc vào trước ngực linh châu một ma sắc kiếm khí, hắn ở trong đó cảm nhận được một cô có thể uy hiếp tính mạng hắn lực lượng. Thân thể nhanh lui lại, bước ra một bước, chính là chăm giảm sa, nhưng Linh Châu vẫn như cũ treo ở Lý Thanh Liên trước người, tựa như dính ở trên người hắn. Đúng lúc này, viên kia Linh Châu tản mát ra chói mắt linh mang, tựa như một viên tử tử bay lên thần dương, tràn ra kinh khủng ánh sáng và nhiệt độ, một cô tựa như có thể hủy diệt thiên địa lực lượng từ trong đó tản ra. Linh Châu tự mặt lộ vẻ dữ tợn, cuồng nói: "Kết linh trận! Linh nhận, một lực lượng thấu thể mà ra, hư không thành trận, trong nháy mắt vậy mà tạo thành một linh quang bắn ra bốn phía đại trận." Trận bên trên chính là một linh thần hư ảnh, trọn vẹn ngàn giặm lớn, doa người vô cùng. Giờ phút này chính hiện lên phòng ngự tư thái, chỉ thấy linh châu bên trong lực lượng rốt cục tại thời khắc này ầm vang bạo phát, liền giống như hàng tinh chết. Vô tận ánh sáng và nhiệt độ phát ra, tùy theo mà đến chính là kinh khủng đến cực hạn lực lượng hủy diệt, đá lượm trầm núi đá bị quét qua liền hóa làm hư vô, uy bao phủ ngàn giặm rộng. Ngay tại kiến một phía dưới các thế lực lớn đột nhiên phát hiện, trời ngoài trời lại bị nổ ra một cái lớn, xuyên thấu qua cửa hàng, thậm chí có thấy tận ngọn lửa bãi Chính là uy hết, cũng thật lâu chưa thể lập có thể thấy được uy năng kinh khủng Mỗi một cái đều là trở lưỡi, đám này con non càng ngày càng có thể dày vò. Bọn hắn khi đó cũng không có như thế dữ dội, lần này trời ngoài trời đều bị đánh mặc hai lần. Tình huống như thế nào? Xích Diễm trong lòng căng thẳng, hắn tự nhiên nhận ra đây là ai chiêu thức, nhưng mà không đến thời khắc khẩn cấp, Linh Châu tự sẽ không dùng một chiêu này, bởi vì giá quá lớn đều nhanh gặp phải trích tiên công kích. Hắn đến cùng gặp cái gì, mới có thể để cho không chút do dự thả ra một chiêu này. Xuyên thấu qua 10 giảm lộ lớn, bọn hắn thấy được một vòng quen thuộc mà xa lạ hình dáng, từng cái sắc mặt đều là có chút mất tự nhiên trời ngoài trời bên trong, Lý Thanh Liên lấy khí rồng của thân, nhưng giờ phút này khí rồng cũng là bị tạc thất linh bắt hoái, thậm chí đoạn mất mấy tiết. Bây giờ lại đứng tại đỉnh đầu hắn thần bí quan tài đá phía trên, cái này kinh khủng bạo tạc đem quan tài đá đều là nổ cháy đen, trên đó có hun khói lửa cháy vết tích, nhưng lại vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Nguyên lai like thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thanh Liên vậy mà trốn đến quan tài đá phía sau, dùng cái này triệt tiêu phần lớn lực trùng kích, không phải thật đúng là muốn bị nổ chết cũng có nói. Cái này quan tài đá đã có thể xuất hiện ở đời sau cảnh tượng trong, đã nói lên nhất thẳng tồn tại, đối mặt cái này linh châu bạo tạc, tự nhiên có thể vượt qua đi. Lý Thanh Liên nghĩ minh bạch. Trong quan truyền ra trói thai kéo kẹt thanh âm, giống như dùng móng tay gãi sát lá, trong quan tài đá vật tựa hồ là đang phát tiết bất mãn của hắn. Nhưng mà Lý Thanh Liên cũng không để ý tới, cũng không dư thừa tinh lực đi phản ứng, khí rồng ở một từng điểm nhất bản diễn sinh mà ra, toàn bộ thân rồng phía trên đều là dâng lên màu đỏ thắm một lửa. Chỉ thấy Lý Thanh Liên sắc mặt trắng bệnh, hai đầu lông mày mang theo một vòng đau đớn, mệnh hồn của hắn bị rung ra vết rách, vừa mới nếu là không có cái này quan tài đá, sợ là đã hóa làm hư vô. Trong mắt hiện lên một tia âm tàn, dáng đỡ lấy đứng dậy nói, không nghĩ tới ngươi còn có, có chút tài năng không giống như là nhìn như vậy phế, chỉ thấy giờ phút này Linh Châu Tử cũng không chịu nổi, bảy khiếu chảy máu không nói, liền ngay cả mái tóc màu đen phía trên cũng xuất hiện một vòng tuyết trắng, hiển nhiên, lấy hắn bây giờ tu vi thi triển đại thần thông chỗ trả ra đại giới không là bình thường lớn. Trung điệp thở ra một hơi, Linh Châu Tử một mặt ngượng trọng, trời sập phía dưới, Lý Thanh Liên mặc dù trọng thương, vẫn như trước có tái chiến lực lượng, hơn nữa nhìn bộ dáng, không bao lâu liền sẽ khôi phục lại. Giọng Câm Hà nói, chẳng lẽ còn muốn tái chiến xuống dưới hay sao? Ngươi nên thật sự cho rằng ta linh tộc là dễ khí dễ? Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng ý cười, nhưng cái này một vệt ý cười lại đột nhiên chuyển hóa làm lạnh leo, lạnh giọng nói: "Ta khi nào nói qua ta phải đi? Ta chỉ là muốn lấy đi thứ mà ta cần thôi." Chính là đối mặt linh thần tiên trận, Lý Thanh Liên vẫn không có lui bước ý tứ, không phải hắn không muốn lui, cường công tiên trận lấy hắn bây giờ trạng thái tuyệt đối không vất được tốt, nhưng hắn lại có thể thế nào? Nhà kia không phải như thế, không công liền không chiếm được linh đạo khí, không có linh đạo khí như thế nào cứu Thiên Lang? Linh tộc, huyết vân giáo, thần võ môn, đều có hợp chiến pháp, chỉ bất quá là đổi cái đối thủ mà thôi một liền muốn chiến, Lý Thanh Liên không có ý định rời đi. Mà linh tộc chúng tu đối mặt sừng sững trên quan tài đá Lý Thanh Liên, lại có loại cảm giác vô lực, ai cũng không biết hắn đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn, ai cũng không biết hắn còn cất giấu bao nhiêu thực lực. Như thế tình trạng, vẫn như cũ không lùi. Đây cũng không phải là dũng khí vấn đề, lấy một người thân thể, muốn độc chiến linh tộc thiên tiêu hợp lực. Tâm vát, làm người ta kinh ngạc. Nhưng Lý Thanh Liên lại cũng không quản nhiều như vậy, sát thần phụ thân, cố nén tự cho là hồn truyền đến từng trận đau nhức, vậy mà thật hướng phía ngàn dặm lớn thần đánh tới. Lấy nhỏ bé như hạt bụi nhỏ thân thể, muốn chống lại toàn bộ linh thần Linh Châu Tử trong lòng trận lạnh, nhưng lập tức trên mặt nổi lên một tia tán nhẫn, vừa muốn động tác, nhưng khỏe miệng lại làm giấy lên một tia cười lạnh, hắn an tâm. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thân hình đột một độn nhiên trên không trung, lông mày sâu nhăn. Đại địa chấn động không ngớt, còn chưa thấy hình dáng, liền truyền đến từng tiếng rung trời gào ghét, chỉ thấy một tôn lại một tôn thân hình to lớn hoang thú tại mặt đất phía trên phi nước đại, bụi mù nổi lên bốn phía, đánh rách tả tơi núi đá. Còn có từng đầu hình dáng tướng mạo khác nhau đại yêu hành không mà đến, khí thế thành mảnh, sông hồ không chấn động không thôi. Giờ khắc này, linh tộc, yêu tộc, thú tộc đều ở đây, chọn vẹn hơn 300 vị tuyệt đại thiên kiêu. Ánh mắt giống như như đao tử lạnh thấu xương, đều tập trung ở Lý Thanh Liên trên thân. Tam phương vì chống cự thông thiên tiên giáo áp lực, sớm đã kết minh bất kỳ cái gì một phương tổn thất, cũng có thể dẫn đến toàn thân sụp đổ. Linh Châu Tử tâm tư cẩn thận, ở đối với Lý Thanh Liên động thủ trước đó, cũng đã báo tin yêu tộc, thú tộc. Lý Thanh Liên cái này ba chữ to, là đủ để bất luận kẻ nào nhấc lên coi trọng, 7 năm không vào trời ngoài trời, bây giờ hiện thân, hắn đến tột cùng muốn nhắc lên như thế nào rõ mây. Không khí trong sân ngưng trọng vô cùng, liền ngay cả Lý Thanh Liên đều là trong lòng hơi lạnh, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là dạng này một loại tình huống. Tam phương tụ cùng một chỗ, Cố lực lượng này cơ hồ có thể quét ngang toàn bộ trời ngoài trời, đánh như thế nào? Hắc hắc, làm sao? Không động thủ rồi. Ngươi không phải là muốn linh đạo khí sao? Nơi này còn nhiều, làm sao không đến đoạn? Linh Châu Tử trên mặt mang một tia giễu cợt nói. Lý Thanh Liên mặt không biểu tình, quanh người hư không lực phung trào, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, thân thể vậy mà vẫn như cũ chầm chậm hướng phía trước đi đến. Thanh Liên huynh, còn xin mua lão đệ cái chút tình bọn, thay cái đối thủ đi. Một quen biết thanh từ thú tộc bên trong truyền đến, Lý Thanh Liên cũng là sửng sốt một cái. Chỉ thấy hai tay quá gối thường quỷ ngồi ở một đầu trống trời vượng lớn phía trên. Sắp có 10 năm không thấy, thường quỹ tu vi càng thêm tinh xảo, mà lại liền liền thân tử bên trên cũng mọc dài dày đặc lông tóc, trên gương mặt mang theo nhẹ nhẹ tóc đỏ, đúng là muốn phán tổ. Lý Thanh Liên thân thể ngừng lại, hướng phía thu tộc nhìn lại, chỉ thấy một tôn lại một tôn hoang thú thú thể chống trời, khi tức bá mạnh liệt vô cùng, giờ phút này chính lạnh lùng nhìn hắn. Người cùng ta từng uống rượu, hôm nay liền mua ngươi cái mặt mũi, ngày khác lại tự. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một tia âm trầm, quanh thân hư không lực phun trào, thoáng qua liền biến mất không thấy. Ma yêu tộc tu tộc cứ như vậy mắt nhìn Lý Thanh Liên rồi đi, cũng không có muốn đem lưu xuống ý tứ, ngược lại là cho Linh Châu tự gấp qua sức làm sao cái ý tứ? Cứ như vậy thả hắn đi rồi. Người của lão tử chết vô ích. Chương 226 ánh sao hùng hực sát ý nồng, chương 226 ánh sao hùng hực sát ý nồng. Trong lòng sớm đã nộ khí ngút trời, quất, các ngươi có ý tứ gì? Ta bảo các ngươi tới là giết hắn, không phải thả hắn đi. Trảm thảo trừ căn đạo lý ai cũng hiểu, thù đã kết rồi, không trảm thảo trừ can. cuối cùng cũng có một ngày sẽ phản vệ, Lý Thanh Liên liền như là một cái không ổn định bom. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc xuống tới, Linh Châu tự mặc dù cũng không lại cảm dứt gì, nhưng trong lòng lại không tự chủ được sinh ra một cỗ e ngại cảm giác. Bằng không thì cũng sẽ không như thế tức hồn hện." Thương Quỷ thản nhiên nói, "Ta đây là cứu ngươi, cùng hắn động thủ, là ngươi sống đủ rồi, vẫn là ngại các ngươi linh tộc linh dẫn nhiều." Linh Châu Tử trên mặt mang một tia không thể tin cười nào nói, "Ngươi có ý tứ gì? hợp lấy các ngươi là tới cứu ta? Đùa ta chơi đâu a?" Hắn tựa như nghe thấy được trên đời này buồn cười nhất cho cười, vẻn vẹn hắn linh tộc một phương, cầm xuống Lý Thanh Liên cũng đã có chút năm chắc, tam phương đều ở, cầm xuống Lý dứt chi phí lực, nhưng mà, lại thả Lý Thanh Liên rời đi. Đầu bị sét đánh choáng váng sao? Đại Tôn bàn dao, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, chớ có đối địch với Lý Thanh Liên. Một bạch hổ thấp giọng nói, thân hổ trong trời, cái đuôi lay động ở giữa, hư không đều nổ tung, răng nanh sắc bén lóe ra mê người hàm mang, hổ trắng lay trời vì thế để hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Người thú chơ mặc, Linh Châu tử cũng là một mặt kinh ngạc, hắn tự nhiên biết bạch hổ trong miệng đại tôn là ai, tự nhiên là 6 đôi thiên hổ. Thế hệ con cháu chớ có đối địch với Lý Thanh Liên. Tình huống như thế nào? Liên ngay cả Lý Thanh Liên bản nhân cũng không rõ ràng, hắn thậm chí cùng 6 đôi hổ nói lên một câu. Thương quỷ thì là cờ lạnh, Giữa sân là thuộc hắn hiểu rõ Lý Thanh Liên, 10 năm trước hắn cũng đã đáng sợ làm cho người nghe tiếng biến sắc, bây giờ hắn trưởng thành. Qua nhiều năm như thế, cùng Lý Thanh Liên đối nghịch, thường quỷ chưa từng thấy đến có kết quả tốt, lại nói vực đoạn thần một chuyện, làm cho cả thú tộc đều là ngo ngoe bất an, mà cơ chính là Lý Thanh Liên. Không muốn động thủ với hắn cũng là tình có thể hiểu. Vậy các người đâu?" Linh Châu tử không cam lòng nói. Chỉ thấy yêu tộc chỗ, một người cầm đầu, chính là một áo lam thanh niên, làn da hiện lên xanh thẳm sắc, tựa như dòng nước giống nhau lưu động không thôi, khuôn mặt mơ hồ không rõ, liền tựa như dòng nước tạo thành, khác biệt góc độ đi xem, liền có khác biệt mặt duy nhất không đổi chính là cái kia một đôi màu xanh thẳm đôi mắt, giống như hai viên ngôi sao giống nhau sáng tỏ, liếc nhìn lại, lại có loại rơi xuống cảm giác. Chính là yêu tộc Thiên Diêu đã lân yêu tôn đệ tử đáp ý, Nhược Thủy. Nhược Thủy lời gì cũng không nói, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn Linh Châu Tử một chút, ý kia rõ ràng rất. Liền ngay cả yêu tộc cũng không có ra tay với Lý Thanh Liên ý tứ. Các người đều điên rồi sao? Lý Thanh Liên là ai người không biết. Dựa vào thủ đoạn của hắn, là đủ đảo loạn chiến cuộc, đến lúc đó linh dẫn khó giữ được, nhìn các ngươi làm sao bây giờ? Linh Châu Tử không cam lòng nói, không có hai phe tương trợ, hắn cũng không thể động Không phải bị Thông Thiên Tiên giáo thừa lúc vắng mà vào, liền thất bại trong gắng sức. Nhưng mà, làm sao yêu tộc thú tộc khó chơi, rước quát không có ý xuất thủ mặc cho Linh Châu tử làm sao mê hoặc, cũng thờ ơ. Hừ, không xuất thủ. Không xuất thủ cũng tốt. Ta cũng vui vẻ thanh tịnh, không xuất thủ tự nhiên sẽ có người xuất thủ. Linh Châu tử âm thầm nói. Giờ phút này cũng không phải vạch mặt thời điểm, tam vương kết hợp với nhau mới có thể bảo toàn tự thần. hai phe đến không phải là vì lưu lại lý thanh liên, mà là thật vì linh tộc, một khi linh tộc tổn thất quá nặng, như vậy bên mình thực lực tất nhiên bị suy yếu. Nói cách khác, bọn hắn thật cho rằng Lý Thanh Liên có thể lấy một người thân thể, dung chuyển toàn bộ linh tộc. Thời gian qua đi 7 năm, Lý Thanh Liên thân nhập trời ngoài trời tin tức tựa như gió lốc giống nhau chuyển khắp toàn bộ đâu có giới, liền ngay cả cùng linh tộc quá trình chiến đấu đều là bị chuyển ra. Trong đó tự nhiên có người thao tác, dù sao nhà ai còn không có một chút nh tuyến. Nhất là gây cho người chú ý, chính là Lý Thanh Liên chỉ có 20 trượng đạo thần. Trời ngoài trời bên trong điều này có ý vị gì, tất cả mọi người rất rõ ràng, ý vị này nhỏ yếu, mang ý nghĩa người đều có thể lớn, Lý Thanh Liên là ai, có cái gì thủ đoạn là ai không rõ ràng. Một khi cho hắn cơ hội bắt khởi, Tạo hóa đạo giáo không chừng thật sự có cơ hội đông sơn tái khởi, cho nên nói, đây là một cái trời ban cơ hội tốt. Đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước mới là chính xác nhất lựa chọn. Tin tức giống như gió lốc giống nhau tản ra, mỗi cái nhà đều là tiền trận nổi lên vô cùng, Đông đảo thiên kiêu bệnh thành một sợi dây thừng, kể từ đó, liền không có thời cơ lợi dụng linh tộc ví dụ phía trước, cho nên mỗi cái nhà đều là đem chuẩn bị làm được tự hạ. Dù sao, một chọi một, có thể chống đỡ được Lý Thanh Liên ít càng thêm ít, một khi bị đánh giết, liền sẽ để hắn mạnh lên một tia, chẳng biết lúc nào, Lý Thanh Liên danh tự đã để người thế lực kiêng kỵ đến loại trình độ này. Một chỗ núi đá đỉnh Chính là Huệ Vân giáo chỗ đóng quân địa phương, Liên Y quanh thân ngồi chung một chỗ trên tảng đá, quanh thân lượn lờ lấy đỏ như máu xương ngủ, liếc nhìn lại, vậy mà từ đáy lòng dâng lên một cố bạo ngược ý chí, tựa như muốn giết sạch thiên hạ mới đủ. Một màn thon nhỏ thanh tú bóng lưng không giờ khắc nào không tại tản ra kinh người sức hấp dẫn, để đông đảo Huệ Vân giáo tu sĩ đều là âm thầm nuốt vào nước bọt. Theo Liên Y tu vi tăng lên, cô kia xinh đẹp mỹ ý càng thêm dày đặc, là cái nam nhân liền không ngăn được, muốn chiếm làm của riêng, dùng tâm che chở, đó là đến từ ở sâu trong nội tâm nguyên thủy nhất xúc động. Nhìn Liên Y tại tu luyện, nhưng đóng chặt đôi mắt đẹp lại rung động không ngừng hẹp dài lông mi run run không thôi, chính là vận khí đều là có nhẹ nhẹ hối loạn, hiển nhiên lòng của nàng không tĩnh. Đúng lúc này, phía sau từng đạo linh quang lập lòe, cuối cùng hóa thành một người, tóc dài phất phới, khuôn mặt cương nghị tối lãng, trong lúc phất tay tự có một cô hy thế, không phải Chu Vấn Đỉnh có thể là người nào. Chính là hắn nhìn qua Liên y gì xinh đẹp bóng lưng trong mắt cũng là hiện lên một tia lửa nóng, nhưng vang lên thân phận của nàng, một màn lửa nóng cũng bị nước dội tắt, khỏe môi nhếch lên một vòng cười lạnh nói, đường giả bộ, còn có thể chứa vào khi nào? Liên Yy không hề bị lay động, quanh thân Phil đã sắc đồng vụ càng thêm dày nặng hơn, thậm chí đã bắt đầu ăn mòn hư không chẳng lẽ lại ngươi nghĩ chống lại huyết tổ mệnh? Trường giáo ngay tại bên ngoài, ngươi muốn chết, có thể dùng không đến phiền phái như vậy, giao cho ta liền tốt." Chu Vân Đỉnh liếm môi một cái nói. Liên rốt cục mở ra đôi mắt đẹp, trong đó đỏ tươi ánh sáng lẽ lên liền biến mất, thản nhiên nói, "Ta chỉ là đang chuẩn bị mà thôi, không cần dùng ngươi quan tâm." "Chuẩn bị?" Haha, ha, ngươi nghĩ như thế nào còn muốn giấu giếm được ta?" Chu Vấn Đỉnh cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia u ám nói tiếp, "Ngươi cho rằng ngươi tiểu tình nhân thật sự có thể chống lại huyết tổ hay sao? Chỉ bất quá dựa vào bà điên dư vì đi tôi." "Làm sao? Còn muốn cùng song túc Sophie?" Đừng có năng động, nếu không ngươi chết, nếu không hắn chết, ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng." Liên Yiye trầm trầm đứng dậy, quay đầu lạnh lùng nhìn Chu Vấn Đỉnh, một cô áp lực vô hình để sắc mặt của hắn khó coi, Liên Yiye đã không phải là 10 năm trước Liên Yiye, nàng bây giờ rất mạnh, mạnh đáng sợ, mạnh ngay cả Chu Vấn Đỉnh đều kiêng rẻ không thôi. Để ghen tâm cắn nuốt đáng thương người, ta biết ta nên làm cái gì, cũng không cần ngươi ở bên thai ta giống như con rùa giống nhau loạn ngoằng ngoằng." Liên Yiye lạnh nhạt nói, đôi mắt đẹp càng thêm tươi, tựa như trong biển máu nở rộ hoa hồng đoạt người tâm phách. Chu Vân Định sắc mặt khó coi, nhưng lại không chút nào nhượng bộ nói, "Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Còn chưa động thủ? Chờ hắn trưởng thành sao?" Bây giờ Chu Vân Định, cũng không tiếp tục là cái nào 10 năm trước phong thái chất tuyệt, dẫn dắt phong tao đại hối tử, hắn bây giờ chỉ là riêng xuyên một con chó mà thôi. Liên Nghi Hừ lạnh nói, "Ngươi không phải đã động thủ a?" Chu Vân Định trên mặt treo một vòng giữ tợn ý cười, hắn tựa hồ đã thấy Lý Thanh Liên quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Cách nơi này chỗ bên ngoài ba vạn dặm, chấn động ngớt, tựa như tận thế vui vẻ, tràn đầy lực lượng cảm giác sắc vàng gợn sóng Lại làm một tiếng tựa như sấm xét giống nhau tiếng vang, đem hư không đều đánh rách tạ tơi, chỉ thấy một đạo sắc máu ánh sáng lung linh giống như như diều đất dây giống nhau xẹt qua bầu trời, lập tức trùng điểm đệm xuống đất. Đây không phải là Lý Thanh Liên còn có thể là người phương nào? Khu khụ. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nằm trên mặt đất trùng điệp ho hai tiếng, ho ra từng ngụm từng ngụm máu đen, trong đó còn kèm theo nội tạng khối vụn, nguyên thân vậy mà lượn lờ lấy lượm lây đến cực điểm mà lửa. Tựa như hừng hừng ánh sao, đốt nhân tâm phế, đem Lý Thanh Liên đốt máu thịt bé bé, trên thân thể đều là xuất hiện khe hở, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Ẩm Nương theo lấy mặt đất sụ đổ, Lý Thanh Liên thân thể lần nữa đàng không mà lên, hóa thành ánh chớp cực tốc đi xa, quay đầu nhìn, mang thầm, tiểu tử này lúc nào trở nên mạnh như vậy, đau chết mất, nắm đấm quá sức a. Chỉ thấy phía sau có một người, giống như liên dạng, trên mặt biểu lộ đã vặn bèo đến cực hạ, giống như thực chất giống nhau sát ý tựa như quần quần thị triều, rung động hư không. Sau lưng một tôn tròn vẹn 700 trượng lớn đạo thần ngang nhiên sừng sững, tán phát khí tức dọa người vô cùng, chính là phong bất giác. Bây giờ hắn thân trên, chủi làn ra phía trên sáng lên từng điểm ánh sao, quanh thân vẩn quanh ngôi sao trường hà từng khoảng ngôi sao giống như chân thực, nặng nghề vô cùng, vận chuyển ở giữa, kéo theo thiên địa sức mạnh to lớn, nghiền ép hết thảy. Cả người khí thế điên cuồng phát ra, giống như một viên tiêu đốt sao băng, lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ vọt tới trước, vậy mà sinh sinh đội kịp Lý Thanh Liên hóa thân cực đạo thần lôi. Cuồng hung nói, đón thêm ta một quyền. Một quyền này, tựa như muốn đem đè nén ở trong lòng nhiều năm hận ý đều đánh ra đến, năm đó phong bất giác bị Lý Thanh Liên cưỡi tại trên thân đánh không thành người, chỉ có hít vào mà không, có thở ra, thật nhiều năm xuống tới, chuyện này vẫn luôn là hằn bóng ma, có khi nằm mơ đều sẽ bừng tỉnh. Lý Thanh Liên một mực là mục tiêu của hắn, không biết ngày đem tu luyện trì vì hôm nay, hắn muốn đánh trở về, đánh Lý Thanh Liên không thành hình người, thương tích đầy mình, lấy báo năm đó mối thủ. Một quyển vung ra, lượn lờ quanh người vô tận tinh hà trong nháy mắt sông vào trong thân thể hắn, trong lúc nhất thời phong bất giác quanh thân sáng lên chói mắt ánh sao, đâm Lý Thanh Liên hai mắt đau nhức. Thần thông, sao băng. Trên lòng tay, tinh viêm trước nay chưa từng có hư ngực, Lý Thanh Liên nhìn chòng chọc vào đập tới năm đấm, trong lòng mắng, năm đó ta làm sao không có đem con hàng này cho đánh chết đâu. Chương 227 mãi là ác ngộng thân tung hành, chương 227 mãi là ác ngộng thân tung hành Uy lực của một quyển này, liền ngay cả Lý Thanh Liên đều là kiêng dè không thôi, xông vào hắn trong cơ thể tinh hà đã đơn giản hình thức ban đầu, mỗi một viên ngôi sao trong ác lộ ẩn chứa một tia chân thực ngôi sao lực lượng. Mà vô số ngôi sao quy củ thành tinh hà bị phong bất giác một quyền nổ ra, có thể thấy được gần chứa trong đó lực lượng khủng bố cỡ nào, lại thêm cái kia 700 trượng lớn đạo thần tăng thêm, không ai cả nổi. Một quyền xuống dưới, hư không vỡ vụn, chỉ thấy một đạo hoa mỹ tinh hà xông ra, trong nháy mắt liền hướng phía Lý Thanh Liên phóng đi. Lý Thanh Liên hai mắt hung bạo trợn lên, kia đến từ ở tử vong uy hiếp để toàn thân hắn mỗi một cây thần kinh đều mẫn cảm đến cực hạn, khí thế ra ở giữa Một mảnh mỹ lệ thế giới đột nhiên rơi lên cao. Non xanh nước biếc, thác nước chảy xiết, hoang thú gào thét, tiên dân cúng bái, đúng là hắn đạo mãn thế giới, mà dưới tâm, một viên cây lớn che trời, tăng cây phía trên vậy mà treo từng mảnh từng mảnh hoa mỹ thế giới, tựa như cây thế giới. Mà giờ khác này, Lý Thanh Liên đạo thần lại sáng tối chập chờn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát, đạo mãn thế giới còn chưa hoàn toàn nợ rộ mà xuất lực lượng im bặt mà dừng. Bây giờ đạo thần cường độ vẫn như cũ tiếp nhận không được hắn toàn thủ, Lý Thanh Liên cắn mắng, chỉ được chọi cứng chỉ thấy cái kia đạo bị phong bất giác một quyền nổ ra tinh hà trong nháy mắt liền sông vào đạo mãn thế giới trong, toàn bộ đạo mãn thế giới chấn động không ngớt, mặt đất nước ra, sông núi vỡ nát, vô số hoang thú hóa làm hư vô, một bộ tận thế cảnh tượng. Nhưng lại sinh sinh chịu đựng lấy tinh hà xung kích, còn chưa trở lý thanh liên lỏng bên trên một hơi, toàn bộ đạo mãn thế giới tựa như kế tục vô lực, ầm vang vỡ vụt. Tinh hà trực tiếp xông vào lý thanh liên trên thần, thân thể của hắn liền giống như sao giống nhau bị xông ra vô xa, máu tươi bay lả tả, ven đường qua, đem hư không ra một đầu đen nhánh khe hở. Cách đó không xa, tiếng hoành minh nổi lên, chỉ thấy thần võ muôn mười người thành trận, Hóa thành một tôn lại một tôn đỉnh thiên lập địa hồng hoàng lực sĩ, cơ bắp sung mãn giống như tinh kim, tứ chi đều là quấn quanh lấy xích sắt to to, bước ra một bước, liền giống ra một ngàn trượng hố to, sông núi vỡ nát, bụi mù nổi lên một phía. Tựa như khẽ vươn tay liền có thể hái trăng bắt sao, đúng là như thế, thần võ muôn pháp thể vô song, 10 vị tuyệt đại thiên kiêu tạo thành lực thần tiến trận, thật có thể tay không hái sao. Giờ phút này, chọn vẹn 10 tôn lực sĩ chạy đi tại mặt đất phía trên, những nơi đi qua một vùng phê tích, từng cái khuôn mặt dữ tợn, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Lý Thanh Liên, một bộ đuổi tận giết tuyệt vẻ. Xuân minh áo vàng đứng tại lực sĩ trên bờ vai. Nóng nhìn Lý Thanh Liên, lắc đầu, lập tức thật sâu hít một hơi nói, vô vị tiến hành. Nếu là hắn có thể bị ngăn ở nơi này, cũng liền không phải Lý Thanh Liên. Mỗi lần xuất thủ, Từ Phong Bất giác một tay giã đầu, Sùng Minh cũng không đụng tay, chính là ngăn cản cũng nói không lên lời nói, mặc dù hắn thân ở Thần Vũ Sơn Hải, nhưng đối với Thần Võ môn tới nói, chung quy là một cái người ngoài. Mà Phong Bất giác mới là Bạch Cổ lão hồ ly kia của cương Quý Giá. Phong Bất giác chính thấy một quyền có hiệu quả, đơn giản hưng phấn không thể tự kiềm chế, dịch cả người đều rất giống sôi lên, ba phủ mình hơn 10 năm ác đang bị mình đánh vỡ, hắn Lý Thanh Liên cũng không phải thần thoại bất bại nhặt lấy cái chết, phong bất giác gào thét lớn, hình dáng hóa thành một đạo hừng hực ánh sao, hướng phía Lý Thanh Liên điên cuồng đuổi theo mà đến, thậm chí đem mười tôn lực sĩ rơi vào sau lưng. Lý Thanh Liên lau khỏe miệng máu tươi, xoay người đứng lên, túi đầu nhìn lại, chính chỉ thấy trên ngực có một đạo cực nặng quyền ấn, đem hắn xương sườn đập nát, liền ngay cả lá phổi đều bị oanh thành vết nứt. Một quyền uy lực, quả thực kinh khủng, cái này vẫn là bị đạo mãn thế giới suy yếu kết quả, không phải một quyền xung tới, Lý Thanh Liên tuyệt đối phải bị lạnh tấu tim. Lá phổi phế đi, Lý Thanh Liên chỉ có thể dùng lỗ chân lông hô hấp, cũng mặc kệ cái khác, hóa thành một đạo ánh sáng lung linh chôn xa. Cắn răng nói, "Đáng chết, tinh hà đạo thể quả thật danh bất hư truyền, cái này vẹn vẹn tiểu thành mà thôi. Còn cái một kia, còn cái một kia." Lý Thanh Liên ánh mắt trong đều là bị đè đั้น, một đường bị đuổi theo đánh không nói, hắn còn không có chỗ xuống tay, vô luận là 10 tôn lực sĩ, coi là phong bất giác, bằng vào hắn bây giờ đạo thần, hoàn toàn không cách nào chính diện chống lại. Mà đối mặt linh tộc phương pháp đối với thần võ môn hoàn toàn mất hết tác dụng, người ta trận lên hợp lực, hoàn toàn gặm bất động, dứt không có cách nào giết người khí thế. Hiển nhiên thần võ môn sớm đã có chuẩn bị, có thể nói có chuẩn bị mà đến, phong bất giác gia hỏa này sát tâm cũng là trước nay chưa từng có tăng gọi. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên đột nhiên bỗng nhiên trên không trung, sắc mặt âm trầm như nước, trên trán nổi lên từng cây vân xanh, lạnh giọng nói, bị gài bẫy à. Hắn sợ dĩ dừng lại, chỉ vì trước người hắn hư không bên trên đứng đấy một người, chính là Chu Vân Định, giờ phút này chính lấy một cái trên cao nhìn xuống tư thái nhàn nhạt nhìn qua Lý Thanh Liên. Phía sau, một tôn trọn vẹn ngàn trượng lớn đạo thần đứng ngang hư không, kinh khủng hơn chính là, bà Tôn huyết thần. Mỗi một vị đều trọn vẹn trăm trượng lớn, quanh thân như có vô cùng dòng máu tạm hành, nhìn lên một chút, cũng cảm giác một cú không có gì sánh kịp khí thế hung đập vào mặt, lá gan nhỏ bé sợ là muốn bị, bị hù nôn nước mật. Phía trước ba tôn huyết thần sát khí lộ ra, hầu phương 10 tôn lực sĩ nhìn chằm chằm, có thể nói trước có sói sau có hổ. Lý Thanh Liên liền ngay cả nửa điểm cơ hội cũng không có, vô luận là một tôn, đều không phải là hắn một thân một mình có thể chống lại, kết cục chỉ có một cái, đó chính là bị vây đánh đến chết. Phong bất giác mấy người cũng là định xuống tới, sắc mặt giữ tợn nói, nhìn ngươi còn có thể hướng chỗ nào chạy. Năm đó mối thủ, hôm nay định gấp 10 hoàn trả. Vô luận là phương nào, đều cùng Lý Thanh Liên có sâu như biển lở máu, biết được Lý Thanh Liên vào trời ngoài trời, đạo thân nhỏ yếu tin tức, tự nhiên là ăn nhịp với nhau, lúc này mới có hôm nay một màn này. Như thế tình trạng, Lý Thanh Liên ngược lại không đổi, mà là khoan thai đứng trên hư không đứng chắc tay, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Vấn Đỉnh, nhếch miệng lên một tia trêu tức nụ cười nói, "Làm sao? Không giống như là năm đó đồng dạng không dám ra tay." "Lực lượng đủ." Chu Vấn Đỉnh nghe nói, cái trán vỡ xưa nay sợi gần xanh, nhưng lại vẫn lạnh nhạt như cũ nói, "Ngươi chỉ có hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, đây là trời ngoài trời, không phải hắc mật câu, ngươi Lý Thanh Liên cũng không phải năm đó cái nào tay cầm hết thế sở tình." Hắn tự nhiên biết Lý Thanh Liên xách một góc tự nhiên là năm đó thính phong cách trồng đem cái chén quảng chính ở trên đầu, mình lại không hoàn thủ một chuyện. Nói rất hay. Lý Thanh Liên nụ cười trên mặt càng sâu, thậm chí đập lên tay tới. Chu Vấn Đỉnh lạnh nhạt sắc mặt cũng âm trầm xuống, hắn ghét nhất chính là Lý Thanh Liên vĩnh viễn bày mưu nghĩ kế bộ này sắc mặt. Cũng không cần thiết che giấu, đều là bạn cũ, ra nhìn một chút cũng tốt, tỉnh quên ta là ai. Lý Thanh Liên nhìn khắp bốn phía nói, chỉ thấy hư không trong vậy mà phiêu đã ra một tia màu đỏ xương ngủ, phun trào ở giữa tạo thành từng đầu khuôn mặt dữ tợn ghê tởm oan hồn, phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như một mảnh sắc máu dương. Từng đạo từng đạo bóng người từ trong hư không hiện ra, một người cầm đầu, chính là Chu Tịnh, giờ phút này lại mặt lạnh lấy trừng trừng nhìn qua Lý Thanh Liên lệnh ngự nói, sao có thể quên ngươi?" Lý Thanh Liên vuốt cằm nói, biển máu sát thần đại trận. Ngược lại là để mắt ta Lý Thanh Liên, một bộ soi mói dáng vẻ, lấy một người thân thể, đối mặt hai thế lực lớn vây giết, Lý Thanh Liên vậy mà không có một tơ một hào cảm giác khẩn trương, loại này thản nhiên đối đai thái độ, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt trầm xuống. Gia hỏa này đến cùng còn có cái gì át chủ bài? Nhưng lập tức, Lý Thanh Liên hai con ngươi hung bạo trợn lên, trong đó chính là kinh thiên sát ý, sát ý đơn giản nồng đến cực chất hóa trình độ, tựa như giống nhau ra, quanh thân vậy mà đã nổi lên từng điểm băng Các ngươi là có hay không quên? Ta là ai? Ở đối địch với là ai? Lý Thanh Liên trầm giọng quát, kỳ thế kinh thiên, như mãnh liệt núi lửa bộc phát, một trào lưu mạnh hơn một trào lưu. Giờ khắc này, ba quát chu vấn đỉnh ở bên trong, tất cả huyết vân giáo tu sĩ đều là sắc mặt tái đi, trong con mắt sinh ra một vòng sợ hãi lớn. Bọn hắn vĩnh viễn cũng không quên được biển máu phía trên tung hoành hình dáng, sinh sinh giẫm chết bốn đại huyết vương, cầm trong tay đỉnh cản khôn đối cứng huyết tổ bất diệt thân thể, chọi, dư ba phía dưới, vô số huyết giáo đệ tử chết, trời cao đất lớn, không chỗ có thể trốn chỉ có thể bất lực cầu nguyện, biển máu một trận chiến, vẹn vẹn chiến đấu dư ba, liền gần hồ tại bốn thành đệ tử vây thành tử nát. Đó là một cái làm cho người kinh hãi số lượng, không biết bao nhiêu năm, Lý Thanh Liên tung hoành biển máu hình dáng vẫn như cũ giống như ác ngộng giống nhau khắc ở trong lòng bọn họ, giờ phút này nhiều tới, thậm chí hai chân đều đang phát run. Đúng vậy à, hắn là Lý Thanh Liên, cũng là sợ tỉnh, tuy nói sớm đã rời đi huyết vân giáo, vẫn như trước không cải biến được thủ đoạn hắn thông thiên sự thật. Hắn đáng sợ đã xâm nhập đến mỗi một cái huyết vân giáo đệ tử có tủy, vậy mà may may để không nổi khí chiến đấu. Hắn là ác ngộng, lấy một người danh tiếng đem huyết Vân giáo đám này đổ phu dọa thành như thế hung dạng, Lý Thanh Liên sợ là cái thứ nhất. Phong bất giác cũng là như mày, năm đó biển máu một trận chiến mặc dù mọi người đều biết, nhưng cụ thể chi tiết người ngoài cũng không rõ ràng, chỉ biết là Lý Thanh Liên cướp tới đỉnh cả thôn. Có thể thấy được Huệ Vân giáo bộ dáng như thế, sợ là năm đó trận chiến kia bị đánh đủ thảm. Chu Vấn Định trong mắt hiện lên một tia nồng đậm hận ý, người nhẹ nói, đáng tiếc, ngươi đã không phải là năm đó cái nào sợ tỉnh, không ai lại che chở ngươi. Ta ngược lại muốn xem xem, hôm nay ngươi có thể như thế nào. Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, lộ ra lệnh thấu xương ánh sáng lạnh, giống như lao, bán thùng trái tim của mỗi người, thản nhiên nói, nguyên nhân chính là ta không còn là sợ tỉnh, các người mới nên e ngại, bởi vì ta lại không chối buộc. Một câu nói ra, huyết vân giáo chúng đệ tử đều là lạnh cả tim, hắn là Lý Thanh Liên a. Chu Vân Đỉnh chau mày, hắn thậm chí có thể cảm giác được chúng đệ tử chiến ý tiêu tán, chưa chiến trước đã e sợ, đây là tối kỵ, giống như núi lở giống nhau, lúc nào cũng có thể bộc phát chiến ý, lại bị Lý Thanh Liên dằn ba câu tan dạ rơi. Chu Vấn Đỉnh tự nhiên không thể làm nhìn như thế, trên mặt treo lên một tia cười lạnh nói, ngươi còn nhớ cho nàng Nói xong ánh mắt hướng phía một bên đỉnh núi vọt tới, chỉ thấy chói mắt ánh sáng đỏ hiện lên, dáng người thoát tha, thân thể xinh đẹp, quyến rũ kinh người liên y trong lúc đó xuất hiện, tựa như hồng ngọc giống nhau đỏ tươi đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn qua Lý Thanh Liên, tựa như muốn đem hắn tất cả đều khắc ở trong óc. Chương 228 Không thấy ngày xưa trong lòng trí, chương 228 Không thấy ngày xưa trong lòng trí. Chỉ thấy bây giờ Lý Thanh Liên một thân áo bào trắng mặc dù rách rưới không lạnh, đều là vết máu, vẫn như trước cản không được cái kia chỉ điểm Giang Sơn đại khí bằng bạc. 20 tuổi hắn đã là tuổi đời 20, phong nhã hào hoa, mắt chứa ngôi sao, tóc trắng phiêu dãng. Cái này hình dáng không biết bao nhiêu lần xuất hiện ở trong mộng của nàng, bây giờ nhìn thấy, lại có loại cảm giác không chân thật. Mềm mại thân thể đạp không mà lên, tho nhỏ thanh tú chân ngọc mỗi rơi xuống một bước, cũng sẽ ở hư không trong nổi lên từng điểm sắc máu ngọn lửa, rất là mê người. Một thân váy dài đỏ rực theo gió bay múa, trong lúc nhất thời hư không bên trong đạo này hình dáng, trong chốc lát hấp dẫn ánh mắt mọi người, dùng người ở giữa view vật để hình dung tuyệt không lạ quá. Tuyệt thế xinh đẹp, làm cho trong lòng người nhẫn không được dâng lên một cỗ chính phủ vọng. Nàng chín đỉnh đạo thể ở đấu tần huyết pháp hỗ trợ lẫn nhau dưới, càng thêm quyến Nàng vẫn như cũng là cái nào để vô số nam nhân thèm nhỏ dãi chín đỉnh đạo thể, cái nào tuyệt thế xinh đẹp hết vân giáo ma nữ. Giờ phút này, đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn qua Lý Thanh Liên, trong đó bao hàm một vòng phức tạp, môi son khẽ mở nói, "Thanh Liên, đã lâu không gặp." Lý Thanh Liên lạnh lẽo thần sắc, khó được xuất hiện một vòng nhu hòa, thản như nói, "Đẹp lên không biết. Bất quá loại váy không thích hợp người, coi là cung trang tương đối vừa vặn." Tất cả mọi người là sửng sở, chính là Liên Y Y cũng là như thế, ai cũng không biết Lý Thanh Liên sẽ tung ra một câu như vậy đến, đây con mẹ nó tình huống như thế nào trong lòng không có số sao? Bọn lão tử muốn giết ngươi a. Ngươi ngược lại tốt, đối với người ta mặc lấy soi mói đi lên còn. Liên Yvy lắc đầu nói, ngươi coi là như thế. Ta mãi mãi cũng đoán không ra ngươi đang suy nghĩ gì. Yvy hết năm đó theo hắn cùng một chỗ trinh phạt hắc bạch câu, nhất cử nhất động của hắn, Liên Yvy xem không hiểu, 10 năm trôi qua, nàng đã không phải là cái nào non nớt đại tiểu thư, trải qua rất rất nhiều, nàng coi là rốt cục có thể hiểu Lý Thanh Liên, vẫn như trước nhìn không thấu. Nếu như bị ngươi đoán được, vậy ta liền không có gì có thể dạy ngươi. Lý Thanh Liên mang trên mặt một vòng ấm áp nụ cười. Hắn tựa như không có phân rõ ràng tình trạng. Liên y thì bây giờ đã không còn là mình con dối, bây giờ hai người cũng không còn là một cái lập trường, thời gian như toy đường, lúc trước kể vai chiến đấu hai người, bây giờ đã đối chọi gay gắt. Liên Yiye trong mắt hiện lên một vòng ngạo ánh, thật vất vả xuống lớn lao quyết tâm, tựa như ở Lý Thanh Liên một câu nói kia dưới, triệt để hòa tan. Đỏ tươi đôi mắt đẹp trong ngoại trừ lạnh lẽo, vậy mà nổi lên một vòng nhu hỏa, Chu Vân Đỉnh thấy sự tình không đúng, trong miệng truyền âm nói, đừng quên nhiệm vụ của ngươi. Nếu không ta hiện tại thông tri trưởng giáo, bởi như vậy, ngươi sống bất quá một khắc đồng hồ. Liên Y si cắn chặt vai dưới, thân thể mềm mại run rẩy không ngớt, đỏ tươi đôi mắt đẹp chậm rãi khép kín, lại mở ra, trong đó đã đều là lạnh lẽo, nhìn qua Lý Thanh Liên tựa như đang nhìn người xa lạ. "Đừng trách ta." Liên Y lạnh lùng nói, giờ khác này nàng liền như là trong trời đông giá rét nợ rộ vết sắc muôi, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. "Làm sao? Làm tốt đối địch với ta chuẩn bị rồi." Lý Thanh Liên nhìn thẳng gợn sóng hai con người, trong đó không có chút nào cảm xúc chấn động, thản nhiên nói, Người không chết, ta sẽ chết. Năm đó nếu là không có gặp ngươi tốt biết bao nhiêu." Liên Y Vi lạnh nhạt nói, một thân khí thế càng thêm nguy hiểm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa bộc phát, rất khó tưởng tượng, mềm mại thân thể trong, đến cùng ẩn chứa như thế nào một cỗ lực lượng kinh khủng. Lý Thanh Liên thở dài, năm đó là ta đối với không được người, nhưng từ chưa cho là ta làm sai, đó là ta duy nhất có thể làm ra lựa chọn. Năm đó hắn lợi dụng Liên Y Vi mang mình tiến vào tinh thần đại trận, đây cũng là đoạt đỉnh càng khôn căn bản nhất tiền đề, kế hoạch một khi thi triển, Liên Y Vi cùng Lý Thanh Liên đồng nưu một chuyện chắc chắn bại lộ. Mà Liên Y Vi hạ cũng chỉ có một cái, đó chính là chết, mà đó cũng là Lý Thanh Liên lựa chọn duy nhất, trong lòng của hắn không thoải mái. Hay nãy, vẫn như trước làm như vậy, không còn cách nào khác. Hắn biết rõ biết mình là người nào, vì trong lòng mục tiêu không từ thủ đoạn cái chủng loại kia người, Lý Thanh Liên như thế, Diêm Xuyên như thế, huyết tổ cũng như thế, cũng không có khác biệt về bản chất. Một đường không dám dừng lại xuống bước chân, có khi thất tình lục dục đối với Lý Thanh Liên tới nói đều là xa xỉ. Liên y liếc gương mặt xinh đẹp phía trên cũng không một tia một hào biến hóa, nhưng thon nhỏ thanh tú tay ngọc lại nắm chặt. Ta trong mắt ngươi, sớm đã không nhìn thấy ngươi trong lòng trí, Liên Y mặc kệ ngươi trải qua cái gì, ngươi không thể không trí a. Lý Thanh Liên tỏ dài, Hắn biết, Liên Y Y hiểu mấy năm này qua nhất định rất khổ, đắc tội huyết tổ, không có kết cục tốt. Liên Y Y gương mặt xinh đẹp phía trên nhiều một tiêu bất an, "Đúng vậy à, qua nhiều năm như thế, mình là có hay không còn nhớ rõ lúc trước cố gắng muốn trở thành chất vân huyết chủ mục đích cuối cùng nhất. Phải chăng bởi vì sao không thể chạm mục tiêu ngây nô qua ngày, mình còn nhớ rõ cái kia hận khắc cốt mình tâm sao? Cái này cho ngươi, xem như bồi thường cho ngươi đi." Lý Thanh Liên thở giải, hắn có thể làm cái gì? Bây giờ hai người đứng trận khác biệt, Liên Y chính không đúng động thủ, nàng liền sẽ chết. Một tay bắn ra một vật, chính là một đoàn đỏ như máu xương mù, lúc ních không ngớt trong đó tản ra vô cùng tinh thuần thần thức lực lượng. Chu Vấn Đỉnh trong mắt lén quang lóe lên, đưa tay liền muốn đo lấy, nhưng Liên Y Lệ lại bỗng nhiên quay đầu, một đôi đỏ tươi con ngươi giống như trong địa ngục ác quỷ giống nhau âm hàn nhìn chằm chằm hắn. Cố kia Trần Trùy sát ý để Chu Vấn Đỉnh thần sắc độc lại, dừng động tắc lại, chỉ thấy cái kia đạo xương máu thẳng tắp bắn vào Liên Y Lệ mi tâm, phải nàng lại mở ra lúc, nhìn qua Lý Thanh Liên vẫn như cũ lạnh lẽo, cũng không biết khi nào, trong mắt đã nổi lên từng tia từng tia chua xót. Lai, trong lòng ta Lai trong 10 năm, ngươi còn không có quên ta à ở trong xương máu ẩn chứa, chính là Lý Thanh Liên sửa chữa qua đấu thần huyết pháp, đã không có tệ nạn tồn tại, sợ là huyết tổ dự định muốn rơi vô ích. Mặc dù Liên Y ở đấu thần huyết pháp phía trên thành tựu đã không biết cao hơn Lý Thanh Liên ra bao nhiêu, nhưng đối với đạo lĩnh ngộ bên trên, lại không kịp Lý Thanh Liên, hiện tại sửa đổi cũng chưa một lắm, đây cũng là hắn duy nhất có thể vì Liên Y làm. Phong bất giác đã sớm chờ không nổi nữa, hội tụ tinh hà lực lượng, một quyền tới, hư không đều vỡ nát, trong nguy quát, làng nhà lẩm nhẩm, nhà lẩm nhẩm. Thứ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, chết sớm chết muộn đều là chết. Tiếp ta một quyền. Chu vấn đỉnh cũng là trong mắt lạnh leo nói, "Động thủ." Biển máu sát thần đại trận tại thời khắc này tản mát ra chói mắt huy hoàng, vậy mà chống rống huyễn hóa vô tận biển máu, trong đó oan hồn gào trời, càng thêm ba tôn huyết thần cung cấp kinh khủng chiến lực, thực lực đâu chỉ gấp bội lên cao. Đều hướng phía Lý Thanh Liên công giết qua đi, mà 10 tôn lực sĩ cũng giống như thế, năm đó hắn đánh mặt thần võ môn, thần vũ thi đấu phía trên, quét ngang hết thảy, có thể nói Lý Thanh Liên thanh danh, là giẫm lên thần võ môn trên mặt đi, bây giờ chính là rửa sạch nhục nhã thời cơ tốt, có thể nào bưng tha. Lý Thanh Liên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét, trong lát, khí rồng xung ra, rồng lớn quay quanh ở giữa Sương rồng tản mát ra loá mắt ánh chớp, trong khoảnh khắc, phương viên trăm rặm hóa thành một mảnh biển xét. mà cái này biển xét lại hiện lên bảy màu, vừa bãi ở giữa giống như dòng nước, không chỗ không vào, tất cả mọi người là cảm thấy bảy phách chấn động không ngớt, nhất là thần võ môn thần hồn nhỏ yếu, càng cảm thấy kinh khủng. Chính là tuyệt phách đạo lôi, mà cái này lớn trăm rặm biển xét đang lấy một cái chậm rãi tốc độ chuyển hóa làm màu đen, đó là một cố vô thanh vô tức hủy diệt chỉ xâm xét, chính là tuyệt mệnh lôi. Nhưng đám người lại không cho Lý Thanh Liên cơ hội này, chờ bất giác một quyền vánh đến, tinh hà chạng ngập, không vỡ nát, Lý Thanh Liên mắt sáng như sao sát khí lộ ra, không đến một cái hô hấp Huyết dịch khắp người đều sôi trào. Điên cuồng hét một tiếng, màu đỏ thắm máu tươi vùng biến hóa thành một cái truy lớn, hai tay cùng giữ, hướng phía tinh hà ẩm vàng đập tới. Oeng! Tinh hà tại thời khắc này tản mát ra chói mắt sáng lạ, lại bị đỏ ngầu truy lớn đập nổ tung, giống như hoa mị pháo hoa giống nhau bạc tán, phong bất dứt thân thể cũng bị ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng xung bay. Nên ở một lực sĩ trên ngực, hai chân hung hăng giống một cái, vậy mà sinh sinh đem lực sĩ đạp một cái lảo đảo, thân thể tựa như mũi tên, hướng phía Lý Thanh Liên lần nữa phóng tới. Mà Lý Thanh Liên cũng không chịu nổi, một truy vung ra Hai tay xương cốt tiếp nhận không được khủng bố như thế lực chung kích, đều vỡ nát, bây giờ giống như mì sợi giống nhau rủ xuống, mặc dù ở cực tốc khôi phục, nhưng hôm nay lại không có tác dụng lớn. Nhưng lúc này, huyết thần công kích lại đến, trưởng lớn lượn lờ lửa máu, đem hư không ăn mòn đều là lỗ thủng, âm vang hướng phía Lý Thanh Liên đập xuống, nhấc lên gió lớn đem hắn ra mặt đều là thổi biến hình. Lý Thanh Liên hai mắt một giữ tợn, tự nhiên chú ý tới, hai tay đã tạm thời không thể dùng, nhưng hắn còn có chân, bước ra một bước, lấy cất bước làm chủ, lập tức hung hăng ra. Đưa ra một cái chân, trên đó lượn lấy quần quần long uy, liền như là giao long ra biển. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên rồng gầm, một chân quế ra, biến hóa vạn trượng đuôi rồng, hướng phía trưởng máu hung hăng rút đi. Giao cắt không khí tiếng bạo liệt đỉnh thai nhức óc, chỉ thấy chân chỉ tay dao, vô biên trưởng máu lại bị Lý Thanh Liên một chân đá đổ tung. Biến hóa vô số rồng máu vẩy xuống, tạo thành huyết thần thiên kiêu ở cổ này trùng kích vào đều là sắc mặt tái đi, nhưng Lý Thanh Liên đồng dạng không dễ chịu, lượn lờ cuồn cuộn lửa máu giống như, như giỏi rọi trong xương giống nhau dính tại trên đùi của hắn. Trong chớp mắt liền đem hắn đốt xương cốt lộ ra ngoài, lại còn phận chân lan tràn lên phía trên, một bộ tận đốt thân bộ dáng. Còn không chờ Lý Thanh Liên dập tắt lửa máu Khát hai tôn huyết thần công kích cũng đã đến, khí rồng đột nhiên bay lên không mà khí thế, long uy trấn áp đương thời, không để ý chút nào lựa máu ăn mòn lực lượng. Vậy mà thuần huyết thần chụp tới cánh tay quay quanh mà lên, ngôi sao luân phiến ánh sao đại phóng, lập tức đột nhiên dùng sức, huyết thần cánh tay lại bị khí rồng đè ép lấy một cái quỷ dị góc độ uốn cong. Oen. Mà vị thứ ba huyết thần chỗ đập xuống một trường, Lý Thanh Liên thì hoàn toàn không có thời gian đi ngăn cản. Chịu cái giáng chắc, tựa như có thể đem thiên địa vỡ nát lực lượng kinh khủng đều dốc vào trong Lý Thanh Liên trong thân thể, chỉ thấy thân thể của hắn giống như đạn pháo giống nhau bị đánh bay. Cùng không khí ma sát thiêu đốt lên nóng bỏng ngọn lửa mãnh liệt, hướng phía một bên bay đi, nhưng một tồn lực sĩ lại hướng phía bay vụt bóng người hung hang đập mặt quyền, chính chúng hùng tâm. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thân thể cải biến quy tích, lấy một cái tốc độ khủng khiếp hung hang đập xuống đất, xung quanh vạn trượng mặt đất đều là vỡ nát, tùy theo mà đến, chính là chói mắt tinh hạ, cuốn mãnh sông vào trong hồ lớn. Từng đạo từng đạo theo nhau mà tới công kích, đơn giản ép người thở không được, đáp ứng không xuể, chính là Lý Thanh Liên, một đợt xuống tới cũng bị đánh thê thảm vô cùng, rơi tại trong hố lớn, không rõ sống chết. Chương 229 Hồ Lạc đồng bằng vẫn là hồ, chương 229 Hồ Lạc đồng bằng vẫn là hồ. Đối mặt toàn bộ huyết vân giáo cùng thần võ môn liên thủ công kích, Lý Thanh Liên dứt khoát không có chút nào hoàn thủ lực lượng. Không giống với linh tộc, bây giờ hai phe tiên trận lên hết, mặc dù nói một chọi một có khả năng không phải là đối thủ của Lý Thanh Liên, nhưng kết hợp với nhau lực lượng là đủ đem hắn nghiến ép. Cùng theo nhau mà tới công kích mỗi một kích đều là đủ muốn mạng, mà liên tiếp đáp ứng không xuể công kích liền cùng một chỗ, chẳng ép hắn thở chỉ là khí, chính là mọc ra ba đầu sáu tay cũng ứng phó không được. Chu vẫn đỉnh ánh sáng rực nhìn qua hồ to Chỉ thấy trời ngoài trời sinh sinh bị đánh xuyên, lộ ra một trăm dặm lỗ lớn, Lý Thanh Liên máu me khắp người nắm lấy vách giới, sắc bén hư không lực đem tay của hắn cắt huyết nhục mơ hồ. Quynh thân bao trùm lấy một đóa tàn phá sen xanh hư ảnh, lại để hắn ở một vòng này liên tục công kích đến bảo trụ một cái mạng. Cánh tay vừa dùng lực, Lý Thanh Liên thân thể lần nữa bay vọt lên trời, mặc dù áo bào trắng nhuộm hết máu tươi, vẫn như trước cản không được hắn ngang nhiên chiến ý. Chu Vân Định sắc mặt triệt để trầm xuống, hắn chưa hề xem thường qua Lý Thanh Liên, bằng không thì cũng sẽ không chuẩn bị diện lớn như vậy đến nướng vó, thậm chí trước đó bày ra biển máu sắt thần đại trận. Nếu không phải Diêm xuyên ý tứ, trong trời ngoài trời này, hắn dứt khoát không muốn đối địch với Lý Thanh Liên, dù sao trải qua thời gian dài, đối địch với hắn không có một cái kết tốt, mặc Liêu Sinh đều bị chém đầu lâu. Hắn chu vấn đỉnh nhiều cái gì? Lý Thanh Liên đến tuột cùng còn có cái gì át chủ bài, chỉ có chính hắn rõ ràng. Chỉ thấy Lý Thanh Liên phun ra bên trong máu tươi, từng tia từng tia mùi tanh ở đầu lưỡi lan tràn, đó là mùi vị quen thuộc, mùi máu tươi. Ánh mắt đảo mắt toàn trường, mặc dù đã máu me khắp người, có thể khí thế vẫn như cũ tăng vọt, trên thực tế trong đầu lại ở cực tốc suy nghĩ phá cục biện pháp. Lấy hắn bây giờ lực lượng, lại như thế kéo dài thêm chỉ có một con đường chết, nếu không liền giết ra ngoài, nếu không liền rời khỏi trời ngoài trời, chỉ có hai cái này lựa chọn, không, có cái khác. Ma thiên Lang còn trên tay thiếu nhất, Lý Thanh Liên dứt khoát cũng không cần tuyển. Liễm Liễm phát khô bà môi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Vân Đỉnh, cười lạnh nói, giết người, liền đủ. Nói xong, một cấu ngang nhiên rồng gầm tự trong thân thể truyền ra, long uy che đậy chư thiên, liền tựa như tổ long lâm thế, đó là một cỗ vạn vật tất cả đều thần phục với đật chân lực lượng. Chỉ thấy Lý Thanh Liên sâu trong thân thể vậy mà phát ra khiếp người tiếng nổ vang, huyết kéo rựa ở giữa, thân thể của hắn vậy mà phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sống lưng diễn sinh, tứ chi hóa thành móng rồng, từ dưới nách lại diễn sinh ra ba cặp móng rồng, làn ra phía trên hiện ra từng hạt ánh sao, hai con sừng rồng phóng lên tận trời, như lôi đình bờ bãi. Trong ánh mắt, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, thân thể vậy mà hóa sinh là một đầu vô tận lớn thân rồng, liếc nhìn lại, tựa như tràn ngập toàn bộ trời ngoài trời giới này. Đó là đến từ trên tâm lý áp chế, trên thực tế, chỉ có 10 chúng tôi, hắn khi rồng chính là thần, kỳ như thế. Cái này rồng cũng không phải hư ảo vật, mà là Lý Thanh Liên sinh sinh lấy thân thể của mình huyền hóa mà thành, lấy vô tận khí huyết lực làm là chất dinh dưỡng, hóa thành thân rồng. Ngựa đầu điên cuồng hét lên, rống gầm đánh rách tạc trời hư không, luồn lượn thân rồng phía trên, lóe ra chói mắt ánh sao, vậy mà tự thân xung quanh diễn sinh ra một mảnh chói lọi tinh hạ, theo Lý Thanh Liên cùng nhau hướng về Chu vấn đỉnh phóng đi. Tựa như to bằng cái thất mắt rồng bên trong tràn ngập sát ý lạnh như băng, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, lấy thân hóa rồng. Đây là cái chiêu gì pháp? Còn chưa chờ nghĩ rõ ràng, Lý Thanh Liên biến thành rồng thần sớm đã đánh tới, vô số ngôi sao đánh vào huyết thần lực sĩ thân, đem đập đảo không thôi. Ngôi sao trong lần chứa nặng nề kém chút liền để đám người coi là chân chính ngôi sao. Huyết Thần Lực Sĩ cũng là không cam tâm bị đánh, thế công hung mãnh, vô tận biển máu toàn bộ toàn bộ vô xuống, từng đầu sợi xích màu đen bị lực sĩ múa như roi thần rút đi. Thân rồng phía trên ngôi sao lân phiến bị rút liên miên liên miên độ tung, đỏ thắm dòng máu như thác nước chảy xuống, đau lý thanh liên điên cuồng hét lên không thôi. Nhưng tay rơi động tác lại không ngừng, mười trảo linh hoạt vô cùng, mỗi một trảo vồ xuống đều là đem huyết thần lực sĩ pháp thân bắt vỡ vụn không chịu nổi. Thuần trắng sắc lôi đỉnh mắt vô cùng, giờ phút này lại chuyển biến làm màu đen, hóa sinh là một mảnh đen nhánh sắc ý mãng biển sét. nhằm vào mệnh hồn sát phạt lên hết, tất cả mọi người thần hồn đều là lay động không ngừng. Giữa sân trong lúc nhất thời chiến lựa nóng, Lý Thanh Liên hóa thân rồng thần, cùng 10 đại lực sĩ, ba đại huyết thần chiến kịch liệt, dòng máu vung, rống gầm rung trời, trong đó xen kẽ lấy từng cơn gầm thét. Nhìn qua một màn này, liền tự như về tới thượng cổ hồng hoang thần ma chiến trường, Lý Thanh Liên lấy thân rồng sinh khiêng hai đại giáo tu sĩ vây công, vậy mà đứng vững, hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong. Mỗi tiếp nhận một kích, thân rồng liền bị kích dẫng ngửa, nhưng mỗi lần đều là dâng lên lửa đỏ, mấy hơi thở liền đều khôi phục, mà lại khí thế mạnh hơn, càng tổn thương càng mạnh. Lý Thanh Liên công càng hung, hai giáo người trên trán đều là treo một tia mồ hôi lạnh. Sức chiến đấu cỡ này quả thực quá kinh khủng chút, hắn đến cùng có hay không tự hạ. Phía dưới, kiến một phía dưới các thế lực lớn đều là xuyên thấu qua vừa mới bị huynh mở lỗ lớn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trong sân đại chiến. 7 năm, bọn hắn coi là lần thứ nhất xuyên thấu qua bị huynh mở hư không cửa hàng, rõ ràng trông thấy kịch liệt như thế đại chiến. Diêm xuyên mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lại hiện lên một vòng nhất định phải được sắc, hắn sớm có an bài, Bạch Cổ thì là nhìn qua bộ vân cuồng gửi lạnh không thôi. Hai nhà vây công lý thanh liên, đây là dứt khoát không có lưu lại một điểm đường sống, chỉ là lại ai cũng không có nổi lên, đều là lòng biết rõ. Kết quả sau cùng mới là trọng yếu nhất. Bộ Vân Cuồng nhìn qua tại trời ngoài trời bên trong chính phạt không nghỉ Lý Thanh Liên, thân rồng quá mức, nào giết ở giữa tự mang một cỗ long uy khí thế hung ác, hung hãn vô cùng, không rơi vào thế hạ phong. Trong lòng khó tránh khỏi kích động, hắn gửi nâng ở Lý Thanh Liên trên người hy vọng rốt cục có kết quả, hắn không có để tạo hóa đạo giáo thất vọng, chung quy là sông đi lên. Nhưng lại một thân một mình, đối mặt các thế lực lớn chính phạt, không ai có thể giúp hắn, bây giờ tình huống nhìn như Lý Thanh Liên tận chiếm cơ phong, nhưng bộ văn cuồng loại này, lão gia hỏa đều là người sáng suốt, một chút liền có thể nhìn ra, Lý Thanh Liên sớm đã tiêu hao, nhập không đủ suất. Bây giờ hung manh thế công chính là dựa vào khí rồng Niết Bàn, bất tử bất diệt đặc tính, lại thêm khó giải quyết tuyệt mệnh đạo lôi mới đạt tới hiệu quả như thế. Một khi đoạn mất thế công, hai phe lập tức biết áp xuống tới, mà lại coi là như núi lở thế, không thể ngăn cản cái chủng loại kia, đến lúc đó, tiêu hao hết thể lý thanh liên rốt cuộc không có ngăn cản biện pháp, liền thật cách cái chết không xa. Hán đạo thần có yếu, yếu sớm đã tiếp nhận không được lực lượng của hắn, bằng không thì cũng không đến mức đây, như thế xuống tới, nhất định phải bị sinh sinh vây công đến chết, không thể không nói biện quất vô cùng. Bộ Vân cuồng nhìn đấu triệt, thật dài một hơi nói, xuống đồng bằng bị chó khinh a." Nếu là Thanh Liên Trích Tiên hắn đạo thần đủ mạnh, ván này có thể phá a." Sở Hà xuyên thấu qua hư không lỗi thủ nhìn qua cuộc chiến không nghĩ lý Thanh Liên, lại cười nói, "Hổ mặc dù rơi đồng bằng, nhưng ngươi đừng nhìn, hổ vẫn như cũng là hổ. Không phải một chút chó con có thể khi dễ." Một câu nói ra, Bạch Cổ Diêm xuyên ánh mắt hai người như như đào tự phóng tới, Sở Hà vui mừng không sợ, sừng xuất trùng trở về, nói bọn hắn môn nhân là đồ chó con, chẳng phải là tính, cả bọn hắn cũng cho mắng. Diêm xuyên trong lòng cười lạnh nói, "Chờ lấy đi, Lý Thanh Liên hẳn phải chết không nghi ngờ, Đỉnh Càn Khôn cũng chứng quý là ta đồ vật." Hiển nhiên đối với mình an bài vô cùng có lòng tin. Giữa sân Lý Thanh Liên vẫn như cũ điên cuồng tấn công không hạ, mười chảo bay múa trụ với tay ở giữa, mang theo nặng nề tinh thần lực, thậm chí đều mạnh hơn phong bất giác tiểu thành tinh hà đạo thể. Những cái đó hỗn độn nguyên dịch cũng không phải uống chùa. Sinh sinh công mười đại lực sĩ ba đại huyết thần luôn cuống tay chân, dù sao cũng là trận pháp tụ hợp thần linh, suy nghĩ không đồng nhất, động tác khẳng định hơi có trì hoãn, so ra kém Lý Thanh Liên phản ứng nhanh. Chu Vân Đỉnh cầm trong tay một cờ hồn, vô số hồn thành biển, thực lực người, vây thân rồng không ngớt, nhưng lại tất cả đều bị ngôi sao ngăn cản ở ngoài, lửa đỏ thiêu đốt ở giữa thiêu chết không ít, không thấy hiệu quả. Phong bất giác mặc hẳn pháp thể chống trời, vẫn như cũng bị Lý Thanh Liên đuôi rồng nghênh miệng lớn phun máu, tinh hà xung kích đối với hắn thân rồng hoàn toàn không có hiệu quả. Mà Liên Yiye, mặc dù công giết ở giữa sát khí trùng tiên, chiêu chiêu tàn nhẫn vô cùng, nhưng trong đó nhưng dù sao có một tia mắt Trần có thể thấy sơ hở, mỗi lần Lý Thanh Liên đều là có thể tìm dấu vết phá vỡ, hiện nhiên không thể đi xuống tử thủ. Nàng còn độc Lý Thanh Liên tốt, trang diện trong lúc nhất thời lâm vào cháy bỏng trạng thái, chiến đấu tác động đến phạm vi rộng, chọn vẹn hơn vạn một bộ thiên ham dáng vẻ, mà cái này kinh khủng chiến đấu ba, lại vẹn vẹn vì vây công Lý Thanh Liên một người tạo thành. Không chút nào tiến hành che giấu vây công tự nhiên đưa tới đường phe thế lực chú ý, dù sao trời ngoài trời cứ như vậy lớn, thời gian 7 năm sớm đã sờ khắp, người nào không biết ai vậy, không ít thám tử đều tiềm phục tại chiến trường trung quanh, cầm trong tay ảnh lưu niệm châu, đem hình tượng chuyển thâu trở về. Bắc Minh Vu giáo, chúc Cửu Âm tại sơn phong đỉnh bình tĩnh nhìn qua ảnh lưu niệm châu chuyển về hình tượng, ánh mắt thâm thúy, trong tấm hình đất đá tung tóe, có rồng vọt lên 9 tầng trời, khí lên chấn động, có biển máu đánh, đánh ra, thanh thế dọa người, thậm chí ngay cả truyền về hình tượng đều vặn vẹo không thôi. Sau lưng nó, thời gian một mạch vu tử khiếp sợ nhìn qua hình tượng bên trong một màn, lẩm bẩm nói, thần mạnh lấy một người thân thể, trực diện hai đại giáo vây công không rơi vào thế hạ phong, cái này đã không chỉ là mạnh, quả thực là biến thái, biến thái đến làm người sợ hãi trình độ. Chúc kiểu Âm thản nhiên nói, hắn đã đem hòa khí tu đến thực hạ, đã không thể tiến thêm một bước, bây giờ hiện ra vẹn vẹn một bộ phần thôi, đạo thần quá yếu. Vũ Tử kinh ngạc nói, lão nhân, ngươi nói là hắn còn có thể càng mạnh. Vẹn vẹn như thế, liền đã kinh người như thế, càng mạnh. Đó đến tuột cùng sẽ đạt tới như thế nào trình độ? Xem tiếp đi đi, ngươi sẽ rõ, con đường của hắn, người khác đi không ra. Chúc Âm lắc đầu nói, trong mắt cũng không, không yên tâm. Một phương khác, hoang thú yêu tộc linh tộc cũng là nhìn chằm chằm truyền về hình tượng, đều là trầm mặc không nói, thực lực như thế, liền xem như lúc trước Lý Thanh Liên lựa chọn động thủ, Tam Vương chung vào một chỗ cũng lưu không được hắn. Về phần Linh Châu tử, trong lòng thì là có chút nơm nớp lo sợ, không nghĩ tới Lý Thanh Liên vậy mà có thể đạt tới loại trình độ này, chọi cứng hai đại giáo. Chính ở lúc trước cùng hắn động thủ, không chừng thật đúng là có thể đem linh tộc diệt tuyệt. Thì ra yêu tộc thú tộc thật là tới túi mình. Chương 230 nhân sinh giống như mới gặp lần đầu, chương 230 nhân sinh giống như mới gặp lần đầu. Nghĩ được như vậy, Trong lòng liền không có từ trước đến nay bị đè nén, nhìn qua hình ảnh kia trong hung hán vô cùng ngôi sao tổ lòng, nếm miệng lên một tia giữ tận đường công nói, vì ngươi chuẩn bị phần này đại lễ coi như không tệ đi. Ván này ngươi cho dù mạnh hơn, cũng không phá nổi. Hiển nhiên, Linh Châu tử cũng nhìn ra Lý Thanh Liên nhập không đủ xuất, hiện tại còn xa xa chưa tới liều mạng thời điểm, ngươi hùng, ngươi mạnh mẽ, nhưng ngươi còn có thể chống bao lâu? Một trận đại chiến, lại khiến động ánh mắt mọi người, chỉ vì trong đó nhân vật chính chính là Lý Thanh Liên. Trời ngoài trời một chỗ chim hót hoa nọ chỗ, núi xanh đứng vững, núi rừng bên trong có vườn gầm chim hót. Duyên núi chính là một sóng biếc nộn nhạo hồ lớn, nước hồ xanh biếc vô cùng, trong đó có con cá bơi lội, sóng nước lấp loáng, vô cùng đẹp đẽ. Giữa hồ có một hòn đảo, ở trên đảo có một đỉnh đá, tựa như nhân gian tiên cảnh, nhưng liếc nhìn lại, lại có loại cô tịch cảm giác. Trong đỉnh, Thiên Lang lẻ loi một mình ngồi ở trên mặt đá, mềm mại thân thể dựa vào đá, chính là xung quanh phong cảnh tú mỹ, vẫn như trước không thể hấp dẫn tinh thần của nàng. Trong tay thon linh lực lưu chuyển, biến hóa vì một đóa chầm chậm xoay tròn sen xanh, tản ra từng điểm linh quang, Thiên Lang cứ như vậy nhìn chằm chằm trong tay sen xanh, thật lâu không nói. Màu xanh sen ảnh phản chiếu ở tựa như chứa tinh thần đại hải đôi mắt đẹp bên trong, trong đó đều là đếm không hết tưởng niệm. Ẩm. Trong tay thon sen xanh ngẩm vàng vỡ vụt, đó là bị hư không ngạnh sinh sinh đvỡ, Thiên Lang gương mặt xinh đẹp chậm xuống, trong mắt nổi lên thật sâu buồn đượ ý. Chỉ thấy thiếu nhất thân thể đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đá bên trong, sống lưng thẳng tóc, nhìn qua trong mắt bao hàm một tia căm tức Thiên Lang, khí nộ nói, cả ngày nhìn cái không xong, ngươi xem 3 năm, có thể nhìn ra cái gì? Thiếu nhất cơ hồ là gào thét nói ra được, thanh âm đảm thoại đem núi xanh bên trong chim bay hù dọa, Thiên Lang cũng là gương mặt xinh đẹp hơi trắng trôi ngoài trời một mảnh hoang vu, từ đâu tới cái gì non xanh nước biết Đây là thuộc về thiếu nhất đạo mãn thế giới, bây giờ ngay tại Chu Tiên kiếm trận ở trong. Thiên Lang trọn vẹn bị giam ở trong đó 3 năm, liền giống như bị vây ở trong lồng chim hoang uyển, mặc dù hướng tới ngoại giới mỹ hảo, nhưng lại chỉ có thể ở trong lồng tưởng nghiệm 3 năm qua, nàng chưa bước ra qua cái này đỉnh đá một bước. Cả ngày ngoại trừ tu luyện, chính là nhìn qua trong tay ngưng kết sen xanh, đã sớm đem thiếu nhất tính nhẫn mại từng chút từng chút làm hao mòn rơi. Đây đã là hắn không biết bao nhiêu lần hủy diệt thiên lang trong tay sen Lang cũng không làm đáp, chỉ là ánh mắt cố chấp nhìn qua thiếu nhất. Tiêu Nhất cắn răng, lập tức trên mặt nổi lên một vòng cười khổ nói, "Là ta nghĩ quá đơn giản rồi sao? Nguyên bản ta coi là sớm chiều ở chung, để ngươi hiểu rõ hơn ta, liền có thể đưa ngươi ánh mắt từ trên người hắn vào tới. Hiện tại ngươi mặc dù đang nhìn ta, vừa ý nhưng như cũng không ở trên người của ta." Thiếu Nhất trong lòng cũng khổ, hắn chỉ là muốn đơn thuần đạt được thiên Lang phương tâm mà thôi, đơn thuần muốn chứng minh mình, Ba năm qua, hắn thử vô số lần, coi như như là làm chuyện vô ích, Tiên Lang ánh mắt, Tiên Lang tâm chưa hề liền không ở trên người hắn. Nghĩ được như vậy, Tiêu Nhất một mặt âm trầm nói, "Hắn đến cùng có cái gì tốt? Ta điểm nào nhất so bất quá?" để ngước như thế cảm mến với hắn. Thiếu nhất không rõ, Thiên Lang đối với Lý Thanh Liên đến cũng có như thế nào thâm trầm tưởng niệm, ba năm qua không có giảm bớt may, ngược lại càng thêm nặng nề. Thiên Lang lúc đầu, nói khẽ, ngươi bản chất không hỏng, không phải so bất quá sen xanh. Ta cũng không biết vì sao, mới gặp hắn lúc, hắn chỉ có 3 ba tuổi, ta giáo sẽ hắn tu hành hết thảy. Về sau phát sinh rất nhiều chuyện, liều mình vì ta đổi lấy sinh một chữ, Lăng đạo thành đưa ta châm gài tóc, Sơn Hải thi đấu vì ta thắng đến thiên diễm quả, trong hư không xả thân cứu ta, mình rơi xuống trong hư vô, dạy ta thần thông, mang ta ngắm hoa xem sao. Giữa chúng ta trải qua rất rất nhiều Mặc dù trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng tại cùng nhau mỗi một khắc đều thật sâu khắc ở ta trong đầu, theo thời gian trôi qua, càng thêm khắc sâu. Ta thiếu hắn hai cái mạng. Hắn tin ta? Chẳng biết lúc nào, trong mắt của ta liền chỉ có hắn, chứa không nổi bất kỳ cái nào. Thiên Lang nhẹ giọng nói, tựa như tự lẩm bẩm, lại tựa như ở nói cho chính thiếu nhất quyết Tâm. Thiên Lang rất rõ ràng tâm ý của mình. Đúng vậy, mình thích Lý Thanh Liên, không biết từ khi nào bắt đầu, bất quá cái này đã không trọng yếu. Từ rơi xuống hư không về sau, cả ngày lẫn đêm chờ đợi, gặp lại hắn thời điểm, dĩ nhiên trẻ con Bây giờ 3 ba năm qua đi, loại kia từng tia từng sợi yêu càng là hóa thành dòng lũ, nàng chưa hề có một khác, là như thế rõ ràng chính mình tâm ý. Nhưng lời này, cũng liền ngay trước người ngoài mặt nói một chút, ngay trước mặt Lý Thanh Liên tiên lang là tuyệt đối không nói được, ngậm lại đều xấu hổ muốn chết, càng đừng đề cập nói ra. Thiếu nhất nghe nói, hai quyền nắm chặt, liền tựa như trong lòng có cái gì bị người nói đi, cái loại cảm giác này tê tâm liệt phế, cho tới nay cố gắng tựa như hóa thành một nước. Ta cuối cùng coi là không chiếm được tâm của người sao? Nghĩ được như vậy, trong đầu Lý Thanh Liên hình dáng vô hạn phóng đại, trên trán nổi lên nhiều sợi gân xanh, lạnh nhạt nói, ngươi không phải là muốn nhìn sao? Hôm nay liền để ngươi nhìn cái đủ. Thiếu nhất vung tay lên, lưu ảnh châu cao đứng hư không, hình tượng hiện ra, chính là đại chiến bên trong chẳng cảnh. Chỉ thấy Lý Thanh Liên tân hóa ngôi sao rồng lớn đang cùng huyết thần lực sĩ chém giết không ngớt, đả pháp mưa như chút nước mà xuống, mỗi một kích đều có thể đè sông núi vỡ nát, không có gì sánh kịp lực lượng cảm giác thậm chí xuyên thấu qua hình tượng đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Mặt đất sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, trên đó rơi xuống chút từng khối máu thịt, đó là bị huyết thần lực sĩ từ trên rồng ngạnh sinh sinh xuống tới. Lý Thanh Liên biến thành rồng lớn sớm đã vết thương trầm chất, có nhiều chỗ thậm chí đã xương trắng đá lẩm trợ. Máu tươi giống như thác nước giống nhau phiêu tán rơi xuống, vẫn như trước tử chiến không lùi. Giữa sân chiến đấu sớm đã tiến vào gay cấn giai đoạn, Lý Thanh Liên cũng bắt đầu liều mạng, từ đầu tới đôi, kinh khủng thế công chưa từng nếu bất may, ngược lại càng thêm cuồng mãnh. Miệm Dung đại trương, Long Nha sắc bén, tại huyết thần pháp thân phía trên kéo xuống một đại khối máu thịt, hóa thành từng điểm ánh màu tan biến, liền như là nguyên thủy nhất chém giết, để lộ ra một cấu ngoạn kinh, một cô đi cuồng. Thiên nhìn qua tử không lùi ngôi sao sớm đã hai mắt lệ, tay trắng che miệng, nghẹn không ngừng, mặc dù ở lớn phía trên, tìm không thấy Lý Thanh Liên chút nào cái bóng, nhưng nhìn lấy mắt rồng Đó là thiên lang rốt của quen thuộc bất quá ánh mắt. Nàng biết, đó là Lý Thanh Liên, là chính cái nào mong nhớ ngày đêm tồn tại, bây giờ lại sớm đã vết thương trầm chết, mắt rồng bên trong lần chứa, chính là thật sâu nỗi mệt cùng đau đớn, còn có đem hết thể bào phủ đi cùng. Huyết thần mỗi từ thân rồng phía trên xé rách một khối máu thịt, liền như là ở thiên lang trong lòng kéo xuống tới, đau thấu tim gan. Nàng cơ hồ không chút gặp qua Lý Thanh Liên xuất thủ, mỗi lần xuất thủ cũng là tốc chiến tốc thắng, trở lại núi thần tú, vì đó dạng thuật biến máu một trận chết chiến đấu sự tình cũng là một câu mang qua. Nhưng thiên lang làm sao cũng không nghĩ tới chính là Bị Lý Thanh Liên nói rất tùy ý, một câu mang qua chiến đấu, là như thế thảm liệt, điên cùng như vậy. Bây giờ cũng đã như thế, năm đó biển máu một trận chiến, Lý Thanh Liên một người đến cùng là thế nào tới, hắn chưa hề đều là cùng mình chia sẻ vui sướng, che giấu đau đớn. Nghĩ được như vậy, Thiên Lang tâm sớm đã đau thở không được, khóc giọng nói, "Đi a, người đi a, vì sao còn muốn tái chiến?" "Đi a." Nàng có thể cảm giác được Lý Thanh Liên lực bất tòng tâm, lấy một người thân thể, đối mặt hai đại giáo vây công, nguyên bản cũng đã muộn tiến vào trời ngoài trời, bỏ qua thu thập linh đạo khí thời cơ tốt nhất, nhưng vì sao còn muốn tái chiến? Tiếu nhất cười lạnh nói, vì sao còn muốn chiến? Bởi vì ngươi ở chỗ này, bởi vì hắn không có can đảm ra tay với ta, chỉ có thể chức từ địa phương khác đoạt đến linh đạo khí. Hắn đối người tâm năm chắc đã đạt đến cực hạn, Lý Thanh Liên sợ tác sở vi trong mắt hắn đều là có dấu vết mà lần theo, đã thiên lang như thế mong nhớ Lý Thanh Liên, như vậy theo Lý Thanh Liên trước đó thái độ đối với Thiên Lang, đương nhiên sẽ không chớ mắt nhìn Thiên Lang chính bị bắt đi, một khi hắn thật tiến vào trời ngoài trời, tự nhiên muốn xuất thủ. Thiên Lang thân thể mệt mỏi vô lực từ trên băng ghế đá xuống trên mặt đất, nước mắt trong suốt nhỏ xuống, làm ướt váy dài, ra tay trắng muốn chạm đến tự chiến dòng lớn. Trong lòng giống như xé rách giống nhau kịch liệt đau nhức, giọng căm hận nói, lại là bởi vì ta, lại là ta. Ta làm sao như thế bất tranh khí? Thanh Tú quyền nắm chặt, sắc bén móng tay thậm chí cắm vào lòng bàn tay thịt mềm đều không tự giác. Nàng hận mình vô năng, nàng ấy nãy, không biết bao nhiêu lần, Lý Thanh Liên vì mình, một lần lại một lần tự thương, một lần lại một lần cứu rút, thiếu rất rất nhiều. Nếu là không có mình, Lý Thanh Liên sẽ không như thế khổ, mệt mỏi như vậy, khó như vậy, nghĩ được như vậy, thiên lang trong lòng đau không thể thở nổi, càng thêm đoán hận sự bất lực của mình. Ta đến cùng khi nào mới có thể đứng ở bên cạnh của ngươi, mà không phải phía sau của ngươi? Thiếu nhất nhìn qua như thế Thiên Lang, trong lòng vậy mà dâng lên một tia không tên khoái cảm, cười lạnh nói, hắn bây giờ bị hai giáo vây công, ta cũng ngay tại tiến đến trên đường. Đến lúc đó Tam Phương tận đây, ta nhìn Lý Thanh Liên ứng đối ra sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn đến lúc đó là muốn ngươi, vẫn là phải bệnh. Hắn làm như thế, chính là muốn để Thiên Lang triệt để hết hy vọng, như thế tình trạng, Lý Thanh Liên sẽ như thế nào làm? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, thiếu nhất tuyệt đối sẽ không buông tha mạng của mình. Tự nhiên ngày sau chậm chậm đổ, kể từ đó, Thiên Lang hết hy vọng, mình bại rơi Lý Thanh Liên, mạnh hơn hắn, tự nhiên là có thời cơ lợi dụng. Tiên lang hàm răng căn chặt, máu tươi tuẹn khe hở nhỏ xuống, nàng không cần nhìn cũng biết Lý Thanh Liên lựa chọn, hắn làm sao tuyển tiên lang nhắm mắt lại đều biết. Đồ đẩn! ngươi làm sao lóc như vậy? Làm sao lại không đi? Ta đến cùng có cái gì tốt? Hình tượng vẫn tại tiếp tục, mà Đình đá bên trong sớm đã không có thiếu nhất hình dáng, Chu Tiên kiếm trận bên trong, Thiếu nhất chắp tay nhìn quanh, trong đang điền một sợi nhất nguyên khí tựa như cảm nhận được hắn ngang nhiên chiến ý, ngo ngoe muốn động. Ta cho ngươi thời gian, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta nhất định phải hảo hảo kiến thức một phen. Chính là kiến thức một người sinh khiêng hai giáo lý Thanh Liên, Thiếu nhất vẫn như cũ có siêu nhiên tự tin. Hắn là thiếu niên trí tôn, sinh ra chưa bại một lần, đối với người nào đều là như thế. Giờ phút này, giữa sân tử chiến Lý Thanh Liên trong mắt thế giới thậm chí đã mơ hồ, nhưng trong ánh mắt nhưng lại có một đạo hình dáng, từ đầu đến, đến giờ, liền một mực không có rời đi, đó là hắn phá cục thời cơ. Bây giờ, thời cơ đến rồi. chương 231 chuyện gì gặp thu buồn tranh vẽ, chương 231 chuyện gì gặp thu buồn tranh vẽ. Mà thời cơ, chính là Chu Vấn Đình. Mệnh của hắn, chính là Lý Thanh Liên thời cơ. Mười đại lực sĩ ba đại huyết thần, mỗi một vị đều là từ hơn 10 vị tiên kiêu thân thể tạo thành, lại thêm biển máu sắt thần đại trận tăng thêm, thực lực kinh thiên, mỗi một vị đều không phải là dễ ứng phó. Muốn đánh giết trong đó thiên kiêu cấp đoạt linh đạo khí, đơn giản khó như lên trời, mà giữa sân, Lý Thanh Liên duy nhất có thể hạ thủ, còn có bốn người. Sùng Minh, Phong Bất Giác, Liên Iiye, Chu Vấn Đỉnh, Sùng Minh không nói trước, vẹn vẹn Phong Bất Giác, tiểu thành tinh hà đạo thể là tốt như vậy ứng đối sao? Khởi hứng đến Lý Thanh Liên đã cảm thấy khó giải quyết. Về phần Liên Iiye, Lý Thanh Liên còn không thể đi xuống tử thủ. Duy nhất còn lại xuống liền chỉ có Chu Vấn Đỉnh, người này Lý Thanh Liên muốn giết hắn nhưng là đã suy nghĩ rất lâu. Tàn phá thân rồng điên cuồng hét một tiếng, long uy lại trướng, lựa lờ quanh thân ngôi sao là vậy tại thời khắc này quang mang sáng rõ, giống như chiếu dọi trăm ngàn đời thần dương, hướng phía bốn phương đánh tới. Vậy mà đem hết thần lực sĩ thân thể đều đánh lui, pháp thể chấn động không ngớt, mà tại trong ngũ loạn, Lý Thanh Liên móng rồng giống như hắc hổ đảo tâm. Thuật lực lượng cuồng bạo loạn lưu, hướng tới, thời khắc này Chu Vấn Đỉnh tự nhiên là chú ý tới, trong lòng chợt lạnh đồng thời, đem hết toàn lực điều động quanh thân lực lượng đến, đến ngự long công kích. Nhưng giờ phút này hắn vừa mới chống lại ngôi sao xung kích, đang đứng ở lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh lúc, có thể nào ngăn cản được móng rồng công kích? Chỉ có thể trợn mắt nhìn móng rồng vô xuống, tựa như che trời màn lớn, trong mắt thế giới một mảnh lờ mờ, chỉ có rơi xuống giữ tận móng rồng. Kéo kẹt. Đó là xương cốt máu thịt bị đè ép thanh âm, Chu vấn Đỉnh trong miệng máu tươi tuôn ra, quanh thân lực lượng không hết bộc phát, tạo thành đỏ như máu linh lực cùng trào lưu, đem móng rồng sông đều là vết rạn, lẫn phiến ở giữa, máu tươi giống như thác nước giống nhau chảy xuôi nhưng vẫn như cũng không được Lý Thanh Liên nắm chặt, chỉ thấy giờ phút này hắn biến thành đầu kia vết thương chồng chất ngôi sao rồng sét, móng rồng trong gắt gao cầm chu vấn đỉnh, không được nắm chặt, tựa như muốn đem niềm nghiền ép làm thịt nháo. Giống như mổ heo giống nhau kêu thảm từ chu vấn đỉnh trong miệng truyền ra, hắn xương cốt năm tạng đã sớm bị đè ép vỡ vụ, thấu thể mà xuất lực lượng càng thêm cuồng bạo, thậm chí đem móng rồng sông chỉ còn đá lởm chẩm xương trắng, nhưng chính là như thế, vẫn như cũng không thể để cho Lý Thanh Liên bung ra một tờ mạt Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh của mình khí tức ngay tại cực tốc trôi qua, sợ là cứ tiếp như thế, thật muốn một mệnh o hô, chu vấn đỉnh làm sao cũng không tới Mình cuối cùng vậy mà lại bị bắt chết. Dã rộ bên trong, trong ánh mắt tràn đầy cầu sinh dục vọng, hai con người loạn chuyển ở giữa, nhìn chằm trọc vào một đạo màu đỏ dư hình dáng, cắn răng nói, còn đứng ngây đó làm gì, còn chưa động thủ, muốn nhìn lấy ta chết sao? Liên Y thì nghe nói, mềm mại thân thể không khỏi run rẩy, cắn chặt môi dưới, không khỏi lui về sau hai bước, nàng vẫn tại do dự ở bàng hoàng. Nhưng vào lúc này, nàng lại cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu xa xôi vô tận khoảng cách, rơi thẳng vào trên người mình, như dao nhỏ, để thân thể của nàng không khỏi run rẩy một chút. Tối đầu nhìn lại, mặt đất phân bố hố to hư không lỗ thủng một ánh mắt chính là xuyên thấu qua trời ngoài trời bên trong lỗ thùng bắn vào, chính là Diêm Xuyên ánh mắt. Liên Y Liêu môi giới đều bị cắn phát xanh, nhìn qua máu ó thịt bè bè thân rồng, trong mắt đẹp hiện lên một vòng quyết tuy nói, hôm nay thiếu người, ta dùng mệnh để tưởng, nhưng lão quản trên tay Diêm Xuyên, ta không thể hại hắn. Diêm Xuyên trên tay cầm, không chỉ có riêng chỉ có hư vô mở mịt đồ vật, lão quản, trình độ nào đó tới nói, đã là Liên Y Liêu hết thảy, không nơi nương tựa nàng lão quản là thân nhân duy nhất. Nàng có thể nào mắt nhìn lão quản chết đi mà thở? Thanh Liên, thật xin lỗi. Liên Y trong mắt hiện ra một vòng màu, nói, Lý Thanh Liên rồng gắt gao đến toàn thân đều tập trung ở móng rồng phía trên, chỉ vì ngăn cản Chu vấn đỉnh xung kích, dù sao hắn đạo thần, nhưng khoảng chừng ngàn trượng rộng lớn. Chỉ cần Chu vấn đỉnh vừa chết, mình tận nối linh đạo khí, thành ngàn trượng đạo thần, ở đây hết thần lực sĩ, liền đã không đủ gây sợ. Đây là hắn đường ra duy nhất. Nhưng vào lúc này, một cô cực đoan cảm giác nguy hiểm bao phủ Lý Thanh Liên tâm thần. Để sắc mặt của hắn đại biến, ánh mắt chuyển động, lập tức nhìn chằm chọc vào Liên Y Lià hình dáng. Chỉ thấy thời khắc này, Liên Y một thân khí không chừng, vô tận ngọn lửa đỏ thắm từ trong thân thể bộc phát ra, giống như một phượng hoàng tắm lửa. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một cỗ huyền lại viễn khí tức từ trong đó truyền ra. Mà trong cơ thể nàng chín đỉnh khí, vậy mà tại cái này pháp quyết thúc dục phía dưới, bị dẫn động, đó là một cỗ trấn áp cựu châu sức mạnh to lớn, phun trào ở giữa, đem hư không đều đè ép vỡ vụn, tràn diện dọa người vô cùng. Nhưng cái này chín đỉnh khí trong vậy mà tựa như bao vây lấy thứ gì, vật kia vô cùng nặng nghề, cho dù là lấy chín đỉnh khí gánh chịu, vẫn như cũng bị ép kéo kẹt tiêu vàng. xinh đẹp phía trên đều là mồ hôi lạnh, những cái này một sợi bị dẫn động chín khí, cũng là bị đột nhiên vung ra, hướng phía Lý Thanh Liên bay tới, liên lấy trong đó gánh chịu đồ vật ven đường chỗ qua, đại trấn ép lực lượng ép tất cả mọi người là thở không được, chín đỉnh khí quả nhiên kinh người, cái này chín đỉnh khí không phải muốn cùng nam nhân giao hợp về sau, giao cho nam nhân mà sao? Cũng không biết Liên Yiyi đến tận cùng dựa vào biện pháp gì thúc dục. Xa xôi vô tận bên ngoài, chúc Cửu Âm nhìn chòng chọc vào chín đỉnh khí trong chỗ bao bọc đồ vật, trên mặt xuất hiện một vòng tiên kỵ, thầm nghĩ, không được. Hắn nhận ra đây là vật gì, chín đỉnh khí không phải mấu chốt, mấu chốt là trong đó gánh chịu đồ vật, đó là đến từ huyết tổ tính toán, Diêm xuyên chuẩn bị ở sau. Lý Thanh Liên như rất vào băng, Cố Kiêu Du đã ở thời khắc sinh tử đại nguy cơ cảm giác đã không có công phu để hắn quản trong tay Chu vấn đỉnh, dù là lại thêm một tiết lực, hắn liền muốn bị bóp chết. Quanh thân lực lượng đều điều động, hóa thành một phương chậm chậm xoay tròn tinh vực, muốn kháng trụ nơi đó phóng tới chín đỉnh lực lượng. Nhưng mà cái này cũng chưa tính, thân rồng trung quanh, một đóa chầm chậm chuyển đổi hoa sen vàng đột nhiên phơi bày ra, công đức ánh vàng chói lọi, dù là chỉ có một khắc cũng tốt, chỉ cần có thể ngăn trở nơi đó phóng tới đồ vận. anh, chín đỉnh khí cùng phía kia chậm chậm xoay tròn tinh vực gầm chạm vào nhau. Đó là chấn áp sức mạnh to lớn cùng ngôi sao sức mạnh to lớn đụng nhau, nhưng dầu hết đèn tắt Lý Thanh Liên trô biến hóa tinh vực, có thể nào chống đỡ được chín đỉnh khí xung kích. Tinh vực cầm vang nộ tung, vô số vỡ vụn ngôi sao đem lần nữa đánh tới huyết thần lực sĩ lần nữa xung bay, chín đỉnh khí trực tiếp vực vào công đức sen vàng phía trên. Không có chút nào ngoài ý muốn, chín đỉnh khí bị công đức sen vàng đều ngăn lại, hóa làm hư vô, nhưng giờ phút này, công đức ánh vàng lại sáng rõ, vậy mà không có thể ngăn ở trong đó độ vận. Lý Thanh Liên thấy trong đó gánh chịu đến cùng là gì, lại là chín mang theo dòng máu thi đinh, một bộ vết rỉ loang lổ bộ dáng. Vậy mà sinh sinh xuyên thấu công đức sen vàng phòng hộ, đây chính là công đức ánh vàng a, không nhiễm hồng trần, không dính văn vận, như thế nào bị xung phá? Cái này thi đinh đến cùng cái gì lai lịch? Mà lại, cái này thi đinh cũng cùng bây giờ đội ở trên đầu quan tài đá, đến tại vách quan tài bên trên giống nhau như lúc. Nhưng mà, cái này chính quả phóng tới thi đinh, lại là hư hảo vật, tựa như không tồn tại ở trong hiện thế, liếc nhìn lại, như là quá khứ vận, lại giống như tương lai vận, xung quanh lượn lờ lấy thời gian lực lượng. Lý Thanh Liên lòng đang giờ khắc này triệt để chìm đến đáy cốc, hắn cản không được. Trong thân thể sau cùng một kia lực lượng cũng bị ép ra ngoài nhưng lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn chín quả thi đinh bắn vào thân thể của mình. Thi đinh nhập thể, Lý Thanh Liên kích linh linh dùng mình một cái, cô kia âm hàn lực lượng tựa như muốn đem mệnh hồn của hắn đồng kết. Chín quả thi đinh vô hình vô chất, xem thân thể của hắn vị không có gì, một đầu đâm vào thức hải chỗ sâu, vậy mà cắm vào mệnh hồn của hắn phía trên. Chỉ thấy chín quả thi đinh hung hăng đinh vào mệnh hồn cổ sống trong khe hở, một cỗ xương mù màu đen trong nháy mắt từ thi đinh trong khuyết tán mà ra, đó là mục nát giết hết thể lực lượng. Trong nháy mắt, vậy mà đem Lý Thanh Liên mệnh hồn thành đen sắc, chính là ngồi xuống hỗn độn sen xanh đại cũng ngăn cản không được biến hóa này. Chính quả thi đinh kia, liền tựa như mọc lý thanh liên mệnh hồn phía trên. Lý Thanh Liên trái tim điên cuồng rung động, chỉ cảm thấy một thân lực lượng giống như thủy triều giống nhau tán đi, phiêu tán tại giữa thiên địa, cả người khí thế đều là vẻ bại xuống dưới, liền giống như bị sương đánh quả cả. Thậm chí duy trì không được thân rồng, máu thịt lúc nhích ở giữa, hóa thành nhân hình, sớm đã máu thịt bẹp bé bẹp, vết thương chồng chất, tay trái xương trắng đá lẩm chậm, đó là bị Chu vấn đỉnh sông. Mệnh hồn càng thêm mờ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán đi, giờ khắc này, trúc âm mắt thử một nước, long thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, hướng phía Lý Thanh Liên chỗ phi đi. Hắn có thể cảm giác được, lý Thanh Liên tồn tại đang bị một từng điểm bị xóa đi, thi đinh liền tựa như có loại này kinh khủng năng lực, khi hắn mệnh hồn bị hoàn toàn xóa đi một khắc này, cũng chính là hắn bỏ mình một khắc này. Giờ khắc này, lý Thanh Liên thể sát tinh thần lạnh buốt, trong ánh mắt mang theo có chút mờ mịt, nhìn qua Liên Yiye. Liên Yiye trong đôi mắt đẹp đều là nước mắt, thế giới sớm đã mơ hồ, nhìn xem lý Thanh Liên rách giới thân thể tại trong hư không rơi xuống phía dưới, rơi xuống bụi bằng bên trong. Long của nàng sớm đã đau không thể thở nổi, nhưng nàng vẫn như cũng là làm như vậy, lão quản không thể chết, nhưng nàng bỏ được lý Thanh Liên sao? Không đỡ được, tại trong khe hẹp tình thế khó xử nàng giữa chưa làm ra quyết định, động thủ. Ở Lý Thanh Liên cùng lão quản ở giữa, nàng tuyển làm bạn với nàng trưởng thành lão quản, nhưng vì sao tâm như thế đau nhức, đau không thể thở nổi, đau giống như ngàn đau đâm vào. Một thế bi thương, Liên Yiye Liên Yiye. Cũng là đáng thương người. Ta có lỗi với ngươi, cái này xuống tới cùng ngươi. Liên Yiye ánh mắt nhìn qua rơi xuống tại bụi bặm bên trong Lý Thanh Liên, mềm mại thân thể giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau rơi xuống phía dưới. Nàng sớm đã vô sinh trí, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, lưu xuống chỉ là thống khổ hồi ức, tại trong cừu hận dễ dỗ thành, trong trí nhớ ngoại trừ khắc cốt mình tâm đau nhức, tựa hồ đã không có cái khác. Cùng Lý Thanh Liên chinh phạt Hắc Bạch Khâu đoạn thời gian, là nàng trong trí nhớ nhất là sung sướng thời gian. Chương 232 Sinh khiêng thiên mệnh ngăn thì đỉnh, chương 232 Sinh khiêng thiên mệnh ngăn thì đỉnh. Nhưng nàng bây giờ lại tự tay tống táng trong nội tâm nàng chỗ nhớ mong người, bây giờ nàng ngoại trừ kiêu hận, sớm đã không có gì cả, sinh không lưu luyến, chết thì có làm sao. Từ chiến không lùi Lý Thanh Liên thậm chí để bọn hắn có loại giật mình cảm giác, thậm chí hoài nghi trận chiến đấu này sẽ hay không thắng, dù sao bọn hắn thế nhưng là có ưu thế tuyệt đối. Mà Lý Thanh Liên lại lấy một người thân thể, 30 trượng đạo thần. Sinh sinh kháng trụ hai đại giáo vây công, còn đem Chu vấn đỉnh boss gần chết, không nghi ngờ mới là lạ. Mà bây giờ, Liên Yiye xuất thủ, Lý Thanh Liên khí thế hoàn toàn không có, bộ kia muốn chết bộ dáng để tất cả mọi người là trong lòng kích động, ám đạo gia hỏa này cuối cùng là không được, có thể kiên trì lâu như thế, đã là kỳ tích. Bây giờ Lý Thanh Liên thân dáng trần ai, khí thế không hiện, chính là rèn sắc khi còn nóng thời cơ tốt, có thể nào cứ như thế mà bừng tha. Lý Thanh Liên quỷ một chân trên đất, ngẩng đầu nhìn như Thiêu thân lao đầu vào lửa vọt tới Liên Yiye, lại thật dài hít một hơi, nàng giờ phút này, đã tự đoạn tâm mạch, Lý Thanh Liên thậm chí có thể cảm nhận được nàng mệnh hồn tiêu tán mà mệnh hồn của mình nhưng cũng lấy một cái tốc độ kinh người phi mở xuống dưới, thân thể lạnh buốt, hắn thậm chí cảm giác mình không khống chế được thân thể. Thi Đình mặc dù không biết ra sao lai lịch, nhưng uy năng rợ người, liền ngay cả hỗn độn thanh liên uy lực cũng không thể đem ngăn cản, có thể thấy được địa vị không là bình thường lớn. Tiết một đạo đỏ rực hình dáng nhào tới Lý Thanh Liên trong ngực, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, tại trong vũng bùn rễ rựa liên y lý trong lòng chỗ đọc suy nghĩ, chính là cái này ấm áp ôm ấp. Trong mắt đẹp đều là sắc, năng lượng sinh mệnh như mùa xuân tan tán, vươn mặt, nhưng lại bỗng nhiên trên không trung, nàng cảm thấy mình không xứng. Nàng có thể cảm giác được Lý Thanh Liên như núi lở biến mất khí tức, mà cái này chính lại cái tác, nàng sao dụng có được cái này ấm áp ấm ấp, có thể nào vượt vẻ gương mặt của hắn. Thanh Liên, ta xin lỗi ngươi, cái này đến bởi ngươi. Nước mắt sớm đã mơ hồ cặp mắt của nàng. Nguyên đời sau, còn làm ngươi con rối, sinh tử không rời. Liên Y Gia lẩm bẩm, trong nội tâm nàng hổ thẹn, vì mình quan tâm người, hạ chất trong lòng mình chôn đạp người. Lý Thanh Liên thở dài một hơi nói, gánh độc, là ta xin lỗi ngươi mới đúng. Sinh ra là người, còn sống cũng không dễ dàng a. Nếu không phải hắn ngay từ đầu lợi dụng Liên Y được đến tiến vào câu linh đạo hồ mục đích, Liên Yiyi cũng không gặp mặt đối với như thế tình cảnh lưỡng nan. Khi đó tại gợn sóng trong thứ hải, hắn biết Liên Yiyi từ nhỏ đến lớn trôi trải qua hết thảy, nàng thật không dễ dàng. Ta lại làm sao trách ngươi? Lý Thanh Liên lắc đầu nói, nhưng nàng phần này tâm, Lý Thanh Liên không tiếp nổi, cũng không có dũng khí đó lấy, đứng chính ở bên người, không có một cái nào kết cục tốt, hắn bây giờ không có năng lực bảo trụ người bên cạnh. Chính là bảo vệ một người, cũng là đem hết toàn lực, Liên Yiyi trong đôi mắt đẹp đều là nhu hòa, vậy đối với sợ hãi tử vong từ lâu tan thành mấy khói, nguyên lai like hắn hiểu được ta, nguyên lai like hắn vẫn luôn không trách ta. Về phần chết. A Chỉ là thi đinh thôi, còn lấy không đi tà lý Thanh Liên mệnh. Ta còn chưa có chết, ngươi chết cái gì? Cho ta hảo hảo còn sống, một thế này con dối còn chưa làm xong, liền muốn đợi sau. Ngược lại là dự tính hay lắm." Lý Thanh Liên nhìn qua Liên Y Liễu cười nói. Liên Y Liễu cũng là sững sở, nàng không nghĩ tới như thế tình cảnh dưới, Lý Thanh Liên còn như thế lại nhạn, mệnh hồn của hắn đều đã bắt đầu tiêu tan a. Không thể chết. Có ý tứ gì? Chỉ thấy Lý Thanh Liên giờ phút này trong ánh mắt đều là sắc mặt yên ngang, thân thể bỗng nhiên đứng lên, mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng sống lưng lại ưỡn lên thẳng tắp. Hắn đã cảm nhận được tiên mệnh đánh tới thì định ngự thể, hắn số tuổi thọ đã đến, thiên mệnh phía dưới, khó lường được sống. Thiên mệnh lực lượng quần quật đè xuống, chính là này thiên đạo đại đạo không còn trời ngoài trời bên trong, thiên mệnh vẫn như cũ bao phủ ở đây, đâu đâu cũng có, nhưng Lý Thanh Liên cảm tâm như thế chết đi sao? Hắn không cam lòng. Thì tính sao? Vậy liền đem trống lên đến. Và anh, Tất cả mọi người tựa như nghe được một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, liền tựa như thứ gì rơi đập. Chỉ thấy Lý Thanh Liên đứng tại tại chỗ, thân thể run rẩy không ngớt, huyết xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng đè ép thanh âm. Nhưng hắn vẫn như cũ như một cây trường thương sừng đứng ở nơi nào. Đỉnh đầu che đậy cái này một cố lực lượng vô danh, đó là siêu việt thiên đạo đại đạo sức mạnh to lớn, vô cực hôn độn phía dưới, đâu đâu cũng có. Tất cả mọi người là như tránh rắn rết tối lui, tựa như gặp cái gì kinh khủng tồn tại, coi như bọn hắn tới gần thời điểm, vậy mà cảm giác mình tuổi thọ sắc hết, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ cư học đi tây phương. Cái loại cảm giác này đơn giản quá kinh khủng, không ai biết đó là vật gì, nhưng lại rõ ràng tuyệt đối không thể độ vào, độ một cái nhất định phải chết. Sùng Minh Trừng trong mắt, ánh mắt một tấc cũng không rời nhìn chằm Lý Thanh Liên hình dáng, ba phủ Lý Thanh Liên lực lượng hắn rút cuộc rõ ràng bất quá, đó là thiên mệnh lực lượng. Ở kiếp trước mình như thế nào chết, như cũng rõ mồn một trước mắt, nhìn qua một màn này, Súng Minh hai quyền nắm chặt, trong mắt nổi lên từng hạt chờ mong. Ta không có thể chịu ở. Một thế này cũng đạp không đi ra, ngươi có thể a? anh. lại là một tiếng vang thật lớn, tựa như đánh vào đám người trên trái tim, tất cả đều là đi theo Du lên, ba phủ Lý Thanh Liên lực lượng càng thêm nặng nghề, ép bọn hắn thở chỉ là khí. Mà thân ở tại cố này lực lượng kinh khủng trung tâm, có thể nghĩ Lý Thanh Liên giờ phút này đến cùng thừa nhận cỡ nào kinh người áp lực. Giờ phút này liên Ilya gương mặt xinh đẹp bên trên đều là vẻ kinh ngạc. Nàng vậy mà phát hiện mình gãy mất tâm mạch lại có khép lại xu thế, liền ngay cả tiêu tán mệnh hồn cũng bị dị dừng lại, ở vào một loại nửa chết nửa sống trạng thái. Nguyên Bản liền đứng tại tử vong vực sâu bên cạnh, thậm chí đã bước ra một bước, coi như như thế ngừng lại, mình nhưng cái gì cũng không làm a. Nhìn qua thân thể như tùng xanh đồng dạng thẳng tắp, cái trán gân xanh nổi lên, sắc mặt đỏ lên vô cùng lý thanh liên, liên ý trong lòng không hiểu, hắn đến cùng làm cái gì? Lý thanh liên nâng lên tiên mệnh, không mẹn mẹn chính hắn một người liên đối lấy liên y dị phần, cũng bị sinh sinh khiêng. Nhưng phần áp lực kinh khủng lại để Lý Thanh Liên lực bất tòng tâm, không vẹn vẹn mệnh hồn của hắn, liền liền thân thể đều muốn bị ép thành thịt nát. Mắt thấy liền muốn kiên trì không được, nhưng vào lúc này, cầm Ca một mình cùng trên tảng đã cầm ngang đàn đối với Tuế Nguyệt hình dáng lại đột nhiên xuất hiện ở Lý Thanh Liên trong góc, ngay cả điểm ấy áp lực đều đỉnh không được, sao xứng đáng kiếm một vượt qua vô tận Tuế Nguyệt đưa tới lấy vật. "Lên cho ta." Nương theo lấy một tiếng giống to, từ vết hở chỗ sâu chuyển đến ra, như hổ gầm núi rừng giống như, từ trong tứ hải, đột nhiên xông ra một vòng linh quang, phô thiên cái địa. Hóa sinh vì một gốc theo gió chập chờn xanh biết cỏ nhỏ, nhưng cái này sợi cỏ nhỏ lại tại điên cuồng lớn mạnh, trong nháy mắt cũng đã trưởng thành là một viên tre trời cây lớn. Đồng thời hoàn toàn không có dừng lại xu thế, thân cây cháng kiện thẳng tắp, cứng cáp hữu lực, tán cây xuyên thẳng trời cao, cảnh cây bên trên vậy mà treo từng mảnh từng mảnh nhiều màu nhiều sắc thế giới. Liếc nhìn lại vô cùng rung động, đó là cả đời khó quên một màn, có cây chống trời mà, cảnh cây xuyên vân, trên đó như giới diễn sinh, vân khí mờ mịt, như tiên thượng động. Ánh mắt mọi người đều bị một gốc trời mà lên cây lớn hấp dẫn ánh mắt, bởi vì thực sự quá mức chói lọi. Từ trong đó phát tán mà ra hàng cổ bất động ý thức như núi xanh, cũng như dòng sông thời gian, xuyên qua vạn sự và lý. Cái này, đây không phải kiến mục sao? Làm sao có thể? Phong bất giác kinh ngạc nhìn xem chống trời mà lên cây lớn bất khả tư nghĩ nói. Vô luận là hình dạng bên ngoài, đều cùng chống lên toàn bộ đâu quảng giới kiến mục không khác nhau chút nào, khác biệt duy nhất chính là, kiến mục phía trên một hoa một lá, đến lý thanh liên nơi này biến thành nhiều màu nhiều sắc thế giới. Vậy cũng là thật sự đại đạo lực hóa sinh mà thành, kiến mục chống trời mà lên, đem thiên mệnh lực lượng chúng ra, đột nhiên ngừng lại mệnh hồn tiêu tán. Liên y chỉ cảm giác cảm giác tâm mạch của mình vậy mà tự động khép lại, liền ngay cả tiêu tán mệnh hồn cũng là chầm chậm khôi phục, liền như là chưa hề phát sinh qua. Chỉ vì Lý Thanh Liên đưa nàng thiên mệnh cũng cùng một chỗ chống lên đến rồi. Tới gần tử vong tự nhiên biến mất không thấy gì nữa, chính là muốn chết cũng không xong. Mà cái này rừng sững thiên địa kiến mục, không phải là không lý thanh liên tự thân ý chí. Chống trời ý chí, lấy hai chân làm gốc, lấy sống lưng là khiên, hai cánh tay là cánh tay, vô số đại đạo lực là lá hoa, thành kiến mục, chống mệnh trời. Mệnh hồn bên trong chín quả thi liền tựa như bị dừng lại, hôi bại khí tức không còn phát ra, thế nhưng vẹn vẹn như thế mà tôi Mệnh hồn của hắn vẫn như cũ khô bại đến cực điểm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xóa đi, xám trắng khí tức lu mịt, trong suốt vô cùng. Lấy hắn bây giờ lực lượng, có thể ngăn cản Thiên Mệnh Uy Hiếp đã là cực hạn, không chết chính là kỳ tích, về phần Khứ Trừ Thi Đình Uy Hiếp, hắn còn làm không được. Cái này Thi Đình địa vị quá mức kính người, cũng không phải chỉ dựa vào chống đỡ Thiên ý liền có thể giải quyết tồn tại, mặc dù bảo vệ tính mệnh, vẫn như trước có người một thanh lưỡi dao lơ lửng trên đầu, lúc nào cũng có thể bổ xuống. Hừ, lão Vương bắt đạn này thật đúng là đưa cho ta một món lễ lớn. Lý Thanh Liên tức giận hừ một tiếng nói, nếu không phải lần này may mắn gặp được Cẩm Ca Nắm giữ chống đỡ thiên ý, tuyệt đối cản không được thi đinh ăn mọn, tất nhiên muốn bị xóa đi mệnh hồn, sợ là thật muốn ngọng tại đây. Đúng. Thật xin lỗi. Đều là ta." Liên Ý rụt túi đầu nhỏ giọng nói, trong lời nói đều là ấy náy sắc, nếu không phải là bởi vì nàng, Lý Thanh Liên cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Không phải nói ngươi, ngươi làm không sai, nếu là ta, ta cũng sẽ như thế chọn." Một bên là lão Quảng, một bên là Lý Thanh Liên, Liên Ý ỉ làm sao tuyển? Làm sao tuyển đều là đúng, nhưng làm sao tuyển cũng đều là sai. Chỉ là dựa theo Lý Thanh Liên đối với Diêm Xuyên hiểu rõ, sợ là lần này qua đi, chính là liên y lý dựa theo Diêm xuyên nói làm, vẫn như cũng sẽ không bỏ qua lão quản. Nói không chừng đã sớm. Hướng về Liên Y Lý nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên biết Lý Thanh Liên là ý gì, đã trải qua một trận đại sinh chết nàng, đối với hết thảy sớm đã coi nhẹ, bây giờ đứng tại Lý Thanh Liên bên cạnh, nàng đã không cầu gì khác. Thần chứa đạo tức từng khóa giới tâm nhảy ra mà ra, bị trói buộc linh đạo khí tức cũng giống như mở áp hồ thủy, đều hướng về Lý Thanh Liên trong thân thể phóng đi. Không thể giết Thành Chu vấn đỉnh cũng không sao. Có Liên Y Lý ở, đồng dạng có tác dụng, lúc phản công đến